Khả Trân ư ơ n g không có cách nào, hắn chỉ có thể vôn lại thở dài, tiếp tục chính mình sứ mệnh. Liên như vậy đi một ngày, giữa trưa ăn m ấ y bắt mì ăn liền, lại vẫn là không hề thu hoạch. Trân Dương cùng dĩ vãng như vậy, tại về nhà phía trước tới trước thị trường đi một chuyến. Mỗi ngày đều cần cấp tay phải cung cấp đại lượng cả lộ di hắn, tại đây t ò a chợ đã trở thành một khách quen. Nhất là hai nhà nhục điếm lão bản, mỗi ngày tại tới gần mặt trời chiều ngã về tây khi, dưỡng thành một đặc thù thói quen, đó chính là dùng một loại nóng bỏng vô cùng ánh mắt, nhìn chợ lối vào, chờ mong cái kia quen thuộc thân ảnh xuất hiện. n à y quen thuộc thân ảnh chỉ cần vừa xuất hiện, liền ý nghĩa sẽ cho bọn họ mang đến một bút khả quan thu nhập. xem tại đây bút khả quan thu nhập trên mặt mũi, hai nhục điểm lao bản tận lực bảo trì trên mặt nhiệt tình thần sắc. hôm nay Tia Đạo quen thuộc thân ảnh như cũ xuất hiện. Hải, huynh đệ, nhục đều cho ngươi chuẩn bị tốt. đệ nhất nhục điểm lao bản tại Trần ư ơ n g tiếp cận, liền cầm trong tay 20 cân thịt heo đưa cho Trần ư ơ n g đồng thời tiếp nhận Trần ư ơ n g trên tay tiền. cái thứ hai nhục điểm lao bản cũng tại Trần ư ơ n g tiếp cận, đ n c ầ n đem trong tay 20 cân thịt bò đưa qua đi, cũng tiếp nhận Trần ư ơ n g trên tay tiền. như thế. hai bút tổng n g h c h tại 425 nguyên sinh ý liền làm như vậy xong, mà Trần ư ơ n g cũng xách hai túi thịt heo cùng thịt bò về tới trong nhà. nhiều như vậy thịt bò cùng thịt heo, đương nhiên không phải cho hắn ăn, liền tính là nấu nướng, cũng nấu không l ạ n nhiều như vậy thịt heo thịt bò. nay n o ạ n ý, hắn nửa điểm đục đều dính không hơn, toàn bộ tiến vào tay phải khẩu khí trong, theo tay phải thuyết pháp, nay đục nhiệt lượng không thế nào cao, nhưng khẩu vị cũng không tệ lắm. thiên nột, Trần ư ơ n g không thể tưởng tượng kia vài mang huyết thịt ư ơ i như thế nào có thể bình t h ư ợ n g một khẩu vị cũng không tệ lắm đánh giá. có lẽ thiên ngoại sinh vật cùng địa cầu nhân loại chúng q u y bất đ ồ n g dù sao trần ư ơ n g không thể lý giải bất quá làm như vậy có một hạng ưu việt tay phải trực tiếp hấp thu thực vật thu hoạch nhiệt lượng liền không lại từ trần ư ơ n g trong cơ thể hấp thu nhiệt lượng cảnh này khiến trần ư ơ n g sức ăn cơ bản khôi phục bình thường không hề như vậy thủng cơm tuy nói tiêu tiền vẫn là cùng trước kia cơ bản không sai biệt lắm ăn xong tổng cộng 40 cân thịt tươi tay phải chép miệng chép miệng bén nhọn khẩu khí đống nhiên nói ký t ố t thể ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao chuẩn bị trần ư ơ n g nhìn chăm c h m máy tính màn hình tầm mắt không tự ra rời dừng lại ở tay phải mặt trên. cái gì chuẩn bị. Từ đêm nay bắt đầu, ta muốn đối với ngươi triển khai một hồi đặc thù huấn luyện. Tay phải phân liệt ra một điều xúc tu, dịch dịch sắc bén trên răng nanh một điều đỏ tươi nhục thi. Trần ư ơ n g mạnh dùng mình một cái, tay trái run run, nuốt xuống một đ ạ m nước miếng. Đinh ú c Đinh ú c trưởng quan, ta cảm giác ta hôm nay trạng thái có điểm không tốt, có phải hay không ngày khác lại bản. Đừng đua, liền tính không biết tay phải muốn làm cái gì huấn luyện, nhưng chỉ là suy nghĩ một chút trước kia kia trường huấn luyện, liền cứ gọi nhân không z é mà run a. Đặc biệt lần này còn có đặc thù hai chữ, ầ n Lương lập tức đáng xấu hổ kinh t i ế p lên. của ngươi tim đập r a tốc vượt qua 20%, n g ư ơ i đang khẩn trương tay phải hữu hảo a n u ổ i không tất lo lắng trận này huấn luyện không chết được cũng t à n phế không được a nha a nha sao thế này ta bụng có điểm đau ai thật sự không được ta tưởng đi veo cửa trần lương còn chưa đứng dậy tay phải vài đạo xúc tu quấn quanh trụ h à n cổ lập tức nẹn g h không thể hô hấp n g u x u ẩ n ngươi cho rằng loại này ngây thơ kỹ xảo gạt được ta sao mắt thấy trần ư ơ n g mặt đều bị nẹn thanh tay phải mới bung ra xúc tu lần này huấn luyện ngươi không thể đào thoát cũng vô pháp lảng tránh làm trong nhân loại nhất viên của ngươi chiến đấu năng lực thật sự quá yếu, tất yếu ở trong khoảng thời gian ngắn được đến tăng lên. Khu khu khu sáu, ầ n lương một trận ho khan, một hồi lâu nhi mới h o á n qua khi đến đinh úc trưởng quan. Có ngươi tại, ta còn cần loại này huấn luyện sao? Hùng chi nhân loại sở dĩ có thể chiến thắng các loại khó khăn, dựa vào cũng không phải là nhục thể năng lực, mà là trí tuệ sáu. n g u x u ẩ n ta cần ngươi tới nhắc nhở sao? Cái hot hai dưới xúc tu quất, t r ầ n lương lập tức chuyển khẩu nói nghĩ nghĩ, quả nhiên vẫn là đinh úc trưởng quan anh minh thần võ, một hồi đặc thù huấn luyện thật sự rất có tất yếu, kỳ thật ta sớm liền hy vọng có một ngày này. là cái gì huấn luyện ở nơi nào lúc nào đi Trần ư ơ n n trong giọng nói toàn lực cùng hộ tay phải hết t h ể y quyết định huấn luyện địa phương liền ở nơi này không cần đi nơi nào tay phải mà nói lệnh Trần ư ơ n n rất là kinh ngạc nhìn quét dưới bốn phía xác nhận nơi này đích xác như cũ vẫn là tầng hầm ngầm không phải cái gì cái khác địa phương như vậy liền cực kỳ cổ quái tầng hầm ngầm như vậy nhỏ hẹp địa phương có cái gì đặc thù huấn luyện có thể triển khai ta dựa vào sẽ không là cái kia đi Trần Uyên trong lòng một trận ác hàn tay phải không để ý đến Trần u y n n g h i hoặc mà là kéo dài đi ra ngoài. lục tung cầm ra như vậy vật phẩm đi ra tối đen bên ngoài bóng bàn lớn nhỏ cư nhiên là từ cấu kiện đoạt lại kia kiện vật phẩm tại phía trước trần ương từng nhiều lần hỏi qua tay phải này đến cùng là cái gì ngọn ý đáng tiếc tay phải tổng là không nhìn hắn hỏi không phải tránh căn bản là giống không có nghe đến hắn mà nói như vậy lại buồn bực đối với tay phải cũng không có dùng trần ương chỉ có thể nội tâm đoán mò chắc một phen suy nghĩ một chút lúc này là cái gì loại này lớn nhỏ loại này kỳ quái sức nặng chẳng lẽ là bom không phải đạn hạt nhân cũng không phải phổ thông bom mà là dùng từ trường ước thúc phản vật chất bom. Vừa nghĩ đến loại này khả năng tính, Trần ư ơ n g lau trên chán m ù hôi lạnh. Nếu này ngoạn ý bên trong thật là phản vật chất mà nói, đừng nhìn chỉ có bóng bàn lớn nhỏ thể tích, nhưng phóng ra đến năng lượng đủ lấy đem Đông Hải vớt phản không nói. Liên quan Tô Châu, v ô Tích, Gia Hưng, hàng Châu đẳng thành thị cũng trốn không thoát hủy chi một khi kết cục. Đợi đã, vân vân cũng không thể tổng là hướng chỗ hỏng tưởng tượng. Có lẽ đây là tạo phúc nhân gian thứ tốt đâu. Chỉ là s u nhỏ như vậy gì đó liền tính như tay phải theo như lời. là một văn minh chủng tộc trọng yếu nhất trung tâm một bộ phận nhưng trần ư ơ n g thật sự là tưởng tượng không ra sẽ là cái dạng gì vật phẩm có thể bị coi trọng như vậy. Bất quá không có việc gì, rất nhanh tay phải liền sẽ giải đáp hắn nghi hoặc. chương 77 cơ thạch hoạch tâm thượng tay phải cuộn lên h á t sắc viên cầu nhẹ nhàng hướng lên trên ném đi cũng không biết nó động cái gì tay chân kia viên cầu biến hóa lập sinh vốn bóng bàn lớn nhỏ thể tích có thể dễ dàng dùng một tay cầm hiện tại lại mạnh bành trứng lên nháy mắt chi gian liền từ bóng bàn lớn nhỏ mở rộng đến bóng rổ lớn nhỏ nhưng lại tại nhanh chóng bành t r n g Trần Uyên nhìn xem trận mắt há hốc mồm, hoàn toàn tưởng tượng không ra như vậy tiểu ngọn ý, như thế nào sẽ nháy mắt trở nên lớn như vậy? Đây là cái gì nguyên lý? Càng thêm khó có thể tin tưởng là bánh t r ớ n g đến bóng rổ lớn nhỏ cũng không phải nó cực hạn, mãi cho đến đường kính đạt tới một mét phạm chủ, này hắc sắt viên cầu mới rốt cuộc đ ỉ n h trị bánh t r ớ n g Vì thế, tầng hầm ngầm trung, Trần ư ơ n n sững sờ nhìn như thế khổng lồ viên cầu, đầu đều có điểm phát động, tay phải phân liệt ra vài đạo xúc tu, nhẹ nhàng tại kia viên cầu thượng nhất gõ, viên cầu trong sát na vỡ ra, bại lộ ra bên trong gì đó đi ra. Trần Uyên thể. Hắn chưa từng thấy qua như vậy xinh đẹp gì đó. Viên cầu bên trong vô số lam sắc quang điểm giống như trong đêm tối đom đóm như vậy, hội tụ thành mấy vạn thậm chí mấy trăm vạn điều lam sắc quang hà. Tại từng điều tơ nện h thật n h ỏ sợi tơ thượng, càng không ngừng qua lại du đãng. Đây là loại nào đồ sộ mỹ lệ cảnh tượng, Trần Dương bị nháy mắt khiếp sợ há to miệng nhìn viên cầu bên trong cảnh tượng ngược lại h ấ p một ngụm khí lạnh. Như vậy xinh đẹp mỹ lệ gì đó, thật sự có loại quỷ phủ thần công cảm giác, căn bản không giống như là nhân gian có khả năng sinh ra vật phẩm mang cho nhân dung động không gì sánh kịp, thế cho nên sinh ra ngay lập tức thất thần thất thố. Đinh u c Đinh ú c Trường Quan, này, này đến cùng là thứ gì? Thi Thao tự nói, Trần Dương tầm mắt vẫn nhìn chăm chú vào viên cầu, ánh mắt cũng chưa di động nửa phần. Này chính là cơ t h c hạch tâm, hạ l õ chọc đứt văn minh trọng yếu nhất một bộ phận chí nhất. Tay phải tán thưởng nói mỗi xem một lần cơ t h c hạch tâm, liền không thể không ca ngợi nó mỹ lệ, cũng không buồn phí ta hạnh hạnh đau khổ, mạo cự đại phiêu lưu đem nó từ hạ l ọ chọc đứt văn minh trung cho m ư ợ n đến 6. Trần Dương gian nan đem tầm mắt từ cơ t h hạch tâm thượng rời đi, đặt ở trên tay phải mặt, thầm mắng một câu, ngươi này đáng xấu hổ tiểu thâu, hạ l ọ chọc văn minh. là ta dùng tì sở cổn tiến hành tinh tế lưu hành khi ngẫu nhiên phát hiện một văn minh chủng tộc sáu, n à y văn minh chủng tộc rất kỳ quái, rõ ràng có tinh tế hàng hành khoa học kỹ thuật thực lực, lại toàn bộ c ộ n mình tại mẫu tinh mặt trên, cũng không ham thích với khai phá không gian tài nguyên cùng đầu tư bên ngoài nguyên. Lúc ấy ta có điểm hảo kỳ, liền tìm kiếm một chút, kết quả ta liền phát hiện sáu, nay chủng tộc, cư nhiên đại lực khai phá ra hư nghị thực cảnh kỹ thuật, bao phủ toàn bộ tinh cầu, khiến trên trăm ức chủng tộc cá thể, toàn bộ xa vào hư nghị thực cảnh bên trong. Hư nghị thực cảnh kỹ thuật, trần ư ơ n g thất thanh nói thật là hư n g h i thực cảnh kỹ thuật. cái gọi là hư nghĩ thực cảnh kỹ thuật trên địa cầu trước mắt nhiều quốc gia cùng công ty đều có đề cập mục đích ở chỗ thông qua tăng cường hiện thực kỹ thuật tiến thêm một bước khai phá ra hư nghĩ thực cảnh cũng chính là dùng mũ giáp hoặc là kính mắt phát ra tín hiệu lừa gạt nhân cảm quan xây dựng ra một hư nghĩ cảnh tượng đi ra nhưng lấy trước mắt kỹ thuật thủ đoạn muốn làm được khoa học viễn tưởng điện ảnh chung như vậy thần kỳ cơ hồ là không có khả năng sự tình liền tính triển vọng tương lai 3-40 n ă m thậm chí trên trăm năm đều làm không được trăm n h ư vậy thần kỳ mô phỏng hiện thực đương nhiên là thứ sáu hư nghĩ thực cảnh kỹ thuật cũng không nhiều sao cao tầng rất nhiều văn minh tiến vào du hành vũ trụ thời đại sau đều có thể làm được điều này. k h ả chưa từng có nào văn minh giống Hạ l ọ t r ọ c Địch văn minh như vậy điên cuồng, đem toàn chủng tộc đều kéo vào hư ảo mô phỏng bên trong hiện thực mà b ô n g tay chân thật thế giới tiến bộ 6 Tay phải cổ q u á i nói cũng không thể nói làm như vậy không có lợi.ít nhất tại hư nghị thực cảnh trên kỹ thuật Hạ l ọ c r ọ c Địch văn minh đã làm được này vũ trụ cực hạ đặt tới hư nghị cùng chân thật trăm phần trăm mô phỏng trình độ, thật sự là một điên cuồng lại đáng sợ chủng tộc. trăm phần m ô p h ò n g trình độ. Trần Dương đ ỗ n g nhiên nghĩ tới cái gì, mồ hôi lạnh nháy mắt chảy xuống. Ngươi cho rằng không có khả năng sao? Hạ l õ trong đ ị văn minh đối sinh vật tự dưỡng ý thức nghiên cứu đã đạt tới cơ hồ sở hữu văn minh đỉnh núi. Tuy rằng vũ trụ trùng sinh vật tự dưỡng mỗi một hoàn cảnh trong có na tế bào kết cấu bất đ ồ n g nhưng tựa như các ngươi nhân loại tu kiến phòng ở như vậy, bất luận là gạch ngói phòng vẫn là phòng xi măng đều có thể trụ nhân như vậy. Chỉ cần là trí tuệ sinh vật cơ thạch hạch tâm đều có thể đối này sinh ra hỗ trợ lẫn nhau. Đây mới là này vật phẩm chân quý nhất địa phương. Đáng tiếc là này cơ thạch hạch tâm đối rất nhiều chủng tộc văn minh mà nói cũng không phải chân chính quý trọng cần vật phẩm x ấ Tay phải cảm xúc có điểm dao động. Nó phế đi rất lớn khí lực mới đem cơ thạch hạch tâm một bộ phận cấp m ư ợ n đi ra, kết quả chân chính giá trị lại cũng không như nó suy nghĩ như vậy trọng yếu, ngược lại còn bởi vậy đánh mất vài thứ đi ra ngoài. Hiện tại ngắm lại, là đáng giá vẫn là không đáng. Này, này cơ thạch hạch tâm, có phải hay không có thể khiến chúng ta tiến vào hư nghị thực cảnh trong đi? Trần Dương cẩn thận dò hỏi. Không chỉ là chúng ta, chỉ cần năng nguyên sung túc, này cơ thạch hạch tâm có thể đem toàn bộ địa cầu nhân loại toàn bộ kéo vào hư nghị thực cảnh c h u n g đi, toàn nhân loại đều có thể kéo vào đi. Trần Dương hoảng sợ rất nhiều, lập tức nghĩ tới thứ này chân quý chỗ. Tuy rằng tay phải nói thứ này đối cái khác văn minh chủng tộc tầm quan trọng không lớn, nhưng đối nhân loại mà nói, này quả thực chính là thần khí, là một có thể thay đổi toàn cầu chính trị, kinh tế, văn hóa, trao đổi, xung đột, tôn giáo cự đại thần khí. Có thể tưởng tượng, một khi một có thể bao gồm toàn nhân loại hư nghĩ thực cảnh hoàn cảnh sinh ra, bất luận là chính trị cùng kinh tế, đều đem phát sinh nghiêng trời lệch đất khủng bố biến hóa. So với công nghiệp văn minh đối với nhân loại ảnh hưởng còn muốn sâu xa, nhân loại đem tiến vào một tân thời đại, miên man bất định, càng nghĩ càng khủng bố, trần ương cả người đều run rẩy lên. chỉ cần nắm giữ này cơ thạch hạch tâm nhân loại tương lai đều đem nắm tại trong tay của hắn này đã không phải tiền tài có thể hình dung chân quý vật phẩm cái gì kiếm tiền cái gì buôn bán đế quốc cái gì trăm năm thế gia cái gì quốc gia c i u hận đều đem tại đây ngoạn ý giới không đáng giá nhất tới chỉ cần lợi dụng hảo này cơ thạch hạch tâm sáu ký túc thể ngươi suy nghĩ cái gì ta biết tay phải lạnh lùng ngữ khí đánh gây trần lương cảm nghĩ trong đầu n g ư ờ i có hay không là muốn dùng nó đến khống chế cùng thay đổi của ngươi chủ tộc a không ta không tưởng sáu có lẽ ta muốn một lần nữa nói rõ một chút để tránh tham lam ăn mòn người k i a ngu x u ẩ n đại não khiến ngươi trở nên so đơn bảo còn muốn ngu ngốc cơ thạch hạch tâm là của ta nó sử dụng cùng như thế nào sử dụng đều chỉ có thể tại của ta giám sát dưới khiến ngươi tiếp xúc mà ngươi cũng không có tư cách đem nó tưởng tượng thành đồ của ngươi nhưng này còn không phải ngươi trông sáu nô no, đinh ú ố c trưởng quan nói không sai ta cử hai tay tán thành trần ư ơ n g nghiêm túc nói xúc tu đang tiếp cận trần ư ơ n g cái đ ô t khi bởi vì một câu thay đổi không cam lòng mấp máy một chút vẫn là thu trở về tiếp theo ngươi vọng tưởng khiến cơ thạch hạch tâm bao phủ toàn bộ tinh cầu là không có khả năng Cơ thạch hạch tâm bao phủ phạm vi càng lớn, yêu cầu năng lượng càng nhiều. Ngươi có một tòa nhà máy điện hạt nhân chuyên môn làm cơ thạch hạch tâm cung cấp điện sao? đệ tam, cơ thạch hạch tâm bởi vì xuyên việt tịt sở cồn thời điểm nhận đến hư hao, nó chịu tải lực không đạt được nó thiết kế yêu cầu 6. cái gì, nhận đến hư hao? t r ầ n lương một chút nhảy dựng lên, p h ả n phất là thứ của mình ném như vậy, xanh cả mặt, ngựa khí khẩn trương, trong ánh mắt lộ ra không thể tin tưởng cảm xúc. không sai, nay cơ thạch hạch tâm có được 565 vạn vạn ức thần kinh nguyên, trong đó một bộ phận nhận đến thời không tiên dược chấn động ảnh hưởng, phát sinh tổn hại s Bất quá không có việc gì, ngươi đợi lát nữa vẫn luyện sẽ vì nó bổ sung dinh dưỡng khiến nó khôi phục. Tay phải mà nói khiến Trần ư ơ n g có chút nghe không hiểu, hắn nhìn nhìn cơ thể hạnh tâm, dễ chừng cẩn thận hỏi Đinh Ốc Trường Quan, ngươi theo như lời khôi phục là cái gì ý tứ? Ta như thế nào không lớn nghe hiểu được? Ngươi nhắm mắt lại, Tay phải bỏ qua điệu Trần ư ơ n g nghi hoặc, khiến hắn nhắm mắt lại, nhắm mắt lại, vì cái gì muốn nhắm mắt lại, nên sẽ không nhận xuống dưới phải làm sự tình, là cái gì nhận không ra người sự tình đi. Trần ư ơ n g n ư n g ớ p lo sợ, ở tay phải khẩu khí uy hiếp dưới. chậm rãi nhắm hai mắt lại thiết ba t h á m t đi hữu cảm ơn của ngươi cái kia về quyển sách vũ khí trang bị tư tưởng đồ đích xác thực không sai hôm nay nhìn thực đồng tình chương 78, cơ thạch hạch o tâm hạ nhân nhắm mắt lại sau sẽ nhìn đến cái gì có quang liền sẽ nhìn đến một mảnh hồng mơ mị cảnh tượng không ánh sáng còn lại là một mảnh hắc ám bị vây tần g hầm ngầm có quang hoàng cảnh trung trần ư ơ n g nhắm mắt lại sau tự nhiên nhìn đến ánh sáng bắn thủng m ỹ mắt mạch máu tạo thành một mảnh hồng mang mang cảnh tượng nhưng chỉ là một lát cơ vu trần ư n g thấy hoa mắt phản phất thay hình đổi vị đầu c h u y ể n tinh gì c ư nhiên nháy mắt từ tầng hầm ngầm đứng ở một đống trên trăm tầng cao lầu đỉnh tầng, lam sắc thiên không, hô hô c u n phong, dưới chân con kiến như vậy lớn nhỏ chiếc xe này hết t h ể chân thật làm người ta khó có thể tin. Đinh ú c Đinh ú c trưởng quan, t r ầ n ư ơ n g không dám động, cương trực thân thể, không dám núc ních h cho dù là một phần nhất hảo. Hắn hiện tại vị trí vị trí nhưng là phi thường khó ổn, trên trăm tầng cao lầu đỉnh chót, kéo dài đi ra ngoài bề rộng trường 2 0 cm thép tấm, chiều dài 5 6 m é t tả hữu, t r ầ n ư ơ n g liền đứng ở này kéo dài đi ra ngoài trên thép tấm mặt. Rõ ràng biết này hết thề tuyệt đối là hương nghị thực cảnh kỹ thuật tạo thành, nhưng mà quá mức chân thật hoàn cảnh, liên trong không khí khô giáo m ù i đều bị mô phỏng đi ra, như thế chân thật cảnh tượng, khiến bị lừa gạt ngũ cảm căn bản khó có thể phân biệt. Trân lương tim đập không chỉ tại trong nháy mắt gia tốc đến mỗi phút 150 t ư h ư ợ n g h ạ hơn nữa ạ rèn liền đại lượng phân bố, dẫn đến hắn mặt hiện ra một loại không bình thường hổng sắc. Nay cũng là hắn đã trải qua năm tầng nhà lầu không trung rèn luyện, đảm lượng vẫn luyện ra một điểm, bằng không đổi thành người thường, khẳng định sợ tới mức lập tức thất thần ngã xuống đi. Rất tốt, ngươi hiện tại cảm xúc dao động rất lớn. ta muốn chính là loại này hiệu quả. Tay phải ở không trung tha vài vòng, rất là vừa lòng Trần ư ơ n g hiện tại biểu hiện. úc, Đinh úc trường quan, chúng ta, chúng ta đi xuống nói chuyện được hay không? Chỉ là đôi chút đi xuống vừa nhìn, Trần ư ơ n g liền có chủng mê muội cảm giác, nơi này thật sự là rất cao, đã vượt qua thường nhân nhẫn m ạ i cực hạn. Lại càng không muốn nói đứng ở kéo dài đi ra ngoài trên thép tấm mặt, thời khắc suy phất của phòng, gọi người có cổ lập tức ngã xuống sợ hãi cảm. Trần Dương mà nói mới vừa nói hoàn, trung u a n h hoàn cảnh lại phát sinh biến hóa, giống như từng tầng sắc ngoài bong ra như vậy. Toàn bộ thành thị kiến trúc đều tại sụp đổ. q u a n h long long sáu. Không phải đâu. Chân ư ơ n g chỉ là túi đầu nhìn lại, liền có thể thấy này tòa cao lâu n ề n móng bộ vị, bắt đầu phát sinh không ngừng mà trầm h à n g cho nên tạo thành nổ v à n g cùng sương khói, phủ đầy cả ngã tư đường. Không chỉ ở này tòa cao ốc sụp đổ, chung quanh sở hữu cao ốc cao l ầ u đều tại sụp đổ, liên lam sắc thiên không, đều giống như bức tranh phai màu tê lạc, từng phiến phảng phất lạc diệp t ừ trên trời bay xuống, bại lộ ra đốm lấm tấm như vậy h ắ động. k é o dài đi ra ngoài thép tấm rốt của không chịu nổi cả tòa cao ốc sụp đổ ấ n động, mạnh tuôn ra một tiếng vang lớn. cư nhiên tử liên kết sử bành cách ra đến, trần ư ơ n g hô hấp cứng lại, kinh hai thấy chính mình từ trên cao té rất đi xuống, chết chắc rồi. thường nói nhân tử thời điểm sẽ thấy đèn kéo quân hồi ức cảnh tượng, trần ư ơ n g lại chỉ cảm thấy đến đầu g óc t r ố n g giống, cái gì cũng vô pháp tưởng tượng, chớ mắt nhìn tan vỡ thiên không, thất thần vươn ra hai tay muốn c h ả o những gì. hoa sáu, chỉ là 7-8 t á giây thời gian, liền từ trên cao ngã xuống đến trên nền xi măng, dựa theo lẽ thường suất thành bánh thịt t r n ư ơ n g lại giống như đập xuống vào trong nước dường như, đi tới một cái khác địa phương. thang đến lúc này, trần ư ơ n g mới tỉnh ngộ lại đây. chính mình sợ đối mặt không phải chân thật mà là hư ơ n g g n h ị cảnh tượng. nhưng liền tính biết điểm này, trần ương sau lưng vẫn là một trận mồ hôi lạnh lâm lâm. đối mặt cảnh tượng quá mức chân thật, dẫn đến nhân đại não không thể phân biệt. lúc này nhân thật sự chết mà nói, nói không chừng bên trong tiềm thức sẽ thật sự cho rằng chính mình đã chết, kia mới gọi không xong. ký túc thể, nơi này chính là cơ thạch hạch o tâm tối thâm tầng sử sáu. tay phải thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, tựa như tại bên tai nói chuyện, lại giống tại xa xôi địa phương. loại này phân rõ không ra thanh âm, cụ thể phương vị cảm giác có chút kỳ quái. đây là sáu. Chờ đương v ô hạng h ĩ nhiều loại này cảm giác cổ quái, hắn lực chú ý lập tức liền bị trước mắt cảnh tượng hấp dẫn trụ. Tại vài trăm mét ngoại không trung, vô lấy đếm hết trong suốt sợi, lấy một loại phức tạp vô cùng nối tiếp phương thức cho nhau cấu kết, tổ kiến ra một bức khó có thể tưởng tượng, cự đại thần kinh internet. Không cùng vô nai, m ê n mông vô bờ, cự đại thần kinh internet không biết lan tràn ra bao nhiêu xa cự ly, khẳng định đã vượt qua nhân tầm mắt dò xét phạm vi, mà tại kia tạo thành thần kinh internet trong suốt sợi thượng, từng gỗ tản ra lam quang mạch xung tín hiệu, dọc theo r m r ạ p dày đặc sợi võng, lẫn nhau không can thiệp chuyện của nhau nhanh chóng thông hành vận động. Tốc độ nhanh đến cực điểm, Đinh Úc Trường Quan, này đến cùng là cái gì? Trần ư ơ n g bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, nơi này là cơ thạch hạch tâm tối thâm tần sử, tay phải thanh êm lại từ tứ phía b ắ t phát truyền đến cũng là khống chế cơ thạch hạch tâm mấu chốt địa điểm, sở hữu liên nhận được cơ thạch hạch tâm trí tuệ sinh vật, sinh ra thần kinh mạch sung sóng điện đều sẽ bị quy nạp đến nơi đây. Trần ư ơ n g kinh ngạc thần kinh mạch sung sóng điện, đó là thứ gì? Mặc kệ là các ngươi nhân loại, vẫn là cái khác trí tuệ sinh vật cũng hảo, mỗi khi trí tuệ sinh vật cảm xúc kịch liệt dao động khi. đều đem sinh ra siêu cao cấp 150 Hz mạch xung sóng điện loại này mạch xung sóng điện là duy trì cơ thạch hạch tâm vận hành cùng chữa trị mấu chốt sở tại điều này sao có thể Trần Dương đánh gãy tay phải giải thích phát ra nghi vấn trí tuệ sinh vật tinh thần cùng ý thức đều là vô hình vô chất tồn tại sinh ra mạch xung sóng điện như thế nào có thể là thứ này vận hành cùng chữa trị mấu chốt sở tại các ngươi nhân loại kỹ thuật trình độ còn chưa đến một bước này ký t ố c thể ngươi có loại này nghi vẫn không khó lý giải tay phải hỏi ngươi cảm giác các ngươi nhân loại ý thức là cái gì là như thế nào phát sinh nay hỏi lại ra ngoài Trần Dương dự kiến. Hắn không có vội vã trả lời, mà là trầm ngâm một lát mới nói nhân đại n à o đem thu thập đến tin tức tiến hành tin tức trao đổi. Loại này trao đổi quá trình chính là phân tích, nhân một phân tích nhất tự hỏi, liền sinh ra ý thức. Tin tức nói đến cùng là quang tín hiệu cùng thần kinh mạch sung tín hiệu tổng hợp, cũng là thực thể tồn tại vật chất. Loại này chân thật tồn tại vật chất, có thể khiến cho đại não tế bào h ư n g phấn cùng hoạt động lên. Nhưng vì cái gì vật chất tác dụng làm cho người trong miệng vô hình vô chất tinh thần ý thức sinh ra tương đối ảnh hưởng. Tinh thần ý thức vì cái gì có thể tác dụng ở điện tử, nguyên tử cấu thành tế bào, điện tử. Nguyên tử cấu thành tế bào, vì cái gì tổ hợp cùng một chỗ liền có thể sinh ra vô hình vô chất tinh thần ý thức. Liên tục mấy vấn đề, hỏi Trần Nương á khẩu không trả lời được. Tóm lại, các ngươi nhân loại mũi nhọn vật lý, đương lại một bước xâm nhập nghiên cứu vũ trụ hạt cơ bản sau, thế tất hội đề cập đến trí tuệ sinh vật tinh thần ý thức nghiên cứu. Hiện tại này đó không thể dễ dàng cho ngươi giải thích rõ ràng. Có thể giải thích nhiều như vậy, tay phải kiên nhẫn hôm nay đã đủ tốt, Trần ư ơ n g không dám lại nhiều hỏi. Như vậy, ngài nói cảm xúc kịch liệt dao động cụ thể chỉ là cái gì tình huống? Trần ư ơ n g có c ộ dự cảm bất hảo. nhân loại khẩn trương sợ hãi thời điểm đại não đem sinh ra siêu cao cấp 1 5 0 h z sóng điện càng là sợ hãi cùng kinh hoàng ạ d i ệ n l i n cùng huyết thanh tố kịch liệt biến hóa đều đem khắc sâu ảnh hưởng đến nơi đây thần kinh internet cho nên ký túc thể kế tiếp đối với ngươi huấn luyện hy vọng ngươi chuẩn bị sẵn sàng sáu đứng đ ù a nghe tay phải lời này ý tứ liền là nói vừa rồi từ trên cao té rất cảnh tượng còn muốn cho hắn đến thượng mấy lần nay nhiều đến mấy lần như vậy sự có ai có thể chịu được a chân ư ơ n g lối bước kinh hoàng muốn chạy trốn sáu đáng tiếc t u n g quanh cảnh tượng từng tầng bắt đầu bung ra chút bất chi bất giác, Trần ư ơ n g lại đứng ở một cái khác cảnh tượng bên trong. Hảo l ã n h sáu, đầy trời tuyết hoa đại phiến đại phiến bay xuống, bên mông vô bờ tuyết sơn nhìn không đến gối, dưới chân chân thật vô cùng băng lãnh cảm giác, khiến Trần ư ơ n g nhịn không được trả trả chân. Nơi này là sáu, tuyết sơn, thật sự là rất lạnh. Trần ư ơ n g trên người mới mặc một điều ngắn tay, bị gió lạnh bí mật mang theo tuyết hoa diễn tấu ở trên người, muốn nhiều khó chịu có bao nhiêu khó thụ, nay cũng không phải thống khổ nhất sự tình. Tối gọi người không tiếp thụ được là, mỗi khi đạp ra đi một bước lộ, i à y tuyết động liền sẽ thâm thâm vùi lấp đến Trần ư n g đầu gối. mới đi đi ra ngoài vài bước, c h â n Dương liền d ứ t khoát bất động, mở miệng kêu lên Đinh Ốc t r ư ở n g Quan, Đinh Ốc t r ư ở n g Quan 6. chương 79, c ự c kỳ tàn ác chân thật huấn luyện nhất, tay phải thanh âm không có xuất hiện, phản phất dĩ nhiên từ nơi này tiêu thất như vậy, mà tại hắn hô lên vài tiếng sau, dưới chân tuyết mặt đột nhiên xuất hiện một điều lóe tranh quang đường cong, trực tiếp chỉ hướng về phía Đại Tuyết chỗ sâu, đây là cái gì? Nhìn vài lần dưới chân tranh ánh sáng điều, Trần ư ơ n g hơi hơi do dự, vẫn là cắn răng, gian nan rút ra đuổi, từng bước dọc theo tranh quang sở chỉ thị lộ tuyến hướng phía trước đi, n a y một đi chính là hơn 10 phút. quá mức thấp nhiệt độ không khí đông lạnh được trần nương môi phát tím rốt cuộc tại chịu đựng không được đêm trước phiêu phủ đại tuyết đống nhiên đình chỉ trước mắt tầm mắt lập tức rõ ràng lên gì trần nương ánh mắt nhìn quét một phen đem trung quanh hoàn cảnh thu hết đáy mắt đây là một mảnh tuyết sơn đỉnh sử vách núi phương xa là mấy ngàn mét ngoại liên miên không ngừng tuyết sơn này đó đều không có gì thần kỳ địa phương nhất kỳ quái là dựa vào gần bên vách núi bộ vị t u nhiên có một tòa không nhỏ hai tầng một lâu nhưng này không có khiến trần nương kinh hỉ ngược lại lệnh hắn có chút khẩn trương tay phải không có hảo ý ngữ khí Thủy Trung khiến hắn không dám dễ dàng tiêu tan. Đối với Trung Quanh hết thảy hoàn cảnh đều ôm cảnh giác thái độ. Cái gọi là thảo mộc giai binh, Đại Khái nói chính là hắn hiện tại loại trạng thái này. Thật cẩn thận đi đến kia tòa mục lâu. Trần ư ơ n n lúc này mới phát hiện, này tòa mục lâu kiến trúc phong cách có điểm cùng loại với Nhật Bản đ ã n t r à n g Chờ hắn kéo ra di động hoạt một khi, bên trong chống r ố n g trang sức ngược lại là nghiệm chứng hắn suy đoán. Cái loại này phô liền thực m ộ c sản cùng t u n g Quanh trang sức, không phải võ đạo quán công trình là cái gì? Đinh Ốc t r ư ở n g Quan, Đinh Ốc t r ư ở n g Quan 6 Quản n ó đây là cái gì địa phương? Trần u ư ơ n một bên nhỏ giọng hô tay phải. Một bên làm tặc như vậy lặng lẽ đi vào đi, trung quanh hết nhìn đông tới nhìn tây, lấy cầu nhìn đến những gì manh mối. Chỉ là t r ố n g rông trong phòng, liếc mắt nhìn liền có thể nhìn đến c u ố i Nói thật ra cũng không có gì đáng giá đặc biệt chú ý địa phương, hoặc là nói, bản thân này t ò a tu kiến tại Tuyết Sơn vách núi kiến trúc cũng rất đáng giá kỳ quái. Tay phải thủy trung không hưởng ứng hắn kêu to, nay tại bị ký sinh s a u ngày tới này, vẫn là lần đầu gặp chuyện như vậy. Ai? Dù sao nơi này không ai, chân ư ơ n g buộc chặt tâm tình, lơi lòng không thiếu, vù vù trên đầu tích lũy tuyết hoa, mới vừa nhấc đầu chuẩn bị nằm nghỉ ngơi một hồi. hắn đối diện, cư nhiên không biết lúc nào đứng một người, đối một người, nay một máy mắt, trần ư ơ n g bởi vì nhận đến kinh h c h tim đập lập tức r a tốc gấp đôi. đó là một khỏe mạnh người ngoại quốc, tuy rằng là một đầu tóc đen, thế nhưng cao ngất mũi cùng h a m sâu hốc mắt, người ngoại quốc đặc thù tuyệt sẽ không khiến trần ư ơ n g nhận sai. h ư n g c h i sáu, tom duy 6. vì cái gì tom duy lại ở chỗ này, kia phúc quen thuộc khuôn mặt như thế nào cũng sẽ không lệnh trần ư ơ n g cấp nhận sai. nay không phải là trên màn ảnh tom duy sao? như thế nào sẽ mặc một thân trắng nón lưu đạo phục đứng ở nơi đó? lúc này. Tom d u i hai tay tạo thành chữ thập, hơi hơi vừa cúi đầu, dùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói Trần Nương Tiên Sinh, từ hôm nay trở đi, ta chính là của ngươi đệ nhất huấn luyện viên d u i phụ trách của ngươi nhập môn huấn luyện, thỉnh chỉ giáo. Trần Nương 6. ai có thể nói cho hắn, lúc nào Tom d u i có thể nói một ngụm lưu loát tiếng phổ thông? Còn có, hắn vì cái gì sẽ xuyên một thân nhu đạo phục? Càng thêm quan trọng là, tay phải đến cùng là tại mạng Interne t hấp thụ cái gì loạn thất bát tao kỳ quái gì đó à? Trần Nương không nói gì, trực tiếp không nói hai lời, nghiêm, dễ trái, nhấc chân, đẩy ra di động h o n môn, đóng lại di động h o n môn. k h ế t sâu một hơi, chuẩn bị rời đi này v ớ v ẩ n địa phương. Trần Dương t i ê n Sinh, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Một đạo thanh âm chợt từ Trần Dương bên người truyền đến. Tom Rui dĩ nhiên đứng ở l y Trần Dương không đến 2 0 cm địa phương, hoàn toàn không có nghe đến bất luận động tĩnh. Này khoát Tom Rui ra quỷ ngoạn ý liền xuất hiện ở Trần Dương bên người, đem Trần Dương sợ tới mức cả người run run lên một đời này đáng sợ nhất bằng hưu, chính là cái loại này tổng là thích xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở bên cạnh ngươi bằng hưu. Ngươi s u hoàn chỉnh danh tự có phải hay không gọi Tom Rui? Có phải hay không đ i n h Ốc trưởng quan gọi ngươi đến? Ra mặt run lên run lên. Trần Dương đè nén xuống nội tâm khẩn t r ư ờ n g làm bộ như chúng quanh ngắm phong cảnh bộ dáng, vô tình hỏi: Không sai, ta chính là n h u Đạo Đại sư Tom Rui. Vâng theo do sở trưởng Quan Chi mệnh, từ hôm nay trở đi, đem trở thành ngươi toàn p h ư ơ n g vị phục vụ đệ nhất huấn luyện viên. Trần Dương sắc mặt tựa như muốn khóc đi ra như vậy, tay phải tên hôn đản này lập tức liền hoàn toàn phá hủy h ắ n cảm nhận c h u n g Tom Rui màn ảnh hình tượng, một điểm đều không lưu lại hoàn toàn phá hủy. Cái thứ sáu, huấn luyện viên A 6. Trần Dương cẩn thận c h â m c h ú c dùng từ đến cùng muốn đối với ta, huấn luyện những gì A? Mời vào đến nói chuyện. d u i kéo ra hoàn môn. làm thỉnh thủ thế, nhìn nhìn bên ngoài tuyết, lại nhìn xem hoạt môn bên trong sàn, trần ư ơ n g nuốt dưới nước miếng, không tình nguyện hoạt động c ấ c bộ, từ từ đến đến trong phòng, phanh, kéo lên hoạt môn, r u i không biết từ nơi nào biến ra hai bộ đoạn, một đưa cho trần đường, một chính mình ngồi xếp bằng dưới, trần ư ơ n g tiên sinh, đối với của ngươi bước đầu nhập môn huấn luyện, ta đem lấy ba thích hợp phương châm đối với ngươi tiến hành huấn luyện, đầu tiên, ta đem giáo tập ngươi nhận thức nhân thể trên người các loại điểm yếu, lấy nhỏ nhất lực lượng tạo thành lớn nhất phá hư, gắng đạt tới tại trong vòng nhất chiêu liền sử đ ị c h nhân mất đi năng lực phản kháng, tiếp theo. Ta sẽ dạy ngươi một ít cơ bản cách đấu kỹ xảo, để cao toàn thân sức chiến đấu. Cuối cùng, ta sẽ lệnh ngươi phối hợp toàn thân cơ l ụ c năng lực, tiến thêm một bước khai phá tiềm lực, làm được một toàn diện đối thân thể lợi dụng. Đợi đã, Trần Dương giơ tay lên đến. Có vấn đề mời nói. Huấn luyện viên A, ta cảm giác hiện đại xã hội nha, này, này tự thân vũ lực cũng không phải rất trọng yếu. Hiện đại xã hội là lấy công nghệ cao vi chủ, lấy đạn vi chủ, lại cao tự thân vũ lực, đối mặt đạn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng. Ta xem chúng ta không bằng học điểm ngoạn thương kỹ thuật, như vậy không phải càng hữu hiệu sao? Trần ư ơ n g càng nói càng cảm giác này lý luận là đúng. Đối với Tay phải huấn luyện kế hoạch cũng không xem hảo. Tuy rằng Tay phải từng khống chế thân thể hắn, triển hiện ra kinh thiên động địa lực phá hoại, nhưng hắn là nhân loại a, không phải cái loại này ngoại tinh sinh vật, phòng trưng như thế nào cũng không khả năng đạt tới như vậy khủng bố trình độ. Nhân loại sở dĩ có thể xưng bá địa cầu, cũng không phải là dựa vào tự thân vũ lực, mà là dựa vào công cụ. Có công cụ, học tập này đó tiểu ngoại ý thật sự là vô dụng tông, còn không bằng học tập càng nhiều tri thức như vậy phát huy tác dụng không chừng tăng lớn. Xin lỗi. dùi lác đầu ta là do sở trưởng quan sở đắp nặn đi ra hương h ị ý thức chỉ có một mục đích tức trở thành của ngươi huấn luyện viên đối với ngươi tiến hành huấn luyện còn lại gì đó không ở của ta suy xét phạm chủ nội đáng nói đáng nói ta biết của ngươi khó xử xử muốn hay không ngươi đem ta mà nói chuyện lại cấp đinh ốc trưởng quan nghe một chút trần lương ha ha cười nói đ ầ y mặt hàm hậu sở sở cái ó t xin lỗi dui tạo thành chữ thập nói rút sở trưởng quan đã nói qua tại đối với ngươi hôm nay huấn luyện chấm dứt tiền là sẽ không nói chuyện với ngươi thỉnh giác nội đi trần lương bị lời này sờ dưới đối với tay phải vô tình cảm thấy thâm thâm tuyệt vọng hắn nhưng là nó k ý túc thể a vì cái gì muốn như vậy vô tình đối lại hắn lâu như vậy tới nay hắn không có công lao cũng có khổ lao chẳng lẽ ngoại tinh nhân đều như vậy bạt điếu vô tình ngoại tinh nhân quả nhiên đủ ngoan a giờ khắc này trần ư ơ n g còn tưởng rằng tay phải chỉ là tâm ngoan thế nhưng tại về sau thời gian bên trong hắn liền tỉnh ngộ nguyên lai tâm ngoan mặt sau còn có hai chữ không thể quên kia gọi thủ lạt chương 80, cực kỳ tàn ác chân thật huấn luyện nhị như vậy bắt đầu huấn luyện đi rồi khiến trần ư ơ n g đứng lên hỏi đầu tiên. t r ầ n Dương Tiên Sinh biết nào địa phương là nhân thể chỗ trí mạng sao? Nhân thể chỗ trí mạng, nay cơ hồ không dùng nhiều hơn tự hỏi. t r ầ n Dương liền chỉ chỉ ánh mắt nhân thể chỗ trí mạng, đương nhiên là ánh mắt, còn có huyệt Thái Dương, Tiết h ầ u Khố Bộ, còn có đâu? Còn có. Ta nghĩ nghĩ sáu. Chân Dương trầm ngâm một lát, nói là b ụ n g đi. Cũng như vậy yếu đuối, bị đánh một chút kiệt nhưng thật sự gọi người chịu không nổi. Còn có đâu? Còn có. t r ầ n Dương chừng lớn ánh mắt, mở ra hai tay nói này ta cũng không biết, ta cũng không phải thầy thuốc. Nhân thể có 4 trí mạng c duy chỉ chỉ mặt một là mặt bộ bao gồm huyệt thái dương, mũi, ánh mắt, này ba khu vực lọt vào trọng kích, thực dễ dàng chí nhân vào chỗ chết. cái thứ hai là cổ họng bộ vị, đả kích hầu kết, ách hầu, l à cảnh, cùng với vận sắc nhọn thiết cảnh, này đó cũng có thể dễ dàng chí nhân vào chỗ chết. cái thứ ba bộ vị là nhĩ bộ, quyền anh, trưởng kích nhĩ bộ sẽ tạo thành não xương sống dịch ngoại l u khiến người bị mất mạng, k h ắ p lấy bên t h a i tắc có thể làm cho nhẫn mất. cái thứ tư bộ vị là dưới bụng, bao gồm v ị truy cùng hạ bộ như vậy bạc như điểm, nhẹ thì khiến người đau ngất xỉu đi, nặng thì lập tức để người bị mất mạng. Cho nên đối với ngươi huấn luyện đệ nhất hóa, muốn khiến ngươi nhận thức này đó bộ vị cũng học được như thế nào bảo hộ này đó bạc nhược t r í mạng khu vực. Trần Nương nghe được ra đầu run lên, nhịn không được lui về phía sau vài bước, hai tay đứng ở trước ngực, cẩn thận nói cái kia huấn luyện viên, ngươi sẽ không là tưởng 6. Đúng vậy. d u i mặt không chút thay đổi nói vì khiến ngươi mau chóng quen thuộc cùng nhận thức đến này đó bộ vị tầm quan trọng. Kế tiếp ta sẽ đối với ngươi này đó địa phương tiến hành tiến công, ngươi chuẩn bị tốt sao? Không có, không có. Rũi một câu nghiệm chứng Trần Nương suy đoán, hắn lại không có một chút cao hứng ý tứ. thiếu chút nữa không nổi lên ba trưởng cao ta không có chuẩn bị tốt ta thật không có chuẩn bị tốt ngày sau lại thử ngày sau lại thử được hay không hảo vì phần thưởng của ngươi dũng khí ta quyết định trước đối với ngươi mặt bộ tiến hành công kích đếm ngược thời gian bắt đầu năm b ố trần đương quay đầu liền chạy hắn cũng không tin này đạo quán bên trong lớn như vậy cái kia giặc duy chẳng lẽ còn có thể truy thượng hắn sao đường thanh em rơi xuống một khi trần đương biết chính mình sai lầm duy không phải truy không truy kịp hắn vấn đề mà là hắn trốn không trốn được vấn đề lúc này mới chạy ra hơn 1 0 mét trần đương thấy hoa mắt duy phảng phất tác tệ như vậy nháy mắt di động mạnh từ phía sau di động đến trần ư ơ n g phía trước giơ tay lên liền hướng hắn mặt bộ chọt tới lần này lại mau lại m á n h giống như thiểm điện như vậy trần ư ơ n g còn chưa phản ứng lại đây mũi l i ề n l o t vào trọng kích t 6 ngoại mũi cùng xoang mũi đều là do cốt cùng xương sụn làm giá trực tiếp bao trùm làn da mà cấu thành mà bởi vì mũi xương sụn tồn tại sự mũi bộ cốt tính kết cấu trở nên rất là yếu ớt hơn nữa thâm tầng xoang mũi nội mũi niêm màng trực tiếp bao trùm mũi cốt cùng mũi xương sụn bởi vậy mũi tổn thương phát sinh khi đ a u đ ớ n thập phần kịch liệt khả khiến cánh mũi đ a u mỏi, rơi lệ không ngừng, nghiêm trọng khi còn có thể mũi n h g lệ, mũi nội đại lượng suất huyết. Dưới loại tình huống này, người thường nháy mắt liền sẽ mất đi năng lực phản kháng, che mũi đau hô không thôi. Nhưng lúc này không thể không nói, tay phải ngày thường đối đai trần ư ơ n g thuyết phục giáo dục đáng quý chỗ. Rõ ràng mũi tao nội trọng kích, máu tươi văng khắp nơi dưới, cư nhiên chịu đựng đau đớn mạnh vùng da q u y ề n đầu. Mục tiêu thẳng chỉ t ô i đầu. Rất tốt, còn có thể phản kích. Duôi đầu đôi chút p h ế n diện, tránh thoát trần ư ơ n g huy q u ề n một kích, trong miệng nói chuyện. Tay phải h u ỳ u tay k h ớ p xương hướng lên trên nhất đốn, tựa như một cây sắt thép trường thường, đột nhiên c h ắ t ở trầnương ngoài miệng. Phúc suy 6. máu tươi hỗn hợp với nha phun ra, trầnương vô lực bị đập ngã xuống đất. Đáng giận 6. thế nhưng đến thật sự, trầnương thở hổn hển mấy ngụm khí thô, cảm giác chính mình răng n a n h đều bị chàng v u ô n g l ò n g như vậy, phảng phất ngay sau đó liền sẽ toàn bộ bong ra dường như. Bất quá 6. trình độ như vậy còn chưa đủ xem a, dùi không phải tay phải cái loại này không thể phản kháng tà ác sinh vật, bị như vậy liên tiếp đánh hai cái, t ự a đất trong bụng còn muốn b ố hỏa đâu, đúng chi giờ phút này ầ n ư ơ n g c o o Duy, cho ta xem chiêu. Đứng dậy một tiếng quá lớn, hấp dẫn Duy chú ý. Trần ư ơ n g mặt bộ giữ t ợ n giống như nháy mắt sau đó tức liền sẽ sung lại đây như vậy. Đến đây đi, khiến ta lĩnh hội một chút ngươi l ử a giận đến cùng có bao nhiêu l ạ i đi. Duy tại chỗ bất động, vẫy v â y tay, khiến Trần ư ơ n g cứ việc đến. Hô 6. Trần ư ơ n g cởi áo, một q u ầ n vặn, vung chiều Duy nệ qua. Này áo cuộn thành một đoàn sau, không chỉ vung gian có thể che đậy nhân tầm mắt, hơn nữa một khi nện ở nhân trên người, đau đớn cảm giác cũng gọi thường nhân chịu không nổi. Cho nên lần này sách lược tuy rằng đối d u không đủ xem. nhưng là lệnh hắn lộ ra thưởng thức tần h sắc chỉ là 6. u tập tới được áo đ ỗ n g nhiên mất đi lực lượng tàn ra phiêu phủ che trụ d u i ánh mắt đằng áo hạ xuống lúc r u i trước mắt trần đương cư nhiên đã chạy tới di động hoạt trước cửa kéo ra di động hoa môn trần đương mắng nói hảo h á n không ăn trước mắt mệt quân tử báo thù 10 năm không muộn lao tử 20 năm sau lại cùng ngươi một trận chiến đ ừ n g đua đánh vỡ mũi đánh nát răng n a n h liền điểm ấy thống khổ liền muốn khiến trần đương sinh khí ha ha đừng coi kinh hắn được hay không hắn nhưng là tại thống khổ thâm viên trung lịch lãm đi ra nam nhân điểm ấy đau đớn quả thực không đáng giá n h ấ t tới Khả chính như Trần ư ơ n g theo như lời, Hảo Hán không ăn trước mắt mệnh, bị ngoại tinh sinh vật ngược đãi còn chưa tính, bị người ngược đãi cũng không phải là phong cách của Hán, vẫn là 36 kế tẩu vi thượng sách sách, kéo ra di động hoa môn. Trần ư ơ n g một trận kinh t h ư ờ n g quả nhiên Hương nghĩ đi ra nhân vật chỉ số thông minh chính là không được, bị hắn tiểu tiểu nưu kế đ ù a b ỡ n trong lòng bàn tay, r ắ t rưỡi. Này ý niệm cùng với một trận tật phong, bị dập nát không còn một m ả n h Hắn mới đạp ra hoa môn, t o m d u i thế nhưng đã đứng ở ngoài cửa, mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Trần ư n g không dám tin, trước nhìn nhìn d u i sau đó lại quay đầu nhìn nhìn vừa rồi địa phương cuối cùng nuốt xuống nước miếng dơ lên hai tay nói huấn luyện viên có thể hay không c h ứ c dạy ta loại này khai quả kỹ xảo có thể vừa dứt lời r u i tay phải một vòng đan trưởng bổ về phía trần ư ơ n g chán một lần này trần lương lên tiếng phía trước liền có sở chuẩn bị đầu đầu tiên là đi xuống co d ụ t lại c h ậ t đánh về phía r u i phần eo n h ư t o à n ôm lấy hắn lăn làm một đoàn nhưng mà nhìn thấy trần ư ơ n g động tác r u i biến trưởng thành chảo trên đường thay đổi quỹ tích hướng phía dưới một chảo vừa vặn chế trụ trần lương cổ lệnh hắn không thể động đậy đợi đã huấn luyện viên Ngươi không phải nói chỉ đánh ta mà sao? đ ệ m trải giường thủ khấu bắt lấy cổ không thể nhúc đ í h Trần ư ơ n g hô to không công bình. Không sai, ta là khiến ngươi bảo hộ mặt bộ không chịu công kích, cho nên ngươi một lần này xem như quá quan. Vung ra Trần ư y n g cổ, ý bảo hắn trở lại trong phòng. Tại m ặ t không chút thay đổi, r u i trước mắt Trần ư ơ n g đành phải t h à n h t h à n h thật thật phản hồi võ đạo q u á n nội. Huấn luyện viên, nếu ngươi nói ta quá quan, có phải hay không hôm nay liền đến đây là ngừng? Trần ư n g thật cẩn thận nói. Ngươi yên tâm, hôm nay thời gian còn có rất nhiều, nơi này thời gian có thể cùng ngoại giới đạt tới 1 giờ 1 0 phút tốc độ. d u i nghiêm túc nói cho nên kế tiếp thỉnh ngài cẩn thận, chúng ta còn có 100 giờ huấn luyện thời gian, tại đây nhất trong lúc, dâu sở trưởng quan sẽ che chắn của ngươi nói khác, mệt nhọc đẳng cảm giác. Trần ư ơ n g 6. 100 giờ. Trần Dương lau máu mũi, nhìn kỹ xem Rui, phát hiện hắn không phải đang nói đùa sao, cười khổ nói ta có thể nói buông tay sao? Người cho rằng đâu, ta ngược lại là cảm rất xấu. Trần Dương trong mắt tinh quang trận lóe, nói đến một nửa, đống nhiên ra tay, đột nhiên một quyền t ạ p hướng Rui ánh mắt, nếu thuyết phục bất thành, kia liền ra tay trước Vi Cường, Trần Dương không chỉ đột nhiên ra tay công kích. mục tiêu còn thẳng chĩm rui ánh mắt, hơn nữa lần này tuyệt không có lưu tình ý tứ. Nếu thật sự đập trúng ánh mắt, khẳng định sẽ lập tức tạo thành người bị hại ánh mắt mù. Nào biết như vậy đột nhiên tập kích, rui mắt cũng không chấp lấy một cái, thẳng đến quyền đầu đều nhanh đập trúng nhu nhược ánh mắt. Hắn tay trái mới phát sau mà đến trước ba một tiếng cầm nện đến quyền đầu. Chương 81, cực kỳ tàn ác chân thật huấn luyện tam. Chỉ là nắm chặt răng r ắ c vài cái tiếng vang, Trần ư ơ n g xương tay cư nhiên liền gãy nứt ra, xương tay bị n ạ n sinh sinh bóc nát, như vậy thống khổ loại nào c r i đại. Trần ư ơ n g mồ hôi lạnh phủ đầy chán, thét lớn một tiếng. Tay trái không cam tâm yếu thế tiếp tục huy quyền, vẫn là mục tiêu nhắm ngay r ù i ánh mắt. Cái này có thể thấy được Trần Nương đau đớn nhẫn m ạ i lực đã vượt qua thường nhân mấy lần, tại Cự Đại Thương thế giới còn có thể duy trì liên tục phản kích, này cũng không phải là thường nhân có khả năng làm được. Chỉ là đối mặt v u i này hư nghĩ ý thức, như vậy phản kích có vẻ quá mức mà manh, vừa rồi đột nhiên tập kích cũng chưa khiến hắn động, d ù g lại càng không muốn giảng này hậu tục một kích. Cầm Trần Nương xương tay đoạn liệt tay phải, nhẹ nhàng xả Trần Nương thân thể không tự chủ được chết đi, không chỉ một quyền huy không, liên quan thân thể đều bị liên lụy té ngã trên đất. d ũ khí khả ra, nhưng là quá mức ngu xuẩn. d u i lắc đầu, nói đứng lên, kế tiếp ta sẽ đối với ngươi cổ họng công kích, thỉnh bảo vệ tốt chính mình này bộ vị. Này đáng giận công tiếp. t r ị u đ ư n g x ư ơ n g tay đoạn liệt thống cổ, Trần ư ơ n g đ ỗ n g nhiên toàn thân của mình đem đầu chôn ở ý chí. Nếu d u i nói muốn công kích hắn cổ họng, kia hắn liền đem này bộ vị che lấp lên, nhìn hắn như thế nào công kích. Nhưng mà Trần ư ơ n g suy nghĩ vẫn là quá mức đơn giản, hắn đem thân mình q u ậ n lên đến liền cho rằng người khác không thể đánh tới hắn cổ họng. Kết quả Rũi chỉ là cúi lưng, thủ dỗi ra liền từ thân thể khe hở trung vào. vào. Năm ngón tay hung hăng chế trụ Trần ư ơ ê n g i ế t h ầ u một chảo xả, hít thở không thông cùng k ị c h liệt đau đớn đồng thời truyền đến O6, khí quản bị mãnh liệt t á c bách, t n u thần kinh phế vị cùng cách thần kinh l o ạ vào kích thích, lập tức dẫn phát phản xạ tính khó thở cùng cách cơ co rút. Tại đây trung bộ vị bị tinh chuẩn đả kích, liên tính Trần ương đau đớn nhẫn n ạ i lực viễn siêu người thường, tĩnh mạch c h ạ y trở về thụ trở cùng nao thiếu dưỡng đẳng thần kinh phản xạ tác dụng, cũng khiến cho hắn đầu một trận mê muội, căn bản không thể làm ra phản kháng. Khu khu khu sáu, rũi mắt thấy Trần ương sắc mặt trở nên tử thành, lúc này mới bung ra đối Trần ương khí quản á p bách. Trần Uyên Tiên Sinh, thỉnh nhớ kỹ hầu bộ vị trí tầm quan trọng. Kế tiếp, ta đem đối với ngươi bụng tiến hành công kích. Khu khu 6. đảng 6. đợi đã, vân vân, 6. Hơi đến mức nước mắt đều nhanh chảy ra, lại ngăn cản không được, Rui tiếp tục hành động. Tại kế tiếp 15 phút nội, Rui vì khiến Trần ư ơ n n t h i ế t thực cảm nhận được nhân thể trí mạng bộ vị tầm quan trọng, nhất nhất đối Trần ư ơ n n này đó bộ vị thi lấy đả kích. Đảng này đó công kích toàn bộ chứng thực sau, Trần ư ơ n n s ủ i lơ trên mặt đất, toàn thân nhiều chỗ gãy xương đoạt liệt, bao gồm xương tay, xương đ ù i xương sườn cùng với mũi, răng nanh cũng bị đập xuống một nửa. tỷ tạm tổn hại, dạ dày suất huyết. Như vậy nghiêm trọng thương thế, cũng là Trần Dương hiện tại mô phỏng đi ra thân thể tố chất cùng hiện thực như vậy, còn có thể hấp hối, miễn cưỡng chống xương đỏ ánh mắt nhìn rui. Hảo, đệ nhất k h ó a trong rước, rồi vỗ vỗ tay, Trần Dương kinh ngạc phát hiện, chính mình đau đớn trên người không chỉ tại nhanh chóng biến mất, liên nghiêm trọng thương thế cũng tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, bất quá ngắn n g ủ i hơn 10 giây, hắn liền cùng đến khi giống nhau như lúc. đứng dậy, Trần Dương cũng không vì này c h hiện tượng mà cao hứng. Hắn không phải ngu ngốc, nhìn đến loại này hiện tượng lập tức minh bạch. vì cái gì tay phải sẽ như vậy không chỗ nào cố k ỵ huấn luyện hắn nguyên nhân liền ở chỗ nơi này có thể tùy thời tùy chỗ tại sau khi bị thương khôi phục nguyên trạng như vậy đương nhiên cũng liền không tất lưu thủ khẳng định là như thế nào nhanh chóng như thế nào đến về phần trần n ư ơ n g trong quá trình này hay không sẽ bởi vì thụ thương mà cảm thấy đau nhất cái này không ở tay phải trong suy xét trên thực tế phương pháp này cũng quả thật hữu hiệu tự mình cảm nhận được này những nhân thể chí mạng bộ vị bị công kích sau thống khổ sau trần n ư ơ n g bằng nhanh nhất tốc độ chặt chẽ nhớ kỹ mỗi một thân thể bạc được u c ũ n g như thế nào triển khai hữu hiệu công kích phương thức tài năng thi lấy tối đại thống khổ hắn nhớ kỹ muốn quên đều quên không được lấy này triển khai liên tưởng nếu trung quốc trường học mỗi một gian trong phòng học đều phóng thượng như vậy thẳng tắp xuống máy không chăm chú học tập liền nổ súng bắn mà nói phòng trường l a o sư cùng gia trưởng đều không dùng vi học sinh thành tích mà dùng lo lắng ngược lại là muốn lo lắng thanh hoa bắc đại hay không có thể dung nạp dưới nhiều như vậy học sinh hảo chúng ta bắt đầu đệ nhị khóa d u i thỉnh trần lương q u a n h chân tòa hạ về đệ nhị khóa nội dung ta đem giáo ngươi một ít bước đầu cách đấu kỹ xảo đệ ngựa ngươi tại do sở trưởng quan y i ê n lặng lúc đối mặt đặc thù tình huống không có tự bảo chi lực đệ nhị tiết hóa dạy học thời gian tương đối với đệ nhất tiết hóa bước đầu dự tính thời gian vi 36 giờ thỉnh chuẩn bị sẵn sàng đợi đã huấn luyện viên t r ầ n lương giơ tay lên đến có vấn đề mời nói nay bước đầu cách đấu kỹ xảo là nhu đạo sao thứ ta nói thẳng nhu đạo này ngoạn ý thực chiến năng lực không cao có thể hay không đổi một học tập c h ầ n lương đối với nhu đạo cũng không bao nhiêu hảo cảm liền tính bị buộc nhất định phải học tập cách đấu kỹ xảo hắn cũng tưởng đổi một giáo quan này Tom d u h u n luyện viên xuống tay thật sự là quá độc á còn có hay không một điểm lương tâm? Nhân loại cách đấu kỹ xảo, mặc kệ như thế nào tiến hành phân loại, này căn bản mục đích đều chỉ có một, như thế nào hữu hiệu chế phục cùng giết chết đối thủ. Cho nên mặc kệ là nhu đạo vẫn là cái khác cách đấu, cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển, chế phục, giết chết đối thủ. d â u sở trưởng quan đã từ mạng internet góp nhặt đại bộ phận cách đấu video, cũng cùng nhân loại y học h ò a thân tự xem xét nhân thể kết cấu tổng hợp lên, sáng tạo đi ra này phân sơ cấp cách đấu k ý xảo đủ để cho Trần ư ơ n g Tiên sinh ngơi học tập sau làm được một dây chí nhân vào chỗ chết, đơn độc đối mặt 20 nhân đến 50 nhân vây công. Rui mà nói nghe được Trần ư ơ n g sừng sốt, cuối cùng nghe được một dây chí nhân vào chỗ chết, sợ tới mức cả người chấn động. Hắn đương nhiên không phải sợ học tập loại này thủ pháp, mà là thân thiết hoài nghi, rui đợi lát nữa dạy học trùng, có phải hay không sẽ đem một dây chí nhân vào chỗ chết kỹ xảo ứng dụng đến hắn trên người. Tham khảo vài phút trước đệ nhất t i ế t hóa, Trần ư ơ n g đã không cần hoài nghi, mà là khẳng định ra xác định. Tại đây một khắc, Trần ư ơ n g lại có chạy trốn xúc động. Không trách hắn muốn chạy trốn, mặc cho hai tự thể nghiệm đến vừa rồi ngược đáy sau. đều sẽ kinh hoàng cùng sợ hãi. Nay cũng là bình thường bị tay phải ngược gãy thảm, hắn thần trí mới không có bị vừa rồi đả kích sợ phá vỡ, nhưng này cũng không phải cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình a. Đầu tiên ta muốn đối với ngươi giảng giải một chút, đầu đường cách đấu cùng lôi đài cách đấu bất đồng chỗ. Rui nhẹ nhàng thò tay ở không trung một điểm, trong không khí đột nhiên một trận giao động, một đạo t r ố n g rông hình chiếu hình thành màn hình ở không trung triển khai. Trận đương hắn đã thân ở hư nghĩ thực cảnh bên trong, đối với cái này không trung hình chiếu cũng không như thế nào cảm thấy ngạc nhiên, ngược lại ánh mắt ném về phía màn hình. Tại Rui nói xong lời sau. n à y đạo hương nghĩ màn hình giống như phổ thông màn hình như vậy, bắt đầu truyền phát một đoạn video. Video ghi lại giả tựa hồ là tàu điện ngầm chung theo dõi máy ghi hình, một ngoại quốc tráng hán bị vài cái hôn hôn khiêu khích, kết quả song phương cho nhau hầu đấu trong lúc, cái kia tráng hán bị vài cái hôn hôn dùng bình rượu rõ ràng cấp đ ậ p chết. Truyền phát vài đoạn video, đều là cơ bản cùng loại nội dung, trần ư ơ n g như có sở ngộ. Vừa rồi sở truyền phát video bên trong, có một là không thủ đạo hắc mang vận động viên, có một là tán đả cao thủ, còn có một là nhu đạo vận động viên, ngươi biết bọn họ mấy người điểm giống nhau ở nơi nào sao? Điểm giống nhau. Trần Uyên suy nghĩ một hồi bọn họ đều thái thú quý củ, không có kia vài hôn hôn xuống tay ngoan. Nói đơn giản đầu tạ nhưng đạo lý rất chính xác. Trần ư ơ n n lời này nói d u i gật đầu một cái không sai. Một là bọn hắn lòng có cố kỵ, xuống tay không ngoan. đ ệ nhị là bọn hắn tuy rằng học tập cách đấu kỹ xảo, nhưng loại này có quy tắc cách đấu kỹ xảo, bất quá chỉ là một loại vật lộn trò chơi mà thôi. Ngươi sở muốn học tập cách đấu kỹ xảo, cùng loại này có quy tắc cách đấu kỹ xảo bất đ ồ n g là chân chính không có bất cứ hạn chế tử vong trò chơi xấu. Thế nhưng huấn luyện viên, ngươi liền không cảm giác võ công lại cao cũng sợ giao phay sao? Tựa như ta bắt đầu theo như lời, nếu hiện đại xã hội có thương như vậy vũ khí, vì cái gì không trực tiếp dùng thương, làm gì đại p h í lực khí học tập cách đấu kỹ xảo. Trần ư ơ n n lại đưa ra như vậy nghi vấn. Như ngươi theo như lời, thương, thật là một loại đại uy lực sát thương vũ khí, nhưng là sáu. Vừa đến tại hiện đại xã hội, ngươi không thể tùy thời cầm ra thương đến sử dụng. Thứ hai về sau dạy học chung sẽ dạy ngươi như thế nào sử dụng các loại súng ống, nhưng thân thể trụ cột mới là cơ bản nhất. Tam đến s Rui trên mặt bỗng nhiên lộ ra một t i a g i ữ tợn tươi cười, hai nói cho ngươi do sở trưởng quan cách đấu kỹ xảo chỉ là người địa cầu sở học tập đơn giản như vậy vô dụng. Tân một tuần, câu điểm đề cử phiếu, mặt k h á c quyển sách lên kệ xa xa không hẹn, bản cuối tháng cường đẩy giá là không cần suy nghĩ. Ai? Chương 82, cực kỳ tàn ác chân thật huấn luyện tứ. Rui g i ữ tợn tươi cười khiến Trần ư ơ n g sợ hãi cả kinh. Như vậy, kế tiếp bắt đầu học tập đi. Hai người đứng dậy, cho nhau nhìn đối phương, chỉ là loại này đối diện trong, Trần ư ơ n g là trột dạ cùng phong bị, Rui còn lại là mặt không chút thay đổi. Thân thể tố chất của ngươi hiện tại cơ hồ đến nhân loại đỉnh phong nhất trạng thái, sở kiếm h khuyết là một viên có gan hạ ngoan thủ độc tâm cùng một chút kỹ xảo. Tại nhân loại tranh đấu chung, kỹ xảo mặc dù có thời điểm chiếm cứ trọng yếu địa vị, nhưng nếu nội tâm không có giác ngộ mà nói, cường đại thường thường sẽ bị nhỏ yếu sở chiến thắng. Cho nên tại kế tiếp thời gian bên trong, ta phòng thủ, ngươi tiến công, nhất định phải dùng đến vừa rồi sở học tập nội dung, nơi nào trí mạng liền tuyệt đối không cần thủ hạ lưu tình. Nói là muốn phòng thủ, tôi vẫn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc đích, liên cơ bản phòng ngự tư thái đều không có. nhưng là Trần Nương lại không có một chút kinh thường đại ý, ngược lại đ ể phòng bắt đầu vây quanh du đi vòng. Hắn không có học qua cái gì cách đấu kỹ xảo, nhưng cái gọi là đầu đường đánh nhau h ố n h h n lại học qua bao nhiêu kỹ xảo đâu. Chỉ cần bắt lấy ngoan, mau, chạy này ba phương pháp, liền tính không học tập qua cách đấu kỹ xảo cũng có thể làm phiền những cao thủ. Mà Trần Nương đã thâm thâm nhớ kỹ nào bộ vị là nhân thể trí mạng khu vực, như thế nào đánh t à i năng trí nhân hôn mê cùng tử địa. Hơn nữa hắn hiện tại thân thể tốt nhất, một quyền toàn lực huy qua cơ hồ có 1. hơn k l g lực đạo. Nếu trong hiện thực chân chính quyết tâm mà nói. một quyền liền có thể đánh bạo người thường đầu lâu. Đối mặt một mới đem hắn ngược đãi hư nhân cách hóa, Trần Dương không có một chút thủ hạ lưu tình ý tứ, vây quanh d u i dạo qua một vòng sau, phát hiện hắn căn bản động đều không nhúc nhích một h a i trong mắt một chuyện, có một ý tưởng. vô hạn chế cách đấu, đó chính là không có hạn chế thủ đoạn, chỉ cần có dùng, lại ti bị thủ đoạn cũng có thể cứ việc sử dụng. Trần Dương đi đến d u i sau lưng, thấy hắn vẫn là không có phản ứng sau, lặng lẽ t h i dài, mạnh tạm hướng hắn đầu. Cùng một thời khắc, Trần Dương n h ấ t n g i thần, chân phải m ã n h liệt trả hướng d u i cao h à n lại mau lại mánh. tuyệt đối không có lưu tình ý tứ, ý tại một cước chặt bạo, rui kia loạn ý. Này loạn ý làm nhân thể yếu đ t nhất bộ phận, một khi thụ một ít thương, kia đau đớn có thể để người nháy mắt hít thở không thông ngất xỉu đi, lại càng không muốn nói một cước chặt bạo. Hô sáu, mặt trên giày dùng sức t i ế p đón, phía dưới lại là đ ố i mặt đánh lén, nhưng rui phản thủ một chảo, không thèm quay đầu liền chính xảo bắt lấy lệnh đến l ế n g i y Hơn nữa cũng p h ả n phất sớm liền đoán trước đến trần ương hạ bàn đánh lén như vậy, thân mình hơi hơi một bên, liền né tránh trần ương tấn manh chặt chân, thật nhanh phản ứng tốc độ. Rui nói chỉ là p h o n g thủ. đ í c h sát tuân thủ lời hứa không có thừa cơ phản kích, nhưng lại Trần ư ơ n g tâm như cũ đi xuống trầm hàng. Này r u i quy nhi tử, từ phía trước Trần ư ơ n g liền cảm giác được, hắn thần kinh phản ứng quả thực thần tốc, mặc cho ngươi là đánh chính diện cũng hảo vẫn là đánh lén, đối với hắn đều là vô dụng công. Như vậy đi xuống còn như thế nào đánh? May mà hắn không có phản kích, Trần ư ơ n g nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng không hề cố k ỵ bắt đầu điên cuồng tiến công. Nếu lúc này có một người thường tại bên kia b à n g quan, khẳng định sẽ bị Trần ư ơ n g vô x ỉ tiến công sợ tới mức mồ hôi lạnh lâm ly. Xem xem, đây đều là những gì ti bị Hạ Lưu chiêu số. Khu ánh mắt, đánh l ộ t h a i t ắ t mũi, chào tiết hầu, đá mắt cá chân, đào cao hoàn, thống c n c hoa, không có gì không dùng cực, cái gì có thể giết người phương pháp, cứ việc hướng d u i trên người tiếp đón. Này liền là nhân loại chân chính cách đấu thuật, hoàn toàn bằng nhanh nhất thủ đoạn sát nhân tiến công. Nhưng bảng quan người nếu bị Trần ư ơ n g Ti bị thủ pháp sợ tới mức mồ hôi lạnh lâm ly, như vậy tại đây p h i ê n vô sỉ tiến công sau, hắn liền muốn bị d u i người này sợ tới mức kinh hãi đàm chiến. Như thế Ti Bị, Hạ Lưu, vô sỉ, nhanh chóng tiến công, lại bị d u i thiên một chút cổ, c h ắ t một chút thân thể, nâng một chút đùi. đi về phía trước một bước đợi đã vân vân đơn giản thủ pháp cấp phá hư không còn một mảnh Trần ư ơ n g ngay cả hắn góp áo đều không có đ g đến hắn mãi mãi hôn đàn này khai q u ả i bảo ta như thế nào đánh một quái b ứ c tối không tưởng nhìn thấy chính là một cái khác càng khủng bố quái b ứ c giờ phút này Trần ư ơ n g thâm thâm l ĩ n h hội đến những lời này chính xác tính hắn cũng tưởng khai q u ả i giả như hắn có thể tự do tiến vào não bộ hai cấp siêu tần trạng thái cũng không về phần bị đánh thảm như vậy nhưng là đừng nói hai cấp siêu tần liên chắn siêu tần đều phải do tay phải khống chế tài năng tiến vào mà tay phải khả năng i ú t hắn tác tệ tiến vào não bộ siêu tần sao nghĩ cũng đừng nghĩ đều biết là một kiện không có khả năng sự tình tại đây hương nghĩ không gian t r ù n g sau khi bị thương sẽ khôi phục mệt mỏi sau cũng sẽ khôi phục trần ư ơ n g điên cuồng t r i ề u d u i tiến công hơn 2 giờ thời gian cuối cùng các loại phương pháp đều dùng hết chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận người khác không hoàn thủ tùy ý hắn trả thù đều không thành không được không được ta không chơi xấu trần ư ơ n g một ngông ngồi ở trên sàn thở gấp nói ngươi như vậy c h ố tránh ta căn bản ngay cả ngươi ống tay á o đều sờ không tới như vậy có ý tứ sao rất tốt Trần ư ơ n g Tiên Sinh, ngươi cảm giác ngươi hiện tại có cái gì biến hóa sao? Hai tay tùy đứng ở hai bên chân, r u trên mặt hiện lên một tiêu mỉm cười. Biến hóa, cái gì biến hóa? Trần ư ơ n g nói vừa xong, liên tưởng đến rui phía trước theo như lời nói, ngược lại là có chút t ì n h ngộ. Cái gọi là biến hóa, trên thực tế chỉ chính là Trần ư ơ n g có gan vương bao phục, tại tiến công trung toàn lực hạ ngon thủ. Sinh tử đánh nhau chết sống chung, trọng yếu nhất một điểm liền ở chỗ có thể hay không vứt bỏ người thường b ă n gan, có gan bình tĩnh, cẩn thận, gan lớn hạ ngon thủ, đây là chiến thắng mấu chốt sở tại. Rui khiến Trần ư ơ n g cứ việc hướng hắn tiến công. có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn muốn lệnh hắn cảm nhận được điểm này ta hiểu được huấn luyện viên hai tay tạo thành chữ thập trần ư ơ n g vui lòng phục tùng huấn luyện viên quả nhiên vẫn là người xấu đánh lén rõ ràng một khắc trước còn tại tỏ vẻ bội phục nháy mắt sau đó lập tức không chút do dự ra tay trần ư ơ n g đem ti bị thủ thắng pháp phát huy đến mức tận cùng siêu tàn ảnh liên động đảng trần ư ơ n g phản ứng lại đây khi mới phát hiện đánh lén đối tượng u i đã đứng ở hắn mặt sau ha ha huấn luyện viên ngươi thật sự là lợi hại à. đánh lén một chiêu này quả nhiên đối với ngươi không thế nào có tác dụng xấu lại đánh lén, Trần ư ơ n g vừa sờ cái ốt hàm hậu nói chuyện, tiếp theo d â y một cước đá ra, t h ẳ n chỉ rui khố bộ, siêu, lại là một đạo tàn ảnh, t u i liên thân thể cơ bản tư thế cũng chưa thay đổi, lại đã đứng ở Trần ư ơ n g mặt sau. Ai, huấn luyện viên, ngươi như vậy thật sự rất n h à m chán, muốn hay không chúng ta thương lượng một chút, ngươi không cần khai quải, ta liền không đánh lén thế nào. lại đánh lén, siêu, d ù i như trước mặt không chút thay đổi, Trần ư ơ n g như trước đẩy mặt bất đ ắ c dĩ, huấn luyện viên, nay đại nhị tiết hóa lúc nào mới có thể chấm dứt a trong trong ngoài ngoài đối phó rui đều không có dùng. Trần ư ơ n g lần này là thật buông tay. Trần ư ơ n g tiên sinh, đệ nhị tiết hóa vừa mới bắt đầu a, như thế nào có thể nhanh như vậy liền kết thúc đâu? r ù i tay phải một vũng, nói kế tiếp, chúng ta đem một bên tiến hành thực chiến diễn luyện, một bên tiến hành lớp học dạy học. Thực chiến diễn luyện? Nhanh như vậy? Trần ư ơ n g sửng sốt, rồi dĩ nhiên động lên. Này, huấn luyện viên nói động thủ liền động thủ, sạch sẽ, sẽ lưu loát nhắm ngay Trần ư ơ n g cổ liền trảo, cánh tay vung n mang lên một trận tập phong, phát ra o n g o n g rung động. Đợi đã sáu, Trần ư ơ n g cánh tay nhất thụ ngăn trở d u i nhất c h ả o lại bị năm ngón tay k h ấ u nhất gian. n g á y mắt t r ả o xả ra một đạo vết máu, còn chưa cảm giác này cánh tay đau đớn, hạ thể một trận gió lạnh, duy cư nhiên một phát mánh hổ triệu tiên, đùi hóa thành một đạo tàn ảnh, ẩm ẩm chịu hướng Trần ư ơ n g khố bộ, liên trảo mang đá, chiêu chiêu chí mạng, so với Trần ư ơ n g vô lại đấu pháp, duy tiến công chiêu thức rõ ràng tinh luyện rất nhiều, hơn nữa càng có một cố uy thế hung ác, cùng Trần ư ơ n g vô sỉ hạ lưu hình thành rõ ràng phân biệt. Phanh sáu, thời khắc mấu chốt Trần ư ơ n g miễn cưỡng ớ i ngồi, ngạnh sinh sinh dùng chính mình lồng ngực thừa nhận này một chân, lập tức thụ lực quay cuồng mà ra cách cách đụng hỏng m ộ chế h o môn, ngã vào mềm mại trong tuyết. Phúc Sáu, máu tươi hỗn hợp nước miếng phun ra, Trần Lương sắc mặt rất là khó coi, biết không cận xương sườn đoạn mới căn, liên nội tạng đều nhận đến chấn động suất huyết. Đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Quán Văn Học Trung, từng cho cười Hắc Quyền cao thủ có thể một cước đá đoạn 27 tấc anh thiết trụ, bàn tay Trần giết chết gấu Bắc Cực, dùng hoa đổi thạch cùng sắt thép luyện tập tạo chân. Loại này đồn đ ã i tự nhiên là chê cười c h u n g chê cười 27 tấc anh thiết trụ là cái gì khái niệm? So cột điện còn muốn thô to gấp ba, như vậy quỷ này nọ liên súng máy đều đánh không xuyên, Hắc Quyền cao thủ có thể một cước đá đoạn. Trần Dương trước kia cảm giác loại này đồn đ ã i phi thường đáng cười, nhưng mà hôm nay đối mặt này huấn luyện viên, hắn bỗng nhiên cảm giác được, nếu trong hiện thực thật sự có nhân vật như vậy, như vậy 27 tức anh thiết trụ thực sự có khả năng bị một cước quét đức. Thân thể tố chất của hắn đã là phi nhân loại, đều thừa nhận không nổi một cước, huống chi là nhân loại bình thường, khẳng định sẽ bị một chân chặn ngang quét đức, liên nội tạm ruột đều sẽ chảy ra đi. Trần Dương bi vẫn không thôi, này ni mã là tay phải tại vi quy thao t a đi, trong hiện thực căn bản là sẽ không tồn tại như vậy quái vật a Chương 83 cực kỳ tàn ác chân thật huấn luyện ngũ. Trần t i ê n Sinh. Ngươi hảo. Thang lầu, Tiêu Nhị vừa nhấc đầu thấy Trần ư ơ n g từ ngoài cửa đi vào đến, vội vàng chào hỏi. Tiêu Nhị thanh âm khiến vào cửa đến Trần ư ơ n g chậm rãi ngẩng đầu lên. Sau đó sáu. Tiêu Nhị nhịn không được bưng kín miệng, kinh hãi m ặ c d a n h Đây là như thế nào một đôi bất đắc dĩ. Phẫn nộ, bi ai ánh mắt ta. Như vậy phức tạp cảm xúc như thế nào có thể hỗn hợp tại một đôi mắt nội đâu? Trọng yếu nhất là, lúc này mới vài ngày không thấy, này chủ nhà má không chỉ gầy yếu rất nhiều, ánh mắt cũng phủ đầy tơ máu, cả người đều suy suốt không thiếu. Hắn mấy ngày này đến cùng đã trải qua cái gì? Trần t i ê n Sinh, ngươi sáu. người sáu, hảo, khàn khàn thanh em đánh g ậ y tiêu nhị mở miệng, trần đương không để ý nữ nhân này sướng suốt biểu tình, thản nhiên từ nàng bên cạnh trải qua, sau đó lấy ra chìa khóa mở ra cửa phòng đi vào, h a n h cửa phòng đóng lại tiếng vang lệnh tiêu nhị phục hồi tinh thần, lo lắng nhìn cửa phòng liếc mắt nhìn, lắc đầu đi ra nhà l ầ u đi vào nhà mình trong phòng trần đương, đem để nơi tay nội rau dưa để vào tủ lạnh, lại một lần cầm ra một lọ đóng băng đồ uống, hung hăng uống đi xuống, này uống nước động tác phi thường ngoan, chỉ là vài giây liền uống xong một lọ 6 0 0 m l đồ uống, sinh sinh thể hiện trần ư ơ n g cay nghiệt. theo sau, Trần ư ơ n g ngồi trên sofa, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hơi hơi nghỉ ngơi một hồi. đây là thập phần khó được nghỉ ngơi thời gian, hắn tất yếu nắm chắc hảo mỗi phút mỗi giây đến nghỉ ngơi. bằng không, hắn khẳng định sẽ vì thế hối hận. nhắm mắt nghỉ ngơi 10 phút, Trần ư ơ n g đứng dậy đứng lên, đi đến phòng bếp bắt đầu nấu cơm. Tục Nữ nói, một hiện đại nam nhân yêu không vĩ đại, liền nhìn hắn hay không hội thao chỉ gia vụ cùng nấu cơm. lo liệu gia vụ trước không nói, quan luận nấu cơm, trước mắt Trần ư ơ n g cực kỳ đáng sợ. đáng sợ điểm ở chỗ cái gì? ở chỗ hắn đau công. vì tiết kiệm cho dù là một giây thời gian. Chân Dương đã đem thiết dao dưa cùng thiết n ụ c đặng kỹ xảo luyện tập đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Dao dưa đặt ở thất thượng, xoát xoát vài cái công phu, dao phay hóa thành mấy c h ụ c đạo thượng hạ hoạt động tàn ảnh. Một căn khổ qua đã thiết hảo. Sau đó là tiếp theo căn khổ qua. Thái dao trước sau bất quá hơn 10 giây, thiết n ụ c cũng không đến nửa phút, từng phiến giống như cánh mỏng nụ phiến ngay ngắn chỉnh tề đặt ở trong bát. Lại xuống một bước, phóng du, đ ú nóng, g n ngã vào tương, du, từng bước thuần thục vô cùng thao tác dưới, một phần khổ qua x ả o t h ị thuận lợi ra nổi. ă n cơm, Chân ư ơ n g cũng không phải người thường ăn pháp. Người thường ăn cơm đơn giản chính là giáp một ngụm đồ ăn, ăn một muỗng cơm. Trần Dương còn lại là nắm lên cái đĩa hướng trong miệng đổ một ngụm lớn đồ ăn ăn lạ, lại nắm lên b á t cơm ngã vào một ngụm lớn cơm trắng ăn lạ, lấy này lặp lại, bất quá một phút đồng hồ liền ăn xong một bữa cơm trưa. Như vậy ăn cơm phương pháp rất là vi phạm làm người cơ bản đạo đức, thế nhưng Trần Dương không có cách nào, tay phải mỗi ngày chỉ quy định nhiều như vậy nghỉ ngơi thời gian, hắn cũng chỉ có thể tận lực giảm bớt ăn cơm thời gian. Điểm này Trần Dương thực bất đắc dĩ, ký túc thể, thời gian đến. Này đạo ă n g l ê n thanh em khiến Trần Dương thân mình chấn động, không nói gì thêm. lập tức b u n g bát đ ú a đi ra ngoài hướng đi tầng hầm ngầm đi đến tầng hầm ngầm cơ thạch hạch tâm như cũ n g bị vây mở ra trạng thái trần ư ơ n g ngồi ở trên ghế hơi hơi nhắm mắt lại ngay sau đó trần ư ơ n g dĩ nhiên bị vây tuyết sơn trên vách núi mặt năm ngày tổng cộng 500 giờ cực kỳ tàn ác huấn luyện lệnh trần ư ơ n g biến hóa rất nhiều liền tính lúc này đứng cách bên vách núi không đủ mấy cm địa phương nhìn sâu không thấy đáy vách núi thân thể cũng không có chẳng sợ một tia e ngại người đến bất chi bất g trung t u l n g yên không một tiếng động xuất hiện ở trần ư ơ n g bên người vâng huấn luyện viên như vậy bắt đầu đệ 125 thư thực chiến diễn luyện đi vừa dứt lời, r u lại c h i ề u Trần ư ơ n g ra tay. Nay năm ngày đến đệ 125 thư thực chiến diễn luyện, r u ra tay tốc độ cùng lực lượng, lại so với phía trước còn muốn càng cao một bậc. Một quần t u a n h ra, đứng ở hắn đối diện Trần ư ơ n g có thể lập tức cảm thấy hô hấp không khí đều bị lơ bay, dòng khí đung đưa chi gian, một cỗ cuồng phong mang theo vô số tuyết hoa mãnh liệt diễn tấu tại Trần ư ơ n g trên người, khiến toàn thân quần áo đều dùng sức về sau tung bay. thậm chí bởi vì q u ề n đầu tốc độ quá nhanh, khiến người sinh ra một loại ảo giác, giống như trong không khí giống mặt nước như vậy dao động lên dường như. từng vòng gợn sóng lấy d u i quyền đầu vi trung tâm ra bên ngoài nhanh chóng truyền bá phanh giống như ngàn năm cổ tự chàng trung như vậy hai người quyền đầu cho nhau hành kích cùng một chỗ sát na vài chục cổ áp xúc nổ tung ra tận phòng giống như nhìn không thấy vô số roi dường như hung ác nhanh chóng quất trên mặt đất cùng tứ phương đại đoàn đại đoàn tuyết động không chịu nổi bị ngay lập tức đánh văng ra bốn phía bắn tung tóe qua đi hai người giao thủ trung gian vị trí tuyết động bị đi hết sạch chỉ để lại cứng rắn n h a n thạch mặt đất theo sau không khí gợn sóng cùng chấn động tựa hồ trở nên càng lớn mà ầm vang giống như sét đánh nổ vang càng là ngay cả miên không ngừng tại đây tuyết sơn trên vách núi v a n g lên giao thủ chân ư ơ n g cùng d u i hai tay hai chân cùng sử dụng tuyệt không tại chỗ dừng lại vừa dính tức đi hóa thành nhìn không thấy tàn ảnh bàn tay trần hướng đối phương trên người liệu mạng tiếp đón bóng người chớp động gian chỉ là xẹt qua quyền phòng đều sẽ tạo thành không khí xé rách hai phi nhân loại cường đại nhục thể triển hiện ra có thể lệnh bất luận nhân loại đều kinh hãi thất thanh u lực rốt cuộc hai người cuối cùng một lần giao thủ tách ra đứng thẳng tại cách xa nhau hơn 10 mét trên cự ly nguy lai like, đinh úc trưởng quan là ý tứ này thở dài một hơi Trần ư ơ n g cảm ngộ trên thân thể biến hóa, triệt để minh bạch tay phải tính toán. Hiện đại xã hội chung, phổ thông cách đấu thuật đích s ắ c không thể đối chỉ thương nhân tạo thành nguy hiểm, mà súng ống cũng xác thực là đại uy lực cùng tính quyết định sát thương vũ khí. Đối mặt cầm thương nhân, không có thương nhân cơ bản chỉ có thể bó tay chịu chói. Nhưng loại này kết luận tiền đề là nhân loại bình thường. Trần ư ơ n g thân thể bị tay phải ký sinh sau, lợi dụng đại lượng phương pháp đối này cải tạo, mỗi ngày bất chi bất giác cải tạo dưới, thân thể hắn tuyệt đối đã phi thường nhân có khả năng tưởng tượng. Nhân loại bình thường lại như thế nào thiên phú dị bẩm, lại như thế nào huấn luyện? trọng quyền lực lượng cũng liền 400-500 bảng, tức là hơn 2 0 0 kg lực đạo này đã xem như thực không sai, 2 0 0 kg bao cắt thưởng nhân lấy thân thể đi chẳng đều không nhất định va chạm được động, càng chớ nói dùng quyền đ ầ u Nhưng mà Trần ư ơ n g vì cái gì nói rõ tay phải tính toán, bởi vì tại tập luyện tay phải sở thiết kế đi ra nhân loại vô hạn chế đỉnh phong cách đấu kỹ xảo sau, hắn một quyền vung ra có thể sử ra đến từ đuổi cùng phần eo song trọng lực lượng có được 5 5 0 0 kg lực lượng, như vậy khủng bố lực lượng, nhìn chung nhân loại lịch sử không chỉ chưa bao giờ xuất hiện qua, về sau cũng rất khó xuất hiện. Tại như vậy k h ủ n g bố lực lượng dưới, nhân loại thường thức bị dập nát không còn một mảnh. c h â n u n g bị cải tạo chân lực có thể khiến cho hắn lấy 50 ms tốc độ bôn t r một trường trục tại nhân trên đỉnh đầu, có thể trực tiếp đem đầu lô anh tiến l ồ n g l ự c Lực lượng cường, tốc độ mau, người bình thường căn bản thấy không rõ hắn thân ảnh, như thế nào dùng thương nắm g chuẩn. Cho nên, tay phải cương chế trước rèn luyện hắn lực lượng vận dụng kỹ xảo, lại không khiến hắn trước học tập x u ố n g ống. Nguyên nhân liền ở nơi này. Xem ra ngươi đã minh bạch do sở trưởng quan làm như vậy hầm nghĩa. Rui gật gật đầu của ngươi lĩnh nộ rất nhanh, các loại kỹ xảo ngươi đều đã thừa thủ. Tại quy định lực lượng lũy thừa dưới, ta cũng không có gì có thể dạy ngươi. Trần Lương cười khổ, hắn như thế nào có thể không lĩnh bộ mau? Cái dạng gì học tập tốc độ nhanh nhất? Đương nhiên là trực tiếp thượng thủ diễn luyện. Đặc biệt loại này thực chiến kỹ xảo, kia khẳng định là hai người thực chiến thượng thủ nhanh nhất. 500 giờ thực chiến diễn luyện, d u i một bên r ằ n g giải, một bên cũng không có lưu thủ ý tứ. Phía trước 105 t năm thứ thực chiến diễn luyện, Trần Lương bị đánh rơi vào gần chết trạng thái 65 thứ, trực tiếp tử vong ba thứ, trọng thương bốn thứ, không có nào một lần là thoải mái q u á quan. t h ẳ n g đến 1 0 5 t linh năm thứ về sau trong thực chiến, hắn mới chậm rãi có thể tự bảo, đến lúc này cùng r u i ngang hàng. Thiên hạ không có ăn không cơm chưa, cũng không có đến không lực lượng, hết t h ể chỉ có thể dựa vào chính mình cố gắng tranh thủ. Mấy lần bị đánh cho đầu lâu bạo liệt, trong mắt đào ra, hạ bộ đá bạo c h ầ n ư ơ n g thống khổ vạn phần dưới nghĩ tới buông tay, đáng tiếc nơi này không có buông tay này t ừ n g ữ chỉ có thể lần lượt thừa nhận, hắn cuối cùng cũng n g ả h sinh sinh chống qua đến. Cho tới hôm nay đệ 125 t h ứ ư t h ự c chiến diễn luyện, Trần Ươ n g rốt cuộc có thể cùng chiến bình, suy suốt tâm tình đi hết sạch, tâm tình đều không khỏi khoái t r á lên. đến tận đây trọng thương bốn thứ gần chết 65 thứ tử vong 36 thứ chân đ ư ờ n g hiện tại rốt cuộc thoát thai hóa cốt triệt để cáo biệt nhân loại bình thường thân phận chương 84, đệ nhị đường khóa nhất của ta lớp học dạy học đã kết thúc kế tiếp đem do đệ nhị huấn luyện viên giáo tập ngươi tân nội dung t n g duy nói vừa xong c h u n g quanh tuyết sơn hoàn cảnh một trận mơ hồ vài cái trong c h ớ c mắt vạn dặm tuyết sơn dĩ nhiên biến mất không thấy thay vào đó là một điều cô lênh đường cái sở dĩ nói là cô l á n h liền ở chỗ này trên đường cái trừ chân đương này nhân bên ngoài lại v ô mặt khác bất luận kẻ nào tồn tại huấn luyện viên tôm vấn luyện viên tùy ý hô vài tiếng trần ư ơ n g không có lô m ã n g nơi nơi loạn đi mà là bốn phía đánh giá này trung quanh hoàn cảnh lên từ ngã tư đường bố cụ cùng c biển quảng cáo đến xem nơi này thực hiện nhiên là trung quốc nào đó thành phố lớn hạch tâm khu vực hẳn là buôn bán phố một loại ngã tư đường chỉ là bởi vì cả ngã tư đường đều nhìn không tới một bóng người tình hình thuật nhìn phi thường quỷ dị mà danh liên tại trần ư ơ n g nhíu mày trong lúc đung nhiên một trận tim đập nhanh giống như bị âm thầm một con rắn độc cấp nhìn c h ầ m ầ m như vậy theo bản năng về sau liên lui vài bước 3 a vừa rồi sở chạm thủy nê bắn tung tóe khởi mấy khối mảnh vụn này thanh âm cùng tạo thành phá hư hiển nhiên là xuống ống sở sinh ra có người tại dùng thương âm thầm đánh lén hắn đầu mạnh xoay chuyển một vòng chân đương toàn thân buộc chặt c h u n g quanh xem xét t u n g quanh động tĩnh một khi phát hiện hoài nghi thân ảnh liền muốn lập tức phát huy chính mình khủng bố sức bật sông lên đi không sai của ngươi tính cảnh giác rất cao một mặt màu nâu da giả k ị t một đầu tóc đen có được một đôi bích lam sắc ánh mắt nam tử một tay cầm một chiếc s ú l ụ c từ ngã tư đường đối diện chậm rãi đi tới giêm cả vội Trần Dương như thế nào không biết đối diện cái tiên ngoại quốc nam tử khuôn mặt làm thích khách liên minh này bộ điện ảnh nam nhân vật chính hắn từng bởi vì quá m ứ c thích còn cố ý đi lý giải qua nam nhân vật chính cũng bởi vậy 5 năm thời gian trôi qua hắn còn chặt chẽ nhớ rõ nam nhân vật chính danh tự Trần Dương nội tâm một trận chua xót vì tay phải ác ý thú vị cảm thấy một trận bất đ ắ c dĩ ta gọi g ê m cả v ỏ i là ngươi đệ nhị huấn luyện viên từ hôm nay trở đi đem phụ trách đối với ngươi tiến hành xuống ống huấn luyện ý bảo xuống tay thượng em mở m 1 g c ạ i nói ngươi có cái gì nghi vấn có thể hiện tại đưa ra nghi vấn. Trần Dương bình tĩnh nói ngươi cũng không có quyền lợi khiến ta rời đi. Như vậy vô nghĩa liền không cần nhiều lời, bắt đầu huấn luyện đi. Rất tốt. Nay cũng không cao lớn ngoại quốc nam tử, cánh tay giương lên, h n g súng nhắm ngay Trần Dương chán, mặt không chút thay đổi nói đệ nhất tiết khóa cần dạy ngươi, chính là như thế nào tránh né viên đạn bắn, vì khiến ngươi xác thực nhớ kỹ cùng nhanh chóng thích ứng, cho nên chúng ta đem tiến hành thực đạn diễn luyện. Cuối cùng một chữ phun ra, gạ và không chút do dự khấu động cò súng. Ba. h ỏ súng tản ra một đạo nhanh chóng h ỏ a diễm, đầu đạn thoát ly vào đạn, ở trong không khí vẽ ra một đạo xoắn ốc dòng khí. hướng tới Trần u ư ơ n g c h á n nhanh chóng bắn bay qua đi. Dầm 6. Đầu đạn không có như đoán trước chung như vậy bắn vào Trần u ư ơ n g c r á n ngược lại trực tiếp đánh vỡ sau lưng cửa hàng thủy tinh. Trần u ư ơ n g cả người tại chỗ chưa động, chỉ là đem đầu hơi chút như vậy hướng bên phải c h ợ t một chút. Viên đạn liền từ hắn mép tóc tuyến sắt qua, nháy mắt bắn không. Được ích lợi từ 500 giờ cách đấu huấn luyện, Trần ư ơ n g đối nhân thể lý giải có một tân nhận thức, tùy thời đối cảnh giác đối tượng bảo chỉ 2 0 t r chú ý cho nên đương c ạ vòi nói ra những lời này khi Trần u ư ơ n g ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm c ạ vòi cánh tay, khi hắn nâng tay lên dùng thương nhắm ngay hắn khi. Trần Lương liền từ gạ và cơ nhục vận động trung phát rắc viên đạn quy tích. Vì thế, Trần Lương dễ dàng tránh thoát viên đạn bắn. Nay cũng không phải hắn tốc độ vượt qua viên đạn bắn tốc độ, v ỏ n vẹn chỉ cần so mũ gạ và cánh tay cơ nhục nhanh lên như vậy một điểm mà thôi. Lại nói tiếp, tay phải huấn luyện phương pháp quả nhiên không giống nhau, trong hiện thực lại nơi nào sẽ xuất hiện như vậy phương thức huấn luyện? Ngay từ đầu liền đối tân thủ tiến hành thực đạn x ạ kích. Nói cái gì khiến Trần ư ơ n g tránh né viên đạn bắn, ngấp lại rất là không đáng tin. Đơn giản là gạ v o i này thích khách liên minh trung nhân vật chính, liền căn bản không phải phổ thông tay súng. một kích thất bại, không chút nào dừng lại, gạ với họng súng tiến diện, liên tục bóp cò súng, mỗi một thương đều thâm thâm nhắm ngay trần ư ơ n g mi tâm chỗ chí mạng. Phanh, cách cách, đông sáu. Trần ư ơ n g phía sau vốn là một lộ thiên tiệm cà phê, lần này lọt vào hủy diệt tính đả kích, cái đĩa, cái chén, thìa bị tử đạn hoặc là bị đánh cho dập nát, hoặc là bị một chút khái phi, trường hợp vô cùng thê thảm. Loại tình huống này dưới trần ư ơ n g đương nhiên sẽ không lại dừng lại tại chỗ, mà là thân mình vừa động, nháy mắt bắn ra ra mấy chục mét xa tránh né viên đạn bắn, thuận lợi tránh thoát đi không ý vị trần ư ơ n g liền sẽ cao hứng. ngược lại hắn nội tâm âm thầm kêu khổ, một mặt bị đánh không hoàn thủ không phải phong cách của hắn, nhưng là một khi muốn tới gần cả vòi, h ọ n g súng của hắn cũng đã phong tỏa trụ sở hữu có thể tới gần phương vị. Chỉ cần tới gần hắn, nhất định phải được gặp phải viên đạn nên diện ba c h ạ m thẳng gọi trần ư ơ n g kêu khổ không thôi. Thực rõ ràng, này hư cấu nhân vật khẳng định chiếm được tay phải khả năng tối đa thiết lập bằng không một phổ thông tay súng, sẽ chỉ ở nổ súng nháy mắt liền bị trần ư ơ n g đánh b ạ o đầu, nói gì còn có thể bị đánh cho đông khiêu tây lủi, liên tới gần đều không được. May mắn. này cả vật thương pháp còn tuân thủ hiện thực vật lý pháp tắc sẽ không giống điện ảnh t r ú n g có thể khiến viên đạn ở không trung bò vào bằng không trần đương chỉ có thể nuốt hận đ ư ơ n g t r ư ờ n g không được cùng hắn ở loại này địa thế c h u n g đánh nhau chết sống đối với ta hoàn toàn bất lợi trước hết tìm nhỏ hẹp địa phương mới được nghĩ đến đây trần đương không hề cùng cả voi đi vòng mèo xem chuẩn bên cạnh c Úc, hơi hơi vừa dậm chân thân mình bắn bay ra đi chống rông ngang qua 7-8 m é t cự ly một quyền đánh ra thủy tinh công nghiệp lập tức dập nát ra đến p h phù phủ trên mặt đất lăn v i vòng rỡ xuống b ú c đồng trần đương không nói hai lời giấu vào một chỗ mở ra cửa phòng chung. Nếu hắn theo sát lên đây, tên h u n đ ả n này nhất định phải chết. n g ư n g thở, Trần ư ơ n g hoàn toàn dùng lỗ tai đi nghe quanh thân xuất hiện bất cứ thanh âm. Hai phút qua, lặng lặng, so ban đêm bãi tha mà còn muốn im lặng. Sao thế này? t ê n khốn kiếp này chẳng lẽ không mắc y ư u Trần ư ơ n g chậm rãi nô đầu ra t ả hữu nhìn nhìn, không có phát hiện một chút bóng người. Kỳ quái, hoạt động cấp bộ, thật cẩn thận đi đến phá cửa sổ tiến vào địa phương. Trần ư ơ n g nhìn xuống dưới đi. Nay m ộ t xem, dù là giờ phút này Trần ư ơ n g cũng bị sợ tới mức vong hồn đại mạo. Tên khốn kiếp này cả vội, chính kiên kiên đỉnh đầu giờ t ờ g ơ xa xa nhắm ngay hắn bên này. Nói hảo tránh né viên đạn bắn huấn luyện đâu, nói hảo giữa người với người cơ bản tín nhiệm đâu. Này đó nói hảo gì đó hắn n g đều ở nơi nào, đã không kịp nhiều làm tự hỏi cùng oán hận. Vừa thấy Trần ư ơ n g lộ ra hơi hơi thân ảnh, gạ vội lập tức k h ấ u động phát x ạ c cò súng. Hậu 6. mang theo một điều bạch s ắ c vi diễm, đạn hỏa tiễn dương bén nhọn răng nhọn, hung hăng c h ề u Trần ư ơ n g bên này bắn bay qua đến. Chạy, Trần ư ơ n g hai chân q u y ế khích, liên tục ba bước nháy mắt đã bay ra hơn 20 m mét xa. theo sau sau lưng tốc độ vượt qua mỗi giây 8.000 thước b ạ o tạc khí lãng bí mật mang theo thổi quét hết thể khí thế cùng mình đạn giống như sóng thần như vậy va chạm tại trần đương phía sau lưng bên trên quần áo da thịt tóc ngay lập tức đ ố t sợi cả người bị này d ò n g cự đại lực lượng t r ù n g kích phảng phất món đồ chơi dường như ở trên hành lang đập bay ra hơn 10 mét cự ly thẳng đến đụng vào tại một chỗ trên cửa gỗ mặt phá cửa mà vào lăn xuống ở trên thảm trải sàn một bật ngửa đứng lên trần đương phun ra một ngụm trọng khí trong ánh mắt bắn ra khí tức phẫn nộ hắn dám lấy khẳng định tên khốn kiếp này không chỉ có vi quy sử dụng đạn hỏa tiễn nhưng lại là sử dụng không phải thông thường đạn hỏa tiễn phổ thông đạn hỏa tiễn bạo tạc uy lực cũng liền 1 2 m m 5 m m hắn đều chạy ra hơn 2 0 m lấy phi nhân loại thân thể tố chất đều bị một chút nổ tung có thể thấy được này đạn hỏa tiễn uy lực so với thông thường r g 7 chỉ sợ muốn lớn hơn 4-5 lần bên kia t r ầ n ư ơ n g tuy rằng trong lòng thực phẫn nộ lại cũng không dám tới gần tiên k h ố n kiếp này sợ hắn lại cầm ra đạn hỏa tiễn đến công kích hảo hắn không ă n trước mắt m ệ t vẫn là trước lui lại ngẫm lại biện pháp nếu là tránh né viên đạn bắn dạy học như vậy du kích chiến tinh túy liền muốn nhớ kỹ cùng phát dương quang đại Trần Dương lập tức làm ra rời đi trận địa quyết định, nhìn quét một chút phòng, Trần Dương đi đến phía trước cửa sổ đi xuống đánh giá, từ bên này nhìn lại, hẳn chính là một khắc con phố, đồng dạng cũng là y mắng không có một bóng người, chỉ còn lại kia vài chống trải chiếc xe cô độc dừng lại trên ngã tư đường có để cử phiếu thư hữu cầu điểm để cử phiếu, này một chu để cử so thượng một tuần thiếu rất nhiều a 6 Chương 85, xạ kích huấn luyện. Từ nơi này đi xuống sao? Trần Dương do dự một hồi, đang muốn hạ quyết tâm từ nơi này đi xuống khi hắn bỗng nhiên biến sắc, mạnh nằm ngửa tại địa b 3 3 a Toàn bộ phòng bùm bùm v a n g vọng một mảnh, bàn, bộ sách, cái chén bị đánh cho rầm nát. Ngay lập tức bên trong phòng trở nên trước mắt điêu tàn, một đống hỗn độn. Gạ với hai tay cầm t h ư ờ n g nhẹ nhàng một cước đá văng tổn thương nghiêm trọng cửa gỗ, rơi trên mặt đất phát ra cự đại tiếng vang. Trần t i ê n Sinh còn muốn tiếp tục trốn sao? Không tìm kiếm một điểm cơ hội phản kích. Siêu ba gạ vội vừa cất lời, một cái chén liền từ không trung ném bay lại đây, mục tiêu thẳng chỉ hắn chán, lại bị hắn tùy ý một thương trực tiếp đánh bạo ở không trung. Cái chén bị tử đạn ở không trung bắn bạo. dập nát ra đến mảnh sứ vỡ hóa thành hàng trăm số lượng hướng tới bốn phương tám hướng bắn nhanh qua đi liên tại này một sát na mảnh sứ vỡ còn tại không trung bắn nhanh khi vô số tản ra thủy châu cũng cùng với mảnh sứ vỡ ở không trung phản xạ ra Thái Dương Quan Huy Trần Dương động nay một động do tính đến động phản phất một đầu đột nhiên buôn tập mà ra l ư i b á o thời gian đều tại trong nháy mắt bị cô động chỉ cần nửa giây thời gian hắn liền có thể từ hận thân địa phương lao ra đi đến cả vòi bên người khi đó hết thảy đều đem sẽ chấm d ứ c nhưng là sáu Trần Dương tốc độ nhanh đến giống như thời gian đều yên lặng g ạ vòi đột nhiên bùng nổ tốc độ giống như thời gian đều rút lui như vậy, thế nhưng liền tại Trần Nương vọt tới giữa không trung khi hai tay nhất cử mạnh k h ấ u động cò súng 36. bất đồng với bình thường thời gian bên trong tiếng súng ở như vậy tiềm điện như vậy khe hở chúng bất cứ thanh âm đều bị cưỡng chế kéo dài hoàn toàn nghe không ra vốn có tần suất mà liên tục từ nòng bắn ra viên đạn xuyên toa ở phi vũ mảnh sứ vỡ trong bắn về phía Trần Nương chán bả vai lồng ngực bụng đuổi điện quang thạch hỏa gian Trần Nương không k ị p chôn tránh toàn thân đều bị viên đạn đánh trúng mang ra từng đoàn huyết hoa. cả người vô lực rơi xuống đất dưới đất, g ã m ẹ o v vợ lãnh đạo nói một tiếng, gạ v à t ù y tay ném xuống trong tay súng ống, búng ngón tay k u vàng, trung quanh hoàn cảnh l ậ p s i n h biến hóa, dần dần từ văn phòng bộ dáng biến thành một chỗ tầng hầm ngầm. tại đông lạnh ngọn đèn chiếu ánh dưới, có thể thấy trung quanh vách tường cùng với trên bàn, đặt đầy các t h ứ c súng ống, phảng phất là một chỗ súng ống nhà bảo tàng dường như. khu khu sáu, ta vừa rồi lại chết sao? Trần Dương ho khan từ mặt đất bò lên. đúng vậy, ngươi vừa rồi đã chết. vỗ vỗ tay đem Trần Dương lực chú ý hấp dẫn lại đây. gạ v à chỉ vào này đó súng ố n g nói từ vừa rồi đến xem bình thường nhân loại tay súng đối với người cơ bản đã không có hiệu quả cho nên miễn cưỡng tính ngươi đủ tư cách kế tiếp chương trình học liền cần ngươi lý giải súng ống kết cấu quen thuộc súng ống sử dụng ít nhất cuối cùng chấm dứt chương trình học khi ngươi muốn đạt tới ta một nửa trình độ trên đây trần ư ơ n g cười khổ cái gì gọi có thể đạt tới ngươi một nửa trình độ trên đây nào tay súng có ngươi một phần mười năng lực trong hiện thực cũng có thể hoành hành không bị ngăn trở đi ngươi cầm gạ và cầm lấy trên bàn một chiếc súng lục ném cho trần ư ơ n g thanh thương này là trung quốc ngươi hẳn là rất quen thuộc đi 92 thức này chính là nam nhân cơ bản đối thương đều có một loại độc đáo đam mê chân ương cũng không ngoại lệ hai tay sờ băng lén xuống lục cảm giác nói không nên lời thoải mái dâu sở trưởng quan yêu cầu ngươi tại 500 giờ nội quen thuộc nơi này sở hữu súng ống cho nên chúng ta thời gian cấp bách không có dư thừa thời gian tiến hành lãng phí nhưng xét thấy ngươi làm một tân thủ đối súng ống cũng chưa từng có một lý giải ban sơ học tập chúng ta trước hết từ đơn giản nhất súng lục bắn huấn luyện bắt đầu gạ v õ i đồng dạng cầm lấy một phen hai tay nắm cầm nắm chuẩn chân ương m ỹ tâm Súng Lục bắn tuy rằng đối nhân thể tố chất yêu cầu không cao, trên cơ bản mỗi người đều có thể khai hỏa, thế nhưng có thể khai hỏa không có nghĩa là có thể đánh hảo. Một người thân thể tố chất càng tốt, học tập lên cũng liền làm chơi an thật. Ngươi xem sáu, gã và ánh mắt tập trung ở chính mình trên cánh tay, ngươi xem đến ta tay đang run rẩy không có, run rẩy, nô, no, giống như có một chút. Trần ư ơ n g nhìn kỹ vài lần, không thế nào xác định nói, trên thực tế, mỗi người bình thân hai tay thời điểm, thủ đều sẽ không tự chủ được run rẩy, đây là nhân thể bản thân cơ nhục kết cấu sợ quyết định, không thể thay đổi. Phân biệt cũng liền ở chỗ run run biên độ lớn nhỏ mà thôi. n g ư ờ i ban đầu sở muốn học tập chính là khiến chính mình cánh tay tận lực ổn định, cánh tay càng là ổn định cùng kéo dài, liền có thể cho mình cung cấp thời gian càng dài ổn định kỳ, lấy lợi cho c ó s ú n g vận tác. Như vậy sao? Trần ư ơ n n học cạ vòi tư thế, hai tay nắm cầm súng lục giơ lên, nhắm ngay hắn mi tâm. Cạ vòi sáu, xem ra thân thể tố chất của ngươi thực không sai, cánh tay cũng phi thường ổn định, một bước này có thể trước lực qua. Phía dưới, nắm thương tư thế cũng là sơ học giả trọng yếu nhất một điểm. Cùng với c ả vòi thanh âm. bọn họ quanh thân hoàn cảnh cũng tại dần dần biến hóa, một bắn s â n huấn luyện xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Vì cái gì nói nắm thương tư thế trọng yếu phi thường, liền ở chỗ chính xác nắm thương tư thế có thể xác lập ngắm chuẩn tuyến ổn định. Tân thủ tổng lại cho rằng, ngắm chuẩn chỉ cần dựa vào ánh mắt là có thể, kỳ thật loại này thuyết pháp hoàn toàn sai lầm. Ngắm chuẩn chỉ là cho cánh tay cung cấp một tham chiếu nhân tố, bởi vì nhân cơ nhục có rất cường tính chờ. Nếu nắm thương phương pháp không chính xác, cứ việc ngươi thông qua đại não không ngừng điều chỉnh tư thế, thương chỉ sợ vẫn là sẽ không ngừng lệ khỏi quỹ đạo ngắm chuẩn tuyến. c h n g chi ánh mắt ngắm chuẩn thời điểm cũng không thể đồng thời chiếu cố đến tinh chuẩn chiếu môn cùng đ i ể m nắm nắm thương tư thế chính xác thời điểm chỉ hướng mục tiêu cũng rất dễ dàng xác lập chính xác ngắm chuẩn tuyến n gạ vòi một phen nói đến nghe được trần ương liên tục gật đầu đệ nhị chính xác nắm thương tư thế có thể cho ngươi tại thực chiến trong nhanh chóng hoàn thành ngắm chuẩn thực chiến cũng không phải là bình thường bắn bia trò chơi không có nhiều như vậy thời gian đến cho ngươi dùng ánh mắt đến chậm rãi ngắm chuẩn ngươi tất yếu phải làm được thương r ơ lên sau liền có thể chỉ hướng mục tiêu bằng không sáu ngươi liền lấy sinh mệnh làm đại giới làm ra hy sinh hiện tại Ngươi nhìn kỹ ta nắm thương tư thế, gạ vòi nói cầm thương, buông xuống hai tay, bị vây chuẩn bị tư thế, đồng thời họng súng buông xuống 40 độ tả hữu, nói vừa xong, nhanh chóng cử thương chỉ hướng mục tiêu, một điểm dùng ánh mắt ngắm chuẩn động tác đều không có. Như vậy là đến nơi sao? Gạ vòi động tác rất đơn giản, đơn giản lệnh Trần ư ơ n g nghi hoặc, chính là này đơn giản động tác, người thường cần lặp lại luyện tập m ấ y ngàn thứ, tài năng hình thành bản năng phản ứng. Gạ v à không có bởi vì Trần ư ơ n g hoài nghi mà sinh khí không có một tốt chủ cột, là không có khả năng tại bắn trên đường càng chạy càng xa. Nếu ngươi xem thường này đơn giản động tác. Như vậy liền thỉnh ngươi mau chóng đem này động tác luyện tập thành của ngươi bản năng phản ứng đi. Ai? Không có cách nào. Trần ư ơ n n bắt đầu học c ả vòi tư thế, không ngừng mà lặp lại luyện tập này nắm thương động tác. Như vậy lặp lại luyện tập cùng động tác, đích xác rất là vô vị. Nhưng mà hiện tại Trần ư ơ n n tuyệt không khuyết thiếu kiên nhẫn, một hơi liên tục luyện tập hơn 2 giờ, thẳng đến cạ vòi vừa lòng mới thôi. Rất tốt, của ngươi này động tác đã rất thuần thụ. Phía dưới giáo tập ngươi dùng ánh mắt ngắm chuẩn phương thức. Đầu tiên, cần xác nhận của ngươi chủ mắt cùng phó mắt. Ngươi vừa rồi nắm chuẩn thời điểm, có phải hay không không tự chủ được hội nhắm lại một con mắt? Trần Uyên nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Này nhắm mắt động tác, trên thực tế chính là n g ư ờ i bắt buộc chính mình cử tay s ú n g một bên, ánh mắt trở thành chủ mắt hành vi. Đấu súng trong thực chiến, cao thủ chân chính chưa bao giờ hội cố ý nhắm lại một con mắt đến ngắm chuẩn bắn, đó là cực kỳ ngu xuẩn hành vi. Mà là mở hai mắt, dùng hai mắt cùng nhau đến ngắm chuẩn. Trần u ư ơ n khó hiểu nói đây là vì cái gì? Nguyên nhân có ba phương diện, đệ nhất, hai ánh mắt cùng nhau ngắm chuẩn sẽ gia tăng của n g ư ờ i thị giới. Đấu súng thực chiến trong, tâm nhìn chống chải là rất quan trọng, quan hệ đến của n g ư ờ i sinh tử tồn vong. đệ nhị, hai ánh mắt ngắm chuẩn. của ngươi lực chú ý liền sẽ không quá mức tập trung đến h ồ n g tâm, mà hội cường địa vu ngắm chuẩn khí cùng toàn bộ bia ngắm quan hệ như vậy cũng sẽ có lợi cho của ngươi bán đệ tam hai ánh mắt mở khi ngươi trên mặt cơ nhục cũng sẽ thả lỏng thân thể cũng sẽ cảm thấy tự nhiên cùng tiết kiệm thể lực này đối với ngươi lâu dài chiến đấu cực kỳ trọng yếu nói xong câu đó gạ và hơi chút tạm dừng dưới nghiêm túc nói cho nên hiện tại lại đến 2.000 lần ngắm chuẩn bắn huấn luyện thẳng đến trở thành của ngươi bản năng mới thôi trần ư ơ n g 6 còn đến 2000 lần 6 chương 86 thực chiến nhiệm vụ thượng phanh Cuối cùng một phát vỏ đạn rơi xuống đất tượng h lăn vài vòng, chân ư ơ n g b u ô n g xuống lục, đem ánh mắt nhìn về phía một bên cả vòi. Lợi hại, ngắn ngủi trong vòng 3 ngày liền có thể làm được như vậy tình c ả n h n Gạ vô tán thưởng gật gật đầu, đem tầm mắt rời về phía kia vài b i a ngắm. Này đó cái gọi là b i a ngắm cũng không phải là phổ thông cái loại này đứng lặng bất động cố định địa, mà là dùng bắn ra cơ bắn ra đi bóng bàn. Cách không sai biệt lắm hơn 30 m é t cự ly, ngũ ra bắn ra cơ lấy 60 km khi tốc, đem ngũ k h ỏ bóng bàn vô quy tắc bắn ra đi. Như vậy khủng bố di động đ i a ngắm. Phòng t r ừ n g trong hiện thực không người có thể dùng súng đem bia ngắm đánh xuống, nhưng Trần ư ơ n g làm được, dựa vào hắn kinh người thân thể tố chết, tại ngắn ngủi 300 giờ vẫn luyện thời gian chung làm được. Hô 6. Trần ư ơ n g nghe được cả và tán thưởng sau, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa có chút đau nhức bả vai. Này cũng không phải là đang nói đùa, này 300 nhiều giờ nội, hắn không chỉ muốn sờ rõ ràng vài chục chiếc súng kết cấu, còn muốn dùng này đó thương đánh ra một k i n h người thành tích đi ra, nhưng là h a o Phi hắn không thiếu tinh lực, có thể làm được điểm này, không chỉ ở chỗ Trần ư ơ n g không miên không n ớ t cố gắng, còn tùy tay phải rốt cuộc cho hắn một khai q u ả cơ hội. kia liền là não bộ siêu tần. Nếu Trần u ư ơ n có thể thuận lợi hoàn thành đệ nhất đường khóa, học tập xong đỉnh phong cách đấu thuật sau, như vậy thân thể phối hợp tính cùng thích h ư ớ n g tính cũng được đến hữu hiệu phát huy. Tay phải dù cho đem chắn siêu tần cùng hai cấp siêu tần v a n g i a o cho Trần ư ơ n n Hoa 20 giờ đến học tập cùng không c h ê v a n tại triệt để nắm giữ tự do mở ra văn sau. Trần u ư ơ n bắn thiên phú phiên vài phiên, lúc trước gặp được khó khăn điểm đi hết sạch. Đến tận đây, gạ vào thương đấu thuật, Trần Uyên rốt cuộc có thể bắt đầu học tập. Loại này thương đấu thuật tuy rằng không thể giống điện ảnh c h u n g như vậy sử viên đạn ở không trung chuyển biến. nhưng trải qua tay phải đại lượng nhiều lần bắn thí nghiệm phân tích cùng môn thống kê nguyên lý, sở tổng kết ra đến s ẻ ổ n g thương đấu thuật kết hợp trần ư ơ n g đỉnh phong cách đấu thuật liền có thể lấy tinh chuẩn vô cùng động tác tính toán lấy tự thân vi trung tâm bao quát quanh thân 360 độ sở hữu phương vị liền khả làm được công kích cùng phòng ngự đồng thời tồn tại nay cùng bố lực sát thương đủ để gọi bất cứ địch nhân kinh khiếp như vậy huấn luyện viên kế tiếp chúng ta còn muốn học tập cái gì phun ra một ngụm trọc khí sau trần ư ơ n g ánh mắt bình tĩnh thuận miệng hỏi kế tiếp đương nhiên chính là một hồi thực chiến gạ vào ánh mắt cùng trần ư ơ n g ngang hàng. không hề cảm xúc giao động hỏi ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Trần u ư ơ n g trầm mặc một hồi. vấn đề này còn muốn nhiều lời sao? một câu trả lời nói ra khỏi miệng, quanh thân cảnh tượng đổi biến. đô đô đô sáu. từ địa hạ bắn s â n huấn luyện đến một chỗ chiếc xe phun đa nhân khẩu dây đặc đường cái chỉ dùng ngắn n g ủ i mở dây. Trần u ư ơ n g có điểm hoan g hốt, tại hàng ngày lẻ loi huấn luyện trùng, hắn đã thật lâu không có nhìn đến nhiều như vậy người đi đường, thế cho nên còn có điểm không thể tin được. chỉ là nơi này tựa hồ là sáu. ngoại quốc, đây đường tóc vàng mắt xanh chỉ có số ít hoa tiểu hình t ư n nhân. Không chính là ngoại quốc là cái gì địa phương. Giờ phút này Trần Lương đang mặc một thân hắc sắc áo gió ngồi ở một chỗ tiệm cà phê nội, thủy tinh trước bàn đặt một ly nóng hôi hổi cà phê. Từ ngoài cửa sổ trên đường cái mọi người ăn mặc đến xem, Tựa Hồ đang đứng ở rét lạnh mùa đông, sắc trời âm u n ô n g cũng không biết ngày sau đó hay không liền sẽ hạ tuyết. Nhưng này đó đều không trọng yếu, c h u n g quy đều là chút hư nghĩ đi ra cảnh tượng, vấn đề mấu chốt điểm ở chỗ, không phải nói muốn thực chiến sao? Hắn ngồi ở chỗ này làm gì? Vấn đề này đáp án rất nhanh được đến giải đáp. Gà Vòi cũng mặc một thân hắc sắc áo gió. đông nhiên từ phía sau châu ngồi đi tới tại trần ư ơ n g đối diện tòa hạ huấn luyện viên ngươi sáu hãy nghe ta nói ngăn lại trụ trần ư ơ n g câu hỏi g ạ vòi nói kế tiếp là cấp của ngươi thực chiến nhiệm vụ nhìn đến đối diện kia tòa ngân hàng sao ngân hàng trần ư ơ n g theo n g cả vòi chỉ thị tầm mắt rời về phía đối diện kia tòa cao lầu đích xác tại cao lầu một tầng là một nhà rất lớn ngân hàng lục tục có người xách túi công văn ra vào nhìn đến nơi này trần đương lập tức sinh ra một loại dự cảm bất hảo quả nhiên ngay sau đó c ạ vòi liền nói 5 phút đồng hồ sau sẽ có một đoàn đạo tặc tiến vào ngân hàng cướp bóc, ta muốn ngươi h ắ c ăn h ắ c đem kia vài đạo tặc cướp được tiền lấy ra, cũng tránh được cảnh sát đuổi bắt. Thế nào, có vấn đề sao? Ta nói có vấn đề liền có thể không đi sao? Trần ư ơ n g cười khổ. đương nhiên không được. Vậy được rồi, nếu như vậy ta khẳng định là không có vấn đề, chỉ là của ta thương sáu, của ngươi hai thanh thương đều tại của ngươi phần eo chiến thuật thương mang theo, đồng thời của ngươi trong túi áo khoác mặt còn có bốn băng đạn, hẳn là đầy đủ ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Hảo, của ngươi thực chiến nhiệm vụ từ giờ trở đi sáu. Chúc ngươi may mắn. Nói xong câu đó. Gạ và không chút khách khí lấy qua Trần Nương còn chưa uống cà phê, chậm rãi nhâm nhi thưởng thức, thở dài. Trần Nương hơi chút kéo ra hào gió, gặp phần eo chiến thuật thương mang theo quả nhiên tả hữu cắm hai thanh thương. Này một tả nhất hữu hai thanh thương, tất cả đều là đặc thù cải trang m 1911, một phen vi n ộ chế ngân sắc, một phen vi n ộ chế hắc sắc, trên thân thương còn đều ấn một ít dấu vết dấu hiệu. Đúng rồi, huấn luyện viên, này tách cà phê không cần ta tính tiền đi. Đứng dậy, Trần Nương khó được hài hước một câu. Này gia đìm lao bản hẳn là sẽ không thu tiền của ta. cầm ra một chiếc súng lục đặt ở thủy tinh trên bàn, n gạ v à khi định thần nhàn đáp một câu, rất tốt, như vậy ta an tâm. run run à o gió, trần ương đi ra tiệm cà phê, đi đến trên lối đi bộ đợi chiếc xe dừng lại sau, mới chiều đối diện ngân hàng chậm rãi đi. gạ v à theo như lời nhiệm vụ là hắc căn hắc, trần ương nghĩ nghĩ, cũng không đi chờ đợi 5 phút đồng hồ sau đạo tạt đến, mà là trực tiếp đi vào ngân hàng, không hổ là hoa kỳ ngân hàng chi nhánh, trang hoàng không chỉ trắng lệ, bên trong diện tích còn rất lớn, đừng nói nhất trưởng b à i quầy, đã cẩm thạch phô liền rộng lớn trên hành lang mặt, còn có từng hàng trước bàn làm việc ngồi rất nhiều nghiệp vụ viên. chính tiếp đại h ộ khách nghiệp vụ cố vấn cùng giải quyết cứ việc là mùa đông trần đương mặc một thân hắc sắc áo gió mang một chiếc kính đen vẫn là có vẻ phải có chút cổ quái lập tức gọi ra canh dự ở cửa hai bảo an chú ý mỹ quốc đại ngân hàng bảo an phổ biến là do xuất ngũ quân nhân hoặc là chuyên nghiệp nhân viên đảm nhiệm người người một bức khỏe mạnh dáng người ngoại mang súng v ắ t vai đạn lên nòng mỗi một và h ộ khách đều sẽ nhận đến bọn họ cảnh giác ánh mắt xem xét lấy sàng chọn ra cái gì khả nghi phần tử mà trần đương thực bất hạnh lúc này mới vừa vào cửa liền gọi ra hai hắc nhân bảo an chú ý nhưng mà Trần ư ơ n g động tác không có cho dù là một tia chậm chạp cùng tạm dừng, phảng phất người bình thường như vậy đi vào giải quyết trong Đại Sảnh, này cũng khiến cho Bảo An hoài nghi xem kỹ ánh mắt yếu bất v ả i phần. Lúc này Trần ư ơ n g đ ỗ n g nhiên c ư ớ c bộ nhất chỉ đi đến Đại Sảnh trung ương liền đình chỉ không đi, theo sau hai tay thò vào trong l ò n g cầm cán thương mạnh đào đi ra, bang bang liên tục hai phát súng vang, không chỉ cũng không quay đầu lại nháy mắt kích t ế hai h ắ t nhân Bảo An cũng triệt để đánh vỡ Đại Sảnh này phân yên tĩnh. A năm, A năm, nữ nhân rít thét h é nam nhân hoảng sợ, Đại Sảnh đám người nhất thời bối rối lên. nhưng người mỹ dân không hổ là có tốt tố chất tu dưỡng cùng kinh nghiệm tại t r ầ n ư ơ n g đối với trần n h à liên tục mở mấy thương sau lại kinh tiếng i í t the t h e n nữ nhân cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại thành thành thật thật quỳ d ạ p trên mặt đất khống chế trong đại sảnh thế cục trần ư ơ n g không chút hoang mang đi đến hành lang một chỗ trước bàn làm việc một mông ngồi ở trên bàn đem tương b ô n g cứ việc như thế ngân hàng nội đại đa số người đều quỳ d ạ p trên mặt đất không có bởi vậy phát hiện trần ư ơ n g này hành động mà phát hiện trần ư ơ n g này đại ý biểu h i n nhân lại cũng không có dũng khí có gan đi ra phản kháng cho nên thế cục như cũ bảo trì bình tĩnh túi đầu nhìn nhìn bàn bên cạnh một nghiệp vụ viên, c h ầ n ư ơ n g thấy hắn sợ tới mức cả người run rẩy, ôm đầu không dám nói lời nào, búng ngón tay kêu vang hỏi bằng hữu, có yên sao? yên, có, có. nghe được t r ầ n ư ơ n g này cướp bóc mà nói, cái tên nghiệp vụ viên v ộ i vàng mở ra quần áo túi, không chỉ là từ bên trong cầm ra một hộp thuốc, còn cẩn thận cầm ra một bật lửa. nô, no, này hương vị thật quái. tiếp nhận hộp thuốc lá, rút ra một điếu thuốc châm, hồi lâu không có hút thuốc t r ầ n ư ơ n g lắc đầu, phun ra một hơi thuốc sau liền đem mới châm yên nhập diện. nói thật, t r ầ n ư ơ n g như vậy cử chỉ hành vi rất kỳ quái. nói chung xâm nhập ngân hàng cầm thương cướp bóc đều là hướng về phía tiền đến nơi nào sẽ giống hiện tại trần nương như vậy không chỉ không đi đòi tiền còn có thể nhàn nhã ngồi ở chỗ kia hút thuốc chương 87, thực chiến nhiệm vụ hạ phen cướp bóc tất cả mọi người đều cho ta nằm sấp xuống mang tên hề mặt nạ năm người xách túi nhảy vào ngân hàng đại sảnh mới cầm lấy súng đối với trần nhà thả một thương sau nhất thời liền ngây ngẩn cả người Gì, trong ngân hàng nhân nằm sấp xuống đi tốc độ cũng quá nhanh đi năm á i cướp bóc đều có điểm bị ngân hàng bên trong tình huống sửng sốt một phen còn chưa phản ứng lại đây một trận liên tục ba ba súng vang trước sau năm người mi tâm trúng đạn thân mình nửa g ra sau ngã xuống ai chờ các ngươi thật lâu rốt cuộc đến đây Trần ư ơ n g đi qua cầm lấy một túi để tại trên quầy hô bằng hữu hướng bên trong trang điểm tiền mau một chút quay bên trong cái kia thanh niên tận mắt chứng kiến Trần ư ơ n g mấy thương liền bắn chết xông vào đến đồng bạn sợ tới mức sắc mặt phát tím nghe vậy vội vàng cầm lấy túi mở ra tủ bảo hiểm hướng bên trong chứa tiền quay bên trong tiểu tủ bảo hiểm nội tiền như vậy sẽ không quá nhiều thế nhưng Trần ư n g cũng không phải thật đến đánh cướp có điểm tiền làm làm bộ dáng liền đủ rồi kế tiếp p h i ề n phái ở chỗ 6. cảnh sát rốt cuộc đến đây, từ xa đến gần tiếng còi báo động gào thét mà đến, tước chừng hơn 10 chiếc xe cảnh sát ngăn ở ngân hàng bên ngoài, từ trên xe xuống dưới cảnh sát vượt qua hơn 50 người, đoàn đoàn đem ngân hàng đại môn cấp vây quanh, tới thật đúng là không chậm a 6 Trần ư ơ n g tùy ý nhìn thoáng qua ngoài cửa xe cảnh sát, trong lòng nhưng không có bao nhiêu khẩn trương. đ ư ơ n g một người tử vong hơn 30 lần, Tần Lâm tử vong mấy mươi lần thời điểm, hắn tâm tính khẳng định sẽ cùng trước kia không như vậy, liền tính đối mặt cảnh sát vây quanh, Trần ư ơ n g như cũng đẩy mặt bình tĩnh. phanh Tựa hồ là bởi vì cảnh sát đến nguyên nhân. Hành lang bên kia một thủy tinh làm công gia nội, một ngân hàng quản lý từ gầm bàn dưới cầm ra một phen dìm m n h tổng M 8 7 0 một hơi v a n h phá thủy tinh, mạnh tiến lên đến quầy bên cạnh, dơ h ọ n g súng nhắm ngay trần ương chán. Hải, tiểu tử, ngươi thiên không nên vạn không nên chạy đến nơi đây đến cướp bóc. Hiện tại, cho ta ngoan ngoãn buông ngươi t h ư ờ n g sau đó t h à n h t h à n h thật thật lăn ra đi. Một hơi nói xong, mang một bộ kim ti kính mắt quản lý, dơ dơ lên h ọ n g súng lấy thì uy hiếp. Ba. Trần ương b u n g thương, không t i ê n nhẫn nói từ đâu đến nhiều như vậy vô nghĩa. Dơ thương quản lý. dư một đôi cổ đại ánh mắt, tựa hồ không tin dưới loại trạng huống này, này đạo tặc cư nhiên còn dám nâng thương bán, nhưng mà lại như thế nào không tin cũng đã chậm, ý thức đang từng bước mơ hồ, tinh lực cũng tại nhanh chóng tiêu tán, muốn bóp cò s ú n g lại ngay cả ngón tay xúc giác đều không cảm giác, quản lý không cam lòng sủi lơ tại điện. nhân vật phản diện chính phái đều chết vào nói nhiều, này chân lý bất luận là điện ảnh vẫn là hiện thực đều là phù hợp cùng tồn tại. a 5 quản lý tử vong lại g ợ i ra liên tiếp hoảng sợ, sở hữu nhân hận không thể đem đầu tàng đến sàn khe hở bên trong đi, lấy này đến tránh né này đáng sợ c á ớ bóc. trang Trang hảo sáu, tại nhìn đến chính mình chi nhánh quản lý bị cướp phỉ một thương bắn chết sau, hướng trong túi lão chứa tiền tiền kiêm nghiệp vụ viên, trên tay động tác trở nên càng thêm m a u lệ, vài cái đem tủ bảo hiểm nội hơn 10 vạn bỏ vào trong túi vải, run run căng căng đem gói to đưa cho Trần Dương. Sách gói to, cảm giác được bên trong hơn 10 vạn mỹ kim phân lượng sau, Trần Dương nhíu nhíu mày. Hơn 10 vạn mỹ kim đối với hắn mà nói là không nặng, nhưng là Trang tại gói to bên trong lấy tay sách, lại không thể tránh cho đối với hắn tốc độ cùng chiến đấu tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nhưng làm cả vào cho nhiệm vụ là hắc ăn hắc đoạt được ngân hàng tiền. thuận lợi ném đi cảnh sát đuổi bắt, như vậy này tiền khẳng định cũng rất chóng yếu, tuyệt không có thể vứt bỏ. Cách cách. Liên tại Trần l ư ơ n g c h ấ m ngâm lúc, đ n g nhiên vừa nhấc đầu, đại sảnh ngoại chắc thủy tinh cửa sổ đột nhiên vỡ tan ra, mười tên thân xuyên áo chống đạn, sách chiến thuật súng trường sơ hoạt đội viên từ trên trời giáng xuống, rơi vào đại sảnh bên trong. Có lầm hay không? Á tiểu tổ thành viên sẽ như vậy mau liền đến đến. Cái gọi là sơ hoạt, là tiếng anh đặc trùng vũ khí cùng chiến thuật phân đội nhỏ tên gọi tắt, chuyên môn dùng đến đối phó mỹ quốc cảnh nội ngoan cố chống lại phạm tội phản tử, như vậy sẽ không dễ dàng xuất động. húng chi liền tính muốn xuất động sơ h o á cũng tuyệt đối không có nhanh như vậy phản ứng tốc độ lúc này mới vài phút thời gian liền đầy đủ kia vài đội viên mặc trang bị cũng xuất phát đi đến hiện trường sau thực rõ ràng đây là tay phải cố ý đem thực chiến độ khó cấp tăng lên mấy lần 33336 thế nhưng nháy mắt sau đó trần ư ơ n g liền hiểu được này không phải đem độ khó cấp tăng lên mấy lần mà thôi hoàn toàn là gấp 10 trên đây tăng lên này đó phá cửa sổ mà vào sơ h o ạ t đội viên vừa tiến đến không nói hai lời cũng không cố dưới đất nằm sấp có tin trực tiếp nhắm ngay trần ư ơ n g liền nổ súng bắn mười đem chiến thuật súng trường bắn. h ỏ a lực chi mãnh liệt đủ để áp chế hơn trăm người súng lục bắn, trong lúc nhất thời trong đại sảnh thủy tinh mảnh nhỏ văng khắp nơi bay v ụ t văn kiện trang giấy bị từ đạn trùng kích xé rách dập n á t liên cứng r ắ n bản gỗ đều bị viên đạn bắn thủng. Như thế cao kịch liệt bắn, bắn ngược đầu đạn cũng không thiếu, lập tức tạo thành sáu bảy quỷ d ạ p trên mặt đất nhân thương vong. đ ì n h nay chi phá cửa sổ mà vào tiểu đội đội trưởng nhất thụ thủ ngăn lại khai hỏa, bọn họ không thể không đình chỉ khai hỏa, bởi vì đối diện Trần ương không thấy, không phải bởi vì trở thành thi thể, mà là cả người đều tại liên tiếp bắn trong tiêu thất thân ảnh. Các n g ư ờ i đang tìm ta sao? Ba. Mười dưới tiếng súng bởi vì tốc độ quá nhanh, tựa hồ đều liên thành một mảnh. Trần ư ơ n g không có cấp này, mười tên đội viên dư thừa phản ứng thời gian, hai tay cánh tay mở ra, liên tục bóp cò súng. Mười tên đội viên cái hốt lên tiếng trả lời mà c h u n g cả người chấn động ngã xuống đất bỏ mình. Mười tên đội viên tử vong giống như phát ra một tín hiệu, ngoài cửa cảnh sát như ong vỡ tổ xông vào, cầm súng lục liều mạng trực tiếp hướng bên trong bắn, tuyệt không cấp Trần ư ơ n g thở dốc thời gian. Này, đến cùng ai mới là khủng bố phân tử? Mấy chục cảnh sát loạn t h ư n g dưới. ngáy mắt liền có hơn 10 i danh con tin bị ngộ sát, liên trần ư ơ n g đều được tránh né một chút, tránh cho bị không có mắt viên đạn cấp đánh trúng. xông vào đến cảnh sát không chỉ không bận tâm con tin an toàn, liên tự thân an toàn cũng không bận tâm, p h ả n phất từng chỉ chó điên như vậy, cầm thương nhảy vào trong đại sảnh, gặp người liền bắn, cũng không đi cố ý trốn trần ư ơ n g bắn tới được viên đạn. ba, hai danh cảnh sát mới vừa lại gần trần ư ơ n g bên này lâu r á c liền bị hắn trong chớp mắt vọt đến trung gian vị trí, hai tay cầm thương đem mạnh nện ở hai danh cảnh sát huyệt thái dương trên vị trí, nhất thời huyết n ụ c mơ hồ, xương sọ vỡ tan, không nói một tiếng n g a xuống. Đường Trường bị mất mạng. Nếu tay phải không dựa theo lẽ thường đến thiết kế thực chiến nhiệm vụ, mà là cố ý đem nhiệm vụ độ khó cấp đề cao như vậy, Trần ư ơ n g cũng liền không có hậu cố chi ưu, chỉ để thi triển ra tài học tập đến thương đấu thuật. Một chút đánh gục hai danh cảnh sát, Trần ư ơ n g xoay người cất bước 7-8 m é t nháy mắt tiếp cận một khắc danh cảnh sát, họng súng vung trực tiếp k ề sát này danh cảnh sát m ỹ t â m bóp cò súng, phất sáu, đầu đạn sọ xuyên qua xương sọ, từ sau đầu bắn ra, kích khởi một đạo xoắn ốc dòng khí, lại đánh trúng mặt sau tên kia cảnh sát m ỹ t â m một thương bắn chết hai danh cảnh sát, Trần ư ơ n g cũng không quay đầu lại. Quay người một c ơ h à n h tảo mà ra, giống như một điều hung ác vô cùng. r o i suy ở mặt sau muốn nổ súng bắn một khác danh cảnh sát trên gương mặt. Giang giáp mặt cốt vỡ vụn thanh âm cực kỳ va rội. t ê n k i a cảnh sát bị một chút đá bay mà ra, nhân còn ở giữa không trung trọng, trong mắt liền cùng với máu tươi phun bắn mà ra, lập tức bị mất mạng tử vong. Đợi đến thi thể đập xuống xuống dưới khi, vừa lúc đập ngã hai súng tới được cảnh sát. Phanh 6. t r chân lương đầu phía diện, một thương thất bại viên đạn từ chân ư ơ n g má hảo ly kém bay v ụ t mà qua, mạnh đem đối diện một danh cảnh sát bắn viên ngã xuống đất. Chân lương hai tay, hai chân. thậm chí hắn toàn thân trên lên dưới đều kết hợp trên tay súng ố n g biến thành vũ khí ngắn g ủ i ba b ố giây ngay cả kích t ế 6 danh m ị quốc cảnh sát nhưng này không đủ còn xa xa không đủ nhiều bởi vì còn có mười mấy tên cảnh sát mặt không chút thay đổi một bên hướng nơi này súng một bên n â g thương c h i ề u trần đương trên người bắn b ù m b ù m thanh âm không ngừng trần đương đột nhiên dược bay lên đến kéo một trận của phong giống như da nòng bắn đi ra ngoài thành thực h ắ c thiết đạn tháo chống giống ạ n h sinh sinh vượt qua hơn 1 0 mét cự l y n h á y mắt cánh tay chuyển động biên độ vượt qua vài chục dưới a n g g i c phanh 6 phốc 6 từ mấy chục danh cảnh sát trung gian xuyên toa mà qua, trần đương hai tay vung tốc độ hóa thành từng đạo tàn ảnh, mỗi ra tay một lần, nhất định sẽ có hai cảnh sát bị mất mạng đương t r ư ờ n g muốn hay không xương c ổ bị một kích đánh gãy, giảm giá; muốn hay không xương ngực bị một quyền đánh bạo, còn liên quan tiếng súng viên đạn lẫn nhau giao t h á c không ngừng. hô 6. á phun ra một ngụm m ạ c h khí, trần ư ơ n g phía sau liên tiếp tàn ảnh giống như đuổi theo, phụ thân dung hợp như vậy, sau lưng mấy chục danh cảnh sát hét lên rồi ngã gục, toàn bộ tử vong. chương 88 xây dựng nhất, di, đây là 6 trần đương thay thế trên tay hai thanh thương băng đạn. còn chưa tới kịp lần đầu, liền cảm giác một trận c h o á n g ván đầu, lại tỉnh lại khi hắn đã về tới hiện thực thế giới tầng hầm bên trong. Đinh ú c t r ư n g quan, ra cái gì vấn đề sao? Ngồi ở trên đế, Trần ư ơ n g không có biểu hiện ra kinh hoàng đẳng tình tự, mà chỉ là đem ánh mắt ném về phía còn tại t ả n ra làm sắc quang mang cơ thạch hạch tâm. Ra một điểm vấn đề 6. tiểu tiểu vấn đề 6. Tay phải cảm xúc tại dao động, Trần ư ơ n g nghe được đi ra, tự mình đã trải qua cơ thạch hạch tâm này thần khí diệu dụng sau, hắn đã phi thường coi trọng vu cơ thạch hạch tâm, căn cứ vào hợp tác giả cộng hưởng lít lợi nguyên tắc. hắn cũng không nguyện ý cơ thạch hạch tâm xuất hiện bất cứ một tia vấn đề đến cùng ra cái gì vấn đề trần lương ánh mắt bình tĩnh nhưng ngữ khí lại rất kiên định tay phải lan tràn đi ra ngoài xúc tu nhất đốn tựa hồ là một lần nữa nhận thức trần lương như vậy kia trương phủ đ ẩ y bén nhọn răng nhọn khẩu khí nhắm ngay trần lương nhìn vài giây sau mới nói không sai không sai ngươi cuối cùng vẫn là có một điểm biến hóa cũng không h u ở n g phí tại cơ thạch hạch tâm bên trong huấn luyện ngươi nhớ rõ ta phía trước đã nói với ngươi một câu nha tại xuyên việt tỉ sở cồn thời điểm khiến cho cơ thạch hạch tâm nhận đến tổn thương 6 ta hiểu được 6 tay phải lời còn chưa dứt Trần Dương đánh gãy nó mà nói trí tuệ sinh vật kịch liệt cảm xúc dao động sẽ đối cơ thạch hạch tâm sinh ra ảnh hưởng. Như vậy nhân loại chính là sợ h ã i cảm xúc tối hữu hiệu đi. Trần Dương nhìn cơ thạch hạch tâm nói ta có một vấn đề. Hiện tại cơ thạch hạch tâm có thể bao phủ bao nhiêu lớn phạm vi? Như thế nào? Ngươi tưởng sáu? Tay phải hỏi. Còn cần nhiều lời sao? Đã có như vậy phương pháp vì cái gì không cần? Trần Dương bình tĩnh phân tích nói nếu kéo vào còn lại nhân loại cần bao nhiêu mới có thể đối với cơ thạch hạch tâm khôi phục phát ra tác dụng? Tay phải chú ý tới Trần Dương trong lời nói nhân loại hai chữ không biết thế nào được. nó đống nhiên ẩ n lẩn cảm thấy, tựa hồ có chuyện gì lần đầu tiên vượt qua nó nắm giữ. trước mắt cơ thạch hạch tâm bao phủ phạm vi, một lần tính có thể bao phủ toàn bộ thành thị, chịu tải nhân loại tinh thần trên ý thức hạn vi 100 người tả hưu, lại nhiều sẽ rất khó khống chế. mặt khác, về bao nhiêu nhân vấn đề, không ở số lượng, mà ở chỗ kéo dài. giống như các ngươi nhân loại chứng bệnh, không có khả năng một chút chữa khỏi như vậy, cơ thạch hạch tâm khôi phục cần thời gian. ta hiểu được. t r ầ n đương gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch đinh ốc trưởng quan, làm của ngươi hợp tác giả, chúng ta phía trước từng có đồng minh ư ớ c định. trong đó có một điều là ích lợi cộng hưởng là đi, ích lợi cộng hưởng là có như vậy một điều. như vậy, cơ thạch hạch tâm sử dụng quyền ta là hay không cũng có thể được đến một bộ phận. nguyên lai like ngươi là tại đánh này chủ ý. tay phải khẩu khí mạnh nhắm ngay trần ư ơ n g ánh mắt, uy hiếp nói nhân loại tham lam có đôi khi sẽ hủy chính mình bản thân, ngươi biết không? trần ư ơ n g liên ánh mắt cũng chưa chắc, tầm mắt không có nhìn chầm chầm tay phải khẩu khí, mà p h ả n phất là nhìn về phía phương xa chưa biết xử nhân loại tham lam, không chính là đinh ốc trưởng quan ngươi sở kỳ vọng sao? chúng ta hợp tác quan hệ, cũng không chính là thành lập tại của ta tham lam mặt trên nhà. nói xong, hắn mới đem tầm mắt nhìn về phía tay phải một khi đã như vậy, ta hy vọng hiện tại cùng với tương lai thu hoạch một bộ phận cơ thạch hạch tâm quyền khống chế tuyệt không quá phận. 6. cùng hiện tại ngươi đối thoại, thật sự là làm ta vừa sung sướng lại phẫn nộ. Tay phải đem khẩu khí từ Trần ư ơ n g trên mặt triệt qua khứ. lẫn nhau, người thông minh chi gian đối thoại không cần nhiều như vậy chuyển biến. trên thế giới chỉ sợ không có nào nhân có thể giống Trần ư ơ n g như vậy, chân thật đã trải qua hơn 30 lần tử vong. đương một người có thể từ hơn 30 lần tử vong chung rẽ r u a đi ra khi, như thế nào có thể không có biến hóa? Trần ư ơ n g phất từ hít thở không thông nước sâu một lần nữa lộ ra mặt nước như vậy, tại hô hấp mới mẹ không khí đồng thời cả người cũng sinh ra biến hóa. Về phần biến hóa này là tốt là xấu chỉ sợ liên Trần ư ơ n g chính mình đều không biết. Cơ Thạch Hạch Tâm một bộ phận quyền khống chế ta có thể giao cho người sáu, cũng sẽ không can thiệp của ngươi sử dụng. Thế nhưng ngươi cũng đừng quên giữa chúng ta ước định. Tay phải ngữ khí tràn ngập uy hiếp ta tưởng hiện tại ngươi khẳng định không có trước kia nhiều như vậy nhảm c h á n ớ c tốt đi. Đương nhiên chúng ta ước định ta khẳng định sẽ tuân thủ. Trần Lương Bình Thản nói chung quy chúng ta là hợp tác quan hệ. t r ầ n ư ơ n g rất tốt ẩ n tàng chính mình cảm xúc, không có sinh ra chẳng sợ một kia lệnh tay phải khả nghi giao động. Trước kia hắn đích xác có điểm thiên chân, dễ dàng tin tưởng một người xa lạ mà nói đều không là một hảo thói quen, chúng chi dễ dàng tin tưởng một thiên ngoại sinh vật mà nói, tiếng người đều không có thể tin tưởng, lại càng không muốn nói quỷ thoại. Như vậy, đang tìm một cái khác cấu kiện trong khoảng thời gian này, ta tưởng đồng thời bắt tay vào khôi phục cơ thể hải tâm, hẳn là cũng là một không sai lựa chọn. Cho nên 6. á u c n Lương châm trước một chút, ánh mắt trịnh trọng nói ta hy vọng kéo vào một đám những người khác tiến vào cơ thể hải tâm. n ế m thử khôi phục cơ thạch hạch tâm cơ năng, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Về vấn đề này, rất đơn giản. Nếu cơ thạch hạch tâm cần kịch liệt cảm xúc dao động đến kích thích cùng đồng bộ như vậy khiến cho nhân sợ hãi hảo. Trần Dương nói cơ thạch hạch tâm có thể 100% mô phỏng chân thật thế giới, như vậy thực dễ dàng chế tạo ra một ít làm người ta cảm thấy khủng bố gì đó đi ra, nhân loại sợ hãi sự tình quá nhiều, phải làm đến điểm này phi thường đơn giản. Tay phải trầm mặc một hồi, cơ thạch hạch tâm chẳng sợ tầm quan trọng so ra kém thịt sở cồn. Trung q u y cũng là hạ lọ cho đĩa văn minh trọng yếu nhất một bộ phận chi nhất, có thể chưa chỉ nó cũng không tưởng ngăn cản. Có thể. Tay phải lạnh lùng nói dựa theo suy nghĩ của ngươi đi làm, ta sẽ tại một bên chú ý. Trần ư ơ n g hơi hơi gật đầu, cứ việc lấy đến cơ thạch hạch o tâm một bộ phận quyền không chế, hắn cũng không quá nhiều kích động biểu hiện. Tay phải yên lặng đi xuống, gần nhất nó g i ấ c ngủ yên lặng thời gian tựa hồ càng ngày càng thường xuyên, tại một lần nữa dung hợp cấu kiện sau, nó tuyệt không phải không phải không có gặp được một điểm vấn đề. Trên vạn năm tinh tế trong lữ hành, tay phải này chủ thể khả cũng không phải vẫn cùng cấu kiện dung hợp cùng một chỗ. mà l i áp dụng cùng loại với phân thân không chế ký sinh thủ đoạn. Một lần này bởi vì đặc thù nguyên nhân mà một lần nữa dung hợp vẫn là nó này mấy ngàn năm qua lần đầu tiên. Trần Dương tùy ý gõ một chút bàn phím, 12 màn hình toàn thể ảm đạm đi xuống, mà che giấu máy chủ vẫn đang tiếp tục phát huy tác dụng. Tái khởi thân búng ngón tay kêu vang, khi hắn đi ra tự động mở ra đại môn sau, cả tòa tầng hầm bên trong ngọn đèn nhất nhất tắt, trừ máy chủ mỏng mảnh quang mang ngoại, chỉ để biến thành một mảnh hắc ám. Trần Dương đi đến nhà lầu ngoài cửa khi hắn mới phát hiện bên ngoài sắc trời âm u, chính rơi xuống t í ta t í tách tiểu vũ. Nghĩ nghĩ. trở về lấy một phen hắc sắc ô che Trần ư ơ n g chống ra ô che mạo vũ đi ra ngoài hẻm nhỏ diện tích năm chưa tu mặt đường gồ ghề lồi lõm hố một khi đổ mưa trải qua nơi này liền sẽ khó tránh khỏi bị nước động tiên thấp tối cước giận đến vừa đến đổ mưa phụ cận nhân liền sẽ tận lực tránh cho ra ngoài Trần ư ơ n g lẻ loi đi ra hẻm nhỏ đi đến trên đường cái tiếp tục đi tới mấy chục phút sau Trần ư ơ n g c ư ớ c bộ nhất chỉ ngẩng đầu nhìn hướng nhà mình tiệm mì hồi lâu không có qua đến tiệm mì vừa kéo ra cửa cuốn sau cư nhiên trồng chất lên một tầng mỏng manh cho bụi Trần ư ơ n g cầm lấy chổi cẩn thận đem tiệm mì quét tước một phen, theo sau lấy ra giấy bút, nghiêm túc viết mấy hàng chữ. Này mấy hàng chữ đơn giản không r a kỳ, nhưng đổi thành không hiểu tự người đến xem, cũng sẽ cảm giác mạnh mẽ hữu lực, thập phần không sai. Được ích lợi từ Trần ư ơ n g đối thân thể phối hợp không chế, hắn có thể đối thủ t í cơ nhục tiến hành chính xác ổn định điều chỉnh, d ẫ n đến viết chữ khi liên một tia run rẩy đều không có phát sinh, vương bước vô cùng vài cái viết xong mấy hàng chữ. Sau đó, cầm này trương cửa hàng chuyển nhượng quảng cáo, Trần ư ơ n g cẩn thận đem nó dán tại bên ngoài trên vách tường mặt. Theo sau Trần ư ơ n g nhìn quảng cáo có chút ngây người. vài thập niên cửa hàng từ cha mẹ trên tay tiếp nhận đến lại không có nghĩ đến sẽ có hôm nay như vậy tự tay chuyển nhượng đi ra ngoài nếu cha mẹ dưới suối vàng có biết khẳng định cũng sẽ khí tam thi thần bảo khiêu đi nhưng trần đương như cũng không có một chút do dự một khi đã như vậy quyết định làm hắn liền không có bất cứ đổi ý ý tứ chương 89, xây dựng nhị về sau hắn lộ ai cũng không nói rõ chỉ là khẳng định không còn có thời gian đến kinh doanh này ra tiệm mì kia còn không bằng hiện tại liền bán đi dán h ả o cửa hàng chuyển nhượng quảng cáo lưu lại liên hệ phương thức trần ư ơ n g cuối cùng nhìn thoáng qua lão cửa hàng kéo xuống cửa cuốn, tùy ý tìm một nhà khách sạn ăn đốn cơm trưa, Trần Dương lại mua một điểm hoa quả cùng bia về tới tầng hầm n g ầ m nhẹ nhàng búng ngón tay kêu v à n g tầng hầm bên trong ngọn đèn dần dần thắp sáng, máy chủ bên cạnh 12 màn hình cũng một lần nữa sáng lên, Trần Dương kéo ra một lon bia ngồi ở trên ghế, xem xét khởi chính mình tài khoản số dư, 475-0605 h ồ i lâu không có xem xét tài khoản số dư Trần Dương hơi hơi l ắ p b ắ p kinh hãi, không hề nghĩ đến vô tận tinh thần lúc này mới hai tuần thời gian, này thủ du sẽ cho chính mình mang đến như thế cự đại thu nhập, muốn biết. Hắn trò chơi này cũng không tượng cái khác thủ du như vậy quan phương cẩn thận đưa vào hoạt động. Trần Dương cùng tay phải hai càng như là chăn dê d ư ờ n g như khiến nó tự sinh tự diệt. Liên tính như vậy, hai tuần qua đi sau vô tận tinh thần mang đến lợi ích cư nhiên như thế cự đại. Nếu giống cái khác trò chơi như vậy triển khai một loạt thu phí phục vụ, phòng trường này con số còn có thể hướng lên trên phiên một phen. Trần Dương con chuột vừa động, điểm khai phản hồi trở về người chơi di động tin tức, bao gồm đại lượng số điện thoại cùng tin nhắn cùng ngân hàng thanh toán bảo đảm trọng yếu mật mã, còn có cơ chủ hoặc là thân nhân ảnh chụp đợi đã, vân vân. tổng cộng 35 vạn trả phí người chơi nhân số, mà căn cứ tay phải sở biên soạn trình tự, nay khổng lồ người chơi nhân số tin tức, căn cứ bọn họ liên hệ phương thức thông qua vân tính toán cùng mô phỏng, nhất trương khổng lồ phân bố bản đồ ở trên màn hình triển khai, từ thanh hải đến vân nam, từ đại tây bắc đến đông bắc, từ hoa bắc đến hải nam, cùng với chút ít hải ngoại hoa k i ể u tại á châu bản đồ bên trên, trung quốc cơ hồ nơi nơi đều có vô tận tinh thần người chơi tồn tại. biết những người này cá nhân bí ẩn tin tức, tại rộng lớn đại tỷ lệ tính toán dưới, mỗi năm người tri gian đều tồn tại một đường liên hệ. Thông qua này đó phức tạp khủng l ồ liên hệ tuyến nhận thức cùng không biết người xa lạ mấy chục vạn người chơi lại liên hệ tìm ra mấy trăm vạn những người khác đều lẫn nhau chặt chẽ liên hệ lên như vậy khủng l ồ cá nhân tin tức kho số liệu cứ việc không thể cùng nào đó đại công ty kho số liệu làm số lượng tương đối nhưng tại chất lượng chi tiết độ t h ư ợ n g lại xa xa vượt qua Trần Dương thậm chí chỉ cần cầm này kho tin tức hơi chút làm chút không hợp pháp sự tình liền sẽ tạo thành toàn quốc năm nay lớn nhất kinh tế án kiện dẫn phát xã hội tính c h ấ n động hơn nữa cùng với vô tận tinh thần tiếp tục lưu hành này một kho số liệu còn có thể tiếp tục bành trướng mở rộng sáu. Tại cùng Tay phải thương lượng trong kế hoạch, muốn mở kiến tạo một tam hạ trạm thủy điện quái vật lớn, tất nhiên cần quốc gia chính trị lực lượng duy trì, cộng thêm đáng sợ thế lực cùng tài chính, này tam giả thiếu một thứ cũng không được. Như vậy đầu tiên cựng ạ h ị c h tài chính nơi phát ra, nhất định phải cần một hợp pháp tin cậy thủ tục chính tự, ít nhất mặt ngoài thuật nhìn có thể rửa tiền cùng hợp pháp. Cho nên tổ kiến một siêu cấp công ty đa quốc gia là Tay phải sở đưa ra kế hoạch, n à y cũng khiến Trần Ương thực tán đ ồ n g Nhưng siêu cấp công ty đa quốc gia không phải vu khống liền có thể thành lập, trước trụ cột cũng là cần làm ra đến. Ở điểm này, Trần ư y ê kế hoạch trước thành lập một trò chơi công ty. đẩy ra vô tận tinh thần TC phiên bản lấy vô tận tinh thần tốt đẹp t tố t chức một khi đẩy ra TC phiên bản thực dễ dàng tại toàn thế giới tiến hành hấp kim hoạt động dự tính một năm có thể kiếm lấy vượt qua vài triệu lợi nhuận lại sau lợi dụng này bút tư kim liền có thể triển khai một khắc bước kế hoạch bất quá sáu này đó trước mắt đều còn chỉ là trên trang giấy kế hoạch mà thôi phải chờ tới thi hành ít nhất trước muốn tìm đến tay phải cấu kiện tài năng yên lòng thi hành kế hoạch trận lương điểm tiến vô tận tinh thần t h ế ba phát hiện chú ý nhân số đã có 28 vạn nhân số t h i ệ p số lượng vượt qua 800 và tiếp đã có thể xem như một đại đi, có thể tại không đến một tháng thời gian phát triển trở thành như vậy, so với còn lại thiếp ba vô tận tinh thần đi hữu phát triển trình độ phi thường cao, một tân thiệp phát ra đến không đến trong chốc lát, liền có hơn 10 người hồi phục, tân nhân xin giúp đỡ thiệp là rất nhiều, nhưng là không hề thiếu cá nhân giải thích tinh phẩm thiệp, trần ư ơ n g điểm tiến thiếp 3 thời điểm, vừa lúc thấy một trí đỉnh thiếp cư nhiên có người tại trực tiếp trò chơi, cầm điện thoại liên đến trên máy tính, sau đó thông qua đấu ngư tiến hành trực tiếp, quan kháng nhân số vượt qua một vạn 2.000 n g ư ờ i may mắn trần ư ơ n g nơi này là trăm em mở bờ ra bẹn, cũng không e ngại cả tổng. cũng cùng điểm đi vào, hắn cũng tương đối hào kỳ, trải qua hai tuần thời gian lên men, trò chơi bên trong thế lực trước mắt đã biến thành như thế nào một tình huống, tiến hành trò chơi trực tiếp tiên là Lưu Vong giả, là gần nhất một phi thường có danh vô tận tinh thần trực tiếp giả, đồng thời cũng là t h i ế t Ba Nội Tiểu đi chủ trung nhất viên, mỗi một lần trực tiếp đều sẽ hấp dẫn đại lượng người chơi quan khán, vừa mở ra trực tiếp, trên màn hình tất cả đều là lớp qua đi đ ạ n mạc, thiếu chút nữa không đem màn hình cấp toàn bộ che lấp trụ. Hảo, trước mắt đối n g u y ệ Bao Vây Tiếu Trừ Chiến còn tại kịch liệt tiến hành bên trong, đại gia có thể nhìn đến. Tự do huy t r ư ờ n g quân h ạ m đã còn sót lại không đến tham chiến tiền 20%, Xem ra trận chiến đấu này tối cao vinh dự trên cơ bản là thắng định 6. Nói cách khác, tối cao vinh dự về sau sẽ trở thành bản trong trò chơi lớn nhất thế lực, lãnh đạo sở hữu người chơi 6. Gì, đợi đã, đó là 6. Liệt diễm chi thương tuần dương h ạ m g g ầ ít 3.000, h a ha, ha b ỏ người bắt v ề chim sẻ rình sau. Không nghĩ tới liệt diễm chi thương quả nhiên sẽ bỏ cùng tối cao vinh dự hiệp nghị. Các ngươi xem, ta có phải hay không sớm liền nói qua lời như vậy, lại hảo hiệp nghị giáp mặt đối ích lợi thời điểm, cũng chỉ là nhất ư ơ n g giấy loại. Liệt Diễm Chi Thương sẽ nhìn đến tối cao vinh dự trở thành Lão Đại, ngẫm lại đều không khả năng. Trong trò chơi, đang lúc tối cao vinh dự muốn đối còn s ó t lại tự do huy chương tiến hành thanh tiêu khi, không nghĩ tới sau lưng đột nhiên bị Liệt Diễm Chi Thương đánh lén một phen cắm bảo, nháy mắt hai mặt thù địch, hàng loạt quân hạm cùng phi cơ bị hủy diệt. Trong lúc nhất thời trận cục đại loạn, thậm chí ngay cả còn s ó t lại tự do huy chương nhìn thấy cảnh này, lập tức bắt lấy cơ hội, thế sống chết phản kích. Một phen đại hảo thế cục thế nhưng tại nháy mắt liền bị đảo điên lại đây. Điều này làm cho rất nhiều người xem đều không có nghĩ đến. Thảo. Liệt Diễm Chi Thương Bảo Mận công tác làm được không sai à? Thật sự đem đại gia cấp đ a g i ỡ n một phen. Hắc hắc, này nhưng không nhất định. Đại gia đều cảm giác kia phân hiệp nghị không đáng tin. Tối cao vinh dự nhân sẽ tưởng không đến. Gì, ngươi nói cũng là, kia phân hiệp nghị ngẫm lại đều cảm giác không đáng tin. Vì cái gì tối cao vinh dự nhân không nhiều làm phòng bị. Bởi vì sáu. Lưu Vong giả Tựa Hồ thấy được đạn mạc, đem trò chơi thị giới một chuyện. Chuyển tới hỏa tinh vị trí khu vực vừa nhận được tin tức, tối cao vinh dự phòng bị hậu tục lực lượng đã bị tán k h á c h chi gia cùng Long kỵ sĩ. Bang n a m cự nhân cường đạo cấp ngăn cản. Người xem sáu. ngay sau đó, đạn mạc ngay lập tức chiếm đầy màn hình. Tất cả mọi người tại t ê u t o như thế nào có thể? Ai có thể tưởng được đến, nhiều như vậy bình thường cho nhau xem không vừa mắt thế lực, cư nhiên sẽ tại đây một khắc liên hợp đến. Nhưng đồng thời, mọi người lại có chủng năm đó ta đảng cùng đầu chọc liên hợp tác chiến chống lại kẻ xâm lược hung v ấ n lập tức đem lực chú ý ném về phía hỏa tinh chiến khu. Thậm chí rất nhiều người đợi không kịp cũng không kiên nhẫn đi quan khán trực tiếp, trực tiếp cầm ra di động đăng ký trò chơi, nội liên d ư ờ n g như chiều hỏa tinh chiến trường chạy đi. Chỉ là trên thời gian có lẽ không còn kịp rồi s á còn không có nào thế lực có thể tu kiến ra tinh tế chi môn đến tiến hành trùng động xuyên cảng từ lam tinh đến hỏa tinh như thế nào cũng cần hiện thực thời gian trung bảy tám giờ đợi đến này đó người chơi đến hỏa tinh chiến trường khi nói không chừng liên hợp thế lực đã tại thu thập chiến trường ngồi ở trước bàn máy tính trần lương trầm ngâm một lát từ trước mắt xem ra trò chơi đang tại tiến vào quỹ đạo vận hành trong hết t h ệ tình thế lương hảo mà này khoản trò chơi cũng hấp dẫn không thiếu công ty tầm mắt chỉ là bất hạnh trần lương cùng tay phải không có lưu lại bất cứ quan phương liên hệ phương thức này đó công ty chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn thường hết biện pháp cũng không có tìm đến trần lương bản nhân Về phần thượng truyền khi sử dụng chứng minh thư, khai loại nào vui l ù a có thể từ Nhất Trương thượng tìm được hắn mới gọi chân chính gặp ủy. Trần ư ơ n n cùng tay phải đều không có tâm tình đi ứng phó kia vài công ty m h u ma trước ủy, khiến chúng nó mang thế giới tìm lung tung đoán lung tung cũng là một kiện mỹ sự. Hiện tại Trần ư ơ n n xem trong trò chơi các loại thế lực cũng phát triển không sai biệt lắm, nhân loại cơ bản t i ế n tạo ra một p h n b ì n h làm tinh mặt trăng hỏa tinh mậu dịch liên hợp quyền, vượt qua ba lăm vạn người chơi đồng thời tại tuyến một trò chơi phục vụ khu, là cỡ nào khủng bố một việc. Mặt trăng ít một thực dân khu cảng hàng không mỗi phút vài chục giá phi thuyền cất cánh hạ xuống. lui tới trên vạn người chơi đem thực dân khu trồng chất nơi nơi đều là nhân các loại giao dịch cùng liên minh tùy thời đều đang tiến hành như vậy một đại xã khu trò chơi tất nhiên sẽ hấp dẫn càng nhiều người chơi tiến vào dựa theo hiện tại người chơi tăng trưởng lũy thừa nói không chừng sẽ sáng tạo ra một cự đại di động trò chơi kỳ tích chương 90, xây dựng tam về phần về sau trò chơi như thế nào phát triển bước đầu tiên là đẩy ra tiếng anh phiên bản vô tận tinh thần tốt nhất là thành công tại táo cửa hàng lên kệ tiêu thụ khiến a n d e r d o y di động cùng táo di động có thể đồng thời tiến hành này trò chơi hơn nữa tại mỹ quốc cùng Âu châu âu tiêu thụ sau chân ư ơ n g cũng không tính toán khiến người ngoại quốc cũng tại làm tinh sinh ra mà là phân chia đến một cái khác tinh hệ trùng không cần trùng động mà nói bằng nhanh nhất phi thuyền tốc độ cần phi hành trong thế giới hiện thực thập ngũ thiên lợi như vậy ngoại quốc cùng buồn quốc người chơi tại tiền kỳ liền có thể không can thiệp chuyện của nhau phát triển hậu kỳ liền sẽ xấu chỉ hy vọng trung quốc đáng sợ người chơi số lượng sẽ không đem người ngoại quốc khu vực cấp u h ế t t y chân ư ơ n g thực minh bạch đ i ể m này một trò chơi chỉ cần trên nhân số đi như vậy tất nhiên sẽ có sức sống mà trên nhân số đi sau lại nhân vi chế tạo ra phân tranh như vậy liền khẳng định sẽ sinh ra hích lợi cùng mậu dịch, mậu dịch tất nhiên liền sẽ sinh ra đại lượng tài phú. cho nên tại Trần Ương đề nghị dưới trong trò chơi này hết thể tài nguyên đều là có hạn cùng không thể tái sinh, người chơi khống chế phi thuyền muốn hư hao, nhiên liệu muốn tiêu hao, đạn dược cũng có hạn n g h c h cùng phí tổn, liên nhân vật đều tất yếu ă n c ơ n g ủ như vậy phức tạp tế tỏa thiết lập, không có tiêu ma điệu người chơi hứng thú, ngược lại khơi dậy người chơi đối tài nguyên quý trọng cùng khát vọng, các loại nhằm vào tài nguyên phân tranh cùng chiến đấu mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh, mà đại tông tài nguyên giao dịch càng là liên tiếp. cho nên Tại trong khoảng thời gian ngắn vô tận tinh thần bên trong phát triển đi ra địa khu cùng thế lực, loan thoáng có hiện thực quốc gia cảm giác lẫn nhau liên hợp cùng kiến kỵ, không dám dễ dàng dùng cái khác trò chơi như vậy mở ra chiến sự. Bởi vì tựa như trong thế giới hiện thực như vậy, đại pháo nhất vang hoàng kim vạn lượng vô tận tinh thần trò chơi bên trong muốn khai chiến, tất nhiên sẽ tiêu hao đại lượng quân sự tài nguyên cùng nhân dân tệ, hơn nữa hậu tục trọng đại ảnh hưởng, trò chơi tiền kỳ ngược lại hòa bình ở chung, hình thành giống như chiến tranh lạnh thời kỳ ngụy hòa bình trạng thái. Một lần này khai chiến, nếu không phải tối cao vinh dự khẩu vị càng lúc càng lớn. Nó thủ h à o lao đại cũng không để ý tiền tài nơi nơi đắc tội còn lại thế lực. Lần này chiến tranh thật đúng là không có dễ dàng như vậy bùng nổ. Về sau Trần Lương thậm chí cũng không cần dẫn đường ngoại quốc người chơi cùng b ồ n quốc hoặc là cái khác quốc gia tiến hành quốc chiến. Tại đây trò chơi bản chất dưới sở hữu nhân tự nhiên sẽ lâm vào tài nguyên ích lợi tranh đoạt, chiến tranh không thể tránh né. Trần Lương một bên nhìn tiếp ba thiệp phân tích, một bên giải quyết chút trong trò chơi vấn đề, trải qua tay phải tự mình làm ra đến này trò chơi, nói thực ra bùn cơ bản không có, hậu tục đổi mới chủ yếu là tăng thêm tân nội dung, mà không phải giải quyết b ộ n chỉ là hiện tại cứ việc Trần Nương trong lòng có nhất định đ ầ u mối nhưng tăng thêm tân trò chơi nội dung thế tất cần cùng tay phải thương lượng hắn cũng chỉ có thể đem này đó linh cảm nhất nhất viết xuống ghi lại lên bận rộn đến buổi tối 7 giờ đi ra ngoài ăn một bữa cơm trở về tay phải đỗng nhiên từ yên lặng chung t h ứ c tỉnh Đinh ú c trưởng quan có thể bắt đầu sao ngồi ở trên ghế Trần Nương lên tiếng dò hỏi 6. cơ thạch hạch tâm trước mắt không có vấn đề 6. có thể tiến hành liên tiếp t ầ n g Hâm ngầm chung quanh cảnh tượng dần dần rút đi Trần Nương lại lần nữa xuất hiện ở cơ thạch hạch tâm tầng c h ố t hạch tâm khu vực Cơ thạch hạch tâm bộ phận quyền hạn không chế đã giao cho ngươi sáu. Làm như thế nào? Tưởng tượng sáu. Tay phải nói tại được đến bộ phận quyền không chế sau, ngươi chỉ cần tưởng tượng, bất cứ cảnh tượng đều có thể thực hiện. Như vậy nha. Trần ư ơ n g c h ầ m ngâm một lát, nhắm mắt lại. Ngay sau đó, đợi đến Trần Lương lại một lần nữa mở to mắt thời điểm, hắn đã đứng ở Đông Hải Hoàng Bộ Giang b ạ n thượng. Giờ khắc này, Trần ư ơ n g chân chính có điểm sửng sốt. Tả h ữ u nhìn nhìn, bóng đêm năm màu lưu ly li cao ố c cảnh đẹp cùng Hoàng Bộ Giang b n thượng thuyền thuyền, cơ hồ cùng trong hiện thực Hoàng Bộ Giang b ạ n không có bao nhiêu lớn phân biệt. Nhân loại tưởng tượng cảnh tượng trung quy có điều để s ó t chỗ, thế nhưng cơ thạch hạch tâm có thể đào m ó c nhân thể tiềm thức. Một lần nữa căn cứ tưởng tượng hoàn nguyên trí nhớ của ngươi, ngươi không có ký ức địa phương, cơ thạch hạch tâm cũng có thể căn cứ của ngươi tiềm thức tiến hành bổ túc. Cho nên liền tính ngươi tưởng tượng đi ra cảnh tượng cùng nguyên bản cảnh tượng có điều bất đồng, nhưng theo ý của ngươi cũng tuyệt đối phát hiện không được. Lợi hại. Trần Dương không thể không lại làm cơ thạch hạch tâm thần kỳ chỗ sở tán thưởng. Hắn lúc trước cũng đã phát hiện, cơ thạch hạch tâm bên trong sở xây dựng đi ra hư n g h ĩ ý thức, cũng có trí tuệ sinh vật tình cảm, gần như lấy giả đánh c h á ít nhất Trần ư ơ n g phát hiện không được cùng nhân loại có cái gì phân biệt sở tại. Từ điểm này đều có thể thấy được, Cơ Thạch Hạch Tâm đã không phải nhân loại khoa học kỹ thuật có khả năng lý giải tồn tại. Như vậy s á Trần Dương nhắm mắt lại, bắt đầu thiết tưởng ra một cảnh tượng đi ra. s ô n g Hoàng Phố cảnh đêm tại dần dần biến mất, thay vào đó là một chỗ s â m lâm tiểu đạo. Trong chất c h ắ t cây, vú lượn vô tận rừng rậm, u tĩnh thiên không, cộng thêm t ọ a lạc ở thương khung, cái kia trắng bệnh anh trăng, cho người ta một loại nói không nên lời quỷ dị cảm giác. Đá vụn cùng bùn đất phô liền giản đơn trên đường. đồng thời cũng bắt đầu dần hiện ra một chiếc cũ nát xe bus ầm một tiếng từ mấy chục xe mở cao không trung hung hăng rơi xuống đất dưới đất bắn lên tung tóe một trận cho bụi t r ầ n lương hạ thấp người bắt một vốc đất nhéo nhéo vừa lòng gật gật đầu theo sau tung tăng bùn đất vô vô tay chấn điệu cho bụi một km vẫn là hai km t r ầ n lương sơ cảm cả người chống r ố n g huyền phù lên cách mặt đất ước chừng 3-4 mét độ cao trực tiếp lướt ngang c h i ề u xa xa bay đi mà hắn chảy qua địa phương phía dưới bùn đất lộ liền sẽ nhanh chóng lan tràn quá khứ này tình hình chi thần kỳ thật là làm người ta rung động không thôi. phi hành ước c h ừ n g 3 cây số lộ t r ầ n lương cố ý đem bùn đất lộ biến thành ốn lượn gập g ầ n một ít theo sau mới từ không trung hạ xuống nay cự ly cũng còn kém không nhiều một câu mới vừa nói hoàn bùn đất lộ ngưng b ạ n đồng thời cùng với vanh long long tiếng vang cao lớn san lan cửa sắt từ thổ địa trung chậm rãi phá thổ mà ra còn có phòng an ninh cũng tại từng bước thành lập lên đến nay đó kiến trúc thành lập chỉ dùng không đến hơn 10 giây đã từ không đến có c h i t để đứng lặng tại nguyên bản hoàng vu trên thổ địa c n lương kéo r a cửa sắt đi vào đi đến bên cạnh phòng an ninh vừa thấy hai máy tính màn hình chính như hắn sở liệu như vậy lượn này đó đương nhiên không phải trung điểm. tại phòng an ninh bên ngoài, một tòa tiểu dáng Âu Tây đình viện đang tại phá thổ mà ra. đảng trần ư ơ n g đi ra phòng an ninh thời điểm, thấy liền là một tòa hoang vu cùng rách nát tiểu dáng Âu Tây kiến trúc cùng đình viện. nay tòa kiến trúc ngoại hình từ trước mắt xem ra, cùng trần lương sợ thiết tưởng cái kia kiến trúc cơ hồ không có bao nhiêu đại khác biệt. không sai, nếu muốn đem kéo vào đến nhân làm cho bọn họ sợ hãi, đương nhiên không phải nói một đao giết bọn họ như vậy chế tạo sợ hãi, như vậy sợ hãi tuy rằng sẽ khiến nhân ạ d i ệ n l i n đại lượng phân bố, cảm xúc dao động kịch liệt, nhưng chỉ có thể duy trì nhất thời không thể kéo dài. hơn nữa rất t h ấ p đoan nhân loại lớn nhất sợ hãi phát ra từ cái gì tử vong không là chưa biết chưa biết mới là nhân loại lớn nhất sợ hãi nơi phát ra xuất phát từ một loại chưa biết cảm tình nếu cho kéo vào đến lựa chọn giả hy vọng sau lại cho tuyệt vọng như vậy sẽ phát sinh chuyện gì trần lương đối với điểm này rất là hào kỳ muốn tưởng để người sinh ra duy trì liên tục không ngừng kịch liệt cảm xúc dao động phát ra siêu cao cấp sóng điện não trần lương quyết định tự mình cầm đao kiến thiết ra một đoạn kịch tình đi ra khiến lựa chọn giả nhầm nháp một hai không phải nói là một loại thí luyện nhiệm vụ chỉ cần xông qua trận này thí luyện đủ để rất tốt rèn luyện ra mọi người gan dạ sáng suốt đ n g lượng để mọi người không hề vì thế e ngại hắc ám cùng chưa biết nay đệ nhất thí luyện chân ư ơ n g chuẩn bị lấy một khoản khủng bố cho chơi vi bản gốc phủ lấy mặt khác vài cái khủng bố cho chơi tự nghĩ ra ra một nguyên sang kịch tình đi ra lấy này khoản khủng bố cho chơi vi bản gốc khẳng định sẽ có người nhận ra đến khi bọn hắn mừng rỡ như điên khi tự cho là lý giải kịch tình hướng đi sau kết quả lại phát hiện nguyên lai kịch tình căn bản không phải chính mình suy nghĩ như vậy trên mặt sẽ triển hiện ra cái dạng gì phấn khích biểu tình chương 91 ác ngộng bắt đầu mắt thấy hết thể kiến thiết không sai biệt lắm, Trần Dương trở lại cơ thạch hạch tâm chỗ sâu nhất, hỏi Đinh ố c trưởng quan, đã có thể, nên như thế nào kéo người tiến vào? Kéo người, rất đơn giản. Trần Dương thấy hoa mắt, chợt xuất hiện biến hóa lệnh hắn đồng tử co d ụ lại. Lần này xuất hiện cảnh tượng, không phải cái loại này trăm phần trăm mô phỏng thực cảnh, mà là một mảnh hắc ám hư không tròn, g vô số khỏa giống như đom đóm lam sắc quang điểm, vô biên vô hạn lan tràn đi ra ngoài, cũng không biết đến cùng có bao nhiêu. Này đó sáu, mỗi một quang điểm chính là một người sao? Trần Dương phản ứng lại đây, không sai. tổng cộng 1.800 vạn nhân loại, tay phải băng lãnh mà nói làm người ta không rét mà run. 1.800 vạn người sao? Trần ư ơ n n cẩn thận đánh giá quang điểm không thể công nhận thân phận cùng tính, chỉ có thể tùy cơ lạp thủ sao sáu. Chỉ cần tiến vào cơ thạch hạch tâm sau, liền sẽ ghi lại sóng điện não đặc t h ủ về sau cũng có thể tìm được ra đến. Tay phải đề tài một chuyện thế nhưng, ta muốn nói cho ngươi một điểm, cơ thạch hạch tâm bởi vì thực cảnh mô phỏng quá mức chân thật, nếu không có qua tái bảo hộ mà nói, một khi ở bên trong này tử vong, trong hiện thực nhân loại cũng sẽ tiềm thức cho rằng chính mình tử vong. do đó dẫn đến chân chính não tử vong 6 tay phải trong giọng nói nhìn không ra có chút đồng tình ý tứ, cũng là đối với nhân loại cái nhìn, nó luôn luôn cho rằng chỉ là thấp cấp sinh vật mà thôi, đối với bọn họ sinh tử cũng không coi trọng, h u n g chi mặc dù có người chết, cơ thạch hạch tâm bởi vì này đặc thù tính bí ẩn tính, cũng tuyệt sẽ không bại lộ đi ra ngoài. nếu như vậy, l i ề n tùy cơ làm thủ đi. lần đầu tiên thí nghiệm, trần đương quyết định chỉ lựa chọn 6 người, tùy ý quét mắt nhìn, liên nhận được 6 quang điểm mặt trên. hảo, liên tiếp bình thường, cảnh tượng tải vào 6 một chất động, trần đương bộ dáng dần dần biến hóa. từ 24 tuổi thanh niên bộ dáng biến thành một mang kính mắt lôi thôi lết tiết đại t h u ố c bộ dáng mà chung quanh cảnh tượng cũng một lần nữa về tới sâm lâm tiểu đạo tượng kia chiếc cũ nát xe b u s t bên cạnh đêm khuya rừng rậm bên trong không chỉ nghe không được một chút chim chóc tiếng kêu, hơn nữa yên tĩnh t r ố n g rông đáng sợ chân lương đứng ở một bên cúi đầu nhìn về phía nằm trên mặt đất kia hai nữ bốn nam hai nữ nhân một tương đối tuổi trẻ mặc một thân hồng nhạt áo ngủ hẳn là chỉ có 17-18 t u ổ i một cái khác nữ nhân thì mặc một thân siêu thị công tác chế phục niên kỷ ít nhất vượt qua 27 tuổi về p h â n n ằ m ở bùn đất dưới đất 4 n a m nhân một thanh trí học sinh cấp 3, một mặc â o phục tinh luyện trung nhân nhân cùng với hai hơn 30 tuổi nhìn không ra thân phận nam nhân này 6 người liền là trần ư ơ n g lần này tùy cơ kéo vào lựa chọn giả loại này đột nhiên tính liên tiếp vào cơ thể hạch tâm sẽ tạo thành nhân trong hiện thực đống nhân ất nếu là tại nguy hiểm nơi rất có khả năng sẽ phát sinh sinh mệnh nguy hiểm thế nhưng trần ư ơ n g nhìn nhìn phát hiện này 6 người sóng điện não bình thường này ngược lại là thuyết minh này 6 người hiện thực thân thể hẳn là không có vấn đề liền búng ngón tay kêu vang khiến 6 người dần dần thức tỉnh lại đây đệ nhất thức tỉnh tới được là tiên kia m ặ câu phục Trung nhân nhân, hắn phủ mới mở to mắt, mê mang cảm xúc chợt lóe mà mất, lập tức cảnh giác c h u n g quanh đánh giá. trước nhìn đến c h u n g quanh nằm trên mặt đất mọi người sườn s ố t một chút, lập tức lại phát hiện đứng ở một bên ôm hai tay t r ờ đường, ánh mắt lập tức phủ đầy cảnh giác cẩn thận. cái thứ hai cùng cái thứ ba tỉnh lại là mặt khác hai danh hơn 30 tuổi tráng niên nam tử, mê mang c h u n g quanh nhìn vài lần, còn có điểm phân không rõ trạng huống. học sinh cấp ba cùng hai cái nữ tử, tất cơ hồ là đồng một thời h ắ c tỉnh lại, chỉ là bất đồng với những người khác mê mang, trong đó cái kia mặc phấn hồng s ắ c áo ngủ thiếu nữ. Mới từ lúc hôn mê chung t h ứ t t ỉ n h nhìn vài lần sau, lập tức phát ra chói t h a i rít thét h ế một bên hô to cứu mạng. Này tiếng thét chói t h a i đem còn lại nhân sợ tới mức cả người run run, chợt liền có nhân quát y m i miệng, rít thét h é ngư b ậ t nhưng là lại không nhịn được thiếu nữ nội tâm sợ hãi, nàng nhìn chằm chằm này đó người xa lạ, hoàn cảnh lạ lắm, như thế nào cũng tưởng không thông t ỉ n h ngủ sau vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ là nàng bị bắt cóc? Đừng đua, này cũng không phải địa ảnh, liền nhà nàng bên trong kinh tế điều kiện, căn bản không đằng có người đến bắt cóc nàng. Dựa vào, đây là nơi nào? nói ra lời này không phải bà t h à n h n h â n cũng không phải tên tia siêu thị công tác nhân viên mà là đứng dậy vô vô cho b u ổ i học sinh cấp 3. nơi nào ta còn muốn hỏi đây là nơi nào đâu mặc một thân hắc sắc đối tâm phun ra một ngụm bọt biển trắng niên nam tử cũng từ bùn đất dưới đất đứng lên đại gia sáu sẽ không đều không biết đây là nơi nào sao một khắc danh t r á n g niên nam tử tuy rằng bị vây tinh lực tối phồn thịnh hơn 30 tuổi n h ư n g lại có vẻ có chút suy sụt mặc một thân c ũ n á t quần dưới chân còn chưa đi giày cũng không biết là làm v ô cái gì trước nghiệp hắn tuốt ra lời này còn chưa phát ra thanh h i ể n nhiên chỉ có ba người một là tên kia t ạ p dề thượn ra dài siêu thị nữ tính công tác nhân viên một danh còn lại là còn ngồi dưới đất Âu Phục Nam cùng với đứng ở cự ly bọn họ 4 5 m xa t r â n lương đầu tiên là tên kia nữ tính công tác nhân viên nhìn thấy mọi người tầm mắt tập trung ở trên người nàng nàng có chút sợ hãi lại có chút mê mang lắc lắc đầu ta sáu ta không biết tầm mắt lại chuyển hướng Âu Phục Nam Âu Phục Nam hiển nhiên là một danh thành công nhân sĩ không chỉ không có giống những người khác như vậy bất an ngược lại trầm ổn bình tĩnh nhìn đến mọi người tầm mắt hắn không có kinh hoàng mà là s ờ s ờ trong lòng cầm ra một bộ di động đi ra 6. không ở phục vụ khu không có tín hiệu đúng rồi di động mọi người giật mình vội vàng từ trong túi l á o móc di động đầu năm nay di động thông dụng dẫn cơ bản đã làm được một người một bộ ai không có một bộ di động tùy thời đặt ở trên người kia trong lòng đều là có điểm không ổn định nhưng mà đợi đến mọi người cầm ra di động khi nhìn trên màn hình cái kia trống rông tín hiệu cách khi sát mặt đều rất khó xem không được đánh 110 cũng không có dùng lần này vẫn là cái kia ô phục nam trước hết làm xong thử nghiệm. Hiện tại di động liền tính không có sở lựa chọn phục vụ thương tín hiệu, thế nhưng nhất gọi cho 110, liền sẽ tự động tìm kiếm tìm t ò i bất cứ tín hiệu. Mà nếu liên 110 cũng vô pháp bắt thông, kia liền đại biểu cho nơi này không chỉ không có liên thông tín hiệu, cũng không có di động điện tín đẳng phục vụ thương tín hiệu. Nơi này đến cùng là cái gì địa phương? Thoạt nhìn như là ngoại ô vùng núi. Như thế nào có thể? Ta vừa rồi còn tại quán rượu bên trong uống rượu đâu, tổng không có khả năng nháy mắt gian liền đến này quỷ địa phương đi. Ta cũng là, ta nhớ rõ ta còn tại siêu thị công tác 6 Tựa hồ là bởi vì mọi người biểu hiện. chứng minh đại gia đều là không rõ chân tướng giả mọi người bắt đầu từ lẫn nhau cảnh giác đến thất truy bắt thiệt thảo luận lên loại này hoàn cảnh lạ lắm cộng thêm quỷ dị tao nộ g lệnh mọi người nội tâm đều ẩn ẩn cảm thấy bất an sát trời t ự a hồ tại âm trầm r ừ n g d ậ m h ụ trợ dưới trở nên càng thêm âm n ũ sáu nói như vậy đại gia đều là đột nhiên đang tại vội vàng chính mình sự tình sau đó đến nơi này sao nô dù sao ta là như vậy như thế nào sẽ có như vậy kỳ quái sự tình chẳng lẽ nói là s u siêu thị công tác nhân viên run cầm cập không có đem cái kia suy đoán nói ra nhưng đủ để gọi người trái tim băng giá bình tĩnh một điểm Âu Phục Nam bỗng nhiên mở miệng nói không phải đột nhiên đi đến nơi này ta tỉnh lại khi đại gia đều đang từ hôn mê trung t h ứ t tỉnh sáu chúng ta hẳn là bị không hợp pháp phần tử cấp dùng đặc thù thủ đoạn cấp mê thoáng sau đó vận đến nơi này không biết bên cạnh vị kia tiên sinh ngươi cảm giác ta mà nói nói đúng sao lời vừa chuyển Âu Phục Nam ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía không nói một lời t r o lương lúc này mọi người mới đem lực chú ý ném về phía vừa rồi vẫn xem nhẹ tên kia nam tử trên người các ngươi sáu Trần Dương trầm rãi mở miệng nói thực bất hạnh, này vừa không là bắt cóc cũng không phải ác cảo, mà là một hồi bất hạnh mình r ủ a chỉ có hoàn thành một loạt nhiệm vụ người thành công, tài năng từ trận này nguồn r ủ a trung thoát ly 6. Một mảnh yên lặng, mọi người nghe được trận mắt há hốc mồm. Xin lỗi, đại thúc, xin hỏi ngươi hôm nay từ bệnh viện tâm thần đi ra khi uống thuốc đi không có? t i ê n k i ê u học sinh cấp 3 phi thường thành cần hỏi. Không có. Trần Dương lắc đầu bởi vì ta không bệnh, cũng không có nói đùa, nếu các ngươi không chăm chú lên nói, đợi lát nữa nhưng là thật sự sẽ chết nhân. Ngươi tại nói hưu nói vượn những gì? hắc sắc bối tâm nam tử không kiên nhẫn nói đừng nói chút chúng ta nghe không hiểu mà nói ta hỏi ngươi ngươi có hay không là biết những gì manh mối xem thời gian cũng kém không nhiều hiện tại các ngươi xem xem chính mình di động đi trần ư ơ n g đứng ở tại chỗ bình tĩnh nói di động mọi người n h u mày sửng sốt có chút không rõ trần ư ơ n g nói lời nói âu phục nam ngược lại là không phải động thanh s ắ c cầm lấy di động thắp sáng màn hình vừa thấy không khỏi ngạc nhiên chương 92, ác m ộ ác n g bắt đầu nhị thắp sáng màn hình di động mặt trên chính biểu hiện nhận được một tin nhắn di động vốn công năng chính là gọi điện thoại tiếp phát tin nhắn Tại bình thường tự nhiên sẽ không làm bất cứ một người cảm thấy ngạc nhiên, nhưng mà tại không có di động tín hiệu tình huống dưới loại này hiện tượng liền có điểm để người sợn tóc gáy. Di là di động tin nhắn. Như thế nào có thể? Rõ ràng không có tín hiệu như thế nào có thể nhận được tin nhắn. Mọi người lại nhiều nghi vấn cũng không bằng tự mình điểm tiến tin nhắn xem đến t ụ cùng. Lựa chọn giả, h o à n n ê n các ngươi đi đến ác mộng thế giới, làm thân nhân, các ngươi đem có quyền đạt được một phần thân nhân lễ vật, t h ì n h lựa chọn trở xuống 5 kiện vật phẩm chí nhất, đến trở thành các ngươi hoàn thành nhiệm vụ trợ lực bánh mì, thủy, đèn tin, truy thủ, chìa khóa. này cái quỷ gì ngọn ý? xem xong này tin nhắn, mọi người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu làm sao. cái gì tên là ác mộng thế giới, cái gì tên là lựa chọn giả, cái gì gọi tân nhân, đây là tại đóng phim sao? năm người mở to hai mắt, đầu đều có chút c h o á n g hồ mê t r u y ể n chỉ có cái kia thiếu nữ túi đầu cả người run rẩy. xem xong tin nhắn sao? chân lương đi tới, không chút để ý hỏi, này tin nhắn nội dung xấu. cái gì cùng cái gì a, tại đùa dai sao? hắc sắc bối tâm nam tử có chút phẫn nộ, tựa hồ là đã nhận định có người tại cùng bọn họ đùa dai. còn lại mấy người không nói gì nhưng trong lòng hiển nhiên cũng như thế đồng tình Âu phục Nam t ắ t cao mày nói nội dung mặc dù có điểm hoang đường bất quá các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao di động không có một chút tín hiệu này tin nhắn là như thế nào đến ta vừa rồi nhìn xem trên di động không có bị trang bị cái khác phần mềm hẳn là không phải 6. u hẳn là không phải di động phần mềm tạo thành 6. u suy suốt nam tử cười khổ dơ lên chính mình di động tan này 5-6 năm trước phá n o k i a công năng cơ căn bản không có cách nào khác trang bị bất cứ phần mềm nô no, của ta di động cũng không trang bị cái khác phần mềm Học sinh cấp 3 nhìn kỹ xem di động, cũng ngẩng đầu nói: kia liền kỳ quái xấu, không phải phần mềm đến cùng là sao thế này? Ta không phải đã nói rồi sao? Các vị, các ngươi hiện tại không phải tồn tại ở hiện thực bên trong. Trần Dương đánh gãy mọi người nghi hoặc, lạnh lùng nói mà là một không gian khác, một không thể bị trước mắt khoa học sở nhận thức thần bí không gian. Cương r ắ n muốn giải thích mà nói, chính là các ngươi linh hồn đã thoát ly thân thể, bị kéo vào này tên là á c ngộng thế giới địa phương. Mọi người ngạc nhiên, như cũng lựa chọn 6. không tin, cứ việc bọn họ tới có chút kỳ quái. nơi này cũng phi thường mạc danh kỳ diệu, nhưng này sẽ không ý nghĩa vài thập niên khoa học giáo dục sẽ lệnh bọn hắn dễ dàng tin tưởng cái gì thần thần bí bí, cái lực loạn thần mê tín, cái gì linh hồn linh tinh, quả thực để người bật cười. Nếu không phải hiện tại mọi chuyện lộ ra một tia quỷ dị không khí, đội địa phương, phòng trường không ai sẽ không tại nghe đến trần ư ơ n g mà nói không cho hắn mắt trợn trắng. Nói, đại thúc, ngươi nói mấy thứ này rất khó để người tin tưởng đi. Ngươi có cái gì chứng cứ sao? Học sinh cấp 3 trực tiếp tỏ vẻ không tin, đừng m ù a hắn chính trị nhưng là học phi thường tốt. Loại này duy tâm tư tưởng mới sẽ không ngốc tử như vậy dễ dàng tin tưởng. Ta xem này nhân sợ là đầu g óc có t ậ t xấu, đại gia còn không bằng có thời gian đi kia chiếc xe bớt xem xem. Hắc sắc b ố i tâm nam tử chỉ chỉ bên kia đỗ xe b ớ s Hắn này một thuyết, rất nhiều người tỏ vẻ đồng tình. Chung quy này rừng núi hoa vắng, trừ kia chiếc xe bớt liền nhìn không thấy bất cứ hữu dụng manh mối. Mà bọn họ s ở dĩ ở trong này, hẳn chính là kia chiếc xe bớt đưa tới duyên cớ. Đợi đã, Trần Dương v ỏ tay cả lại ngăn trở muốn quá khứ mọi người. Các ngươi không tin lời nói của ta cũng là nhân chi thường tình. nhưng các ngươi cần chứng cứ liền tại các ngươi bên người. Trần Uyên này phiên động tác khiến mọi người không tự chủ được cảnh r á c lên, cho nhau đưa mắt nhìn nhau. Âu Phục Nam hỏi chứng cứ, nói thực ra của ngươi hành vi cùng nói lời nói, để người rất khó tin từ ngươi. Ta chỉ nói một lần, nếu các ngươi không muốn tiêu phí một ít thời gian điếm thử nghiệm chứng, như vậy đợi lát nữa người chết thời điểm, nhưng không muốn hối hận. Trần u ư ơ n mặt không chút thay đổi, nói đến người chết hai chữ khi tạm dừng một chút, khiến mấy người sắc mặt đều hơi đổi. Ngươi này Phong Tử Sáu, nói cái gì mê sảng a, uống say vẫn là làm thế nào? Bối tâm nam tử quát lớn nói: Ngươi nói chứng cứ là cái gì? Lúc này vẫn là Âu Phục Nam bình tĩnh hỏi. Tin nhắn. Trần Lương ánh mắt nhìn về phía bọn họ di động vừa rồi tin nhắn các ngươi cũng thấy được, cho các ngươi lựa chọn như vậy vật phẩm. Các ngươi yêu cầu chứng cứ, vòn vẹn chính là đơn giản giống thường lui tới như vậy, đem các ngươi muốn vật phẩm tên hồi phục quá khứ là có thể. Lời này nói ra, mọi người ngạc nhiên. Bối tâm nam cười lạnh nói nga, ý của ngươi là nói, ta hồi phục qua đi s a u Còn có người sẽ đem này nọ cho chúng ta tự mình đưa tới sao? Ta đây ngược lại muốn nhìn. Người nào sẽ cho ta tặng đồ lại đây? Hắn nói vừa xong, lập tức cầm di động đưa vào thủy này một tự, ấn xuống hồi phục. Nói chung, không có tín hiệu di động phát tin nhắn, như vậy tin nhắn đương nhiên sẽ phát không ra ngoài mà tự động tồn nhập bản nháp tương nội. Nhưng quỷ dị một màn phát sinh, tin nhắn hồi phục thuận lợi phát ra. Bối tâm nam n u mày vẫn là cho rằng là có người tại bọn họ trên di động động tay chân nguyên nhân. Thế nhưng ngay sau đó, không thể tưởng tượng một màn chợt phát sinh, một lọ nước o á n g đống nhiên xuất hiện ở bối tâm nam trên tay. Đối, chính là đ n g nhiên, thượng một giây vẫn là tay không. tiếp theo dây chỉ là chát dưới ánh mắt trên tay hắn liền xuất hiện một lọ nông phu nước khoáng ni ma 6 bởi vì phía trước bối tâm nam đối t r ầ n ư ơ n g lánh h ú n g dẫn đến mọi người tầm mắt cũng đều tập trung ở hắn trên người cho nên cũng phát hiện này giống như ma thuật một màn một lọ nước khoáng không có một chút điểm b á o trước liền bị bối tâm nam nắm ở trong tay ta thảo ta thảo vẫn cũng chưa ở trên mặt biểu hiện ra hoảng sợ bối tâm nam một phen ném đi nước khoáng phản phất là cái gì độc trùng như vậy hoảng sợ về sau l i ê n lui vài bước trong ánh mắt tràn ngập không thể tin thân là đương sự đối tâm nam càng thêm lý giải loại này khó có thể tin tưởng cảm giác rõ ràng trong tay trống không một vật cái gì cũng chưa nhận thấy được ngay sau đó trong tay liền nắm một lọ nước khoáng trong lòng chỉ có ta thảo tài năng biểu hiện hắn nội tâm run g động mà này không khoa học hiện tượng cũng đem ở đây mọi người cấp dọa t r ụ nhìn trên mặt đất lăn lộn nước khoáng đều có cổ gặp quỷ biểu tình này chính là các ngươi sở muốn chứng cứ trần ư ơ n g nữ g khí thủy trung bảo trì lãnh đạo nếu còn cho rằng đây là biến đổi ma thuật các ngươi còn có vài người có thể nhiều nếm thử một chút t r â n mặc sáu một trận c h â mặc nghe được trần ư ơ n g nói lời nói lại không vài người có gan dễ dàng nếm thử sinh hoạt tại thường thức hiện thực thế giới đột nhiên gặp được như vậy quỷ dị mạc danh sự ai dám tại không có năm c h ắ c phía trước tin vào người khác mà nói không người là ngốc tử không không ai là ngốc tử lại có một số độc nhân học sinh cấp 3 a run run đột nhiên mở miệng trong giọng nói tràn ngập sợ hãi cùng hưng phấn ta vừa rồi sáu thấy được nhìn xem rất rõ ràng này tuyệt đối không phải cái gì ma thuật một loại gì đó ma thuật còn không có đạt tới loại trình độ này ta muốn thử xem xem các ngươi không cần ngăn cả ta mọi người theo dõi hắn không ai mở miệng ngăn đón hắn các ngươi s u học sinh cấp 3 hơi hơi có điểm xấu hổ, nhưng vẫn là r ă n g nhanh nhất cắn, lựa chọn đèn tin hồi phục quá khứ, tin nhắn giống phía trước như vậy, thuận lợi hồi phục, nháy mắt sau đó, một phen hắc sắc đèn tin chống rông xuất hiện, n ê n ở học sinh cấp 3 trên đầu, dựa vào, đau quá thứ gì, bị đập một chút học sinh cấp 3 sở sở đầu, đảo mắt vừa thấy, lại phát hiện mọi người đã trợn mắt há hốc mồm. các ngươi sáu, này, này thật là đèn tin, phản ứng tới được học sinh cấp 3, nương trắng b ệ n h á n h trăng, nhìn trên mặt đất thứ đó hình dáng, ngược lại hấp một ngụm khí lạnh, tập thể nuốt dưới nước miếng. Mọi người trong lúc nhất thời đều bị nồng đậm rung động cấp ba p h ủ Nếu nói lần đầu tiên còn có thể giải thích là ma thuật, như vậy lần thứ hai đèn tin chống rông xuất hiện, kia một màn liền tuyệt đối không phải ma thuật có thể có thể, này đã không thể dùng khoa học có thể giải thích rõ ràng. Mẹ, chúng ta đến cùng là tới đến một địa phương nào? đ ố i t â m nam kinh sợ hỏi. Không ai trả lời hắn mà nói, bởi vì mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Trần ư ơ n g Chương 93, ác mộng bắt đầu. Tam, trước không nói Trần ư ơ n g mà nói hay không là thật, nhưng ít ra đang nhìn này thần kỳ một m à sau. Không ai sẽ không đối Trần Dương vớ vẩn mà nói tiến hành một phen trịnh trọng tự hỏi. Quả nhiên là thật xấu. Tại mọi người bị rung động trầm mặc trong chốc lát sau, Suy Sốt Nam cũng phát một tin nhắn trở về. Không đến 2 giây, một thanh thủy thủ liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Vài thập niên khoa học thường thức bị mai kia đảo điên, khiến mọi người tự hỏi đều lâm vào đỉnh trệ trạng thái. Quả thực tựa như thấy bận rộn đầu đường thượng, có một cái c h ữ tại học nhân đi đường cùng nói chuyện khó có thể tin tưởng. Giả thiết xấu. Ngươi nói là thật sự, như vậy ngươi vì cái gì sẽ biết này đó? Yên lặng một lát, Âu Phục Nam trương m i n g hỏi. Rốt cuộc bắt đầu có điểm tin tưởng lời nói của ta sao? Trần ư ơ n g bình thản nói ta có thể nói ra này đó, tự nhiên là bởi vì ta không phải lần đầu tiên tới nơi này, không phải lần đầu tiên tới nơi này. Ngươi lời này có ý tứ gì? Một tuần phía trước, ta cùng với mặt khác sáu người cũng đến qua nơi này, tuy rằng cùng hiện tại cảnh tượng bất đ ồ n g nhưng cơ hội đều là giống nhau như lúc chẳng hướng, cho nên ta so các ngươi nhiều lý giải một vài sự tình mà thôi. Trần ư ơ n g mà nói mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói n h ữ n gì. g Như vậy xin hỏi, này ác n g ộ n g thế giới là tại nơi nào? chúng ta vì cái gì sẽ đi đến nơi này? là loại người nào đem chúng ta đưa đến nơi này đến? suy suốt nam đầu não rõ ràng, tuy rằng trên người quần áo trang điểm không thế nào sạch sẽ, xế, nhưng mà đôi mắt kia ngược lại là có vẻ trong veo loé sáng. ngươi hỏi ta mấy vấn đề này, ta cũng chỉ có thể trả lời một câu không biết. trần ư ơ n g xuề tay này cái gọi là ác mộng thế giới đến cùng là nơi nào? là loại người nào đem chúng ta đưa đến nơi này đến? mấy vấn đề này đáp án ta cũng rất tưởng biết được. vậy ngươi vừa rồi nói này ác mộng thế giới không phải hiện thực là cái gì ý tứ? đồng bạn, trước kia đồng bạn nói cho ta biết. Trần ư ơ n g ánh mắt lãnh đạm tựa như hiện tại ta đảm đương nhân vật như vậy, trước kia cũng có người như vậy nói cho ta biết. Vậy ngươi đồng bạn ở nơi nào đi? Học sinh cấp 3 hầu nghi nói. Ha ha s Trần ư ơ n g phát ra một trận làm người ta s ở n tóc gáy tiếng cười đi ra bọn họ đi nơi nào? Vấn đề này đáp án chỉ sợ chỉ có chính bọn họ mới biết được 6. Ngươi lời này có ý tứ gì? b ố i tâm nam rất là không thích Trần ư ơ n g thủy chung đầy mặt bình tĩnh biểu tình đi đến như vậy quỷ dị địa phương gặp như thế thần kỳ không thể dùng khoa học giải thích trạng huống. Đại gia đều đầy mặt hoảng loạn, đổ chỉ có Trần ư ơ n g này một cá nhân bảo trì trấn định quá. lệnh bối tâm nam rất là khó chịu. Ta lời này là cái gì ý tứ? Ngươi rất nhanh liền có thể minh bạch. Trần ư ơ n g liếc mắt nhìn hắn, theo sau đem tầm mắt chuyển hướng mọi người t ó m lại. Mặc kệ các ngươi phía trước là cái gì thân phận, một khi đi đến nơi này, như vậy nhất định phải y theo tin nhắn chỉ thị, hoàn thành một loạt nhiệm vụ bằng không hậu quả tuyệt đối là các ngươi không muốn thừa nhận. Hảo, thời gian đều đã qua đi 10 phút, còn không có lựa chọn tân thủ lễ bao mau làm ra lựa chọn. Trần ư ơ n g nhìn một chốc đồng hồ đúng rồi, cho các ngươi một lời khuyên, tân thủ lễ bao rất trọng yếu. có lẽ có thể ở thời khắc mấu chốt cứu n g ư ờ i một mạng cho nên đại gia tốt nhất trịnh trọng lựa chọn lựa chọn ra đối với chính mình nhất hữu dụng gì đó nhưng không muốn đến thời điểm đống nhiên hối hận hắn này một lời nói nói ra tin tức lượng rất đại tất cả mọi người không biết nên dùng cái dạng gì biểu tình đi đối mặt trung quy phía trước bọn họ đều là chút người thường đột nhiên tao nộ như vậy ly kỳ quỷ dị sự tình đều không là trong khoảng thời gian ngắn có thể dễ dàng nhận đại gia chờ một chút chứ không cần dễ dàng lựa chọn mọi người trần chờ chi gian Âu Phục Nam cẩn thận nói tuy rằng chuyện này thực ly kỳ cổ quái. Đại gia trong lúc nhất thời đều có chút không tiếp thu được, nhưng nếu mấy thứ này có thể chống rông xuất hiện, không thể dùng khoa học đến giải thích, đã nói lên này địa phương hết thảy sự tình đều cần chúng ta cẩn thận. Hắn lời nói nhất đốn, rồi nói tiếp nếu chúng ta trước giả thiết vị kia bằng hữu nói hết thảy đều là thật sự, như vậy này lễ vật lựa chọn cũng rất trọng yếu, có lẽ là mặt sau mấu chốt manh mối chí nhất, chúng ta không thể liền như vậy tùy tiện lựa chọn. Ý của ngươi là nói xấu? Suy suốt năm hỏi, không sai, chúng ta mỗi người đều chỉ có thể lựa chọn một thứ, mà này nọ lại có ngũ dạng, nếu đại gia phần mình lựa chọn. kia khẳng định sẽ có cái gì lặp lại. Âu phục Nam nhìn quét một vòng nói ta tưởng tại đây hết thảy tình thế không rõ địa phương, chúng ta bị vây một cái dạng gì trạng huống cũng không biết, khẳng định sẽ có người đầu tiên lựa chọn truy thủ loại này vũ khí đi. hắn thốt ra lời này xuất khẩu, còn lại mấy người sắc mặt k h ẽ biến, hiển nhiên bị nói chúng tâm sự. Sở Dĩ suy suốt Nam lựa chọn truy thủ, lúc ấy chợt lóe lướt qua trong lòng không hẳn không có như vậy suy xét, mà học sinh cấp 3 cùng b ố i t â m Nam trước đó không tin, tắc tùy ý lựa chọn như vậy vật phẩm, nếu là phía trước giống như bây giờ tin mà nói, bọn họ khẳng định sẽ thủ tuyển truy thủ này đem duy nhất vũ khí. Vũ khí tuy rằng trọng yếu, thế nhưng khiến chúng ta sinh tồn đi xuống vật phẩm cũng rất trọng yếu. Nếu là đại gia đều lựa chọn vũ khí như vậy, vì cái gì lễ vật trong còn có thể xuất hiện thủy, bánh m ỉ Âu Phục Nam nói chúng ta không thể bỏ qua điệu bất cứ một tia manh mối. Ngươi nói cũng có đạo lý, bất quá chúng ta ba đã tuyển này nọ, liền còn lại ba người các ngươi sáu. Ngươi nói làm sao được? Đối t â m Nam nghĩ nghĩ, cũng hiểu được Âu Phục Nam nói có đạo lý, đồng ý nói. Thế nhưng Âu Phục Nam không trả lời ngay, mà là đem ánh mắt ném về phía không nói một lời trần ư ơ n g vị kia bằng h ư u Ngươi nói ngươi đã qua nơi này một lần. Như vậy ngươi có cái gì tốt đề nghị sao? Nói ra đại gia cùng nhau tham khảo tham khảo đi. Đề nghị ta đã nói qua, khuyên các ngươi vẫn là quyết định nhanh một chút, bằng không thời gian chậm trễ lâu, sẽ xuất hiện cái gì chuyện xấu ta cũng không dám can đ o a n Trần Lương một điểm mặt mũi cũng h ô n g c ấ p l á n h mặt chiều kia chiếc xe b ấ ớ đi. Hắn biết rõ chính mình sở sắm vai này nhân vật, chính là một lãnh đạm dẫn đường giả, đợi đến sự tình hết thảy đi lên quỹ đạo sau, hắn là có thể thoát thân mà ra. Cái kia ra hỏa sáu, Thảo thật muốn đánh hắn một trận. Đối tâm Nam triều Trần ư ơ n g đi xa địa phương phun ra một ngụm nước bọt. Người kia. xem ra là có sự tình gì không có cùng chúng ta nói a suy u ú t nam thấp giọng nói âu phục nam không nói thêm gì thu hồi t ầ m mắt sau nói nếu đã có thủy cùng đ ẹ t t i n tùy thủ đều lựa chọn như vậy các ngươi hai liền cùng nhau lựa chọn bánh mì đi hắn chỉ là kia hai nữ nhân đại thúc vậy ngươi lựa chọn sáu trắng ngươi sẽ không làm muốn lựa chọn này chìa khóa đi thứ này có ích lợi gì học sinh cấp 3 x sừng sốt nói ta ngược lại cảm giác này chìa khóa là tối hữu dụng đâu âu phục nam mỉm cười đáp lại ta cũng là cảm giác này chìa khóa nói không chừng là tối hữu dụng Suy sút nam sở sở cái ót tóc chỉ vào bên kia xe b ấ t nói chuyện này thực rõ ràng đi bên kia đình một chiếc xe xe phát động cần không chỉ có là xăng còn muốn có một kiện này nọ mới được ngươi là nói chìa khóa xe học sinh cấp 3 phản ứng lại đây đối xem ra này quả nhiên là chìa khóa xe tại mấy người nói chuyện tri g i a n Âu phục nam đã phát ra tin nhắn sau một lát trong tay nắm một phen chìa khóa xe Thiên đại thúc ngươi thật sự là thần như thế nào biết đây là chìa khóa xe a học sinh cấp 3 may mắn không thôi may mắn ngươi lựa chọn chìa khóa b ằ n g không này rừng núi hoang vắng chẳng lẽ còn muốn chúng ta đi ra? đi thôi, này nọ đã lựa chọn, chúng ta đi trước xe bên kia xem xem. nhiều năm qua thương trường tôi luyện, sớm liền khiến cho Âu Phục Nam có một loại gặp được khó khăn tỉnh táo lại phẩm tính. mặc dù chuyện này quả thật có vẻ quỷ dị vượt qua thường thức, nhưng là không gây trở ngại Âu Phục Nam thói quen tính đi tìm manh mối cùng phá cục đường ra. bốn nam nhân đi ở phía trước, cái kia tại siêu thị công tác nữ nhân tắc ngâm dậy thiếu nữ, một bên thấp giọng a n ủi một bên đỡ nàng hướng xe bên kia đi. đang đi đến xe bớt tiền khi học sinh cấp 3 cầm đèn tin chiếu xạ qua đi. mới phát hiện vừa rồi cái kia làm cho bọn họ phi thường khó chịu nam nhân đã ung dung ngồi ở trong xe thấy bọn họ nhất nhất lên xe trần lương không chút để ý hỏi các ngươi hẳn là có người lựa chọn chìa khóa đi lựa chọn chìa khóa nhân nhanh chóng lái xe chúng ta muốn mò ly khai nơi này người sáu ngươi biết là chìa khóa xe nghe được hắn lời nói học sinh cấp 3 kinh ngạc nhưng còn lại nhân không có s ử n g sốt biểu tình bởi vì chìa khóa cùng kia chiếc xe bất thực dễ dàng liên hệ cùng một chỗ cũng liền học sinh cấp 3 thế sự chưa thông đầu nhất thời không có chuyển lại đây dẫn đến a tiểu tử ngươi vì cái gì không lái xe Ngồi ở chỗ này thực hưởng thụ là đi. v ố i tâm nam càng xem Trần Nương càng là không vừa mắt. Đúng lúc này, một trận tin nhắn tiếng trung chợt vang lên. t S hôm nay đi ra ngoài bận rộn sự, đổi mới chậm, về sau đem đổi mới thời gian điều chỉnh vi buổi chiều 4 ố điểm hai liên càng đi. Chương 94, n ư ác mộng bắt đầu. Tứ, nghe được tin nhắn nhắc nhở âm, trừ Trần Nương bên ngoài, mọi người biểu tình cứng đờ, theo sau nhanh chóng cầm ra di động thắp sáng màn hình. đệ nhất nhiệm vụ tuyên bố, sở hữu lựa chọn giả tại 2 giờ nội đi cổ lộ d đổ sơn mạch mạ sơ bệnh viện tâm thần, tiến vào hành chính lâu thu hoạch phòng an ninh chìa khóa tạm. ngắn gửi vài câu tin nhắn, mọi người rất nhanh xem xong, nhưng là nguyên nhân vì như thế, đại gia đều lâm vào một trận mê mang. n à y 6, á u tin nhắn nói là có ý tứ gì? bối tâm nam hỏi, hình như là khiến chúng ta đi một trong bệnh viện tâm thần mặt. suy suốt nam suy từ nói, đi bệnh viện tâm thần làm gì? ngươi hỏi ta, ta như thế nào biết? suy suốt nam cười khổ nói các ngươi nói, chúng ta muốn không cần dựa theo này mặt trên theo như lời đi làm, làm gì nhất định phải dựa theo này mặt trên mà nói đi làm. bối tâm nam chỉ vào xe bus nói xem xem đây là cái gì? đây là xe. chỉ cần có xe, chúng ta là có thể trực tiếp rời đi. Khả năng không lớn. Âu Phục Nam lắc lắc đầu, những mày nói đại gia vừa rồi cũng kiến thức đến cái loại này quỷ thần khó lường thủ đoạn, mặc kệ là khoa học vẫn là cái khác thủ đoạn, nhưng ít ra từ trước mắt đến, đến rằng, căn bản không phải chúng ta có thể dễ dàng ứng phó rồi sự. Ngươi thật sự cho rằng có xe liền có thể dễ dàng chạy trốn sao? Nhưng là sáu. Hắn nói đúng. Trần ư ơ n g ngồi ở xe b ấ t tiền bị tượng, đống nhiên mở miệng nói ở địa phương này chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể sống đi xuống, bất cứ chạy trốn hành vi chỉ có thể cho mình mang đến tai họa cùng tử vong. các ngươi không tin mà nói, có thể cho cái kia tiểu tử cầm đèn tin hướng xe mặt sau lộ đi xem. Ta, học sinh cấp 3 xem Trần ư ơ n g chỉ vào hắn, vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ không đi. đừng đua, này chung quanh tất cả đều là âm u sâu thẳm rừng rậm, quỷ biết sẽ có cái gì nguy hiểm. hắn làm sao dám dễ dàng đi ra ngoài hiểm hiểm. đem đèn tin cho ta. Đối tâm nam lại dũng khí mười phần, tiếp nhận học sinh cấp 3 đèn tin đi xuống xe đi, hướng về xe bus sau đuôi xe đường đi. bên trong xe nhất thời yên lặng xuống dưới, mọi người t ú i đầu im lặng không nói gì. qua ư ớ c chừng 5 phút đồng hồ. b ố i tâm nam hấp mặt đi lên mặt sau lộ đoạn, đoạn có ý tứ gì? Hắn m ụ mặt sau lộ là một chiếc cầu, thế nhưng tiểu tử trung gian bị cắt đứt, đừng nói xe, liên người đều không qua được. Cái gì? Mọi người sợ hãi cả kinh. Ta đã nói qua sáu, chúng ta không có đường lui có thể đi. Trần l ư ơ n g bán đệ nặng thân mình, hai tay nắm chặt túi đầu chỉ có đi tới tài năng có khả năng đào thoát này địa phương. t r n m Mặc trong chốc lát, Âu Phục Nam mở miệng nói ai sẽ lái xe? Ta đến, sớm liền tưởng thử một lần loại này xe lớn. Tiếp nhận Âu Phục Nam chìa khóa xe. b ố i tâm Nam ngồi trên điều khiển vị trí, cắm vào chìa khóa xe. Ngay sau đó, xe bứt chấn động một chút, động cơ phát ra mỏng manh vận chuyển tiếng vang. Xe chậm rãi hướng phía trước chạy tới. Cùng lúc đó, bên trong xe ngọn đèn cũng bị b ố i tâm Nam cấp mở ra. Này xem mọi người cuối cùng có thể toàn bộ thấy rõ ràng đối phương diện mạo. Nói lâu như vậy, còn chưa tự giới thiệu, ta họ Phương, đ a n danh một nghiệp t ự Âu phục Nam thấy mọi người đều ngồi xuống, trước làm một tự giới thiệu đi ra. Ta họ Phùng, Phùng lập. Suy suốt Nam vươn tay cùng Phương nghiệp nắm cùng một chỗ. Nô, ta gọi Trương Nông. bối tâm nam ngồi ở điều khiển trên vị trí lái xe, lỗ thai cũng không bỏ qua sau lưng mọi người nói chuyện. Ta gọi là duệ, học sinh cấp 3 nghĩ nghĩ bổ sung một câu Đông Hải Tam Trung Cao Nhị học sinh. Ta, ta gọi Hà Đình, là gia gia siêu thị thu ngân viên. Hà Đình thấy mọi người ánh mắt tập trung ở trên người nàng, khẩn trương nói. Diệp, Diệp Thanh Thanh. Mặc áo ngủ thiếu nữ cẩn thận trốn ở Hà Đình bên cạnh, nói chuyện thanh âm để s si ì bẹn nếu không phải mọi người tập trung lực chú ý, khẳng định sẽ xem nhẹ quá khứ. Mấy người giới thiệu hoàn danh tự, cũng chỉ còn lại ngồi ở chỗ kia Trần ư ơ n g không có tự giới thiệu. bên kia vị kia bằng hữu không tự giới thiệu một chút sao nói đến nơi này phương nghiệp đem h ữ u hảo ánh mắt ném về phía đối phương trên người mặc kệ như thế nào ít nhất từ trước mặt tình huống đến xem này người đều là tất yếu phải mượn sức đối tượng bởi vì đối phương tuyệt đối nắm giữ một ít mấu chốt tình báo không có nói đi ra l ạ n g ngạn phong trần lương lấy một loại phi thường bình tĩnh ngựa khí đem ba chữ này nói ra trong ánh mắt không có một tia để người hoài nghi dao động tấn chức hủ nhân h ộ chuyên nghiệp hắn đối như thế nào lấy bình thường tâm tính tiến hành hủ nhân đã có độc đáo giải thích cùng càng thâm tầng thứ lý giải ngạn phong huynh đệ Như vậy gọi ngươi một tiếng không có vấn đề đi. Phương n g h i ệ p mặt mang mỉm cười, nữ khí không khỏi phóng h o á n Như vậy nói chuyện Phương Thức cùng Thiện Ý biểu tình, h ắ n Tạ i d ị vang thương trưởng thấy người sang b ắ t quảng làm họ chung mọi việc đều thuận lợi, sẽ lệnh đối phương bất chi bất giác Chung Vương cảnh giác, cảm giác hai người cự ly bị nhất thời kéo gần. Đừng làm thân, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Trần Dương không lưu tình chút nào vạch Trần Phương n g h i ệ p n g ụ y trang về này địa phương lai lịch cùng mục đích, ta đích xác không biết, ta chỉ có thể nói cho các ngươi là này địa phương khắp nơi tràn ngập nguy cơ, một không lưu ý liền sẽ thụ thương tử vong, đừng hoài nghi điểm này. bằng không đây là bắt các ngươi sinh mệnh đang nói đùa đối với Trần ư ơ n g mà nói mọi người tự nhiên không dám bỏ qua chúng chi thân ở loại này quỷ dị địa phương ai dám đại ý lạc tiên sinh sáu Phương n g h i ệ p lập tức sửa miệng một chút không có bởi vì Trần ư ơ n g không cho mặt mũi liền tức giận ngược lại lấy thành khẩn n g ự khí cùng thái độ nói ngươi làm người t ư n g trải khẳng định đối với này địa phương có chúng ta không biết manh mối nếu là có khả năng mà nói đại gia giúp đỡ cho nhau cộng đồng t ừ nơi này trốn thoát tỷ lệ mới có thể càng lớn không phải sao nên nói ta đã nói qua ta không có gì có thể nói Trần Nương nhắm mắt lại. lại không để ý tới mọi người đối với hắn bất mãn. Phương n g h i ệ p thở dài, đứng dậy bắt đầu cẩn thận điều tra xe b ấ t nội gì đó, kỳ vọng có thể phát hiện những gì hữu dụng manh mối. Chỉ là vài phút qua đi, hiển nhiên vô tình sự thực đánh tan hắn kỳ vọng. Xe bứt một bên run run, một bên phong thả hướng tới tiền phương khai đi. Bởi vì này địa bùn đất đường vòn vẹn chỉ có thể dung nạp một chiếc xe đơn hướng thông hành, có thể nói là phi thường hẹp h i Cảnh này khiến lái xe trương n ô n g hết sức chăm chú, càng ngày càng cẩn thận cẩn thận k h n g chế tay lái. Thời gian tại trôi qua, tựa hồ làm â y trên trời vụ che trụ trắng bệnh ánh trăng. tạo nên hoàn cảnh t r u n g quanh càng thêm âm u sâu thẳm, sợ tới mức thiếu nữ Diệp Thanh Thanh không cấm hướng chỗ ngồi bên trong r ụ t co r ù lại. Tại đây nhất trong lúc, Phương n g h i ệ p còn không quên niệm g h chứng mọi người số điện thoại di động, nếm thử hay không có thể cho nhau trò chuyện, đáp án tự nhiên không được. Lại nếm thử một chút có thể hay không hỗ phát tin nhắn, đáp án như cũ không được. Liên tại mọi người ủ rũ lúc, học sinh cấp 3 la r u y bỗng nhiên chỉ về phía trước quát to lên các ngươi, các ngươi xem phía trước, phía trước có quang, có quang. Mọi người cả kinh, đột nhiên đứng dậy tren tại xe bớt phía trước, quả nhiên xa xa chân trời tản mát ra một tia ánh sáng. có quang, có quang, trương đại ca, khai nhanh lên a! la duệ biểu tình kích động, vội vàng thúc giục nói. m ụ tiểu tử ngươi cấp cái dám a, này lạn lộ ta dám khai mau sao? ngoài miệng tuy rằng mắng, trương công vẫn là hơi hơi nhanh hơn một điểm tốc độ. đợi đến chuyển qua mấy vòng lộ k h i chân trời ánh sáng rốt cuộc bị mọi người xem rõ ràng. là phòng ở 6. là phòng ở, này khẳng định có nhân. ha ha! la duệ ánh mắt t a tiềm, thấy ánh sáng s ở mang đến phòng ở hình dáng, lập tức hưng phấn lên. phương nghiệp lại không có một chút cao hứng biểu tình, hắn nhìn thoáng qua xa xa phòng ở. lại t ú i đầu xem xét một chút tin nhắn, mà sơ bệnh viện tâm thần một hàng chữ khiến hắn trong lòng thực bất an. Húng chi cái kia tự xưng lạc nạn g phong nam nhân, hắn tổng cảm giác có điểm không thích hợp, đối phương không phải không có nói lời thật, liền khẳng định che giấu nào đó sự tình chân tướng. Xe b ấ t nhanh hơn tốc độ, tại tới gần kia tòa phòng ở thời điểm, tình hình giao thông bỗng nhiên biến hảo một ít, khiến cho bọn họ trước tiên đi tới trung điểm. Đối, chính là trung điểm. Con đường này thẳng tắp thông hướng về phía một chỗ mở ra san lan cửa sát sử, xa xa liền là một tòa đèn sáng khổng lồ vật kiến trúc. Trương ô n g khống chế tay lái đem xe b ấ t khai nhập đi vào. tại nhập khẩu đỏ trắng đứng máy can tiền ngừng lại đến địa phương vừa rồi còn hương phấn học sinh cấp 3 la r ư lại như mày nghi hoặc c h u n g quanh đánh giá một phen trầm mặc không nói nơi này sẽ không chính là trong tin nhắn mặt nhắc tới bệnh viện tâm thần đi suy suốt nam phùng lập cầm di động đứng lên ý bảo khiến trương mông mở ra cửa xe huy liền như vậy đi xuống không có việc gì sao còn chưa từ trên chỗ điều khiển rời đi trương mông s ờ cái nút nhưng không trực tiếp nghe theo phân phó mở cửa xe n à y địa phương không thích hợp la duệ h ư n g phấn thần s ắ c đã toàn bộ không còn sót lại chút gì thậm chí gầy yếu trên gương mặt trong ánh mắt thấu bắn ra một tia sợ hãi chương 95, ác mộng bắt đầu nam làm sao La Duệ bỗng nhiên nói ra hoảng sợ không thích hợp nhất thời lệnh mọi người l ự c chú ý tập trung ở hắn trên người mau mau đưa môn mở ra La Duệ biểu tình thực hoảng sợ hắn n g a khí cũng thực khủng hoảng cầm đèn tin tay phải còn đang không ngừng run rẩy nhưng càng là như vậy không bình thường biểu hiện trương mông cũng liền lại càng sẽ không mở cửa xe tiểu tử ngươi phát dương điên điên rồi sao không không phải s u chỉ là vài giây thời gian La duệ trên chắn cũng đã mồ hôi lạnh lầm lầm, sắc mặt trắng bệnh. Đem cửa xe mở ra đi. Phương nghiệp đi đến cửa xe tiền, hướng trương nông sử một ánh mắt. Đối với phương nghiệp người này, từ đầu tới đuôi đều ý n g h ĩ rõ ràng. Nói chuyện minh bạch, trương nông vẫn là tương đối tin h ụ Nghe vậy ấn xuống mở ra cửa xe cái nút. Bá. Cửa xe lên tiếng trả lời mở ra. Bang bang sáu. La duệ mở ra đèn t i n vội vã đi xuống, hướng tới xe một bên phòng an ninh đi. Kia tiểu tử s Đi làm cái gì? Trương nông còn tại buồn bực, phương nghiệp cùng h ù n g lập cũng theo sát xuống xe. gì là máy tính, đi vào rộng mở phòng an ninh nội, bên trong hai đài lượng máy tính màn hình khiến hai người kinh hỉ một chút. vô dụng, máy tính không có nối mạng, bên trong phần cứng cũng toàn bộ thanh không. đứng ở một bên lau d chết lặng nói, lại đi ra phòng an ninh hướng về chỗ ra vào bên trong đình viện đi. kia tiểu, tiểu tử làm sao? p h ư n g lập cũng có chút buồn bực, này học sinh cấp 3 niên kỷ tiểu h à i t ử tâm tư nhưng không hảo đoán. p h u n g minh, ngươi trước xem dưới máy tính bên trong có phải hay không có cái gì manh mối, ta theo sau xem xem. được rồi, phương nghiệp đi ra phòng an ninh, trên xe còn lại nhân viên cũng cùng toàn bộ xuống xe. nói kia tiểu tử cảm giác thần kinh hề hề sẽ không thật sự phát bệnh đi đi xuống xe trương ô n g cầm điện thoại để vào trong túi một tay sách một lọ nước khoáng nghi hoặc hỏi ta theo sau xem xem phương nghiệp lời này mới vừa nói hoàn học sinh cấp 3 la r u ệ ngược lại là chính mình lại đi trở về vẻ mặt của hắn so với phía trước hoàng sợ đã triệt để chết lặng cứng ngạnh hành tẩu chi gian tư thế cư nhiên có điểm cái xác không hồn cảm giác song sáu chúng ta x o n g gian nan nói ra những lời này la r u ệ quỳ d ạ m xuống đất đèn pin vô lực rơi xuống đất thượng tiểu tử ngươi đến cùng làm sao đèn t i n nhưng là nơi này duy nhất di động chiếu sáng công cụ trương ông nhanh chóng khom lưng nhặt lên đến tự h ồ bởi vì la duệ dị thường biểu hiện hà đ ì n h cùng diệp thanh thanh hai nữ nhân cũng có chút kinh sợ lẫn nhau ôm lấy run rẩy ta ta biết đây là đâu lời này không nói tắt đã vừa nói kinh người lập tức dẫn phát mọi người kinh thanh n g ư ơ i n nói cái gì cũng là vốn bọn họ mấy người đại nhân đều không biết nơi này là địa phương nào hắn một trung học học sinh bỗng nhiên nói tự mình biết nơi này là chỗ nào nhi này không phải đang nói đùa sao ta ta thật sự biết nơi này là chỗ nào nhi la duệ hai đầu gối quỳ xuống đất m ồ hôi lạnh từng giọt từ má chảy vào cổ nội. Vật kiến trúc cùng địa hình cùng kia địa phương quả thực giống nhau như lúc, khẳng định không có sai. Khó trách cái kia tin nhắn t h o ạ t nhìn như vậy quen thuộc. Cắn răng, La Duệ vừa nhấc đầu nơi này là chạy trốn. Chạy trốn. t r ư n g ô n g còn giống như không nghe rõ, có lẽ nghe rõ chấm dứt không dám xác nhận người. Tiểu tử ngươi lặp lại lần nữa, cái gì chạy trốn? Chạy trốn là một k h o ả n trò chơi. Chân Nương đột ngột từ phía sau đi tới, đầu tiên là quét mắt nhìn mọi người, theo sau t ú i đầu nhìn về phía La Duệ ngươi vừa mới đi qua xác nhận sao? Nghe được chân Nương mà nói. La duệ giống như tìm đến một cọng rơm cứu mạng, liều mạng gật đầu nói xác nhận, xác nhận, ta chơi qua này khoản khủng bố trò chơi, cho nên phía trước vật kiến trúc cùng hoàn cảnh ta đều tương đối quen thuộc. Nơi này x ấ u nơi này cùng trò chơi quả thực giống nhau như lúc trong hiện thực, trong hiện thực như thế nào có thể tồn tại? Các ngươi đến cùng tức tức ai ai nói cái gì đó, ta như thế nào nghe không hiểu. Trương Long thực sự có điểm phát cuồng, hai người nói lời nói tựa như đả ách mê như vậy, rõ ràng từng cái h á n tự đều có thể nghe hiểu được, nhưng là nhất liên hệ ở cùng nhau, liền hoàn toàn là chút để người không thể đoán lời nói. Quả nhiên nơi này cùng ta suy đoán địa phương không có s a i a6, không để ý đến trương ngông tiêu to. Trần Dương trầm ngâm một lát nói nếu nơi này thật là chạy trốn mà nói, chúng ta đây liền phiền toái. Cái gì tên là phiền toái? Chúng ta chết chắc rồi hảo không hảo? Trời qua trò chơi l a d u ệ nhưng là thâm thâm biết này tòa bệnh viện tâm thần nội tình cũng chính vì như thế, hắn mới cảm thấy thâm thâm tuyệt vọng, ngay cả dùng điều đó không có khả năng, này không phải chân thật ý niệm lừa gạt chính mình đều không thể làm được. Đã nhìn đến dùng tin nhắn triệu hồi ra vật thể quỷ dị sự tình, nơi này chân thật tính đã là vô hạn xu hướng với 100%. đợi đã, các ngươi có thể hay không cho chúng ta giải thích một chút, này đến cùng là chuyện gì xảy ra? đánh gãy Trần ư ơ n g cùng La Duệ đối thoại, Trương Ông không thể nhịn được nữa, ngươi cùng bọn họ giải thích một chút đi, ta đi bên trong xem xem. cũng không lấy đèn tin, Trần ư ơ n g lập tức hướng đi đỉnh viện tối đen chỗ sâu, La Duệ trải qua cùng Trần ư ơ n g đối thoại, bình tĩnh không thiếu, tuy rằng ngựa khi còn có điểm run nhẹ nhẹ chạy trốn là khoản khủng bố trò chơi, ta hoài nghi chúng ta hiện tại liền bị vây này khoản khủng bố trò chơi trong, tiểu tử ngươi có phải hay không thật sự nên ăn s Trương Ông lời còn chưa dứt. La Duệ đề cao thanh â m nói ta nói đều là thật sự, nơi này cảnh tượng cùng kiến trúc, cùng trò chơi bên trong giống nhau như lúc, các ngươi cảm giác này khả năng sao? Hơn nữa chúng ta nhận được đệ nhị điều tin nhắn, hiện tại ngẫm lại, bên trong nói bệnh viện tâm thần, chính là trò chơi bên trong bệnh viện tâm thần. Liên tính La Duệ tê tâm liệt phế gầm rú, ở đây người trưởng thành vẫn là cho nhau đưa mắt nhìn nhau, có loại dở khóc dở cười không thể tưởng tượng cảm giác. Phùng Lập lúc này cũng từ phòng an ninh trở lại, nghe được La Duệ nói lời nói, lắc đầu, hiện nhiên đem lời hắn nói trở thành hồ ngôn l o ạ n ngữ. Cứ việc đã xuất hiện vài loại không thể giải thích hiện tượng. nhưng người trưởng thành tư duy hình thức đã cô hóa, căn bản không phải một lời hai ngữ liền có thể bị một học sinh cấp 3 đánh vỡ. Hảo, cái kia học sinh nói lời nói là thật, nơi này đích xác cùng chạy trốn này, khoảng trò chơi giống nhau như lúc. Thiên gặp đáng thương, đi một vòng trần ương đúng lúc đuổi tới, cứu vớt lau d t tín nhiệm nguy cơ. Có lẽ các ngươi cảm giác được rất khó tưởng tượng, nhân như thế nào có thể tiến vào trò chơi bên trong, nhưng chính như ta phía trước theo như lời, nơi này cũng không phải là cái gì hiện thực thế giới, này ác n g ộ thế giới bất kể cái gì quỷ ngoạn ý đều có thể xuất hiện. Trần Dương lấy ngón tay huyệt Thái Dương nói các ngươi lúc trước không phải hỏi của ta đồng bạn đi nơi nào sao? Ta hiện tại nói cho các ngươi, bọn họ toàn bộ đều chết sấu. t h ế t ở thượng một nhiệm vụ chung, bị lệ quỷ rõ ràng cấp chú tử. Trần Dương trên mặt nhất thời xuất hiện một cỗ tim đập nhanh biểu màu lệ quỷ đều xuất hiện, còn có chuyện gì không có khả năng? Có thể nói cấp đại sư biểu diễn trong khoảnh khắc liền đem mọi người cấp vũ trụ, ngay cả trương ngông này vẫn đều là gan thực phi nam nhân, đều nghe lời này nuốt một chút nước miếng, thật cẩn thận hỏi lệ quỷ. Không sai, lệ quỷ. c h ầ Dương lạnh lùng nhìn hắn một cái, đừng tưởng rằng ta nói là nói dối. Từ thức tỉnh lại đây đến bây giờ gặp được việc này sáu, các ngươi cho rằng thật sự có thể sử dụng khoa học giải thích sao? Mọi người lại là một trận chờ m ặ c cuối cùng vẫn là phương nghiệp đánh vỡ i ê n lặng, mở miệng hỏi quang tử vật kiến trúc đi lên phán đoán, có phải hay không có điểm rất vô đoán? Theo ta được biết, một ít trò chơi chính là sẽ chọn dùng hiện thực quân mẫu tiến hành xây dựng, trò chơi cùng hiện thực kiến trúc giống nhau thực thông thường đi. Nếu là tại cái khác địa phương, đương nhiên chẳng có gì lạ, nhưng là ở địa phương này, Trần Dương đống nhiên thở dài một tiếng như vậy liền tuyệt không có thể sử dụng hiện thực thế giới quan niệm đến phán đoán. các ngươi hẳn là xem qua a n h t ậ t mạ giờ o x f o r t này bộ hệ liệt điện ảnh đi. Thượng một tuần trước, ta chính là tận mắt chứng kiến các đồng bạn bị dùng điện ảnh bên trong như vậy thủ pháp cấp giết chết. tuy rằng thực khó có thể tin tưởng, nhưng này quả thật chính là sự thật. lựa chọn tin tưởng chuyện như vậy là một kiện thực gian nan lựa chọn. nếu không phải tao nộ g như vậy quỷ dị địa phương, hiện trường khẳng định không ai nguyện ý đi tin tưởng như vậy thiên phương giả đàm. liên tính hiện tại, đại khái ở đây nhân đối với trần ương mà nói vẫn là cầm giữ lại ý kiến. bất quá không có việc gì, bọn họ rất nhanh liền sẽ lựa chọn tin tưởng này một vớ vẩn sự thực. chỉ là khi đó, tựa hồ hẳn là hối hận tin tưởng đã quá muộn. chương 96, á c mộng bắt đầu. 6. phương nghiệp làm một công ty ngành quản lý, có một tốt thói quen, kia liền là đương thủ hạ nói ra lại vớ vẩn không thể thực hiện đề nghị khi hắn đều sẽ nghiêm túc nghe xong, sau đó ở trong đó tìm ra lỗ hổng, lấy này cấp thủ hạ giải thích vì cái gì không được. như vậy kiên trì đi xuống, phương nghiệp ngành không chỉ là lực ngưng tụ tối cao, hơn nữa cũng là sáng ý xuất hiện tối thường xuyên ngành. mặc dù đối trần ư ơ n g cùng la r m mà nói cảm giác được n n g đường, thế nhưng phương nghiệp vò vẹn im lặng một hồi. l i ề n mở miệng hỏi các ngươi theo như lời chạy trốn, là khoản cái gì trò chơi? La duệ lau trên chán mùa hôi lạnh, nhìn thoáng qua trần đường, phát hiện này đại thúc nhìn tối đen thiên không không nói một lời sau, chỉ có thể run rẩy giải thích chạy trốn là một khoản g năm trước tuyên bố khủng bố trò chơi, nói là người chơi sắm vai một phóng viên đi một nhà bệnh viện tâm thần điều tra khủng bố sự kiện, cùng đào móc c h â n tướng. khủng bố sự kiện? Cái gì khủng bố sự kiện? Phung lập khó hiểu nói. La duệ tạm dừng một chút, gian nan nói trong trò chơi kia ra bệnh viện tâm thần, ở mặt ngoài là một gian bỏ quên thật lâu bệnh viện tâm thần. nhưng trên thực tế là một nhà tên làm ù của công ty khóa quốc thí nghiệm đánh nghiên cứu cùng từ thiện danh nghĩa đang làm một ít vi phạm nhân tính thí nghiệm La Duệ nói tới đây trong ánh mắt mang theo sợ hãi thật sâu kia vài thí nghiệm chính là đem người sống lấy đến làm linh hồn thử nghiệm lấy tìm kiếm nào đó vĩnh hằng vật tồn tại linh hồn vĩnh hằng vật đối với những lời này mọi người thật đúng là không như thế nào nghe được minh bạch La Duệ c h u a xót nói này đó còn không phải khó nhất các ngươi biết kia t ò a trong bệnh viện tâm thần mặt đều là những gì n h a tất cả đều là chút thực nghiệm sau khi thất bại giết người ma cùng bệnh tâm thần phóng tử chúng ta đi vào mà nói khẳng định sẽ bị toàn bộ giết chết la duệ ngẩng đầu nhìn liếc mắt nhìn xa xa bệnh viện tâm thần hành chính lâu sợ hai nói mặc kệ nơi này hay không là trò chơi bên trong thế nhưng nơi này c ũ n g trò chơi quá giống chúng ta chúng ta ngàn vạn không cần đi vào sáu học sinh cấp 3 phía trước nói chút linh hồn cái gì nghe vào t h a i quá mức mơ hồ thế nhưng mặt sau nói bên trong sẽ có giết người ma cùng bệnh tâm thần phong tử cái này gợi ra mọi người lo lắng đề phòng so sánh với hư vô mở m ị t quỷ hồn cái gì h i ể n nhiên một kẻ điên giết người ma càng gọi người kinh hoàng cũng cũng không nhất định là trò chơi đi sáu Hà Đình sắc mặt khó coi, đột nhiên n h ỏ g i ọ n g sen m ồ m nói ta xem chúng ta vẫn là trở về đi. Các ngươi không cảm thấy nơi này thực tà môn sao? Rõ ràng bên kia có đèn sáng, nhưng vì cái gì vẫn không có nhân đi ra. Trong phòng an ninh mặt cũng không ai. Nữ nhân này nói lời nói mới là Phương n g h i ệ p nhất lo lắng một điểm, lớn như vậy tòa vật kiến trúc, trong phòng an ninh ánh sáng máy tính màn hình, bảo an lại không biết t u n g thích, mà xa xa đại lâu cứ việc có rất nhiều cửa sổ đèn sáng, lại u m mắng thật quá đáng một điểm. Nhiều như vậy không bình thường hiện tượng, Phương n i ệ p đều cảm giác được trong lòng bàn tay sinh ra vài tia m ồ hôi lạnh. là dựa theo tin nhắn chỉ thị nội dung đi vào, vẫn là lui về phía sau chờ đợi không biết đến đây lúc nào cứu viện. Phương n g h i ệ p rất nhanh liền làm ra lựa chọn, chúng ta đi vào. Phương n g h i ệ p Trạm Đinh Tiệt Thiết nói bên trong nói không chừng có cố định điện thoại cái gì, tìm đến chúng ta là có thể liên lạc ngoại giới hoặc là báo nguy, bằng không trở về mà nói đó chính là ngồi chờ chết. Không, không được, bên trong rất nguy hiểm, chúng ta không thể vào đi. Học sinh cấp 3 cũng mặc kệ này đó, đã thâm thâm tin tưởng nơi này chính là chạy trốn bệnh viện tâm thần hắn, nhưng tuyệt đối không dám đi vào. Tiểu Thọ t ệ Tử, lá gan như thế nào nhỏ như vậy? Trương Hông bất mãn nói ngươi không đi vào Liên Tính, chính mình liền một người trở về đi. Cái gì? Chính mình một người trở về? La Duệ nhìn bên ngoài tối đen hoàn cảnh, run run. Trước bất luận hắn có hay không lái xe, Liên Tính hắn khai được động này chiếc xe bất, hắn có gan một người trở về. Mấy nam nhân đều tương đối tán đồng đi vào thăm dò đến cùng, hai nữ nhân liền lại càng không dám phản đối, lập tức Trương Hông cầm đèn tin đi ở mặt trước nhất, Phương Nhiệp g cùng p h ù n g lập thứ chi, sau đó là hai nữ nhân, mặt sau cùng còn lại là Trậm d ì cùng Trần Lương. Về phần La Duệ, nhìn mọi người thật sự có gan đi vào đi. Ánh mắt t r ừ n g Được cho c h í n h không cấm toàn thân dùng cả mình. Mặc kệ như thế nào, hắn là gan còn chưa lớn đến có thể dường như không có việc gì lưu lại tại chỗ. Cho dù biết bệnh viện tâm thần nội phủ đầy sát nhân cuồng, hắn cũng chỉ có thể a đ u i chính mình nhân nhiều không cần sợ. Cướp bộ vừa động, nhanh chóng đuổi kịp mọi người. Chiếc xe t r ố ra vào bị một san lan cửa sắt cấp chặn, bất quá bên cạnh tiểu cửa sắt lại là mở ra, ngược lại là có thể cho mọi người thuận lợi tiến vào. Vừa tiến vào đi, mọi người nương đại lâu truyền đến mỏng manh quan mang, có thể thấy được tiền viện hoang vắng chỗ, khô t h ủ tàn chi, lạc diệp p h n p h i vừa thấy liền biết hồi lâu không có nhân quét từ qua, không cần đi cửa chính. La Duệ đột nhiên vòng đến phía trước, chỉ hướng về phía trước viện bên trái cửa chính là bị kín, chúng ta vào không được, muốn theo bên trái đi. Thiết tiểu tử ngươi không phải kinh hoàng sao? Như thế nào theo kịp? Trương Mông đầy mặt kinh h t h ư ờ n g phát phát tay nhanh lên tránh đứng ra. Đại nhân làm việc, tiểu hài tử đừng cản đường. Ta nói là thật sự. La Duệ miễn cưỡng chấn định nói chuyện trò chơi bên trong cửa chính là khóa chặt, chúng ta vào không được, tất yếu đường vòng. Chó chơi, chó chơi, chó chơi cái i á m a? Nơi này là hiện tử. Trương Mông 35-36 tuổi, chưa từng chơi qua hiện đại tiểu hài tử chơi trò chơi. Đối La Duệ nói lời nói đầy mặt không tin. Nếu không phải cái kia tên là Lạc Ngạn Phong Nam Nhân cũng nói qua đồng dạng nói, hắn khẳng định đem La Duệ trở thành vọng tưởng chứng phát tác. c h n h ra, Trương Mông một tay chảo khai đơn bạc La Duệ, bước đi hướng về phía trước đi, trước mọi người một bước đi đến cửa chính, xuyên thấu qua khe cửa cùng bên cạnh kéo rèm thủy tinh, chỉ cần không phải người mù, đều có thể nhìn ra được bên trong thấu bắn ra t ớ i ánh sáng. Uy, có người sao? Tại trên đại môn vỗ vỗ, Trương ô n g phát hiện cư nhiên thật đúng là như La Duệ theo như lời. Đại môn là chói chặt đóng kín. Thế nào? Phương n g h i ệ p cùng Phùng Lập đi tới, biết rõ còn cố hỏi nói. Mu, này môn thật đúng là bị khóa chặt. Dùng sức đạp đại môn một cước, Trương l n g có chút hầm hực, lập tức bổ sung một câu hẳn là trùng hợp mà thôi. Đại buổi tối như thế nào có thể không khóa cửa? Phương n g h i ệ p cùng Phùng Lập cũng không hắn như vậy lạc quan, lớn như vậy một kiến trúc, bên trong ánh đèn sáng tỏ, sẽ không có người c h c ban. Huống chi bọn họ này phiền động t í n h cũng không nhỏ, như vậy có người chịu định liền sẽ đi ra xem đến t ậ i cùng. Ta sớm liền nói, nơi này vào không được. La Duệ sắc mặt trắng bệnh đi bên trái. chỗ đó có chó động có thể đi vào. c h ù g chó. Đang mọi người tới đến bên trái loại nhỏ san lan cửa sắt khi mới phát hiện la r u ệ trong miệng cái gọi là c h ù g chó. Kỳ thật là cửa sắt bên trái dưới rắc phương vị thiếu một khối lớn lỗ h ồ n g Lại một lần bị la r u ệ cấp nói chúng. Mọi người sắc mặt đều có điểm kinh nghi bất định. Cái kia là tiên sinh, các ngươi nói chẳng lẽ đều là thật sự? Phương nghiệp nhịn không được dò hỏi. Ngươi có thể lựa chọn không tin sáu. Tự do quyền tại của ngươi trên người. Trần ư ơ n g hạ thấp người đệ nhất từ cửa sắt lỗ hỏng trung chui đi vào. Trần ư ơ n g làm duy nhất một đồng tình la Duệ thuyết pháp nhân. La Duệ đối Trần ư ơ n g không cấm sinh ra một tia hảo cảm, cũng vội vàng theo sát mặt sau chui đi vào. Ít nhất trong trò chơi, tiền kỳ là không có nguy hiểm. La Duệ lần lượt suy đoán bị nhất nhất chứng thực, hắn đã càng ngày càng bình tĩnh này kỳ thật chính là trò chơi. Làm sao được? Theo sau nói sau đi. Hôm nay tao n ộ sự tình ly kỳ chỗ, quả thật phương nghiệp vài thập niên đến lần đầu, là lấy ngay cả hắn tư duy đều có điểm trì đ ộ t Đi vào, Trần ư ơ n g thẳng đến bên kia lâm thời thi công đắp giá, mà La Duệ giải thích nói bên kia đèn sáng môn là khóa chặn, chúng ta vào không được, chỉ có từ bên kia trên cái giá quá t h ứ Quả nhiên bên kia lâm thời thi công đáp giá có một thang tổ t ạ i loại này biết trước thần kỳ một màn, khiến mọi người mồ hôi lạnh đều chảy ra. Nếu là đúng như này, hai người theo như lời, bọn họ là tại một khủng bố trò chơi trong, như vậy loại chuyện này là loại người nào tài năng làm được? Chỉ sợ không phải nhân lực có khả năng thực hiện. Lại liên tưởng đến phía trước chống rông tạo vật tình huống, thật vất vả mới hơi chút có điểm bình tĩnh mọi người, hiện tại lại có điểm tâm khiêu gia tốc, hoảng loạn. Bảy người dựa theo trình tự trèo lên thang, dọc theo dưới chân tấm ván gỗ t ú i đầu đi về phía trước đi, mới chuyển qua một loan. Tiền Phương tấm ván gỗ cư nhiên thiếu sót một khối. Chúng ta muốn từ nơi này nhảy qua đi mới được. La Duệ lời này mới vừa nói hoàn, liền bị Trần Nương phủ định ngu xuẩn. Ngươi khi ngươi là trò chơi nhân vật chính sao? Ngươi đi khiêu một chút thử xem. Quả thật, La Duệ chậm rãi tới gần chỗ đó chỗ hổng sau, mới phát giác máy tính màn hình cũng hiện thực là bất động. Chương 97, ác mộng bắt đầu. 7. Tại trên màn hình máy tính, chỗ đó chỗ hổng chỉ cần khống chế nhân vật chính nhảy qua đi là được. Nhưng trong hiện thực, không, ít nhất tại đây trùng trạng h ô n g chung, đứng ở nơi đó căn bản không thể rất tốt t lực. không cẩn thận không có nhảy qua đi không nói còn khả năng cấp ngã xuống đi được rồi La Duệ chỉ có thể thừa nhận chính mình quá mức tưởng đương nhiên cuối cùng mọi người vẫn là dùng chân đạp tại cương c ô n thượng cẩn thận hoạt động quá khứ tuy rằng hành động chậm một chút nhưng ít ra thử an toàn lại bò leo đi đến mặt trên thi công giá thượng mấy người vòng quanh vách tường đi đến một chỗ cửa sổ trước mặt cẩn thận bên trong hội đèn lồng đống nhiên tắt La Duệ cảnh cáo nói đại gia đường bị d ò đến hội đèn lồng tắt n h ấ t n h ấ t bỏ vào cửa sổ sau ánh vào mi mắt là một tạm vật thất trên trần nhà treo một lão cũ đèn chân không tản ra ố vàng q u a mang. ngươi nói hội đèn lồng tắt như thế nào sáu? sáu. một trận điện lưu bạo phá thanh đem trương ngông mà nói nháy mắt đánh gãy, toàn bộ phòng nhất thời rơi vào một mảnh hắc ám. a 5 hai nữ sinh cứ việc chiếm được trước đó cảnh cáo, nhưng là đèn điện tắt không hề dấu hiệu, đem hà đỉnh cùng diệp thanh thanh sợ tới mức cả người run rẩy. mau đưa đèn t i n mở ra. đèn t i n tiếp theo dây liền bị trương ngông ấn xuống đóng mở, một đạo chùm sáng chiếu xạ qua đi, vi phòng hắc ám mang đến một t i a q u a mình. t ê u la cái gì? giết heo a ngươi. Trương Mông quát lớn một chút, r í t the thế hai nữ nhân p h ò n g t r ừ n g là cầu c h í đốt đứt sáu. Mẹ, cũng quá x u i x ẻ o điểm đi. Nhưng mà, la duệ lại một lần giữ ngôn thành công. Mặc dù Trương Mông vẫn là cảm giác hoang đường, nhưng bất chi bất giác trùng, hắn trong lòng đã nhiễm lên một tia bóng ma. Hướng bên này đi. Đi ra tạm vật thất, đi đến một cái khác phòng t r o n g Nơi này vây quanh một lò sưởi trong tường đặt rất nhiều đan nhân sofa, TV mỏng manh quang mang tựa hồ biểu hiện nơi này yên tĩnh. Mọi người hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có la duệ mặt mang nghi hoặc, nhìn thoáng qua lượng TV, tổng cảm giác tựa hồ nơi nào có điểm không thích hợp. Nô, no, tìm một lần, nơi này không có điện thoại. Phùng lập vây quanh phòng d ạ o qua một vòng, tuyên cáo không có phát hiện. Chúng ta tiếp tục đi 6. Tin nhắn thượng nói tiến vào hành chính lâu thu hoạch phòng an ninh chìa khóa tạm, nói không chừng phòng an ninh nội sẽ có điện thoại, hoặc là liên lạc ngoại giới thủ đoạn. Mọi người theo này tỏa phòng một khắc cánh cửa đi ra ngoài. Một điều hỗn độn vô cùng, chất đống rất nhiều này nọ hành lang xuất hiện ở đại gia trước mặt. Ở trong này trương ngông đủ có thể đem đèn tin đóng lại, trên hành lang mặt đèn huỳnh quang còn tại vận chuyển, không có giống phía trước gian phòng đó nội tối đen vô cùng. gì bên trong này có máy tính. Hành lang còn chưa đi đến một nửa, một mở cửa phòng nhỏ n ộ i một đài lượng máy tính màn hình hấp dẫn trương nông tầm mắt. Máy tính, mọi người như h o n g vỡ tổ đi vào, p h ù n g lập xem xét máy tính, phương nghiệp t ắ c cầm lấy một ít văn kiện trang giấy xem xét. Không được, máy tính bị tập trung, ta không có mật mã vào không được. p h ù n g lập thao túng một hồi, suy sụp buông tay. Không phải đâu, còn thiết lập mật mã. Trương nông thẳng mắng x u i x ẹ o Phùng Minh, ngươi xem này đó văn kiện 6. u Phương nghiệp cầm một phần văn kiện đưa cho p h ù n g lập. Đây là s u Tiếp nhận này phân văn kiện, p h ù n g lập chỉ là tùy ý nhìn lướt qua. liền như mày, cái gì văn kiện, ta xem xem. Trương n g ô n g lại gần vừa thấy Thảo, tất cả đều là tiếng Anh, điều này sao xem? Phùng Lập không để ý đến Trương g ô n g chửi rủa, ngẩng đầu nhìn hướng Phương n g h i ệ p ngươi cảm giác như thế nào? Vừa rồi xem xét một chút sở hữu văn kiện bộ sách, tất cả đều là tiếng Anh 6. Hơn nữa dựa theo này phân trên văn kiện mặt địa chỉ, như vậy chúng ta hẳn là tại 6. Mỹ Quốc c ổ lỗ ra đồ châu. Hai người đối diện trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, cái gì c ổ lỗ ra đồ, như thế nào nhấc lên Mỹ Quốc? Không chỉ là Trương Mông c ó hiểu. liên mặt khác hai nữ nhân cũng là khó hiểu. Ta sớm nói, chúng ta đây là trong trò chơi. trò chơi bên trong địa chỉ chính là ở Mỹ quốc Cổ lộ Dạ đổ sơn mạch chỗ sâu sáu. vững tin ở này chính là trong trò chơi La Duệ. lập tức xen vào nói nói, các ngươi là nói, chúng ta hiện tại tại Mỹ quốc. cái này trương mông ngược lại là minh bạch, khiếp sợ nói như thế nào có thể? lao tử bất chi bất giác trung liền đến Mỹ quốc. không phải trong hiện thực Mỹ quốc. La Duệ phản bác nói là trong trò chơi Mỹ quốc. chờ một chút sáu. Phương n g h i ệ p hỏi các ngươi ai nhìn đến vị kia lạc Ngạn Phong đi nơi nào? Hắn lời này một chỗ khẩu, mọi người tự nhiên hội tả hưu đánh giá, lập tức phát hiện gian phòng bên trong chỉ có 6 người, cái kia tự x ư n g vi lạc ngạn phong nhân lại không thấy bóng dáng, có thể hay không là tại bên ngoài? Trương Mông đi ra cửa phòng, ở trên hành lang hướng trái phải nhìn nhìn, trống vắng trên hành lang trống r ô n g không ai tồn tại, hắn chạy đi nơi đâu? Có ai chú ý tới sao? Hai mặt nhìn nhau sau, không ai có thể trả lời ra vấn đề này. Dựa vào, kia tiểu tử khẳng định chính mình một người chạy, Lão Tử sớm liền biết kia khốn kiếp có vấn đề. Trương ô n g một quyền c h ụ y ở trên vách tường, hối hận nói ta hẳn là vẫn nhìn hắn. La d u ệ đối mặt vấn đề này cũng có chút nghĩ m ạ i không thông, ý theo trò chơi bên trong t r ì n h tự đến xem, đến nơi đây là hoàn toàn an toàn, hẳn là không có nguy hiểm mới đúng. Mặc dù xuất hiện nguy hiểm, cũng quả quyết sẽ không một tiếng không thôi nhân đã không thấy tâm hơi bong dáng, cho nên cơ bản có thể khẳng định là cái tin lạc Ngạn Phong là chính mình một người rời đi. Làm sao được, muốn đi tìm hắn sao? Trương n h n g hỏi. Nô, no, La d u ệ đồng học, ý của ngươi cái nhìn, bước tiếp theo chúng ta nên đi như thế nào? Ai ngờ Phương n g h i ệ p đối mặt Trương n h n g hỏi, không chỉ không đáp lại, ngược lại hỏi học sinh cấp 3 La d u ệ ý kiến lên, hỏi. hỏi ta la duệ thụ sủng nhược kinh nhân y theo trò chơi bên trong chính tự chúng ta hẳn là hướng nơi này đi mang theo mọi người ra khỏi phòng lại hướng phía trước đi 5-6 m é t quẹo phải nhất p h i ế n mở ra cửa phòng hẳn là một chỗ lâm thời phòng nghỉ hai coca cola tự động máy buôn bán đặt tại cửa phòng đối diện trung ương có vẻ cực kỳ bắt mắt huyết có huyết hà đình sắc mặt trắng bệnh chỉ vào bên phải trên tấm ván gỗ kia bãi vết máu hoảng sợ vô cùng huyết mọi người theo hà đình tầm mắt nhìn lại quả nhiên là một bãi đỏ tươi vô cùng máu nói thật ra cứ việc trước mắt đã gặp được một ít ly kỳ sự tình nhưng mọi người vẫn chưa thật sự đối mặt nguy hiểm, cho nên vài người nào đó vẫn là tâm tồn một ít may mắn tâm lý, nhưng là hiện tại nhìn đến này bãi máu tươi, tất cả mọi người đều lâm vào một trận run rẩy t r ầ m mặc, phanh phanh phanh sáu, thứ gì? chợt vang lên thanh âm đem mọi người từ chầm mặc trung kéo về, trương mông ngẩng đầu nhìn hướng thanh âm nơi phát ra, sự là thông gió ống dẫn 6. thông gió ống dẫn bên trong có cái gì? có cái gì đó từ thông gió ống dẫn bên trong qua sáu, thanh âm dần dần biến mất, la rụy trên ngực, hoảng sợ nói không đúng, không đúng, trò chơi bên trong nơi này hẳn là không có cái gì dị thường mới đúng. la duệ đồng học, ngươi lợi này là cái gì ý tứ? phương nghiệp cảnh giác nói, trò chơi, trong trò chơi, đến nơi đây đều là bình an vô sự. sau đó chúng ta muốn từ cái kia thông gió ống dẫn bò đi vào tới một khác địa phương mới được. ta đều nói, nơi này không phải trò chơi. trương hông hít sâu một hơi, v ư n g chi liền tính là trò chơi, ngươi khống chế là vài cái nhân vật chính, chúng ta lại là vài người, trương hông đều có thể suy nghĩ cẩn thận sự tình. một bên p h ư ơ n g nghiệp cùng phùng lập sớm liền đoán trước đến. mặc kệ như thế nào, hiện tại đều đến nơi này, chúng ta cũng chỉ có thể từ này thông gió ống dẫn chung đi vào. thế nhưng thông do ống dẫn bên trong có cái gì đó còn không biết 6. u trương ô n g mà nói bị phương nghiệp đánh gãy ta đi mặt trước phùng minh đem trùy thủ cho ta ngươi được không phùng lập hơi chút có vẻ có điểm do dự ta một người đi vào trước sáu nếu không có cái gì vấn đề mà nói ta sẽ gọi ngươi nhóm lại đây lấy qua trùy thủ phương nghiệp cố định đạp lên tấm ván gỗ từ chỗ đó thông gió ống dẫn phá khẩu sự bỏ đi vào lưu lại năm người tác khẩn trương chờ đợi phương nghiệp tin tức ước chừng nửa phút sau thông gió ống dẫn nội truyền đến phương nghiệp thanh em không có vấn đề đại gia đều lại đây đi hô sáu mọi người nhẹ nhàng thở ra. bất quá ngay sau đó liền muốn quyết định cái thứ hai nên do a i đi vào. cuối cùng suy nghĩ một phen, mấy năm nhân làm ra khiến hai nữ nhân trước đi qua quyết định. tiếp theo là l a d u ệ sau đó phùng lập trương ô n g tắc làm cuối cùng lọt đ á y chỗ đó là đại sảnh sau. phùng lập đếm ngược cái thứ hai bỏ ra thông gió ống dẫn, liếc mắt nhìn liền bị đại sảnh ngọn đèn hấp dẫn. dựa vào, rốt cuộc có thể đi ra sao? phùng lập nhảy xuống thông gió ống dẫn sau, trương mông theo ở phía sau lộ ra một đầu. ta nói các ngươi bỏ thật đúng là rất c h ậ m sáu, hiểu sáu, dám sáu. Trương Ông nói còn chưa nói xong, một đạo giống như lợi n h ậ n tối đen gai xương từ hắn trong miệng sắp đi ra, cùng với hắn lời nói, máu tươi cô lô cô lô dọc theo bên miệng chảy xuống. A a hai nữ nhân cùng với một học sinh cấp ba rít t h e thẹ, van g vọng đại sảnh 6. t s về nào đó thư hữu nói quyển sách có phải hay không sửa đi vô hạn. Kỳ thật này đoạn kịch tình chẳng qua là này quyển sách chi nhánh kịch tình mà thôi. Cơ thạch hoạch tâm quan hệ đến mặt sau kiến thiết toàn cầu ý t h ứ c vong, là tương đương trọng yếu một phủ bút. đương nhiên muốn viết tới đó khả năng cần 4 5 trăm trường. Này quyển sách thiết lập tương đối phức tạp, kiến thiết, làm ruộng. phát triển nghiền áp tinh tế viết xuống đến có rất nhiều này nọ có thể miêu tả liền tính mặt sau tiến vào tinh thần đại hải cũng sẽ không là cái loại này quân s á o cũ cùng ngoại tinh nhân khai chiến sáu hy vọng chính bản độc giả nhiều một ít phù hộ khiến ta có sinh hoạt nơi phát ra viết xuống đi cảm ơn các thư hữu duy trì chương 98 á c ngộng bắt đầu 8. còn thừa không có dít khe thế phương nghiệp cùng phương lập kỳ thật cũng hảo không đến nơi nào đi cho dù tại nhân loại quần thể chung bọn họ đã trải qua vô số đại phong mưa to sự tình gì cùng này nọ không có kiến thức qua khả nói thực ra Hôm nay một màn này bọn họ thật đúng là không có kiến thức qua. Trương Công còn tại thông gió ống dẫn thân thể phía sau lưng bị bén nhọn kỳ dị vật thể s ỏ xuyên qua trực tiếp từ huyết hổ phá khẩu mà ra, sở hữu tựa hồ còn không dám tin tưởng, trong mắt thấu bắn ra một tia hoảng sợ. Hắn p h u n ra một búng máu mặn, g i a n n a n nói ra thanh cứu, cứu ta sáu, phanh sáu. Một ta tự nói xong, Trương Công cả người giống như ngồi xe qua đèo như vậy, soát một chút bị thứ gì kéo vào thông gió ống dẫn bên trong, chỉ để lại liên tiếp bang bang tiếng đánh, dựa vào dựa vào dựa vào sáu. Trò chơi bên trong không có nảy một ra. A. Dù sao cũng là nam nhân, La Duệ kêu sợ hãi một chút sau liền ngừng lại, nhưng tuyệt không đại biểu hắn kinh sợ như vậy sẽ nhân mà biến mất. Chúng ta mau đi. Mạnh mẽ để nén xuống kịch liệt trái tim nhảy lên, Phương n g h i ệ p giữ chặt hai nữ hải thủ, chuẩn bị dẫn dắt mọi người rời đi. Phanh. Đá văng ra cửa gỗ, bên trong lại là một mảnh hắt á m may mà phía trước Phương n g h i ệ p s u n g p h o n g khi, đèn t i n liền giao cho hắn. Bằng không nếu còn tại trường ngông trên người mà nói, kia mới gọi một không ổn. Hướng nơi này đi s u Tiến vào tối đen phòng, nương đèn t i n qua mang, La Duệ càng thêm hoảng sợ lên. bởi vì tại hắn ấn tượng trong, nơi này hẳn là có một khối thi thể cùng một còn chưa hoàn toàn tử vong nhân, nhưng hiện tại tả hữu xem một cái, căn bản là không có thi thể bằng dáng. này ý nghĩa cái gì? ý nghĩa vốn liền không x o n g vô cùng sự tình, trở nên càng thêm không x o n g một khi liên trò chơi kịch tỉnh đều không biết được, la duệ thật không biết nên làm cái gì bây giờ. x o n g x o n g chúng ta chết chắc rồi. la duệ trong lòng sinh ra một loại tuyệt vọng cảm giác. trò chơi bên trong bảo an chìa khóa kẹt ở nơi nào? từ n a y tối đen phòng chui ra đi, phương nghiệp buông ra hai nữ hải thủ, chào la duệ bả vai hỏi. chìa khóa tạm nhưng là 6. trò chơi đã không phải chính mình sở quen thuộc trò chơi bảo an chìa khóa tạm ai biết còn ở hay không chỗ đó chìa khóa kẹt ở lầu 1, nhưng chúng ta ở lầu 2, trò chơi bên trong muốn đi xuống là bị một người cấp ném xuống chúng ta hiện tại 6. la r u ệ c h u a sót vô cùng bọn họ hiện tại bị vây vị trí nhưng liền là trong trò chơi nhân vật chính bị bắt ném xuống địa phương nhưng là tả hữu vừa thấy cái kia mập mạp căn bản là không có xuất hiện từ nơi này đi p h ù n g lập từ hàng hóa khe hở nghiêng người chui đi vào nơi này có thang máy thang máy Mọi người nhanh chóng nghiêng người đi qua. Quả nhiên nhìn đến một trận dàn đơn thang máy. Nô, no, còn giống như có thể sử dụng. Chúng ta hướng chạy đi đâu? Cửa thang máy chầm rãi mở ra, Phùng Lập quay đầu hỏi. Lầu 1. Phương n g h i ệ p sắc mặt cũng không hảo xem hiện tại sự tình thực quỷ dị, hết thảy tình huống không rõ. Chúng ta tới trước đại sảnh đi xem có hay không điện thoại. Thuận tiện y theo tin nhắn chỉ thị tìm đến bảo an chìa khóa tạm. Được rồi, lầu 1. Mọi người lục tục đi vào. Liên tại Phùng Lập muốn ấn xuống lầu một t ấ n phía khi, một đạo bang bang thanh âm trận truyền đến. Là 6 Là vừa mới kia cổ thanh âm. mọi người sắc mặt kỳ biến, vừa rồi này đạo thanh âm vang lên thời điểm, nhưng liền là đem trương ngông cấp giết chết tha đi, hiện tại cư nhiên lại vang lên đến đây. mau, nhanh lên đóng lại cửa thang máy. không được sáu, thang máy không phản ứng. phùng lập m ồ hôi lạnh chảy ròng, liều mạng đè lại lầu một tấn phím. đáng tiếc thang máy không chỉ không có phản ứng, liên cửa thang máy đều đóng không được. x o n g chúng ta chết chắc rồi chết chắc rồi. la r u ệ thì thao tự nói, cơ hồ sắp sủi lơ trên mặt đất. hưng nói nhỏ thôi, kia thanh âm không thấy. ở đây mấy người chung. Đại khái chỉ có phương nghiệp còn miễn cưỡng bảo trì nhất định bình tĩnh. k i a bang bang thanh âm mới vừa tiêu thất, hắn liền lập tức đã nhận ra thanh âm quả thật biến mất không thấy, lại khôi phục vừa rồi yên lặng. Bất quá ngay sau đó, không đợi bọn họ khẩn trương giảm bớt một chút, một cả người tối đen quái vật từ trên trần nhà chậm rãi bỏ lại đây. Đầu lối lõm giống như máy móc tối đen băng lênh thân hình, bén nhọn tế vĩ, p h ả n phất đến từ địa ngục ác ma hình tượng, lập tức khiến cho ở đây vài người nhận ra quái vật nguyên hình. Không có cách nào không nhận ra, thật sự là này quái vật hình tượng quá mức nổi danh. ở đây nhân nào một cái không có xem qua này bộ quái vật điện ảnh Dị, dị, Alyx s đánh run run la r ư t gian nan vô cùng đ e m này hai chữ cấp phun ra mà bên cạnh hai nữ hải lần này sợ tới mức liên zít t h e thế đều không có sắc mặt trắng bệnh m ặ t không còn chút máu một cô tiểu tao vị dần dần từ các nàng trên người truyền ra phun lập cùng phương nghiệp hai người cũng hảo không bao nhiêu mặc cho hai người đã trải qua bao nhiêu mưa gió đối mặt này bình thường chỉ tại trong tưởng tượng quái vật n h ư cũng sợ tới mức cả người run rẩy ngay cả hô hấp đều giống như đình trệ như vậy cái gì tên là sợ hãi Người bình thường nếu như bị rắn hổ mang cấp nhìn thẳng mà nói, khẳng định sợ tới mức ngay cả động đ ậ y cũng không dám. Nếu tại vùng hoang vu giã ngoại bị sư tử lão hổ cấp theo dõi, cơ hồ sẽ dọa được tư duy đều rơi vào tạm dừng. Khả giả như trước mặt nhìn c h ầ m c h ầ m chính mình là một cái điện ảnh c h u n g mới xuất hiện a l e n 100 nhân c h u n g 100 người đều hội kiên định vô cùng lựa chọn một mình đối mặt sư tử lão hổ. Ở trên màn hình quan khán a l e n đã cấp nhân ngược lại hấp một ngụm khí lạnh cảm giác, nhưng đợi đến mấy người tự mình nhìn đến một cái a lịn, liền tại cách bọn họ mấy mét xa địa phương, cảm giác không phải ngược lại hấp khí lạnh đơn giản như vậy. liên thối cước tứ chi đều bắt đầu chết lặng, cả người đều lâm vào hầm băng chung như vậy. đô 6. đúng lúc này, thang máy rốt cuộc hưởng ứng lại đây, cửa thang máy cư nhiên bắt đầu chậm rãi đóng kín. hiệu 6. thang máy chậm rãi đóng kín tốc độ, nơi nào so thượng ạ lì ẹn bò leo cùng vùng lên xương cùng gai nhọn tốc độ. mọi người thấy hoa mắt, còn yên lặng v u sợ h ã i trong bọn họ, một đạo tối đen giống như sắt thép chế tác xương cùng mạnh xuyên toa mà qua phước suy một chút đâm t h ù n g hà đình chán, trực tiếp mang theo huyết hoa cùng ó c tử sau đầu đâm t h ù n g mà ra. r ầ m đâm t h ù n g hà đình cái l n xương cùng một q u ể n co rụt lại. liền mang theo cả người từ sắp đóng kín cửa thang máy chung này ra, nháy mắt tại trên trần nhà biến mất vô tung vô ảnh. phanh, cửa thang máy rốt cuộc đóng lại, đứng ở bên cạnh bị tiện đầy mặt huyết diệp thanh thanh có chút d ạ i ra, hiện nhiên cả người đã không sai biệt lắm bị dọa choáng váng. đi, nhanh lên dẫn đường, bảo an chìa khóa kẹt ở nơi nào? mắt thấy ả lì en loại này ngoạn ý đều xuất hiện ở trước mắt, phương nghiệp ném đi sở hữu băng u a n chào la duệ bả vai vội vàng hỏi, nhưng là s u nhưng là này đã không phải cái kia trò chơi, ta, ta không biết chìa khóa tạm còn ở hay không chỗ đó. la duệ đã mau khóc đi ra. một học sinh cấp 3 có thể nhận đến bây giờ đã xem như một kỳ tích. mặc kệ lại không ở nơi nào, dựa theo trong trò chơi lộ tuyến, mau dẫn chúng ta đi. Phương n g h i ệ p quay đầu nhìn về phía Phùng Lập Phùng h ì n h mang theo cái kia tiểu bằng hữu. Hảo, không thành vấn đề. Phùng Lập thở hổn hển mấy ngụm khí thô, nắm lên dại ra trung kỳ thanh thanh thủ, đi theo Phương n g h i ệ p hai người mặt sau chạy đi ra ngoài. La Duệ r u n cầm cập, nhìn c h u n g quanh một chút nhận rõ sở đường, mang theo mọi người hướng bên phải lộ chạy đi, trải qua một đạo hành lang, đi đến một chỗ khác trong phòng. Vốn phòng này ở trong trò chơi là có vài cái tâm thần bệnh nhân xuất hiện, nhưng là hiện tại lại không có một bóng người, điều này làm cho La Duệ càng thêm hoảng sợ. Chìa khóa tạm, chìa khóa tạm hẳn là liền tại kia khối thi thể mặt trên. Chỉ vào trên ghế kia khối thi thể, La Duệ cũng không dám đi qua. Liên Á Lụy Nhãn đều xem qua, Phương n g h i ệ p đối một khối thi thể được miễn năng lực đại đại gia tăng, chịu đựng g h ê tẩm tại trên thi thể y viên vài cái, tìm ra nhất trương chìa khóa tạm. h ô 6. còn đang ở đó sao? La Duệ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Đinh 6 một trận tin nhắn tiếng chung liên tiếp vang lên. Mọi người sắp mặt vốn liền không hào xem, nghe được này tin nhắn nhắc nhở âm, trong lòng càng là sinh ra một luồng ý lạnh. Di, đệ nhất nhiệm vụ chấm dứt, sắp trở về. Vẫn là Phương Niệp g h hơi hiển c h ấ n định, cầm ra Di động vừa thấy, kinh nghi chung mang theo ti khó hiểu. Trở về. l à nói chúng ta có thể trở về sao? La Duệ kinh hỉ nói. Giang giác sáu. La Duệ kinh hỉ còn nổi tại trên mặt, liền tận mắt chứng kiến bén nhọn xương cùng đột nhiên thứ bắn lại đây, xuyên qua Diệp Thanh Thanh cái óc, từ mắt phải ốc mắt phá bắn mà ra, một viên ánh mắt trực tiếp ệ n ở hắn trên mặt. A năm. tâm liệt phế rít t h e t h ế từ la r ũ ệ trong miệng phát ra chương 99, m ộ n g hay là hiện thực hô hô hô sáu p h ả n phất là từ thâm tầng giấc ngủ trung thức tỉnh lại đây như vậy phương nghiệp mạnh ngẩng đầu kịch liệt thở hổn hển tí tách sáu trang hoàng xa hoa văn phòng bên trong cổ phát đồng hồ thượng kim giờ chỉ hướng về phía 9 giờ kim dây còn tại cố định thuận kim giờ chuyển động nằm mơ sao m ồ hôi lạnh cơ hồ t ấ m ướt trắng non quần áo phương nghiệp xả ra nhất trương giấy vệ sinh lau lau một chút t r á n cùng trên gương mặt m ồ hôi thật là đang nằm mơ sao lại một lần nữa hỏi chính mình phương nghiệp cũng không dám khẳng định đơn giản là phía trước phát sinh hết thảy cũng không như bình thường m ộ n g c ả n h như vậy mơ hồ h t á m ngược lại giống như tự mình đã trải qua như vậy rõ ràng có thể thấy được nói đây là nằm mơ thật sự rất khó làm người ta tin tưởng song như vậy không thể tưởng tượng sự tình xấu thật sự là có điểm hoang đường nghĩ nghĩ phương nghiệp ánh mắt nhìn về phía bàn công tắc bên cạnh trên di động mặt một phen cầm lên đương nhiên mặt trên không có bất cứ kia hai quỷ dị tin nhắn cũng không có gọi cho đi ra ngoài d ã y số ghi lại nhưng mà được kích lợi từ phương nghiệp kinh người trí nhớ hắn còn nhớ rõ hai di động d ã y số một là p h ù lập một là trương nông hơi hơi do dự một chút phương nghiệp tuấn ra liên tiếp con số đô đô đô 6. xin lỗi ngài gọi cho người sử dụng tạm thời không người tiếp ngay 6. u phương nghiệp đột nhiên trong lòng có điểm phát lệnh tắt đứt điện thoại đưa vào một khắc x u y ế n con số khi ngón tay hắn thậm chí có điểm run rẩy một lần này đô đô thanh âm vang sau khi tự nhiên có người trả lời q u 6. s trầm thấp thanh âm chủ nhân giờ phút này tâm tình khẳng định không tốt thế cho nên trong giọng nói mang theo một tia không kiên nhẫn là p h vùng h u y sao ta là phương nghiệp 6 trầm mặc một hồi đối diện thấp giọng nói thật là ngươi không nói đùa, phương nghiệp cười khổ ta cũng hy vọng này chỉ là một vui đùa, nhưng hiển nhiên không phải. đi ra gặp mặt đi. hảo, địa điểm. phương nghiệp nói ra một địa điểm, theo sau cắt đứt điện thoại, thu thập một chút ví tiền di động, phụ thêm âu phục đi ra văn phòng. làm một công tác của nhân, thường xuyên tăng ca đến đêm khuya 10 điểm hắn, này vẫn là ít có vài lần không phải bởi vì công tác nguyên nhân mà trước thời gian chấm dứt tăng ca. bất quá này đó đều không quan trọng, so với tăng ca cùng công tác, thậm chí sự nghiệp mà nói, hôm nay buổi tối gặp được sự tình mới là trọng yếu nhất. ngồi thang máy đi đến Gaza. Phương n i ệ p thượng một chiếc hát sắc b ô n g c h ì lái xe xử ra bãi đỗ xe ngầm, hướng về mục đích khai đi. Hiện tại buổi tối 9 giờ hơn, cũng không thích hợp ăn cơm làm sự, hắn dứt khoát đem địa điểm ăn bài tại một nhà trà lâu trong phòng mặt, nảy ra trà lâu 24 giờ b u ồ n bán, là sát m ặ t trực đam mê giả thích nhất địa phương. Dĩ vãng Vương n g h i ệ p bởi vì nghiệp vụ thượng nguyên nhân, thường xuyên cùng vài người nào đó tới nơi này chơi đùa, ngược lại là rất quen thuộc nơi này hoàn cảnh. Một chiếc điện thoại khiến cho lão bản ăn bài một không chịu nhân quay rời phòng, tiến vào phòng tòa hạ, uống đại khái hơn 20 phút nước trà, Phương n i ệ p r ố t cuộc đợi đến vùng l ậ p đến. Phùng Lập diện mạo cùng phía trước chứng kiến đến không sai biệt lắm, bất quá phỏng r ư ừ n g vẫn là thu thập một chút, rửa mặt, quát dưới d â u cả người ngược lại là không lúc trước như vậy suy s ố t Phùng Hinh đứng lên cùng Phùng Lập nắm tay, Phương n g h i ệ p tiếp đón Phùng Lập tòa hạ. Xem ra sự tình là thật, ta còn cho rằng chỉ là chính mình một á c n g ọ đ â u Phùng Lập nhấp một ngụm trà thủy, mặt mang ưu s ắ p nói: đúng vậy, chuyện này cư nhiên là thật, chỉ sợ nói ra đi đều không người tin tưởng đi. Phương n g h i ệ p tâm tình cũng không chịu đổi, mặc cho ai quấn vào như thế ly kỳ quỷ dị sự tình trong, chỉ sợ đều sẽ tâm sinh e ngại. Phương nghiệp cùng Phùng lập hai đều là người thông minh, tại chứng thực này không phải nằm mơ s a u Hai người sợ làm chuyện thứ nhất không phải nhanh chóng báo nguy, mà là liên hệ tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau thương lượng biện pháp giải quyết. Vì sao không tin cảnh sát l ự c lượng? Càng vị bọn họ biết, lần tao n ộ đó sự tình đã vượt qua thường nhân có khả năng lý giải phạm chủ. Cuốn q u ế t đi báo nguy, chỉ có thể bị cảnh sát trở thành phong tử đối đãi. Không có tự mình kinh lịch qua nhân, đem miệng nói toạc, cũng tuyệt đối không ai tin tưởng. n g ư ờ i cảm giác đó là một địa phương nào? Không biết sáu. Manh m i quá ít, hơn nữa sáu. Phùng Lập lắc đầu này căn bản không phải nhân loại khoa học kỹ thuật có khả năng làm được sự tỉnh. Ngươi bảo ta như thế nào suy đoán? Không biết ngươi phát hiện không có. Phương n g h i ệ p trầm tư nói ta còn nhớ rõ, hôn mê phía trước ta xem dưới thời gian là buổi tối 9 giờ một phần, chờ ta tỉnh lại lại nhìn đồng hồ khi thời gian là 9 giờ 2 p h â n nhiều 6. Một phút đồng hồ thời gian sao? Phùng Lập suy tư nói cùng ta sở nghiệm chứng thời gian cơ bản như vậy. m à khác, còn có một rất có ý tứ một điểm. Là cái gì? Ta hôn mê thời điểm đang tại cùng người khác uống rượu. Người khác cho là ta uống say cũng không để ý tới ta x ấ u Nhưng ta sau khi tỉnh lại có thể nghiệm chứng là cơ thể của ta vẫn ở bọn họ trong tầm mắt. Một phút đồng hồ nhiều chung thời gian tuyệt đối không có biến mất. Ý của ngươi là nói? Phương n i ệ p n g h i ễ c h ặ t mày. Chúng ta đi cái kia địa phương, thân thể không có cùng nhau cùng đi, mà là ý thức, chỉ là chúng ta ý thức. Phùng Lập ngón tay gõ mặt bàn, nghiêm túc nói tuy nói nghe vào tai có điểm vớ vẩn, nhưng dựa theo thế hệ trước thuyết pháp, chúng ta là linh hồn lý thể. Linh hồn. D ạ như là mấy chục phút phía trước nghe được có người nghiêm trang cùng hắn nói những lời này. Phương n i ệ p liên xem đều lười xem đối phương liếc mắt nhìn, nhưng là hiện tại hắn lại phải nhận thực sự đi tự hỏi này một vấn đề, không thể tưởng tượng A 6 linh hồn loại này liên khoa học r a đều làm không chừng gì đó. Phương n g h i ệ p cầm ra một bên nổ tẹp h ụ đang đợi ngươi tới phía trước, ta tìm đến một ít rất có ý tứ gì đó, có ý tứ gì đó, chính là chạy trốn này khoản khủng bố cho chơi. Trên màn hình máy tính bắt đầu truyền phát một đoạn video cùng với video tiến độ, phùng lập gương mặt rất khó xem, cho nên ta cơ bản xác định hai chuyện, vừa đến cái kia địa phương kiến trúc hoàn cảnh đích s ắ c cùng chạy trốn giống nhau như lúc. Thế nhưng xuất hiện q u ái vật lại là điện ảnh Alien. đệ nhị, cái t i ê n lạc ngạn phong tuyệt đối có vấn đề, hắn có rất nhiều sự tình không có nói cho chúng ta biết. Phùng lập bổ sung phía trên nghiệp mà nói hơn nữa hắn biến mất thời gian cùng phương thức rất kỳ quái, chỉ sợ hắn tên này đều là giả. Hắn trên người điểm đáng ngờ rất nhiều, chúng ta trước tạm thời không nói chuyện. Phương nghiệp điểm lên một điếu thuốc, khít sâu thổ nạp một hơi thuốc không biết ngươi còn nhớ hay không những người khác dã y số. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Phùng lập cầm bút tại trên tờ giấy trắng viết ra tam x u y ế n dã số ta nhớ rõ trong đó ba, một là Diệp Thanh Thanh, một là Trương Ung. còn có một là Phương Đình. Tỉnh lại sau ta liền cấp trương mông gọi điện thoại, thế nhưng biểu hiện không người tiếp nghe. Diệp Thanh Thanh cũng là đồng dạng như thế, ngược lại là Hà Đình Sáu. p h ư n g Lập tạm dừng dưới, trong mắt mang theo một tia kinh sợ tiếp điện thoại là nàng đồng sự, nói nàng đột phát bệnh cấp tính, đã đưa hướng bệnh viện. Phương n g h i ệ p trầm mặc không nói, mặt ngoài nhìn không ra có cái gì khác thường, thế nhưng cầm điếu thuốc tay phải hơi hơi có chút run rẩy. Đại biểu giờ phút này hắn trong lòng tuyệt không giống mặt ngoài như vậy yên tĩnh. n g ư ờ i cảm giác là cái gì nguyên nhân tạo thành? Phương n i ệ p cuối cùng mở miệng hỏi, nữ khí rất là tối nghĩa. nhận nhận đến quá độ kinh h c h khi tuyến thượng thận sẽ đột nhiên phóng ra đại lượng ni h trà phân an thúc đẩy tim đập đột nhiên nhanh hơn huyết áp lên cao cơ tim thay thế h a o tổn dưỡng lượng kịch liệt gia tăng quá nhanh máu tuần hoàn như hồng thủy như vậy trùng kích trái tim xử cơ tim sợi x ẽ rách trái tim suất huyết dẫn đến tim đập đột nhiên đình trí nhân tử vong phùng lập ngẩng đầu nhìn phương nghiệp liếc mắt nhìn nếu cái gọi là ác ngậm thế giới có thể khiến chúng ta phân không rõ hiện thực cùng hư ảo nó muốn để người tử vong quả thực rất thoải mái vô luận loại nào thủ đoạn dù sao chúng ta không thể phản kháng vậy ngươi cho rằng còn hay không sẽ có lần thứ hai nhất định sẽ có vì cái gì ngươi như vậy khẳng định phương nghiệp kinh ngạc cứng rắn muốn nói lời nói cái này giống giết heo như vậy hôm nay ngươi này đầu heo thuận lợi tránh thoát giết hại không ý vị liền không có tiếp theo giết hại ta sẽ theo này vài cái số điện thoại tra một chút bọn họ mấy người cụ thể tình huống ngày mai ta sẽ cùng ngươi liên lạc nắm lên vùng lập viết kia mấy xuyến dây số có lẽ là sở đảm sự tình quá mức trầm trọng phương nghiệp sắc mặt có điểm trắng bệnh được rồi ta cũng muốn chuẩn bị một vài sự tình t như gì thư cái gì lời này rất giống nói đùa thế nhưng vương nghiệp từ hắn trên mặt nhìn không ra bất cứ một tiếng nói đùa d ấ u vết. chân một t dị thường nhất tình huống thế nào? c h ầ n đương ngồi ở tầng hầm ngầm trên lế ánh mắt nhìn chậm c h ằ m cơ thạch hải tâm coi như thuận lợi trung vi nhân loại cũng là trí tuệ sinh vật đối cơ thạch hải tâm có nhất định đồng bộ ảnh hưởng tay phải thao túng một f a n cơ thạch hải tâm đ ỗ n g nhiên đem khẩu khí nhắm ngay hắn ánh mắt ngược lại là ngươi mắt thấy chính mình đồng loại tan m ệ n h không có một điểm đồng tình tâm sao? nghe được này câu trầm trọng trần đương tay trái không tự giác nắm chặt một chút lập tức khẽ cười nói đinh ốc trưởng quan nhưng thật sự có ý tứ. lúc nào học xong nhân loại đồng tình tâm này từ ngữ hàng nghĩa không phải học được mà là lý giải tay phải nói ngày mai buổi sáng đi một chuyến đổ thư quán đi đi đổ thư quán làm gì trần lương nghi hoặc khó hiểu ta cần tìm một ít bộ sách này ta liền càng không thể lý giải trần lương đứng lên đi đến tủ lạnh trước mặt cầm ra một lon bia hiện tại hệ thống mạng thượng còn có cái gì tìm không thấy thư sao các ngươi nhân loại hệ thống mạng 6. rất nhiều chữ số xem xét thư sai lầm chồng chất không nói còn có rất nhiều thứ không có thu nhận sử dụng Tay phải đồng dạng cuộn lên một lon bia mở ra nghe nói Đông Hải đổ thư quán thu nhận sử dụng tin tức bộ sách tương đối đầy đủ, ta cần tới đó đi tìm vài thứ. Tố ta nói thẳng, nhân loại bộ sách thượng tri thức 6. còn có người cần tham khảo giá trị sao? Từ Trần Dương tiếp xúc tay phải này thiên ngoại sinh vật tới nay, không nói khác, quang nói tri thức trình độ, tay phải khẳng định vượt qua nhân loại một mảng lớn. Ký túc thể 6. ta cũng không phải toàn trí toàn năng, tay phải cũng là không giấu giếm vững c h i ta s ợ cảm thấy hứng thú đ ộ c cũng không phải các ngươi nhân loại sách tham khảo tịch, mà là mặt khác gì đó, mặt khác gì đó. Trần Nương có điểm h à o kỳ. Tóm lại, căn cứ hiệp ước, ký túc thể ngươi không có quyền cự tuyệt của ta yêu cầu này. Tay phải tên hôn đ ả này, n tựa hồ đối với nhân loại bia thực cảm thấy hứng thú. Vài câu chi gian liền một hơi uống rất n g ũ quán đóng băng bia, là hợp lý yêu cầu. Trần Nương cường điệu điểm này, Tay phải đều không phản ứng Trần Nương mà nói, tùy ý nhất n ém, chống giống lon bia tự ở không trung vẽ ra một đạo đường cong, chuẩn xác rơi vào rác rưởi trong túi. Này bia rất dễ uống, ngày mai lại đi mua một tương trở về. Tay phải vừa lòng lại cầm ra một lon bia. Trần Nương không nói gì đáp lại. Hắn hiện tại dần dần phát r ắ c một bí mật, đó chính là tay phải này thiên ngoại sinh vật, giống như đối với nhân loại thực vật thực cảm thấy hứng thú, cái gì đều thích nếm thử một chút. Mặc kệ là chua ngọt đắng cay mặn, tay phải đối với thực vật hay đến cũng không cự tuyệt, giống như có chính mình độc đáo phân rõ phương pháp. Rất nhiều trần ư ơ n g cảm thấy khó ăn vô cùng thực vật, nó cũng có thể một ngụm nuốt vào, không chút nào để ý trong đó mùi lạ. Hao tổn tâm trí sở sở chính mình chán, trần ư ơ n g bắt buộc không đi để ý tới việc này, ở tay phải ăn uống no đủ yên lặng đi xuống sau, chuẩn bị rời đi tầng hầm hầm. về phần cơ thạch hạch tâm lần đầu tiên thí nghiệm hiệu quả cũng không tệ lắm thiết lập hào cố định c h ì n h tự sau về sau liền tính hắn không đi không chế cơ thạch hạch tâm cũng sẽ q u ẩ n q u ộ n không ngừng vận tác đi xuống chỉ là lần đầu tiên liền chết ba người thì ở trần lương sai lầm hắn đem ạ lì ền này quái vật cấp chế tạo đi ra sau liền ném vào bệnh viện tâm thần tiến hành tùy cơ thí nghiệm tại cho ạ lì ền hành động số liệu sau nó đã xem như một có trí tuệ độc lập hương nghị sinh vật có chính mình hành động phán đoán chuẩn mực liên trần lương đều đối sự tình phát triển hậu quả không thể đoán trước người chết khẳng định không thể tránh cho bởi vì mô phỏng quá mức chân thật nguyên nhân thiết kế ra một ít tình tiết đều sẽ khiến cho đại đa số nhân kinh sợ quá độ do đó dẫn đến hạ diện lỉnh không bình thường phân bố toàn thân cung huyết cấp trái tim mang đến thật lớn áp lực tức là nói tâm lý yếu đối nhân d o a đều có khả năng h ủ chết nhưng một lần tính chết mất ba người vẫn là thật quá đáng n g t điểm trần ư ơ n g suy nghĩ nên như thế nào cải tiến đi ra tầng hầm ngầm còn chưa tới kịp phản hồi phòng trần ư ơ n g trên người di động ngược lại là văng lên cầm lấy điện thoại vừa thấy là hắn hảo hữu chu tuấn thần có điện u y lão trần có thời gian sao làm sao có chút việc, ai, tâm tình không tốt, mọi người đi ra uống rượu tổng có thể đi. lúc này, dựa vào người ra hay không đến, hảo địa điểm, ta bên này g i p đ ị a ngươi biết không? nô, no, ta lập tức qua, đến địa phương tại liên là đi. Trần ư ơ n g đóng kín cho chuyện, nghĩ nghĩ, vào cửa đổi một thân quần áo, cầm một điểm tiền nhét vào ví tiền, đi ra môn. vốn trong khoảng thời gian này, đằng tay phải yên lặng sau, chính là hắn học tập thời gian. bất quá Chu Tuấn Thần hôm nay ngữ khí nghe vào tai không thích hợp, Trần ư ơ n g không tiện cự tuyệt, cũng có chút lo lắng hảo hữu. liền một ngụm đáp ứng s ố n g dưới đi ra ngoài kêu một chiếc taxi xe thẳng đến mục đích đợi xe liên hệ Chu Tuấn Thần k h i mới phát hiện đối phương đã bao hảo vị trí buổi tối 9 giờ dưới chung chính là Đông Hải s ố n g về đêm bắt đầu khúc nhạc dạo bị vây nội thành nhị hoàn này an vặt phố phủ đầy ăn uống ngoạn nhạc đám người thét to ba năm lục tứ so rượu cho cười uy lão Trần bên này Chu Tuấn Thần ánh mắt đặc tiêm thật xa liền thấy Trần ư n g thân ảnh giơ tay lên vùng ý bảo xảy ra chuyện gì sao một ngông t h ạ Trần ư n g mở miệng hỏi có thể xảy ra chuyện gì Lão tử hôm nay mời ngươi uống rượu không được a Hạ Hoa Sinh, Chu Tuấn Thần ánh mắt né tránh, mời ta uống rượu. Nếu Chu Tuấn Thần không nói ra lý do, như vậy Trần ư ơ n g cũng liền không đi hỏi, bởi vì hắn biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Quả nhiên tại nửa giờ sau, uống rượu 7-8 y t á chai bia sau Chu Tuấn Thần vừa ăn Hoa Sinh, một bên nước mắt muối r à n g rùa, ta dựa vào, ta hắn mẹ đến cùng là ngã cái gì m ô i s á u Rõ ràng đều sắp kết hôn, lại còn nói chia tay liền chia tay, này không phải nói đùa sao? Cái kia nữ nhân, ta như vậy yêu nàng, nói chia tay khi mí mắt đều không c h t một chút x u ô, ta như thế nào sẽ yêu phải loại này nữ nhân? Chu Tuấn Thần gào khóc. Tại đây d ạ bia trên sạp người khác lưu thuyết h ư u tiếu. Chu Tuấn Thần một người gào khóc, lập tức dẫn tới chúng quanh nhân quay đầu qua h á n k h ú k h u c lão Chu, c h ú ý m ộ t chút hình tượng. v ô v ô Chu Tuấn Thần bả vai, Trần Dương cũng không biết nên như thế nào an ủi hắn. Đối với đam l y ế n ái loại chuyện này, Trần Dương cơ hồ lực bất tòng tâm, huống chi thanh quan không ngừng việc nhà, hắn cũng không hảo nhúng tay vu người khác c h i g i a n loại chuyện này. Lão Trần, ngươi nói nữ nhân loại này sinh vật có phải hay không đều thực vô tình. Không một trận, Chu Tuấn Thần nước mắt ròng ròng nhìn Trần Dương. Trầm ngâm một hồi. t r â n Uyên chỉ có thể khuyên giải nói kỳ thật cũng không thể nói như vậy, nữ nhân cũng giống nam nhân như vậy, có hảo có xấu, lấy việc đều không có thể vơ đ u a cả nắm. Vậy ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng nói muốn cùng ta chia tay, ta vô luận thế nào yêu cầu nàng, nàng đều không tha thứ ta. Nô, no, có lẽ là của ngươi phương pháp không đúng, đổi một loại phương pháp thử xem. Tỉ như đi mua một chút hoa, hoặc là nàng thích gì đó đưa cho nàng. Nữ nhân như vậy đều thực mềm lòng, nhiều cầu nhất cầu nói không chừng liền tha thứ ngươi. Trần ư ơ n n nói vừa xong, lập tức phản ứng lại đây, đợi đã, ngươi nói tha thứ ngươi. Ngươi phạm vào cái gì sai sao? Phạm sai lầm. Ách, Chu Tuấn Thần nhìn c h u n g quanh cái gì sai. Ha ha, ta không biết. Trần ư ơ n g không nói lời nào, nhìn chăm chăm vào hắn. Có lẽ là Trần ư ơ n g sắc mặt quá mức nghiêm túc một điểm. Chu Tuấn Thần rất nhanh chịu không nổi nói kỳ thật cũng không có gì, chính là đi ra ngoài cùng nữ nhân khác nói chuyện nhiệt tình một điểm nha. Ta kêu bạn gái liền trực tiếp nhìn đến hiểu lầm. Trần ư ơ n g 6. u thật sự là bất trị đứa ngốc một. đều sắp kết hôn người, cư nhiên chỉnh ra chuyện như vậy đi ra, Trần ư n g đều không biết nên nói cái gì cho tốt. Chu Tuấn Thần đại khái cũng biết chính mình đối lý, muộn đầu uống rượu, không nói được lời nào, thẳng đến một thùng bia đều không sai biệt lắm bị hắn một người uống xong, hắn mới t ú y hô hô đình chỉ điên cuồng uống rượu hành vi. Không u đừng ngăn đó ta, ta không có say, ta còn muốn uống. Ngươi thật sự còn muốn uống? Đừng ngăn đó ta, ta muốn uống. Trần l ư ơ n g thật rõ ràng cầm lấy cái chén, c h à o Chu Tuấn Thần miệng, hướng bên trong quán đi vào. Ô ô s u nôn. Ngoài miệng không chịu thua hô còn muốn uống, đợi đến thật sự cho hắn lại đổ vào đi một điểm bia, Chu Tuấn Thần lập tức nhịn không được, ghé vào gầm bàn dưới nôn mưa lên. Nam nhân tuy rằng không thể nói chính mình không được, nhưng là muốn lượng sức mà đi mới đúng a. Bên cạnh khách nhân che m ũ i lát đầu, vội vàng từ trên chỗ ngồi tránh ra chúc mừng đạt tới 100 t r ư ơ n g c h ư ơ t r n g 101, dị thường, nhị. May mà phun ra một phen sau, Chu Tuấn Thần cuối cùng là thanh tỉnh dễ chịu một ít, uống môi tỉnh rượu trà, Trần Dương đỡ hắn đem này đưa vào xe taxi, đem này lao h ữ u tiến bước sau, Trần Dương r ố t cuộc có thể thả lỏng, nhìn nhìn đồng hồ bên trên thời gian, buổi tối 10 điểm thập ngũ phân, kỳ thật coi như sớm, Trần Dương d ứ t quát toàn đường tản bộ trở về đi, dọc theo bờ sông hành ẩ dọc theo đường đi không chỉ có rất nhiều bản địa thị dân buổi tối đi ra toàn bộ, còn có phần đông đi đến Đông Hải du khách, hưng phấn mà tại đây bờ sông xem thành thị cảnh đêm. Đông Hải cảnh đêm luôn luôn trên đời nổi tiếng, không chỉ là có quốc nội du khách, nước ngoài du khách cũng không ở sối, lưng máy ảnh chụp ảnh chỗ nào cũng có. Phanh, một đóa sáng lạng liên hoa tại Giang Hà trên không bạo khai, Trần ư y ê n ngừng tốc độ ngẩng đầu nhìn lại, không cấm có điểm lên người. Nói thật ra, hắn đã có bao nhiêu lâu không có như vậy đi ra tán q u a bước, không có bị ký sinh phía trước, hắn được trang hay chớ, chưa bao giờ thể nghiệm qua sinh hoạt là thú. bị ký sinh qua đi, hắn liền càng không có thời gian cùng tâm tình đi thể nghiệm cái gọi là sinh hoạt là cái gì. Nhưng hiện tại nhìn đến này, Đoàn n i ê n Hoa, Trần ư ơ n g đ ỗ n g nhiên như có sở ngộ, nhân sống ở trên thế giới này, không chỉ có riêng là đơn thuần vì sinh tồn đi xuống, còn muốn tự thể nghiệm này tốt đẹp sinh hoạt, vật chất nhu cầu thỏa mãn sau, trên tinh thần nhu cầu liền càng cần được đến thỏa mãn. Trần ư ơ n g không cấm hỏi chính mình, hắn đến cùng cần là cái gì? Phú khả địch quốc t à i phú, quyền sinh sát trong tay quyền lợi, vẫn là trường sinh bất tử thân thể, hắn thật sự cần làm ấ y thứ này sao? Trần ư ơ n g trầm tư một hồi. lắc đầu bỏ ra này đó khác người ý niệm, ít nhất trước mắt mới thôi. hắn sẽ trên đây tố ba mục tiêu đi cùng tay phải hợp tác. người đều là không ngừng tiến bộ phát triển, chỉ có khi chính mình chân chính đến cái kia trên vị trí mặt mới có thể minh bạch chính mình đến cùng cần là thứ gì. hiện tại đàm này đó thật là quá sớm. ung ra khó chịu tâm tình, trần ư ơ n g hết sức chăm chú xem lên không ngừng bạo khai liên hoa. tại đây một khắc, đ ê ngạn thượng thị dân cùng du khách đều bị xinh đẹp v i ê n hoa hấp dẫn, chỉ cho thậm chí cầm ra máy ảnh quay chụp. phanh sáu, trái tim mãnh liệt nảy dựng, trần ư ơ n g c h e n n g ự c biến sắc, cảm giác được sáu, cảm giác được. có cấu kiện tại phụ cận, tay phải nhanh chóng từ yên lặng trung t h ứ c tỉnh lại đây. là ban sơ cảm giác được cái kia cấu kiện sao? Trần Dương yêu cầu chính là ban sơ lần đầu tiên cảm giác được cấu kiện, đáng tiếc cái kia cấu kiện ở phía sau bỗng nhiên biến mất, tay phải không có đúng lúc bắt lấy nó phương vị. hẳn chính là hướng bên phải m ặ t đi, ly chúng ta không có vượt qua 1 0 0 ngàn mét. Trần Dương từ trong lòng cầm ra một bờ Bluetooth hai nghe mang bên phải n h ĩ thượng, lấy này tránh cho bị nhân phát giác lầm bầm lầu bầu quái gì hành vi. 1 0 0 0 m lần này di động tốc độ không nhanh. 6 kỳ quái, nó dừng lại tại chỗ 6 Nó phát ra tin tức dao động thực không bình thường, nó tại thống khổ. Tay phải trong giọng nói mang theo trước này chưa có nghi hoặc, thống khổ. Đây là Trần Ương lần đầu tiên từ tay phải trong miệng nghe được, cấu kiện còn có thể có thống khổ cảm giác. ở tay phải phía trước tự thuật trong, cấu kiện không phải vẫn đều là chỉ có được bạo ngược nguyên thủy ý thức sao? Một bên hướng trong đám người trên đi, Trần Ương một bên cầm ra trong túi áo di động, đưa vào mật mã tiến vào phần mềm, ấn xuống một hồng sắc cái nút. sóng vô tuyến điện nhanh chóng đem chỉ lệnh thông qua liên thông internet truyền trở về, xa tại 56 km bên ngoài nhà lầu đỉnh tầng. Tiên lặng trung tờ c ờ 100 h ồ n g quang t r ậ t lóe, đột nhiên khởi động, bốn toàn dược chậm rãi chuyển động, dần dần từ mái nhà dâng lên, căn cứ chỉ lệnh mạnh hướng ra ngoài bay đi. Kỳ quái, rất kỳ quái. Tay phải thanh âm không ngừng truyền quay lại Trần ư ơ n g lỗ t h a i bên trong nó tin tức dao động một hồi xuất hiện trong chốc lát biến mất, loại tình huống này ta chưa bao giờ gặp qua. Một hồi xuất hiện trong chốc lát biến mất. Trần ư ơ n g n h u mày nói, chờ một chút, nó hiện tại dao động biến mất không thấy sáu. Cái gì? Trần ư n g cất bộ nhất chỉ, thanh âm đột nhiên n ề cao, dẫn tới hắn bên người 178 tuổi tiểu cô nương đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Phang. đủ mọi màu sắc yên hoa còn tại không trung bùng nổ. đưa mắt nhìn lại, bờ sông bên i đám người vô biên vô hạn, dưới loại trạng muốn này muốn tìm đánh một người, không thể nghi ngờ là người xi si nói n h ộ n g không có cái khác biện pháp sao? Trần Dương cấp tốc nhìn chung quanh, để vọng từ trong đám người tìm kiếm đến không thích hợp người kia. đợi đã sáu, ta tại toàn lực cảm giác nó phát ra tin tức tố. tay phải nói như vậy, Trần Dương đành phải đứng ở tại chỗ đợi. hắn đứng ở tại chỗ bất động, đám người nhưng là đang không ngừng lưu động, nhưng mà giống như dòng nước xiết trang thượng đang ầ m mặc cho đè ép tới được là thanh niên vẫn là chẳng hắn. Hắn hai chân đều không có cho dù là di động mảy may, may p h ả n phất chặt chẽ cố định ở trên mặt đất. Dầm sáu, một trận đôi chút đến cực điểm thanh âm ở một bên vang lên. Một thanh niên sắc mặt lãnh đạm, giống như d u Nư như vậy ở trong đám người hoạt động, đồng thời một tay lại đang làm một hạng bí ẩn động tác. Cái này bí ẩn động tác, mỗi lần khi hắn vừa đi vừa động chi gian, người khác ví tiền hoặc là quần áo liền sẽ bị vẽ ra một lỗ hổng đi ra, bên trong tiền đỏ liền sẽ ngoan ngoãn rơi vào hắn trong túi đi. Tuy rằng rất trẻ tuổi, nhưng từ 8 tuổi nhập hành, tại đây một hàng đã có hơn 10 năm trải qua thanh niên. đã tới lần này cựu môn đỉnh phong nhất trạng thái, b ị này một khu vực vài người nào đó cũng kính sưng hô v i cựu ca. Có như vậy cao thượng địa vị cựu ca vốn là không cần tự mình kết cục liền có thể hưởng thụ không thiếu cung phụng, thế nhưng hôm nay bất động. Hôm nay hắn tất yếu tự mình ra tay, mục đích không phải ở chỗ tiền, mà ở chỗ làm mẫu cấp đồ để xem, g i á o thụ đồ đệ một ít kinh nghiệm. Cho nên hắn cùng hắn đồ đệ một ở phía trước, một ở phía sau, truyền thụ này một môn cổ lão kỹ thuật, một đứng ở nơi đó thất thần đớn g ố c Cựu ca bỗng nhiên đem tầm mắt nhìn về phía vẫn không nhúc nhích cái kia nam nhân, sắc mặt bất động c h i ệ u bên kia đi. hai người cách xa nhau chỉ có 5-6 m u é t cựu ca rất nhanh liền theo dòng người trên đến kia nam nhân bên người đang muốn như dị vãng như vậy thò tay đi hoa nhân khẩu t ố i khi thân thể chấn động, cư nhiên bị người khấu bắt được cổ tay thủ đoạn. ngay sau đó, c ể u ca còn chưa phản ứng lại đây, hắn l ộ hai mặt sau bị nhẹ nhàng bắn ra, nháy mắt n h ị c h ó g hoa mắt, mất đi ý thức. c h â n ư ơ n g một tay đ ỡ này cả gan làm loạn tiểu đầu, giống như hai đang tại thân mật trò chuyện bằng hữu như vậy, không có gợi ra bất luận kẻ nào lực chú ý. tìm đến ký túc thể, mau hướng bên phải mặt đi. nô. n h ẹ n h g n g đem mất đi ý thức tiểu thâu lấy bờ sông lan can vì chống đỡ đặt ở mặt trên sau giống như một đan túi đầu tự hỏi nhân mà chân đương tắc bất động thanh sắc nghiêng người chiều đám người bên phải chân đi tiếp cận 5 0 0 m cự ly 6, 4 0 0 m 6, 3 0 0 m 6, 2 0 0 m 6, 5 0 m 6. đợi đã nó liền tại người phụ cận phụ cận sao chân đương bên thay bờ lưu tút t h a i nghe chợt lóe nhất thước ánh mắt đã nhanh chóng đem đám người diện mạo thu nhập trong mắt hai cấp siêu tần tiên hoa bạo tạc nhân nói nhỏ h ư n g vấn tiêu to cùng với xa xa chiếc xe lui tới Tất cả đều trốn không thoát lúc này Trần Nương nắm giữ phức tạp vô cùng tin tức lưu từ bốn phương tám hướng điên cuồng mánh l i ệ t mà đến, bị nhất nhất tập trung ở não bộ xử lý, cho nên cứ việc giờ phút này đám người số lượng cao tới hơn một ngàn nhân Trần Nương lại ngay lập tức phát hiện ba khuôn mặt không thích hợp nam nhân. Một bị vây 30 m é t ngoại dự vào lan can thanh niên nam tử, một đôi mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m thiên không liên hoa, trên mặt nhưng không có toát ra bất cứ cao hứng cảm xúc, ngược lại khuôn mặt thống khổ, từng sợi mồ hôi lạnh chảy d ọ má. Mặt khác hai còn lại là trung niên nam tử ẩn nấp vu đám người bên trong. lấy tả h ữ u phương vị nhìn chằm chằm phía trước cái kia thanh niên đang tại từng bước tiếp cận trong có điểm không đúng chúng ta mục tiêu là nào một cái trần ư ơ n g thấp giọng hỏi tay phải có thể mượn dùng trần ư ơ n g thần kinh thị giác quan khán chúng quanh hết thể trạng hướng cho nên cũng phát hiện kia ba rõ ràng có vấn đề nam tử l à nhân loại đầu tiên cái khác hai là nhân loại bình thường người thường người thường như thế nào sẽ mang theo súng ống hai cấp siêu tần trạng thái bên trong kia hai trung niên nam tử trên người phần eo phồng lên kia loạn ý đừng nghĩ giấu giếm được trần ư ơ n g phanh sáu lại là vài đóa liên hoa ở không trung bạo t ạ d ự tới bờ sông bên i đám người không kịp nhìn hoàn toàn không có chú ý tới bên người có đang tại phát sinh sự tình chương 1 0 t t r truy tìm nhất tình huống thế nào bờ sông ven đường một chỗ phổ thông xe tải nội lưu trung nghĩa hỏi đang tiếp cận mục tiêu trùng hay không thi hành bước tiếp theo bắt kế hoạch không được nhân nhiều lắm có khả năng sẽ đối quanh thân nhân tạo thành nguy hiểm người khác phản đối như vậy tiếp tục giám thị chờ đợi mục tiêu rời đi bờ sông biên lại nói hảo ngũ hảo lục hào đình chỉ hành động tiếp tục giám thị mục tiêu lưu trung nghĩa vương t a h nghe đem tầm mắt nhìn về phía đường đối diện bờ sông. Lần này bắt hành động trọng yếu phi thường, tuyệt đối không thể có bất cứ thất bại. Nên nói ta nói qua rất nhiều lần, đại gia rẻ chừng cẩn thận một điểm, không trách Lưu Trung nghĩa không cẩn thận. Một tuần trước hắn từ đường hầm mất tích án điều đến vụ trách này án kiện, là có thể nhìn ra được tổ chức mặt trên đối với hắn coi trọng. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì này án kiện có khả năng liên lụy đến giá trị vài triệu Đông Hải buôn lậu thuốc viện đồ dẫn, cộng thêm sổ khởi t r u thuốc viện giết người án kiện. Vì tìm ra cái kia nắm giữ trọng yếu chứng cứ nhân, bọn họ ước chừng hoa 4 n g à y thời gian đến b ố cụ. lấy này chiếc xe tải vi trung tâm, trung q u a n h còn có lục chiếc xe nhỏ, cộng thêm công việc bên ngoài y phục thường, ước chừng có hơn 30 cảnh sát tham dự lần này bắt hành động. mục tiêu di động, rời đi bờ sông 6 b ỗ đ n g nhiên t h a i nghe nội truyền đến một đạo thanh âm, khiến ngũ hảo, lục hảo đội k ị p thất hảo, số 8 nhanh lên lại đây 6 còn lại nhân chuẩn bị hành động. hơn 100 m é t có hơn bờ sông biên, đang lúc trần ư ơ n g hướng mục tiêu chen qua lúc, cái tia thanh niên tuổi hồ là cảm giác được cái gì, t ú i đầu xâm nhập đám người, bắt đầu hướng ra phía ngoài đi. t r ầ n Dương nhanh chóng đuổi kịp, kia hai mang theo xuống ống trung niên nam tử cũng theo sát thanh niên, thủy trung bảo chỉ hơn 10 mét cự ly, ký túc thể rất kỳ quái, tin tức tố lại biến mất không thấy, tại sao có thể như vậy? c h ầ n Dương ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước ba người kia, có một loại khả năng 6. xem nhân loại kia bộ dáng, không giống như là bị của ta cấu kiện cấp hoàn toàn ký sinh 6. ngươi là nói? c h ầ n Dương sắc mặt khẽ biến ký sinh thất bại, không, hẳn là không hoàn toàn ký sinh, tay phải phủ quyết nói không phải ta loại tình huống này. khẳng định là có cái gì nguyên nhân tạo thành cấu kiện không có hoàn toàn ký sinh tại kia nhân loại trên người dẫn đến bọn họ tại tranh đoạt thân thể quyền không chế cấu kiện dao động cũng không bình thường nó tại thống khổ sáu đây là phi thường chuyện hiếm có tình t r ầ n đương nói chuyện tri giang đã đi tới đường bên cạnh cái kia thanh niên đột nhiên ra tốc hướng đường đối diện chạy đi mu phong tử không muốn sống nữa a một chiếc ô tô suýt nữa đem thanh niên cấp đánh ngã tài xế mạnh đạp phanh lại chửi ầm lên nhưng rất nhanh m à khác hai trung niên nam tử mắt thấy thanh niên b ỗ n g nhiên ra tốc chạy trốn cũng có chút không có đoán trước đến Vội vàng cũng xông về phía đối diện, hướng tới thanh niên đuổi theo. Giờ phút này Trần Dương cũng sẽ không bận tâm nơi này có không có đèn xanh đèn đỏ cùng v ắ n lấy càng nhanh tốc độ, lập tức hướng tới đường đối diện chạy đi. Bọn họ trước sau vài người đột nhiên lao ra, một tài xế không kịp phản ứng, cấp tốc phanh lại, mặt sau chiếc xe cũng phản ứng không lại đây phanh một chút tông vào đuôi xe và chạm tại sau đuôi xe. Cả giao thông đường nhất thời đỉnh trệ bế tắc lên. g i mặt sau lại có nhân theo kịp. Nơi này bị vây nội thành phố xã s ô m l u ớ người nhiều mắt tạm, Trần Dương chỉ là lấy bình thường tốc độ tại truy đuổi phía trước mấy người. nhưng không ý vị t h a i nghe từ phương hán sẽ không nhận thấy được mặt sau mấy chiếc xe t r ù g đột nhiên lao ra 7-8 t á nhân hướng bên này chạy tới cấu kiện ký sinh người kia t h o ạ t nhìn thân phận tựa hồ có điểm phức tạp trần ương thả chậm cước bộ lấy bình thường tốc độ đi vào thương trường đại môn ngẩng đầu hướng bên trong nhìn lại ly thương trường trung tâm thương mại buổi tối thập nhất điểm quan môn còn có tiếp cận hơn 40 phút thời gian thương trường người đến người đi tuổi trẻ nam nữ sách mua sắm túi chỗ nào cũng có làm ộ t khổng lồ trung tâm thương mại b u n bán diện tích vượt qua vài chục vạn mét bình phương nhập c h ú có thành tiền trên vạn nghiệp trùng thương phẩm có thể nghĩ liên tính là tại buổi tối như vậy siêu đại hình trung tâm thương mại người ở bên trong sổ cũng là phi thường kinh người khả quan cái kia thanh niên trước tiên xông vào đại sảnh mặt sau theo kịp hai trung niên nhân chẳng qua muộn một bước cũng chỉ có thể c h ơ m ắ t nhìn nhân không thấy bóng dáng bọn họ hai người c h u n g quanh thăm dò tìm kiếm t r ầ n ư ơ n g cũng đã phát hiện cái kia thanh niên thân ảnh ở lầu hai chợt lóe mà mất bất động thanh sắc từ hai người bên người đi qua đi đến thang cuốn chuẩn bị đi lên hai lầu nô mặt sau những người đó theo lại đây sao t r ầ n ư ơ n g một tay tựa vào trên tay vị mặt lơ đãng quay đầu nhìn lại liền thấy mười mấy người đi vào đại sảnh. cùng lúc trước kia hai người hội tụ ở cùng nhau, hai phương nhân tựa hồ muốn nói cái gì, bất quá rất nhanh, mười mấy người liền phân tán ra đến, một bộ phận người đi lầu một tìm v ò i một bộ phận nhân cùng thượng thang cuốn. đi đến hai lâu, trần ư ơ n g bước nhanh đi đến vừa rồi thanh niên biến mất địa phương, đáng tiếc dòng người quá nhiều, đưa mắt nhìn lại tựa hồ mỗi một cửa hàng nội đều có khách nhân tồn tại, căn bản đừng nghĩ trong khoảng thời gian ngắn tìm đến cái kia thanh niên thân ảnh, người khác khả năng không thể tìm kiếm đến, trần ư ơ n g lại chỉ cần bình thường hành động, phang phất một phổ thông khách nhân như vậy u n g quanh quan vọng cũng đã đem sở hữu tin tức thu hết đ á y mắt. bị vây hai cấp siêu tần trạng thái trần ư ơ n g liền tính người chung quanh lại nhiều chỉ cần trải qua hắn bên người bất luận kẻ nào diện mạo liền sẽ bị nháy mắt ký ức cùng phân biệt đi ra 15 m mét ngoại sáu trần ư ơ n g tầm mắt vừa sẽ qua liền từ nào đó nổi tiếng quần áo phẩm bài cửa hàng nội phát hiện cái kia thanh niên thân ảnh không chút do dự cất bước chạy đi trần ư ơ n g bay thẳng đến thanh niên vị trí đi tới t i ê n sinh hoan nên quang lâm 6. cửa hàng cửa đứng một nhỏ xinh khả ái nhân viên cửa hàng mặc một thân chức nghiệp xáo trang vừa thấy trần ư ơ n g đi vào đến liền mỉm cười tỏ vẻ hoan nên trần ư ơ n g không có phản ứng nàng lập tức đi đến thanh niên phía sau đứng lại, đang cúi đầu nhìn m u kiện quần áo thanh niên, phảng phất đã nhận ra cái gì, cứng ngạnh quay đầu đến, tuyệt vọng nhìn Trần Lương. Các ngươi vẫn là tìm lại đây sao? Các ngươi, xin lỗi 6 u ta cùng với bất luận kẻ nào đều không hề quan hệ. Trần Lương gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên ánh mắt nên không bằng nói, ta là vì ngươi mà đến. Vì ta? Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Thanh niên dần dần tỉnh táo lại, lúc này Trần Lương trong lòng rất kỳ quái, từ này thanh niên đối thoại cùng biểu tình đến xem, này nhân giống như không có bị cấu kiện ký sinh. bởi vì một khi bị cấu kiện ký sinh, liền ý nghĩa mất đi lý trí, biến thành chỉ vâng theo bản năng hành động thiên ngoại sinh vật. mà trước mắt này thanh niên biểu tình bình thường, lời nói cử chỉ cũng cả người vô nhị, có thể nói nếu không phải tay phải tự mình chỉ thị, trần ương rất khó từ bề ngoài nhìn ra đến này nhân hòa cấu kiện có cái gì liên hệ. như vậy hiển nhiên dễ gặp, tại đây thanh niên trên người nhất định xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, do đó dẫn đến trước mắt loại tình huống này. nghe không hiểu không quan hệ, theo ta đi một chuyến đi. trần ương lời cùng này thanh niên vô nghĩa, nếu không phải t u n g quanh người nhiều mắt t ạ p hắn sớm liền một bàn tay bắt lấy thanh niên đánh bất tỉnh qua đi theo ngươi một chuyến những người đó cũng là với ngươi cùng nhau sao thanh niên vừa dứt lời trần ư ơ n g lột hai du lên liền từ phía sau mấy chục đạo tiếng hít thở trùng phân biệt ra hai không bình thường tiếng hít thở cùng người bình thường so sánh này hai đạo tiếng hít thở rất hữu lực rất lâu dài một điểm trần ư ơ n g đột nhiên vừa quay đầu lại liền thấy hai mặt khắc sắc âu phục cao lớn trắng hán mặt không chút thay đổi đi đến bọn họ mục đích hiển nhiên là hướng về phía này thanh niên đến hơn nữa hai người kia âu phục bên trong còn mang theo thương nếu nói vừa rồi nhóm đầu tiên theo dõi thanh niên nhân, trần ư ơ n g ẩ n ẩ ậ n cảm giác như là công an cảnh sát mà nói, như vậy hai người kia trên người khí chất cùng thần sắc, liền cũng không phải nhà nước nhân. loại khí chất này trần ư ơ n g phi thường rõ ràng minh bạch, cũng rất quen thuộc. đó là chỉ có trên tay dính đầy máu tươi nhân, mới có khí chất cùng ánh mắt. phanh. trần ư ơ n g chỉ là hơi hơi một chuyển đầu, thanh niên đột nhiên nắm lên quần áo suy hướng trần ư ơ n g đồng thời cước bộ vừa động, hướng tới bên kia chạy đi. nơi này cửa hàng trên cơ bản bên trong là liên thông, thanh niên lưu toàn lấy quần áo quấy n h i ề u trần ư ơ n g một chút, lấy này thu hoạch chạy trốn cơ hội. đ á n g tiếc Trần ư ơ n g cũng không quay đầu lại, giống như biết trước, tùy ý phản thủ bắt lấy suy đến vài món quần áo, cười lạnh nói Tiểu h à i tử chơi đùa sao? Trương 103, t r u y tìm nhị, mặc kệ có phải hay không đang chơi đùa g i ỡ n t i ư n hai tráng hán vừa vào cửa liền thấy Trần ư ơ n g cùng thanh niên đang nói chuyện, mắt thấy thanh niên bỗng nhiên chạy trốn, một người lập tức đi ra ngoài lấy một cái k h á c phương hướng chiều thanh niên đuổi theo, một cái k h á c t ắ t cất bước đi đến Trần ư ơ n g trước mặt, đại thủ dỗi ra liền muốn bắt lấy Trần ư ơ n g Một bên vi khách nhân còn tại giới thiệu quần áo nhân viên cửa hàng, ánh mắt góc phụ ngắm gặp không khí không thích hợp, vừa muốn mở miệng nói chuyện. một đạo giang r ắ c tiếng vang mạnh vang lên, nay hắc sắc câu phục t r ắ n g hán, rõ ràng là một tập luyện qua cách đấu một loại kỹ xảo cao thủ, chụp vào trần lương đại thủ mau lẹ nhanh chóng, mục tiêu thẳng chỉ bả vai. một khi bị trào thực nắm chặt, gắt gao thi lực nhất gấu, thường nhân xương tỉ bả bị một chút nắm, không chỉ sẽ đau được mồ hôi lạnh chảy ròng, liên phản kháng khí lực đều sẽ x ó i mòn. loại này đối phó người bình thường thường nhân thủ đoạn, thoạt nhìn kỹ xảo rất đơn giản dịch học, nhưng nếu là không có qua nhân tốc độ cùng lực lượng, như vậy kỹ xảo cũng chỉ là nói xuông mà thôi, căn bản không thể thực hiện. cho nên có thể lấy như vậy kỹ xảo ra tay nhân. không phải không biết l n g sức liền là cầm nã cao thủ trung nhất viên nay tráng hán khí chất cùng hung lệ ánh mắt rõ ràng là một cầm nã cách đấu cao thủ nhưng hắn đối phó thường nhân mọi việc đều thuận lợi thủ pháp hôm nay lại nháy mắt trên non tráng hán một tay chảo đi ra ngoài chân đương một tay đâm ra ngược lại lấy so với hắn càng nhanh tốc độ điện quang thạch hỏa như vậy hóa thành một đạo cơ hồ mắt thường khó gặp tàn ảnh mạnh bắt lấy ô phục tráng hán trộm tới cổ tay thủ đoạn mặt không chút thay đổi thần sắc chưa động giống như bẻ gãy một căn lộn chi giường như n g dắc một tiếng cốt cách đoạn liệt g i ò vàng tráng hán tay phải cổ tay thủ đoạn. trực tiếp đoạn liệt gãy xương. Này không tính hoãn, t r ầ n ương nhẹ nhàng bâng cơ hướng phía trước đi một bước, tới gần tráng hán bên người, tay phải giống như độc xà phun tín như vậy bắn ra, nhẹ nhàng tại tráng hán lồng ngực một kích, lại nhanh chóng thu trở về. Ngay sau đó, tráng hán cả người chấn động, lập tức đau được đầy mặt mồ hôi lạnh, đứng ở tại chỗ không thể nhúc đích. Này hết thể phát sinh bất quá tại trong nháy mắt tri gian, nhân viên cửa hàng còn chưa tới kịp r í t the thẹ, chân ương quay đầu nhẹ nhàng nhìn nàng một cái, lập tức khiến cho này danh nhân viên cửa hàng đem sắp từ trong cổ họng hô lên đến zít the thẹ cấp n ạ n h sinh sinh nuốt đi xuống. Trần Dương không hề để ý tới này danh t r á n g hán, lấy hắn đối nhân thể lý giải. Này danh t r á n g hán trên cơ bản tại trong 5 phút đồng hồ đều sẽ mất đi hành động năng lực, hơn một ngày thời gian đều vô pháp dùng lực, đã không thể tạo thành uy hiếp. Trần Dương không đi đuổi sát thanh niên chạy trốn phương hướng, ngược lại đi ra đế môn, hướng tới mặt khác phương hướng đi. Vừa rồi hắn nhìn c h u n g quanh thời điểm, tùy ý liền đem trung tâm thương mại mặt bằng chỉ thị đồ cấp ký ức xuống dưới, ý theo thanh niên chạy qua phương hướng, hắn khẳng định sẽ từ bên kia quay trở về đến. q u ả nhiên, Trần Dương mới đến bên kia thang cuốn, liền thấy thanh niên hoang mang rối loạn chen ra đám người. cũng không đứng ở tại chỗ đợi thang cuốn tự động hoạt hàng xuống đi, mà là trực tiếp đạp lên bậc thang đi xuống chạy đi. hắn lần này khó tránh khỏi sẽ va chạm đến những người khác, lập tức chọc một trận đoán giận cùng chửi rủa. trực tiếp chạy xuống đi, như vậy tốc độ là nhanh không thiếu, nhưng mà gợi ra chú ý là hiện rõ ràng. Trần ư ơ n n đứng ở hai lâu, liếc mắt nhìn qua đi, liền thấy năm sáu hư hư thực thực lúc trước kia v à y phục tưởng cảnh sát nhân hướng về thanh niên vây quanh q u á k h ứ như vậy phiền toái có thể to lắm. vô luận cái tia thanh niên trên người xuất hiện cái dạng gì vấn đề, do đó dẫn đến trước mắt kỳ dị trạng huống phát sinh. nhưng dù sao trọng yếu vạn phần cấu kiện ký sinh vào hắn trên người mặc kệ là trần ư ơ n g vẫn là tay phải đều không thể khoan nhượng này đó thoát. đang lúc trần ư ơ n g suy nghĩ nên phải như thế nào giải quyết vấn đề khi cái kia thanh niên ánh mắt không hạn cũng nhìn đến phía dưới có người vây quanh lại đây vội vàng lại xoay người hướng lên trên chạy đi. ta dựa vào n g ư ờ i này phong tử sáu làm gì a chạy cái gì chạy có điểm công đức tâm không có đám người quở trách dẫn không đến thanh niên nửa phần tức giận hắn hiện tại mồ hôi lạnh chảy ròng trái tim kịch liệt nhảy lên hắn thật sự là không hề nghĩ đến. vì cái gì sẽ có nhiều người như vậy đến truy hắn? chẳng lẽ là hắn còn chưa chết tin tức phá tan lộ ra đi? nếu thật sự là lời như vậy, như vậy tề gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, nhất định phải hắn chết mới có thể an tâm. đơn giản là hắn biết đến nhiều lắm, mẹ thi cô đến đông hải này á m tuyến, để cập đến lợi ích quá lớn, chỉ có hắn chết tài năng lệnh vài người nào đó yên lòng, bằng không liên thấy đều ngủ không an ổn. đừng chạy, đi theo ta. thanh niên thân mình nhất đốn, cánh tay bỗng nhiên bị bắt, ngẩng đầu vừa thấy, kinh ngạc nói là ngươi, ngươi như vậy chạy là vô dụng. Trần ư y n g kéo hắn đi về phía trước đi trước đường vông nghĩa cùng ta. Người sáu, thanh niên muốn tránh ra Trần ư ơ n g chào tay hắn, không nghĩ tới đôi tay kia giống như cố định ở trên cánh tay hắn như vậy, tránh không động đậy được một chút. Hắn chỉ có thể khẩn trương theo tại Trần ư ơ n g mặt sau, càng không ngừng quay đầu nhìn quanh. n g x u ẩ n đừng quay đầu xem. Trần ư ơ n g thấp giọng quát lớn một tiếng. Lệnh thanh niên cảm thấy kinh ngạc là trước mắt này kỳ quái nam nhân kéo hắn vẫn chưa chiều xuất khẩu đi, trái lại hướng về một gian trước Vê Lút Cờ tiến. Trung tâm thương mại Vê l t Cờ mỗi ngày đều có nhân quét d ọ tiến vào s a u cũng không cái gì dị vị. Trần ư n g bung ra thanh niên thủ, khiến hắn đến cửa sổ biến đi. Ngươi muốn làm gì? Thanh niên cảnh r á c hỏi. Đối với thanh niên nghi vấn, Trần ư ơ n g im lặng không nói gì. Có lẽ là hai người hành vi quá mức cổ quái, khiến hai chính kéo ra khóa quần nam tử hảo kỳ quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt nhìn. Bất quá kế tiếp phát sinh một màn, mặc kệ là thanh niên vẫn là hảo kỳ hai nam tử đều thiếu chút nữa không đem đầu lưỡi cắp cắn. Ba, một mặc hắc sắc câu phục Tráng Hán mới vừa t i ế n đến, đứng ở cửa Trần ư ơ n g mạnh ra tay. Lần này ra tay lại mau lại mãnh, nhân mắt đều còn không kịp thấy rõ, t r ắ n g Hán đột nhiên ngã quỵ xuống đất. bất tỉnh nhân sự đang tại đi ngoài hai nam tử hái được trợn mắt há hốc mồm liên thủ thượng động tác cũng không khỏi dịu lại lên mặc cho tiểu dịch tiên thấp ống quần cũng không nhận ra người người sáu thanh niên biểu tình cũng so mặt khác hai người tốt không đến nơi nào nhẹ g n họng chân chối đồng thời còn không quên lấy ngón tay trần đương không trách hắn không sợ hái hái cái kia trắng hán thân hình hùng tráng thân cao tại một em 9 trên đây như vậy hùng vĩ bao la hùng vĩ nhân cư nhiên bị dung mạo không sâu sắc trần đương cấp lập tức phóng ngã ngã xuống đất hơn nữa xem như vậy thoải mái kỳ cục không thích hợp cảm thật sự quá nặng lại đây 6 từ bên này đi ra ngoài, nơi nào? ngươi đang đùa gì đó? thanh niên phản ứng lại đây, trần đương thế nhưng chỉ là từ ve đút cờ cửa sổ đi ra ngoài. ở trong này nhìn ra bên ngoài, ve đút cờ ngoài cửa sổ là bãi đỗ xe, thật là điều đ ừ n g ra, nhưng nơi này trùng quy cũng là trung tâm thương mại hai lâu, cách mặt đất ít nhất cũng có 4 mét trên đây, như thế nào có thể từ nơi này nảy xuống? là ngươi chính mình đến, vẫn là ta tự mình độ thủ. trần đương ngữ khí không cho phép nghi ngờ. sáu, vẫn là ta chính mình đến đây đi. thanh niên nhìn ra được. t r ầ n ư ơ n g trong ánh mắt không có một chút lưu tình cùng nói đùa ý vị, chỉ phải thành thành thật thật trèo lên cửa sổ, giang nhanh nhất cắn, đánh cược mệnh như vậy nảy xuống đi. Ba, chân vừa chạm đất, thanh niên thuận thế trên mặt đất lăn một vòng, như cũng cảm giác được hai chân bị chấn đến mức một trận du lên, lại ngẩng đầu vừa thấy chân ư ơ n g không khỏi buồn bực vô cùng. Người khác chỉ là nhẹ nhàng từ trên cửa sổ nảy h xuống, hai đầu gối hơi hơi ép xuống nhất loan, liền tiêu trừ s n g lực, nơi nào giống hắn như vậy chật vật. Đi thôi, t r ầ n l ư ơ n g đi đến thanh niên bên người n ự a khí bình thản phảng phất làm một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Ngươi đến cùng là loại người nào? Thanh niên thở h ồ n hển một hơi, từ mặt đất đứng lên. Trước giờ đi nơi này lại nói truy ngươi người còn không buông tay. h ử ngươi còn không phải đến truy ta. Kiến thức qua Trần ư ơ n g Vũ lực thủ đoạn sau, thanh niên biết bằng vào chính mình, khẳng định là không thể cứng đối cứng đối kháng Trần ư ơ n g Tâm niệm một chuyện thời gian, hắn bình tĩnh ngự khí nói nói đi. Ngươi hay không là cũng tìm đến kia phân văn kiện. Văn kiện. Những người đó truy ngươi là vì này sao? Bất quá ta không phải vì này mà đến, ta chỉ là tưởng hỏi ngươi một ít việc nhỏ mà thôi u Chân Dương lạnh lùng sắc mặt rốt cuộc lộ ra một tia mỉm cười. Trước n h 104 hấp thu, việc nhỏ. Thanh Niên ngạc nhiên, hồn nhiên không rõ Trần ư ơ n g nói là có ý tứ gì. Trước giờ đi nơi này lại nói, khiến Thanh Niên đi theo chính mình bên người, hai người hướng tới bãi đỗ xe xuất khẩu đi. Nơi này là mặt đất bãi đỗ xe, liền bị vây cách mặt đất dưới bãi đỗ xe không xa địa phương. Hai người cùng dùng một chỗ ra vào thông đạo, đợi đến hai người đi ra ngoài sau, đi đến mặt khác một điều trên đường cái khi, cái kia Thanh Niên rốt cuộc nhịn không được hỏi ngươi đến cùng muốn mang ta đi nơi nào nhi? Ngươi không nói cho ta biết mà nói. ta cần phải đi trước ca. thanh niên nói vừa xong, cư nhiên thật sự ngừng cất bộ, không hề cùng trần ư ơ n g đi về phía trước. ba. trần ư ơ n g tùy tay một chảo, thanh niên tránh cũng không thể tránh tay phải c ổ tay, thủ đoạn bị đột nhiên chế trụ, nhất thời cảm giác nửa người đều một trận tê dại, lại xử không suất lực khí đến. người s u đừng vô nghĩa, lại có lần sau ngự nhưng liền không có như vậy hảo chịu được. khấu cầm thanh niên cổ tay, thủ đoạn khiến cho hắn không thể động tác sau, trần ư ơ n g tiếp đón một chiếc taxi xe, hai người cùng nhau ngồi đi lên. sư phó, đi ra t h ạ h trường. ra t h ạ h trường. Tài xế nghi hoặc quay đầu nhìn này hai kỳ quái khách nhân liếc mắt nhìn, có lẽ là bởi vì Trần Nương lãnh đạm biểu tình, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm, phát động xe taxi hướng về mục đích khai đi. Trong xe nhất đốn trầm mặc, 40 phút sau, xe taxi đi đến Giá Thạch Trường phụ cận một ngã tư đường dừng lại, thu tiền sau mã không ngừng nghỉ nhanh chóng rời đi, không dám ở trong này dừng lại một phần m ở ờ giây. Người sáu, mang ta đến nơi đây muốn làm gì? Giá Thạch Trường là một tới gần thành thị thôn trấn, cơ bản sắp gặp phải di rời vận mệnh, do đó dẫn đến nơi này rất nhiều người đã c h u y ê n rời, buổi tối hơn 11 giờ c h u n g trên ngã tư đường cơ bản không người tại đi lại đối với thanh niên vấn đề tị mà không đáp chợ đương chỉ để ý khấu c ầ m thanh niên đi về phía trước chỉ chốc lát đi đến một hoang p h ế cắt đá trưởng giờ phút này muốn nói thanh niên không kinh hoàng đó là tuyệt đối không có khả năng một bên đi về phía trước một bên hai chân r u n lên đi đến cắt đá trưởng không bao lâu đi ước chừng 100 m é t liền hai đầu gối quỳ xuống cầu xin tha thứ nói đại ca cầu ngươi bỏ qua ta đi kia vài văn kiện ta đã tiêu hủy ta đối tề ra là thật không có cái gì uy hiếp c h ư ơ n g không chút để ý tới dưới đất quỳ thanh niên b l u e t o o t h nghe h n g quang chợt l nhất thước c h ầ m dọng hỏi đinh úc trưởng quan bước tiếp theo sáu giết hắn 6. trần ư ơ n g vốn thả l ỏ n g biểu tình lập tức thu liễm cũng rất nhanh biến mất không thấy hắn buông ra khâu bắt được thanh niên cổ tay thủ đoạn không nói một lời nhìn hắn loại này không có bao nhiêu cảm xúc giao động ánh mắt khiến thanh niên cả người phát run đ ô n g nhiên đứng dậy nảy h lên mạnh liền xông ra ngoài hắn muốn chạy muốn đánh bạc một phen hắn cảm giác đến tiếp tục ở lại chỗ này chỉ biết có bất hảo sự tình phát sinh hắn tuyệt không tưởng lại dừng lại tại kia nam nhân bên người gì cái kia nam nhân không có đ ộ i theo chạy ra hơn 1 0 0 m thanh niên. không khỏi quay đầu vừa thấy, đột nhiên phát hiện cái kia nam nhân cư nhiên đứng ở tại chỗ bất động, cầm trên tay di động không biết đang làm cái gì. kinh hỉ nháy mắt hiện lên tại hắn trên mặt, hắn cảm giác hắn có thể chạy trốn. nhưng mà ngay sau đó quay đầu, hắn hai tròng mắt phản chiếu ra một đạo đỏ cam sắc chùng sáng, không có phản ứng, liền trong khoảnh khắc mất đi ý thức. tối đen trong trời đêm tờ cờ một t r thân ảnh dần dần bại lộ đi ra, chậm rãi bay về phía Trần Dương sở tại đỉnh đầu, bắt đầu v u y n phù bất động. chết sao? Trần Dương không cảm thấy cấu kiện ký sinh thanh niên thật sự liền sẽ đơn giản như vậy tử vong, từng bước đi đến thi thể bên cạnh, t ú i đầu nhìn lại. nếu chỉ là nhìn từ ngoài, thanh niên đích xác hẳn là tử vong, mặc cho hai trái tim bị nóng bỏng ra một t ố i đen tiêu động, cũng không khả năng còn có thể sống. đáng tiếc này chuẩn mực chỉ là n h ằ m vào nhân loại bình thường. dị biến đầu sinh, thi thể nhắm lại ánh mắt bỗng nhiên mở, nguyên bản bình thường trong trắng mắt cùng con ngươi bị tối đen sở thay thế được, để lộ ra vô cùng quỷ dị bộ dáng. gì? Trần Dương tuy kinh không loạn, đã bị rõ ràng ràng đánh chết hơn 30 lần hắn, chấn định cùng bình tĩnh sớm trở thành hắn bản năng, thi thể biến hóa tuy rằng làm người ta hoảng sợ, lại không thể lệnh hắn có chút sợ hãi. quả nhiên l à như thế này s á của ta này cấu kiện có lẽ gặp cái gì phiền toái, cho nên ngủ đông tại đây nhân loại thân thể bên trong sáu ký t ố c thể trận chiến đấu này liền giao cho ngươi đã hấp thu qua một cấu kiện tay phải đối phó đơn độc một cấu kiện đã là ổn thao phần thắng, cho nên nó tuyệt không xuất ruột ngược lại cho Trần ư ơ n n thực chiến cơ hội giao cho ta sao Trần ư ơ n n vừa cất lời ánh mắt trợt ắ t vốn trên người bình tĩnh khí tức sát na giống như đốt ra nước sôi cả người c ố t cách bùn bùn t u â n ra liên tiếp n ộ vang tại cùng tay phải từng bước xâm nhập lý giải chung Trần Uyên đã có chút minh bạch tay phải này ngoại tinh c h ủ n g tộc phi thường kỳ lạ Nó không phải trên ý nghĩa truyền thống phát triển lên chủng tộc, có chính mình văn minh cùng xã hội. Tay phải sở tại chủng tộc cá thể số lượng rất ít, cũng không có chính mình xã hội trụ cột. Chúng n ó nhiều lấy ký sinh tại cái khác sinh vật tự dưỡng chủng tộc tượng h vì sinh tồn chi đạo, cũng hấp thu cùng khống chế ký sinh chủng tộc cá thể hành động cùng tri thức. So với đại đa số chủng tộc phát triển khoa học kỹ thuật xem nhẹ tự thân, tay phải chúng nó lại lấy tự thân cường đại sinh vật cá thể sức chiến đấu vì đặc điểm, vượt qua 99% c h chủng tộc cá thể chiến đấu năng lực, tới một mức độ nào đó, cá thể sinh vật là không thể so sánh khoa học kỹ thuật vũ khí. nhưng nếu sinh vật khoa học kỹ thuật phát triển đến trình độ nhất định, thông thường khoa học kỹ thuật vũ khí ngược lại đối này hiệu quả không lớn. tỷ như hiện tại Trần ư ơ n g hắn có khả năng tạo thành lực phá hoại l i ê n súng ống đều so ra kém, người bình thường đối với hắn dùng t h ư ơ n g cũng không hề u y h i ế p này liền là tay phải đối với hắn cải tạo kết quả. 36. một cước đạp đi xuống, i á n chắc cứng r ắ n bùn đất nhất thời bị đạp khởi bột m ì d ư ờ n g như bạo liệt thiên trần. từ thanh niên trong cơ thể thức tỉnh tới được cấu kiện, một quay cuồng tránh thoát Trần ư ơ n g một cước đập kích, đột nhiên từ mặt đất đứng lên, tối đen con ngươi trùng bắn ra vô cùng nguyên thủy phẫn nộ, vó n o cổ. Trần ư n g trịnh trọng nhìn cấu kiện, nó thực tế năng lực chỉ có thượng một cấu kiện 23%, n g ư ơ i đối phó lên hẳn là không có vấn đề, ký túc thể, đừng làm cho ta thất vọng sáu. Tay phải băng l à n h thanh âm xuyên thấu qua cốt cách c h u y ể n vào Trần ư ơ n g lỗ thai nội, chỉ có 23. Trần ư ơ n g nhìn cấu kiện khó trách như vậy được, được rồi, từ trên tử vong tuyến dây r ủ a l u â n hồi tới được Trần ư ơ n g hiện tại hơi chút cũng có thể khinh bị một chút cấu kiện. Ngay sau đó, bóng người c h ố p động, hai người dĩ nhiên giao thủ, đừng nhìn cấu kiện chỉ là có nguyên thủy ý thức mà không có trí tuệ. Nhưng bản năng sở có đủ chiến đấu năng lực, lại vẫn là phi thường kinh người. Rõ ràng là một khối không có trải qua cải tạo nhục thể, đôi chút cùng t r ầ n ư ơ n g quyền cước tương bình, liền sẽ cơ nhục xé rách cùng gãy xương. Nhưng cấu kiện tựa như một không sợ chết phong tử như vậy, một mặt mắt thường có thể thấy được khôi phục thân thể, một mặt liều mạng vận dụng sở h ữ u thân thể bộ vị chiến đấu. Bất quá ngắn ngủi hơn 10 giây tiếp xúc chiến đấu, phạm vi hơn 10 mét bùn đất liền giống như bị canh qua như vậy, ngạnh sinh sinh bị t r ầ n ư ơ n g cùng cấu kiện đạp đến mức quay c u n không đ ấ t Phanh, thân mình Na i trì n t r n ư ơ n g một quyền n h ra. Bằng bạc lực lượng trực tiếp đánh vào cấu kiện cánh tay phải thượng, lần này cấu kiện rốt cuộc không kịp chữa trị thân thể tổn thương, cả cánh tay phải từ nơi bả vai xé rách tách ra, mạnh đập bay đi ra ngoài. Phản ứng cùng tốc độ đều chậm ta rất nhiều sáu. c h ầ n l ư ơ n g chậm rãi đi qua, mất đi cánh tay phải cấu kiện quỳ giảm xuống đất, còn tại gào thét muốn chữa trị thân thể. Đáng tiếc thế gian vạn sự vạn vật đều phải tuân thủ năng lượng thủ hàng định luật, không có năng lượng, cấu kiện muốn hoàn hảo chữa trị thân thể tổn thương, không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn một việc. Chiến đấu đến nơi đây, cơ bản không hề trì hoãn. Thanh niên khối thân thể này vốn trái tim liền nhận đến tổn hại, máu lưu thông cùng năng lượng chuyển hóa toàn dựa vào cấu kiện độc lập chống đỡ. Hơn nữa cấu kiện nhận đến không biết tên tổn thương, lại khuyết thiếu năng nguyên nó tuyệt không khả năng thắng từng được Trần ư ơ n g cùng tay phải tổng hợp thể. Hưu 6. đi đến cấu kiện bên người, tay phải chợt biến hóa kéo dài đi ra ngoài, một chút cắm vào cấu kiện khối thân thể này xương sống xử. Đại đoàn tối đen đậm sệt chất lỏng bị từ xương sống bên trong hấp đi ra. Được rồi 6. chỉ là 10 giây không đến, tay phải khôi phục nguyên trạng, nửa khí thực không phải mãi nguyên lai like là như vậy á Nó ký sinh này nhân loại thời điểm. này nhân vốn đã chết, trung quanh lại không có có thể ký sinh sinh vật, cho nên cấu kiện ký sinh sau tiêu phí đại lượng lực lượng, đến thúc đẩy này nhân loại sống lại. khởi tử hồi sinh, còn có thể làm như vậy. Trần ư ơ n n kinh ngạc, mới chết không lâu tạm tạm, nếu thời gian dài kia liền không có cách nào. Tay phải tựa hồ nhìn ra Trần ư ơ n n ý tứ đừng cho là ta sẽ hao tổn cố sức lượng sống lại ngươi, nếu ngươi không cẩn thận chết, ta tuyệt đối sẽ lập tức đổi một ký chủ. Khuku, như vậy lại càng không có lợi đi. Trần Uyên biện giải nói một lần nữa tìm người cải tạo, huấn luyện, nào một hạng ngươi có bao nhiêu thời gian đi làm. chúng chi giả thiết thật sự dễ dàng như vậy liền có thể đổi ký chủ ngươi vì cái gì vẫn lại tại ta trên người c h ư ơ t r n g 105 theo dõi một người địa cầu loại một thiên ngoại sinh vật lẫn nhau chi gian tranh đấu kết quả tình hình chung cũng không cần nhiều lời khẳng định là lấy Trần ư ơ n g thất bại mà chấm dứt hai người hiệp ước quan hệ tay phải c h u n g Quy chiếm cư ưu thế này lệnh Trần ư ơ n g thực không phải m á i đặc biệt cùng với tay phải lại một lần nữa thành công hấp thu điệu một cấu kiện hắn trong lòng đỗng nhiên niệm lên một kia bóng ma như vậy s Trần ư ơ n g hơi chút tạm dừng một chút biểu tình trở nên nghiêm túc lên n g ư ơ i theo như l ờ i tịt sở c ồ n ở nơi nào. Tịt sở cẩn là tay phải trong miệng tinh tế chi môn có thể tiến hành siêu cự ly không gian truyền thống siêu khoa học kỹ thuật vật phẩm. này ý nghĩa chi trọng đại, liền không cần nhiều lời mà hấp thu lại một cấu kiện tay phải như vậy tại hấp thụ ký ức sau đạt được về tịt sở cẩn vị trí tin tức cũng là tự nhiên mà vậy sự tình. Không, không có sáu. Tay phải ra ngoài ý liệu trả lời lệnh trần ư ơ n g lắp bắp kinh hải, thế cho nên quay đầu đi nhìn chính mình tay phải không có. Không chỉ là tịt sở cẩn sáu, liên một khắc dạng này nó cũng không có sáu. Cấu kiện trong trí nhớ không có mấy thứ này. Như thế nào có thể? Trần Dương không tự chủ được đem thanh âm để cao một đệ s i b e n Đi thôi, đem khối thi thể này xử lý một chút, chúng ta trở về. Tay phải cũng không ngay mặt trả lời Trần ư ơ n g hỏi, ngược lại thúc giục Trần Dương rời đi. Tay phải nhất định có chuyện g ặ t hắn. Tay phải kinh h thường với nói dối, cho nên đối mặt nào đó sự tình thời điểm, nó liền lựa chọn t r ầ m ặ c Mà Trần Dương cũng minh bạch, đương Tay phải không muốn nói một sự kiện thời điểm, ép hỏi cùng đều là hưởng phí công phu. Cho nên hắn lập tức không hề truy vấn, đem kia cụ tàn phá thi thể cấp vùi lớp sau. khống chế di động một điểm, khiến tờ cơ 100 t ự động phản hồi. hắn t ắ c chiều trong nhà phương hướng đi. Hôm nay đi ra ngoài ăn một bữa cơm, không nghĩ tới sẽ gặp cấu kiện k ý sinh những người khác, càng không hề nghĩ đến là hấp thu này n g ẫ u n ộ cấu kiện quá trình mặc dù có chút g ọ n sóng, nhưng cuối cùng hết thảy thuận lợi, so với thượng một hồi thuận lợi nhiều lắm. đang lúc trần ương trở về đi, tại Đông Hải này tòa cự đại thành thị bên kia, một tòa khách sạn căn hộ phòng tắm bên trong, nóng hôi hổi hơi nước đem phòng bên trong nhiễm được giống như mây mù phiêu miểu. một thân thể hơi hơi có điểm ậ ra, hơi hơi nhắm mắt lại nằm ở b ể bên trong trung niên nam tử. một bên hưởng thụ bên cạnh mỹ nữ đưa qua hoa quả, một bên phía sau lưng còn có mỹ nữ thò tiêm n ộ n tiểu t h ủ tiến hành massage, thoải mái hảo sò c ổ đại đế vương. Tề tiên sinh, ngài điện thoại. Khí mắt nam tử cũng không quay đầu lại, thò tay một vũng, tự nhiên có người cầm điện thoại đặt ở trên tay hắn. Vy 6. Tề gia 6. á Nô, làm sao? Nam tử nữ g khí như cũ có vẻ thực bình thản, nhưng di động đối diện nhân lại rõ ràng hô hấp căng thẳng. Ngài muốn cầu xử lý sự tình 6 u có điểm biến hóa. Biến hóa. Nam tử hai mắt chậm rãi mở là thị công an cục bên kia trước tay. không phải, t h ế r a chúng ta phái r a đi nhân bị chặn, có người cứu kia tiểu tử. di động đối diện nhân tiểu tâm châm trước từ ngữ, tránh cho quá độ kích thích đến nam tử. chúng ta nhân bị ngăn trở, còn không phải công an cục nhân cô. chúng ta hỏi thăm qua, lần này mang đội hành động hình trinh đội không có t r ả o bộ đến mục tiêu, là có k h á c nhân cứu kia tiểu tử. nga, mặt khác có người. những lời này khiến nam tử giãn ra đến mày sinh ra biến hóa, chậm rãi n í u chặt ở cùng nhau. đông hải là một quốc tế đại đô thị, không muốn người biết địa hạ thế lực chưa bao giờ khả năng một nhà đ c đại đều là nhiều mặt thỏa hiệp kết quả. cho nên nam tử cũng không cho rằng chính mình liền khẳng định không ai dám vu trêu chọc nếu thật như vậy cho rằng đó chính là cuồng vọng tự đại kia hắn liền muốn tự hỏi một vấn đề nếu mục tiêu đối tượng không phải cảnh sát cấp bắt đi còn ai vào đây cố ý muốn tại này mấu chốt thượng cùng hắn đối h ị c h chẳng lẽ nói có người cho rằng dựa vào mục tiêu trên tay kia vài văn kiện chứng cứ liền có thể nhất cử vạn ngã d i ệ t trừ hắn nam tử chỉ là nghĩ như vậy liền cảm giác không thể tưởng tượng như vậy đ á n g cười mục tiêu trên tay chứng cứ là có điểm trọng yếu nhưng nếu là dựa vào loại này chứng cứ liền tưởng vạn ngã hắn không thể nghi ngờ là si nhân nằm mơ Mấy năm gần đây Tam giác vàng sông Me Công bên kia đường dẫn Công an Bộ cực kỳ coi trọng, vài lần tăng lớn đ ã kích cường độ, dẫn đến muốn từ Myanmar lấy hàng cực kỳ khó khăn. Vì thế nam tử liên hợp mặt khác vài cái thế lực sáng lập một điều tân đường dẫn liên lạc thượng Me Hi Co bên kia thế lực trực tiếp từ Me Hi Co lấy hàng. Bởi vì đường dẫn ẩn nấp, thêm hàng hóa chất lượng rất cao, này đường dẫn lợi nhuận khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều sau lưng tham lam ánh mắt. Nhưng mà nguyên nhân vì này đường dẫn lợi nhuận rất lớn, mấy nhà liên hợp đến thế lực phi thường đoàn kết, vọng tưởng dựa vào chứng cứ vặn ngã hắn đến đả kích này đường dẫn. là căn bản không có khả năng sự tình, ngược lại sẽ đưa tới còn lại thế lực bắn ngược hậu quả. Nói nhiều như vậy, có cái gì manh mối sao? Thế ra chúng ta phải ra đi hai người là bị tại trung tâm thương mại c ấ p ngăn lại, chúng ta vừa rồi đã tìm đến theo dõi sáu, nhưng là có chút phiền t o á i Tìm đến theo dõi còn có cái gì phiền t o á i Thế ra việc này vẫn là ngài tự mình xem xem cho thỏa đáng. Nam tử có điểm hảo kỳ, hắn biết rõ chính mình này thủ h ạ n không phải sự tình thật sự có cái gì khó xử chỗ, là tuyệt sẽ không nói như vậy. Nếu là như thế này, hắn thật đúng là muốn đích thân đi xem. 5 phút đồng hồ sau, nam tử cuối cùng là minh bạch thủ hạ vì cái gì muốn nói, nhất định phải khiến hắn tự mình lại đây nhìn một cái. Trung tâm thương mại theo dõi video tổng cộng có thập tam phần, cũng chính là đại biểu thập tam máy đi hình. Hơn nữa video tượng tố rõ ràng, có vẫn là 360 độ không góc chết theo dõi. Theo lý thuyết như vậy t r ì n h độ theo dõi thủ đoạn, bất luận kẻ nào đều là trốn không thoát bị nghiêm mật theo dõi hậu quả. Nhưng là hiện trường bốn người nhìn mấy máy tính thượng chuyển phát đi ra theo dõi video, nhịn không được trên chán c h ả y ra một tia m ồ h ô i lạnh. t ề ra sáu, khống chế máy tính là một tinh siêu nam tử. Tuy rằng hơi hiển tinh x í u nhưng lộ ra đến cánh tay lại r ắ m chắc hữu lực, chứng hiển người này tuyệt không phải mặt ngoài thoạt nhìn như vậy gầy yếu. Nam tử tối nghĩa nói này chính là sở hữu theo dõi video. Là nha. Tiếp nhận bên cạnh nhân truyền đạt khăn tay, Tề Thắng hơi hơi lau lau một chút trên gương mặt mồ hôi, quay đầu nhìn về phía bên người một vị khác thủ hạ Tiểu Lâm. Ngươi làm được đến loại trình độ này sao? Không được. Bị x ư n g hô vi Tiểu Lâm nam tử thật rõ ràng lắc đầu, bổ sung nói không chỉ là ta, phóng nhãn toàn thế giới ta cũng không biết x u Hay không thực sự có người có thể điều này? Nói chuyện chi gian. Hắn ngữ khí phóng h o á n trong ánh mắt mang theo một tia bội phục cùng kính sợ. Hắn lao bản không phải trinh sát binh xuất thần, có lẽ còn không biết video trùng trình diễn một màn tình cảnh là loại nào kinh người. Thập tam theo dõi máy ghi hình, có cơ hội cách xa nhau hơn 10 mét, không có một điểm hiệp phùng. Hơn nữa góc độ bao trùm toàn bộ đại s ả n h bố trí địa phương cũng thực bí ẩn. Nhưng cứ việc như vậy, theo dõi video trùng cái kia nam tử, Thủy Trung nhìn không thấy hắn chính mặt, hoặc là b ó n g dáng, hoặc là nghiêng g ư ờ i hoặc chính là túi đầu nhanh chóng trải qua thân ảnh. Thậm chí tại tình huống tốt nhất nhất trương trong hình ảnh. hắn bại lộ đi ra cũng chỉ là bên cạnh má người thường có thể làm được điểm này đó là tại vũ nhục ở đây nhân chỉ số thông minh ở đây bốn người không có một đ ư a nốc cho nên xem xong video sau, mỗi người trong đầu đều hiện ra một ý niệm này hắn ngụ sẽ không là kia tối tinh anh công việc bên ngoài đặc công đi chợt nghe vào tai này ý tưởng có điểm hoang đường nhưng có thể tùy ý tránh đi sở hữu theo dõi máy ghi hình theo dõi hơn nữa một kích liền chế phục tề thắng thủ hạ trung tinh g u y ệ n này căn bản không phải thường nhân có khả năng làm được sự tình tuy nói kia tựa hồ cách bọn họ thực xa x ô i nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút nếu bọn họ đáp lên Mexico bên kia đ ừ n g dẫn, dước lấy kia chú ý cho kỹ giống cũng có chút phù hợp lẽ thường, sẽ không cuối cùng phát triển trở thành Vi Trung Quốc cảnh sát liên hiệp quốc tế cảnh sát cùng nhau điều tra phá án đặc đại buôn lậu thuốc viện đội đi, chỉ là hơi chút suy nghĩ một chút, ở đây mấy người đều có điểm tròn g đầu, vớ vẩn, t ê Thắng đánh gây ý nghĩ này Tiểu Lâm, thủ hạ của ngươi hẳn là nhìn đến người kia gương mặt đi, gọi người h ò a đi ra, cho ta phát động người đi tìm, nhất định phải cho ta tìm đến, hảo, Tiểu Lâm gật đầu xác nhận, đối với này mệnh lệnh. hắn đương nhiên sẽ không hỏi cái này hơn một ngàn vạn nhân thành thị như thế nào mỏ kim đáy bể tìm kiếm hỏi ra vấn đề này người là ngốc tử tìm loại này có gan phá hư bọn họ hảo sự nhân khẳng định là trước từ cùng bọn họ đối lập thế lực chung tìm kiếm đó mới là tối h ữ u hiệu phương pháp đáng tiếc d ĩ vãng này trăm tử không thích phương pháp 6. u lần này có điểm mơ hồ chương 1 0 t r h học tập thất bại sao ba ngày sau sáng sớm ăn xong một bữa mỹ vị bữa sáng sau trần đương đi đến tầng hầm ngầm bắt đầu một hồi t h c nghiệm giống như d ĩ vãng như vậy một bên đọc sách, tịch học tập, một bên chậm rãi tiến hành thực nghiệm. Trần Nương ngày qua được vừa bình tĩnh lại phức tạp. Nói bình tĩnh là vì không có bất luận kẻ nào đến quấy rầy hắn, điểm ấy đáng giá khen ngợi. Nói phức tạp, còn lại là hắn yêu cầu học tập nội dung đích sát có điểm quá nhiều. Tay phải khinh thường Trần Nương học thức vẫn làm thấp đi hắn vi ngu xuẩn, đây vẫn là thực không công bình một sự kiện. Trần Nương học thức không nói là đứng đầu trình tự, nhưng ít ra cũng là trong tinh anh xuống nước bình, cứng rắn muốn nói lời nói. Tại một đám địa cầu ngu xuẩn bên trong, hắn tuyệt đối không phải tối xuẩn kia nhất t á t nhân. Được rồi, ở tay phải xem ra. thời chút c u ẩ n một ít cùng tối x u ẩ n chi gian trên lệnh cơ hồ không có cho nên trần ư ơ n g tại tiếp nhận hương nghị thực cảnh cách đ ấ u vấn luyện sau trọng yếu nhất chi thức giáo dục bắt đầu triển khai 21 t h ế kỷ quan trọng nhất là cái gì rất nhiều người sẽ nói là tiền nhưng kỳ thật là chi thức có chi thức liền có tiền tiền cùng chi thức luôn luôn đều là một thể hai mặt thể hiện từ cổ chí kim chi thức đều là phát triển sức sản xuất mấu chốt sở tại đặc biệt 21 t h ế kỷ hôm nay chi thức liền càng thêm trọng yếu cho nên trần ư ơ n g thực vui vẻ tiếp nhận t r i thức lại giáo dục sau đó sáu hắn liền có điểm hối hận Chi thức khẳng định rất trọng yếu, mấu chốt ở chỗ học là cái gì? Tại cơ thạch hoạch tâm trung, tay phải gây nên hắn lệ đi ra giáo tải, đều phi thường cổ quái không nghe thấy. Nếu phiên dịch thành hắn ngữ, có t r ở xuống danh mục xuất hiện thấp cấp sinh vật chiết học tự hỏi phương pháp cao cấp sinh vật đối thấp cấp sinh vật l u n truyền thân giáo thấp cấp sinh vật tất yếu phục tùng cao cấp sinh vật mệnh lệnh thấp cấp sinh vật phục tùng cao cấp sinh vật chỗ tốt thấp cấp sinh vật không phục từ cao cấp sinh vật mệnh lệnh trong đại kết cục thấp cấp sinh vật ngu xuẩn đại não kết cấu là như thế nào hình thành thấp cấp sinh vật trời sinh hẳn là bị ngược đ ố i thấp cấp sinh vật 10 điều trường giáo phương án thi thố. Đây là tại tẩy n a m đi. Trần Uyên bình tĩnh thần sắc không thể kiểm được. Không, đây là vũ trụ sinh tồn trọng yếu nhất tri thức, là các ngươi loại này thấp cấp sinh vật tốt nhất cách sinh tồn. Nghiêm túc đọc hiểu học tập này đó bộ sách, ngươi liền có thể đi khắp vũ trụ cũng không sợ. Trần u ư ơ n rốt cuộc có điểm tuyệt vọng nhận thức đến, tay phải cũng có thực không đáng tin thời điểm. Tại Hương nghĩ thực cảnh trung tiêu phí hơn 200 giờ đêm này đó bộ sách đọc xong sau, Trần ư ơ n n phi thường cũng tiến hành khẳng định xác nhận một việc. Kia liền là 6. này đó thư đối với hắn một điểm tác dụng cũng không có, ừ nhận thức đến cao cấp sinh vật đối đại thấp cấp sinh vật hành vi đích xác đáng giận bên ngoài. Hắn không có từ nơi này mà học được một điểm hữu dụng tri thức. Như thế nào sẽ vô dụng. Tay phải kinh h thường nói này đó thư là khiến ngươi biết thấp cấp sinh vật cùng cao cấp sinh vật chi gian trên lệnh có bao nhiêu đại bảo trì đối cao cấp sinh vật tôn kính là tại vũ trụ sinh tồn cơ bản chi đạo. Trần ư ơ n g 6. Trần ư ơ n g ý đồ đi lý giải loại này cao cấp sinh vật tiêu n ạ o cuối cùng hắn thất bại. Hắn chỉ là loáng thoáng cảm giác được, tựa như một đầu chư mưu toàn tranh thủ nhân quyền dân chủ, mà bị nhân loại trực tiếp kinh bị nạo bán như vậy. Kỳ thật cũng h ó trách, nếu nói cách đ ấ u cùng k h ố n g chế chính mình thân thể phương diện sự tình. không có bao nhiêu cao thấp chi phân như vậy tay phải xử lý giải thưởng thức đối với nhân loại mà nói liền có điểm khó lấy với tới tay phải không đi chỉ bảo trần ư ơ n g nó xử lý giải chi thức trần ư ơ n g trong lòng là có chỉ r a n g ộ cùng chuẩn bị này rất tốt lý giải giống như một hiện đại nhân xuyên việt về cổ đại ngươi cùng cổ đại nhân giải thích địa cầu là viên địa cầu có dẫn lực linh tinh gì đó cổ đại nhân khẳng định trận mắt há hốc mồm không thể lý giải lại càng không muốn nói hướng cổ đại nhân truyền thụ cao đẳng vật lý toán cao cấp một loại t r i thức nếu thật sự muốn truyền thụ mà nói hiện đại nhân hội đau đầu cổ đại nhân sẽ nổi điên may mà nhằm vào loại tình huống này, tay phải đáng tin chế định ra một ít sáu, thích hợp nhân loại có khả năng lý giải tri thức g i á o tải, dùng làm đề cao ký túc thể tự thân tố chất trình độ, cố gắng xử ký túc thể từ ngu xuẩn lộ sắc thành tương đối ngu xuẩn, cuối cùng trở thành lệnh nó vừa lòng thấp cấp sinh vật hợp tác giả. bất quá liền tính những nhân loại này có khả năng lý giải tri thức, học tập lên cũng không phải một chuyện đơn giản, trần đương hơn 100 giờ tiêu phí ở mặt trên, sở với tới cũng chỉ bất quá là băng sơn một góc. này đó tri thức là đảo điên trần đương đối vũ trụ như vậy lý giải cùng nhận thức, cũng biết như thế nào cùng một xa lạ văn minh giao tiếp. c n g thêm như thế nào cải tạo tinh cầu đại khí hoàn cảnh tri thức là rất cao lớn lượng cũng thực ra ngoài ý liệu lợi hại nhưng trần ư ơ n g cảm giác đối với này chút c r i thức nghiên cứu không phải một sớm một chiều sự hơn nữa bởi vì quá mức tối nghĩa khó hiểu còn không bằng học tập nhân loại bản thân sở có đủ tri thức tới hữu hiệu vượt qua nhân loại 10 năm là thiên tài vượt qua nhân loại 50 năm là phong tử trần ư ơ n g thực minh bạch đ i ể m này vì thế trần ư ơ n g dứt khoát chính mình định ra một bộ học tập kế hoạch buổi tối sau 10 giờ rút ra 2 giờ tiến vào cơ thạch hạch tâm học tập tay phải sở liệt ra giáo t ả i ban ngày tắt chính mình tự do an bài hấp thu cái thứ hai cấu kiện sau tay phải yên lặng thời gian càng ngày càng trưởng như vậy một ngày 24 giờ trung thức tỉnh tới được thời gian cộng lại mới không đến một giờ so với trước kia thiên xoa địa biệt trần ương cũng bởi vậy tự do rất nhiều nô no, thời gian hẳn là cũng kém không nhiều trần ương đem bộ sách đặt về trên vách tường giá sách bắt đầu thu thập lên thực nghiệm thiết bị lên hiện tại tầng hầm ngầm biến hóa rất đại không chỉ ở trên vách tường dựng ra một giá sách bên ngoài còn lắp ráp ra hai thực nghiệm đài một thực nghiệm trên đài đặt đầy kính hiển vi điện tử ly tâm cơ siêu tĩnh đài nhiệt độ ổn định bồi dưỡng tương diệt khuẩn nồi đợi đã, vân vân, thực nghiệm thiết bị thiết bị, dùng đến làm t r ầ n ư ơ n g sinh vật học tập luyện tập sử dụng. mà một cái khác thực nghiệm đài, tác phóng đầy động thái tín hiệu máy phân tích, nguồn điện, vạn dung biểu, tần phổ máy phân tích, tín hiệu máy phát, di động tổng hợp thí nghiệm nghi đợi đ á vân vân. này đó là thiết bị thượng biến hóa, t r ầ n ư ơ n g học tập nhiệt tình tăng vào sau, đối với nhân công trí năng sinh ra phi thường lớn hứng thú, ở tay phải chỉ điểm dưới, t r ầ n ư ơ n g chính mình tự mình khai phá ra một trí năng h ạ tâm. tuy rằng thụ giới hạn trong t r ầ n ư ơ n g trước mắt kỹ thuật trình độ, khai phá đi ra trí năng hạch tâm khuôn khối bị tay phải x ư n g là rất d i nhưng Trần ư ơ n g lại vẫn cảm giác thực không sai. Dù sao cũng là chính mình tự tay lắc qua lắc lại đi ra ngọn ý, có cảm tình sau tự nhiên không giống nhau. Này trí năng hoạch tâm khuôn khối bị Trần ư ơ n g xưng là xe ổ n g cùng vô tận tinh thần khai phá giả ký tên giống nhau như lúc đại biểu Trần ư ơ n g ngầm dạ tâm. Xe Ống hiện tại xem ra là có điểm danh không hợp thực, chỉ có thể làm một ít đơn giản công tác. t ỉ như tại đối tủ lạnh núi m ạ n g sau 24 giờ theo dõi tủ lạnh độ âm biến hóa cùng với thực vật số lượng dự trữ, nếu thực vật khuyết thiếu mà nói, liền sẽ cấp thân ở bên ngoài Trần Nương gửi đi một điều tin nhắn nhắc nhở mua thực vật. đồng thời điều tiết khống chế t ầ n g h ầ m bên trong điện lực ứng dụng cùng thiết bị chi gian tổng hợp vận chuyển làm được hết thể ngay ngắn c ó tự giống như một trung tâm sáng quản gia như vậy kỹ thuật nghiêm túc khảo cứu đi xuống này trí năng hoạch tâm khuôn khối có lẽ ở tay phải xem ra là rất rưỡi nhưng này công dụng ở tay phải chỉ điểm dưới đã là quốc tế tiên tiến trình độ nếu nào đó quốc tế doanh nghiệp đạt được này trí năng khuôn khối đối với trí năng gia cư thực tế thể nghiệm khẳng định sẽ nâng cao một bước trần ư ơ n g tuyệt sẽ không vừa lòng đến tận đây tại hắn bước tiếp theo kế hoạch bên trong nhân công trí năng hẳn là tiếp tục khai phá đi xuống công dụng càng thêm toàn diện. Trí năng càng thêm tăng lên, hắn còn chuẩn bị nếm thử khai phá hạ nhân hình người máy, sau đó đem trí năng khuôn khối dựng ở mặt trên, cũng có lẽ sẽ ra ngoài nhân dự kiến. Giả thiết ngoại giới có người biết Trần ư ơ n g giờ phút này tính toán, như vậy hắn khẳng định sẽ khinh thường lắc đầu. Nhân công trí năng cùng người máy vẫn là quốc tế đứng đầu khoa học kỹ thuật, cũng là các quốc gia đau đầu nan để chi nhất, tụ tập mấy trăm vạn nhân trí tuệ cùng trên vạn đức tài chính, cộng thêm mười mấy năm thời gian, cũng chưa chân chính làm ra cái gì hữu dụng thành quả đi ra. Trần Nương thế nhưng Lưu như Toàn một người khai phá nhân công trí năng cùng người máy. Dung quân vọng đều không có thể hình dung như vậy hành vi, nhưng tại Trần Lương xem ra lại hết thể đều có khả năng. Hai cấp siêu tần tuy nói không thể thời gian dài duy trì, nhưng c h ắ n siêu tần lại có thể duy trì vài giờ. Dưới trạng thái này học tập chi thức, Trần Lương tiến bộ tốc độ một ngày liền tương đương với người khác hơn 10 ngày. Nghiêm túc khắc khổ một chút, hắn chỉ cần một tuần thời gian liền có thể học tập xong thường nhân một năm sở học chi thức lượng, tốc độ mau được đáng sợ. Siêu mau học tập tiến bộ tốc độ, Trần ư ơ n g chỉ biết không ngừng mà trưởng thành, hơn nữa còn có tay phải tồn tại sáu. Mấy trăm vạn hầu tử so được với một i n s t ề n hữu dụng sao? c h ư n t r n h nhân công trí năng cùng người máy. Trần Dương thu thập hảo sở hữu thực nghiệm thiết bị, quay người ngồi ở trên ghế, hai chân dùng một chút lực, ghế dựa nhẹ nhàng hướng tới máy chủ tiền đi vòng quanh. Bình sung sướng tâm tình tại nghiên cứu học tập trung tâm quan trọng, Trần Dương thật rõ ràng đem ghế dựa cấp đổi, đổi thành có vòng lăn mềm mại ra thật ghế dựa, không chỉ t h a hạ đi thoải mái không thôi, còn chỉ cần c ấ p bộ vừa động, liền có thể tự do ở tầng ngầm nội trường. Thập phần hữu hiệu, hiệu tăng lên nghiên cứu giả công tác tâm tình cùng thoải mái độ, nghiên cứu giả tâm tình hảo, tự nhiên đối với công tác cũng có nhất định trình độ tăng lên. Trần Dương tiếp tục bắt đầu nhân công trí năng phương diện nghiên cứu. Ý gì theo tay phải theo như lời. Tại cao cấp văn minh trung máy tính trí năng nghiên cứu bên trong, từ không đến có, trọng yếu nhất liền là nghiên cứu mô phỏng ý thức. Chỉ có đem mô phỏng ý thức nghiên cứu thông thấu, máy tính trí năng tài năng bước đầu được đến chuẩn bị. Điểm này Trần Dương ngược lại là tràn đầy thể hội, cơ thạch hoạch tâm làm cao cấp văn minh trung khoa học kỹ thuật kết quả này mô phỏng đi ra hư nghĩ ý thức đã cùng chân nhân không sai biệt lắm, khiến Trần Dương này nhân loại đều rất khó phân biệt ra trong đó thật g i Tuy rằng cơ thạch hoạch tâm cũng không phải hoàn toàn nhân công trí năng kỹ thuật ứng dụng. nhưng chỉ là hơi chút đề cập đến một bộ phận đã căn bản không phải t r ầ n ư ơ n g có khả năng nghiên cứu. đừng nói là hắn, liên tay phải đối này cũng là đ úng, chân chính lý luận phương diện cũng đảm không ra một nguyên cơ đến. cái này giống như đạn hạt nhân phát xạ cùng sử dụng chỉ cần đưa vào mật mã cùng ấn xuống một cái nút, nhưng đạn hạt nhân như thế nào tạo ra cùng cụ thể thiết kế nguyên lý, ấn xuống đạn hạt nhân phát xạ cái nút người kia khẳng định chỉ có trợn mắt há hốc mồm. cứ việc như thế, quá mức cao thâm nhân công trí năng tay phải không thể đưa ra đề nghị, nhưng vượt qua nhân loại trước mắt nghiên cứu trình độ nhân công trí năng, nó như cũ có thể chỉ điểm một hai. đương nhiên, Tay phải là một chủ nghĩa ích kỷ giả, nếu không phải nó cảm giác nhân công c h í năng đối với tương lai kế hoạch có điều rút trông cậy vào nó miễn phí giúp trả lương, còn không bằng đi tham thảo hôm nay nên ăn những gì tới thông khoái. Có xét thấy như thế, Tay phải cấp ra đề nghị nhân công c h í năng nghiên cứu vẫn là từ mô phỏng ý thức bắt đầu, không tất chân chính phải làm đến hoàn toàn nhân loại ý thức trình độ trước t ừ nhận ngoại giới tin tức kích thích làm bước đầu tiên, sau đó lại chậm rãi tiến bộ. Mặc dù có này đại phương châm, nhưng thật muốn nghiên cứu mô phỏng ý thức. trong đó đề cập đến không chỉ có riêng là máy tính phương diện kỹ thuật, còn rộng khắp đề cập đến triết học đẳng phương diện tri thức biến thành trần đương phi thường đầu đại. Vì thế đau đầu dưới, hắn dứt khoát trước phóng hoán một bước này, mà là chuyển vi trước từ người máy bộ phận tay. Này người máy chính là trước mắt máy chủ trên bàn, cái kia đơn sơ cùng đường dẫn lộ ra ngoài xe hình người máy, ước chừng chỉ có một ngũ t ấ c màn hình di động lớn nhỏ. Nhân loại sớm nhất người máy là một loại phi điện tử điều khiển tự động người máy, nó khu động kết cấu là do hạch tâm bánh xe răng c ơ chuyển qua một xỉ, liền biến hóa rất nhiều tiếp xúc. mỗi một bất đồng tiếp xúc nối tiếp tại không giống nhau máy móc vận chuyển bộ phận, bởi vậy khu động này đó máy móc bộ phận vận động lên, mà cùng với bánh xe răng cưa chuyển động cùng tiếp xúc biến hóa, hoạt động máy móc bộ vị cũng liền không nhất giống nhau, vì thế liền do này đó máy móc bộ vị hợp thành nó hoạt động. Tại đây chủ cổ lao thiết kế bên trong không sử dụng bất cứ điện tử thiết bị, cho nên tên là phi điện tử người máy. Nhưng bởi vì bánh xe răng cưa thượng có thể dung nạp tiếp xúc rất ít, tạo nên loại này người máy hoạt động không chỉ cứng ngạnh, hơn nữa hoạt động chỉnh tự thiếu, tốc độ cũng chậm, đây đều là rất lớn khuyết điểm. Hiện tại tiến vào 21 thế kỷ. Điện tử kỹ thuật bảng bạc nhanh chóng phát triển, máy tính điều khiển tự động khu động trở thành người máy chủ lưu thiết kế. So sánh với phi điện tử người máy, máy tính điều khiển tự động điện tử người máy này hoạt động biến hóa biên độ cùng phạm t r ù cùng với tốc độ cùng linh hoạt tính đều vượt xa cổ lão người máy.Ưu điểm tương đương rõ ràng, chỉ là người máy mỗi một hoạt động c h í n h tự đều phải viết ra mấy trăm câu thậm chí hơn 1.000 câu c h í n h tự. Hơn nữa điện tử người máy tại mỗi một hoạt động chung còn muốn không ngừng mà biến hóa hoạt động bộ vị, cảnh này khiến biên soạn c h ì n h tự không chỉ là nhiệm vụ gian khổ. Trong biên chế viết hoạt động trình tự xuất hiện sai lầm lúc kiểm tra, sửa chữa. điều chỉnh kháng bản thảo sơ bộ viết trình tự quá trình làm cho thật sự nhiều người vỗ bàn nộ phát dương điên điên mặc kệ vì tránh cho loại này t ê u khổ không ngừng phức tạp công tác chân ương dứt khoát quyết định chọn dùng tự biên trình phép tính trước mắt điện tử người máy một khi phát sinh sai lầm liền cần người thiết kế đến nhất nhất bài tra sai lầm không chỉ rườm rà hơn nữa lãng phí thời gian mà tự biên trình phép tính còn lại là thiết kế tự biên trình trình tự khiến người máy hoàn thành chính mình phát hiện hoạt động sai lầm chính mình đưa ra sửa chữa phương án công tác cũng tức là nói người máy chỉ cần phát sinh sai lầm liền không cần nhân loại đi can thiệp, nó chính mình liền sẽ kiểm tra đo lường bài tra sai lầm, sau đó đưa ra giải quyết phương án, đơn độc hoàn thành sở hữu công tác. Đây là lý tưởng nhất sơ cấp trí năng người máy 6. Hiện tại trên thế giới còn không có đơn độc một quốc gia có thể hoàn toàn thu phục này một h ố i liên nắm giữ điện tử người máy siêu kỹ thuật cao Nhật Bản cũng không được. Ở điểm này, Trần Dương thực vô sỉ m ư u lợi, hắn đem tay phải thiết kế tờ cờ 100 không người cơ tượng h hạch tâm khống chế chỉnh tự cấp phục chế đi ra, sau đó hấp thụ trong đó ưu điểm, tại đây di động lớn nhỏ người máy trên người làm ra tự biên t r ì n h phép tính khống chế khu động chỉnh tự. so với tay phải tự mình động thủ làm ra đến không người cơ khẳng định là không bằng nhưng này đã là không nhỏ thành tiệu đặc biệt vẫn là trần ư ơ n g chính mình tự mình làm ra đến ngoạn ý t i a cảm giác thập phần không giống nhau này giá thí nghiệm tính chất người máy bị bước đầu mệnh danh là không một còn dùng laser ở mặt trên dấu vết không một con số đi ra lệnh này giá khéo léo người máy tốt xấu có một chút xoáy khí bề ngoài ân lần này xem xem thế nào 6. u vui đầu điều chỉnh nửa giờ trần lương điểm kích con chuột tấn xuống hành động cái nút không một mặt trên đèn chỉ thị hồng quang sáng lên phía dưới mổ t ộ bắt đầu thúc đẩy bốn bánh xe vận chuyển. Toàn bộ di động lớn nhỏ người máy chậm rãi trên mặt bàn vận động lên. Đầu tiên là dọc theo bàn bên cạnh tham một vòng, lại thu nhỏ lại 10 cm vây quanh bàn tham ộ t vòng, cuối cùng lại thu nhỏ lại cự ly tham ộ t vòng sau phản hồi nguyên vị. Nhất là cuối cùng một điểm trọng yếu phi thường, phản hồi nguyên vị sau không một còn hơi hơi điều chỉnh một chút dáng người, khiến cho cuối cùng đỉnh chỉ thời điểm. Giống như chưa động phía trước giống nhau như lúc, làm người ta chật chật lấy làm kỳ. Trên mặt bàn không có thứ gì không một gặp được khó khăn cũng không lớn, đợi đến trần ư ơ n g đem nó phóng tới mặt đất thời điểm, sở ngộ đến khó khăn cùng phía trước nhưng liền không phải một trình độ. mặt đất đặt rất nhiều tạm vật không nói, còn có rất nhiều phức tạp địa hình cùng c h ư ớ ngại n g vật, mỗi một dạng đều là trở ngại không một đi tới c h ư ớ ngại n g vật. Six Six Sáu, không một m ổ t ọ phát ra một trận tiếng vang, nghĩa vô phản cố hướng chưa biết tiền phương chạy tới, nó sở phải làm sự t ì n h kỳ thật chỉ có hai điều, một là tham dò hoàn t ầ n g hầm ngầm phong bế mặt đất, hai là hoàn chỉnh phản hồi nguyên vị. Chỉ lệnh là rất đơn giản, nhưng này không chỉ cần truyền cảm khí bình thường công tác, còn muốn đem truyền cảm khí thu thập đến tin tức hữu hiệu tổng hợp cũng lợi dụng lên, tại không một hạch tâm tâm thiên trung, nhìn không thấy vô số điện lưu đang không ngừng giao hội cùng d ò khó có thể tưởng tượng cự lượng tin tức q u ầ n q u ậ n không ngừng hấp thu cũng tính toán đi ra 6. lợi hại 6. ngồi ở trên ghế nhìn không một vận hành trần đương không thể không đối với tay phải không n g ư ờ i cơ không chế t r ì n h tự bội phục không thôi đừng nhìn t ự hồ người máy làm được chỉ là tham dò công tác giống như rất đơn giản như vậy nhưng mà chỉ cần suy nghĩ một chút mỹ quốc na sa cục hàng không phát xạ đến hỏa tinh mặt trên tham dò xe không chính là làm được tham dò công tác sao tham dò xe trọng yếu nhất cùng hạch tâm bộ phận liền là na sa công trình sư tiêu phí đại lượng thời gian cùng tiền tài thiết kế đi ra điều khiển tự động chỉnh tự dùng cho tại hỏa tinh thăm dò xe không chịu nhận đến từ địa cầu chỉ lệ khi có thể tự hành bài tra một ít sai lầm cũng ứng phó hỏa tinh phức tạp hoàn cảnh đây là thập phần phức tạp một sự kiện mà không một trước mắt làm những chuyện như vậy cùng hỏa tinh thăm dò xe có gì khúc đồng công chi diệu không chừng nasa thăm dò xe ở điểm này còn so ra kém không một 20 phút sau không một thuận lợi thăm dò hoàn t ầ n n hầm ngầm cũng hoàn chỉnh phản hồi nguyên vị c h ư ơ t r n g 1 0 m mua sách thượng làm hoàn hết thệ công tác chân ương nhìn nhìn thời gian buổi sáng 8 giờ rưỡi không sai biệt lắm đến dự định đi ra ngoài thời gian túc nữ nói càng học càng hoang mang, biết đến càng nhiều càng có thể cảm giác được chính mình không đủ. mấy ngày hôm trước hắn đến thư đ i ế m đi mua một ít học tập bộ sách, vài ngày xuống dưới nhìn xem cũng kém cũng nhiều. hôm nay chuẩn bị lại tiến đến mua điểm học tập bộ sách trở về. mặc quần áo, trần ư ơ n g búng ngón tay kêu vang, máy chủ trung trí năng không khối ô n k h tự động toàn quyền tiếp nhận sở hữu công tác, đồng thời phòng bên trong ngọn đèn cũng bắt đầu ảm đạm xuống dưới, tiến vào thấp công hao công tác hình thức. đi ra tầng hầm ngầm, trần đương đi đến ngõ nhỏ bên ngoài kêu một chiếc taxi xe, thẳng đến thị khu nội lớn nhất một nhà tân hoa thư đ i ế m Tân Hoa Thư Điếm từ 1937 năm thành lập cho đến bây giờ đã có 77 niên lịch sử, làm quốc hữu sách báo phát hành xí nghiệp. Tại Đông Hải này tòa thành thị nội Tân Hoa Thư Điếm liền có ngũ tòa khổng lồ chi nhánh. Trần ư ơ n g lần này tiến đến liền là lớn nhất kia một nhà chi nhánh. Lần trước hắn đến thời điểm mua hơn 10 q u y u ố n sách, một lần này Trần ư ơ n g trực tiếp mang theo một tấm thẻ ngân hàng lại đây, chuẩn bị có xem hảo bộ sách, liền một hơi mua xuống đến, tận hiển một chút thổ hào phong phạm. Đi vào Tân Hoa Thư Điếm, bên trong xem sách nhân thật đúng là không thiếu, có tiểu hài tử cũng có đại nhân lão nhân. Bất quá cứ việc nhân số rất nhiều, nhưng phòng bên trong cơ bản bảo trì một im lặng không khí, rất nhiều người đều là tại yên lặng xem sách mà thôi. Trần Lương ánh mắt đảo qua, đem khổng lồ phòng bên trong hoàn cảnh thu hết đ ánh mắt, theo sau từ từ đến đến sách tham khảo một loại khu vực, ngẩng đầu hướng trên giá sách bộ sách nhìn lại. Tại đây c h ủ n g sách tham khảo phân loại khu vực, xem sách người cũng không nhiều, chỉ có năm người, còn nhiều là 30 tuổi trên đây niên kỷ nam tử, bao gồm một hơn 60 tuổi, tóc trắng xóa lao đầu, Trần Lương một hơn 20 tuổi trẻ tuổi nhân, vừa đến đến nơi đây, thực hiện niên tại niên kỷ thượng liền cùng này người khác phân chia ra đến. chỉ là người khác đều hết sức chăm chú nhìn trầm c h ầ m quyển sách trên tay bản, ngay cả một dương mắt quan khán Trần ư ơ n g n g ư ờ i đều không có. c h ắ n siêu tần hơi hơi nhắm mắt lại, im lặng mở ra c h ắ n siêu tần trạng thái, đợi đến lại một lần nữa đem ánh mắt mở khi Trần ư ơ n g tầm mắt tùy ý đ à o qua, đệ nhất trên giá sách mặt sở hữu bộ sách danh mục toàn bộ túi đập vào mắt vành mắt nội. Vươn tay đi, rút ra một quyển tập thể trí tuệ biên t r ì n h Trần ư ơ n g trực tiếp lật xem lên. c h n siêu tần có thể cho Trần ư ơ n g não bộ giải toán năng lực tại bình thường tam đến bốn lần tà hữu, cầm lấy trang sách một phen, đọc nhanh như gió đều không có thể hình dung giờ phút này Trần ư ơ n g đọc tốc độ. trên cơ bản một tờ nội dung chỉ dùng dừng lại mấy liền lật xem đến tiếp theo trang nhân lực chú ý cùng đọc phương thức trên cơ bản đều là một chữ một chữ đọc quá khứ sau đó lại lý giải nhưng mà trần ư ơ n g phương pháp bất động hắn ánh mắt tựa như máy ảnh như vậy đọc phương pháp là hình ảnh đi lại giống như chụp ảnh như vậy đối một tờ nội dung nháy mắt ký ức theo sau lại vu trong đầu nhanh chóng quy nạp tự nhiên loại này phương pháp so với thường nhân học tập ký ức phải nhanh thượng rất nhiều rất nhanh bất quá là vài phút thời gian mà thôi chỉnh quyển sách liền bị trần ư ơ n g lật xem hơn 30 trang cuối cùng trần ư ơ n g thực vừa lòng gật gật đầu sát định này quyển sách là chính mình yêu cầu, liền đem bộ sách cắm vào ban đầu giá sách trên vị trí mặt. theo sau, t r ầ n ư ơ n g ánh mắt đầu nhập đến mặt khác một quyển thần kinh internet phân tích bên trên, rút ra bộ sách lại giống như phía trước như vậy, nhanh chóng lật xem lên, không bao lâu nhi xem xong sau, một lần nữa đặt về trên giá sách. như thế lặp lại 4-5 lần, người khác hoàn hảo không có nhận ra, t r ầ n ư ơ n g bên cạnh một vị khác xem sách nam tử, lại k h ỏ e mắt ngắm đến hết thảy, không khỏi chân mày cau lại. người này đang làm cái gì? có như vậy đọc sách sao? người khác như thế nào đọc sách nam tử không x e vào? thế nhưng đương trần ư ơ n g hướng bên này đi tới, là xem đến hắn bên này trên giá sách thư khi, nam tử liền có điểm bất mãn. chỉ là t ố t tu dưỡng sẽ không khiến nam tử xuất khẩu thành bẩn, hơi hơi lui về phía sau một bước, lấy này tránh ra trần đương. trần ư ơ n g hướng hắn mỉm cười một chút, lấy kỳ cảm tạ, ngược lại là lệnh nam tử bất mãn cảm xúc tản ra không thiếu, cảm giác trần ư ơ n g hẳn vẫn là một biết lễ phép nhân, chính là đọc sách phương pháp có điểm s á xin hỏi, ngươi hay không là đang tìm cái gì thư? nam tử nghĩ nghĩ, cảm giác trần ư ơ n g hẳn là tại tìm thư, cho nên mới sẽ có như vậy hành động. nếu ngươi là tìm thư mà nói. Ta đối với nơi này thư vẫn là tương đối quen thuộc, có thể giúp ngươi một chút. Ách, cảm ơn. Trần ư ơ n n lắc đầu cự tuyệt Nam Tử hảo ý, đem tầm mắt đặt ở trên giá sách nói ta chính là nơi nơi xem xem. Nơi nơi xem xem. Nam Tử cười nói nhìn ngươi tìm thư bộ giản s á Có phải hay không đối nhân công trí năng phương diện bộ sách cảm thấy hứng thú? Nghe nói như thế, Trần ư ơ ê n trên mặt không có xuất hiện cái gì n g o à i ý muốn biểu tình, như cũ bảo trì lúc trước bình tĩnh nô. Đối với này một phương diện gì đó là có điểm cảm thấy hứng thú. n g a ngươi là sơ học giả sao? Ta đối nhân công trí năng vẫn có chút nghiên cứu. nếu là có thể mà nói, ta vì ngươi giới thiệu một ít nhập môn thư xem xem. Nam tử hứng thú lên đây, khó được ở trong hiện thực sinh hoạt đụng tới một vị đối nhân công trí năng cảm thấy hứng thú nhân, hắn cũng nhiều vài phần trò chuyện h ư n g trí. tại di vãng, làm dân nghiên cứu khoa học cứu nhân công trí năng nhất viên, hắn chỉ có thể trên mạng internet tài năng tìm kiếm đến cùng trung trí hướng bằng hưu, hiện thực sinh hoạt trung nghiên cứu nhân công trí năng quần thể quá ít, bởi vì nhân công trí năng chạm đến lo g i toán học, triết học, tâm lý học, thần kinh y học cùng cao nhất biên trình kỹ thuật, thích cùng có thể ngoạn được chuyện nhân vạn trung không một. lúc này gặp được một t h o ạ t nhìn mới tiếp xúc tiểu bằng hữu nam tử ngược lại là khởi chỉ điểm 1-2 t â m tư không cần ta cũng chỉ là tùy ý xem xem không cần như vậy phiền toái trần ư ơ n g lại một lần nữa cự tuyệt nam tử h ữ u hào rút khiến nam tử hơi chút có điểm thất vọng mặc dù như thế nam tử một mặt t ú i đầu xem sách lúc tâm tư lại không toàn không b ô n g tại trang sách nội dung mặt trên ngược lại thường thường ngẩng đầu nhắm vào trần ư ơ n g liếc mắt nhìn khi hắn nhìn đến trần ư ơ n g lại rút ra một quyển số liệu xâm nhập đào móc thực dụng kỹ thuật khi nhị không được mở miệng nói này quyển sách nhưng không thích hợp tân thủ đọc học tập trần ư ơ n g quay đầu nhìn hắn một cái. không nói gì nhưng này đủ để lệnh nói lỡ nam tử cảm thấy xấu hổ vội vàng ngậm miệng quay đầu đi hoa hoa hoa sáu phiên mấy chục trang trần đương lại đem bộ sách đặt về nguyên vị t h ẳ n g đến lúc này nam tử vẫn là không có bao nhiêu lớn cảm giác được không đúng k n h thế nhưng 10 phút sau nam tử cảm giác trần ư ơ n g này kỳ quái trẻ tuổi nhân hôm nay có phải hay không không có uống thuốc xem sách không giống xem sách tìm thư cũng không giống tìm thư sáu xem sách không ai phiên được nhanh như vậy tìm thư không ai cầm một quyển sách phiên mấy chục trang sau đó tại 10 phút bên trong tìm gần như 60 quyển sách đối một t r ê n h lệch không lớn con số hơn 60 bản thực sự có người tìm thư hẳn là trước lý giải chính mình sở muốn tìm thư danh tự hoặc là đại khái nội dung sau đó ở phía trước đại phục vụ viên c h ô đó lý giải tình huống mà không phải giống trần ư ơ n g như vậy cảm giác như là không có mục tiêu mỏ kim đ á y bể như vậy cấp nam tử ấn tượng trần ư ơ n g giống như một nhảm chán t ộ t độn nên loạn luận sách hài đồng dường như nhưng lần này ấn tượng lại có điểm không chuẩn xác nam tử lại một lần nữa nhìn trần ư ơ n g liếc mắt nhìn từ hắn góc độ nhìn lại trần ư ơ n g hai mắt tiêu cự thủy trung tập trung tại bộ sách mặt trên bộ dáng phi thường nghiêm túc v i ệ t không phải cái loại này tùy ý là xem nhảm chán bộ dáng thật sự là một kỳ quái trẻ tuổi nhân nam tử yên lặng đem thư cắm vào giá sách lại vào lúc này nhìn đến trần ư ơ n g từ trong túi cầm ra một tờ giấy cùng một c h i bút bi hắn là muốn làm gì nam tử hào kỳ chi gian liền thấy trần ư ơ n g đem trang giấy k ể giá sách đ ể bút liền viết liên tiếp chữ viết nhanh chóng hiện lên tại t r ố n g rông trên trang giấy mặt hảo tử đây là nam tử đệ nhất ý niệm bởi vì mặc cho ai thấy viết tại kia tờ giấy thượng bút tích đều chỉ sợ sẽ sinh ra như vậy ý niệm một người tử có tươi mát h ê u i ậ t hoặc là tú lệ cao to bất nhất mà đồng thiên biến văn hóa mà trần lương viết tự cấp nam tử đệ nhất cảm giác liền là mạnh mẽ hữu lực nét chữ cứng cáp một loại ngay thẳng đại khí cảm giác bàng bạc mà sinh lệnh yêu thích luyện tự hắn đều không do cảm thấy không bằng theo sau nam tử cái thứ hai ý niệm liền là phẫn nộ vì sao phẫn nộ như vậy hảo tử như thế nào có thể sử dụng giá rẻ bút bi viết như thế nào có thể viết tại như vậy thô giáp trên giấy người bình thường khẳng định không hiểu thư pháp đam mê giả tư tưởng đối một tay hảo t ự yêu nhược chân bảo bọn họ nhìn đến như thế tàn phá viu vật sự tình thực sự có một loại dơ chân xúc động Trước m m n mua sách, hạ nam tử cái thứ ba ý niệm liền là không thể tưởng tượng. Chỉ vì tại chú ý tới chữ viết sau, hắn rốt cuộc chú ý viết nội dung này một chú ý lệnh hắn sinh ra không thể tin cảm giác. Số liệu xâm nhập đào móc thực dụng kỹ thuật một loại tân phương pháp tư duy cùng ý thức bản chất thần kinh y học cùng máy tính 6. này mấy chục còn đang không ngừng r a tăng bộ sách danh tự, trong đó có một bộ phận không chính là cái t i ê u người trẻ tuổi vừa rồi sở xem thư sao? Như thế nào sẽ sáu? Mới nhìn thư, ai có thể một hơi không ra sai mặc tả ra hơn 60 quyển sách danh tự đi ra? Nam tử cho rằng chính mình nhìn lầm, căn bản không có chú ý tới chính mình hiện tại bộ dáng, đã là phi thường không lễ phép, thậm chí có điểm quá phận tới gần người khác. Nhưng hắn tinh thần đã toàn bộ đầu nhập đến kia trường tiểu tiểu trên trang giấy mặt, một bên quan khán kia vài bộ sách danh tự, một bên quay đầu xem xét trên giá sách thư, làm so đối với hay không chính xác. Cuối cùng, Nam tử không thể không thừa nhận, 66 bộ sách danh tự, toàn bộ chính xác. Việc này là có điểm làm người ta khó có thể tin, thế cho nên Nam tử mui dung dung vài cái, vẫn là không có nói ra nói cái gì đến. ở trên trang giấy viết xong 66 quyển sách danh tự Trần Dương thu hồi bút bi hướng tới quầy phương hướng đi nam tử làm bộ như không thèm để ý bộ dáng tùy tay rút ra một quyển sách cũng đi theo Trần Dương phía sau n g à i Hảo xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài sao? Tuổi trẻ nữ tính nhân viên cửa hàng đầy mặt mỉm cười nhìn đi tới Trần Dương nô thỉnh giúp ta đem này giấy thư toàn bộ dây bao tải lại đây nay trang giấy không có đưa tới nữ tính nhân viên cửa hàng trong tay giữa đường liền bị thư điểm quản lý Lưu Văn Anh cấp bắt lấy gì nhiều như vậy thư t i ê n Sinh ngài có bổn điểm thẻ hội viên không có? nếu có mà nói, liền có thể cho ngài đánh 8 giờ ngũ c h ế t yêu đ ã i Lưu Văn Anh tiếp nhận trang giấy vừa thấy, bị mặt trên dầm r ạ p d à y đặt bộ sách danh tự kinh ngạc nhẹ d ự n g lập tức cao hứng lên. Tinh vun nghiệp vụ thượng quen thuộc, hắn liếc mắt nhìn là có thể nhìn ra, này mấy trụ quyển sách bên trong, có như vậy hơn 10 bản đều là thụ giới 150 hơn nguyên quý trọng bộ sách, về phần cái khác bộ sách cũng là không thua kém 60 nguyên tồn tại. Như vậy thô sơ giản lược tính xuống dưới, này liền là một bút 6.000 n g u y ê n trên đây hảo sinh ý. Hiện tại internet phát đạt, thực thể thư đ i ể m lợi nhuận càng ngày càng đơn bạc, sinh ý càng ngày càng kém. gặp được một hảo khách hàng hiển nhiên là một kiện lệnh Lưu Văn Anh cao hứng sự tình thẻ hội viên ta không có Trần ư ơ n g l ậ t đầu không có thẻ hội viên k i a t i ê n Sinh ngươi có thể làm một tấm thẻ hội viên sáu không cần như vậy phiền thoái liền giá gốc trả tiền đi thẻ hội viên giải quyết muốn hao phí một ít thời gian không nói còn muốn đem cá nhân thân phận tin tức điển đến chế biểu tượng h Trần ư ơ n g không muốn như thế trực tiếp một ngụm cự tuyệt kia vậy được rồi thật đúng là một tài đại k í thô chủ Lưu Văn Anh hô vài cái nhân viên cửa hàng lại đây tự mình kết cục phân phó tiến đến đem trên trang giấy mặt viết bộ sách chuyển đến cuối cùng tuy rằng trên trang giấy viết là 66 u quyển sách nhưng có rất nhiều thư là thượng trung hạ sách dẫn đến sở hữu thư chuyển đến khi liền có trên trăm bản nhiều nặng như vậy thư một người hiển nhiên không thể chuyển rời nhưng không có việc gì lưu văn anh một chiếc điện thoại liền có nhân có xe đưa hàng tới cửa hảo kia liền như vậy đi phó hoàng thư phí c h ầ n đương nhìn lưu văn anh hô qua đến xe tải gật gật đầu cùng đóng gói thư cùng tiến lên xe trước sau bận việc ư ớ c c ó nửa giờ một bút 6 3 5 n g n g u y ê n sinh ý hoàn mỹ làm xong Lưu Văn Anh vừa lòng sở sở cảm Lưu quản lý 6. n g a Vương t i ê n Sinh là ngài a lại đây mua thư Lưu Văn Anh vừa quay đầu lại liền thấy nam tử đứng ở nơi đó theo dõi hắn này ánh mắt lệnh Lưu Văn Anh có điểm sờn tóc gáy ngươi Vương t i ê n Sinh có chuyện gì sao là có điểm sự nam tử hơi hơi có điểm lúng túng nói chính là vừa rồi vị kia bằng hữu tại ngươi nơi này mua chút thư không phải lưu lại một tờ giấy sao có thể hay không đem nó cho ta tờ giấy Lưu Văn Anh lúc này mới ý thức được chính mình trong túi l o mặt, còn cắm vừa rồi vị kia Trần Tiên Sinh lưu lại mua danh sách. nay bị nhắc nhở nhớ lại đến, hắn lấy ra trang giấy, nghi hoặc nói Vương Tiên Sinh, ngươi muốn n ả y tờ giấy làm gì? ha ha, chính là có điểm hảo kỳ, xem xem vị kia Bằng Hữu mua cái gì thư, ngươi cũng biết xấu. ta đối với này một phương diện bộ sách tương đối cảm thấy hứng thú. là nha. Lưu Văn Anh tùy ý bày ra trang giấy, so với vừa rồi bởi vì một bút hảo sinh ý mà bỏ qua điệu lực chú ý, một lần này hắn tầm mắt tương đối tập trung, lập tức đã nhận ra không thích hợp. tinh tế, hảo tinh tế tự. n à y một bài bài chữ viết viết cư nhiên giống như máy tính sắp chữ như vậy tinh tế mỗi một tự chi gian khoảng cách cơ hồ là giống nhau như l ú c hơn nữa đầu bút lông chi gian mạnh mẽ hữu lực giống như từng chữ đều xông vào giấy bối d ư ờ n g như tối làm người ta khó có thể tin tưởng là nhân viết chữ trung quy không phải máy tính đông d ấ u bởi vì nhân không thể khống chế cánh tay cơ nhục run rẩy giống nhau tự cũng không khả năng viết an toàn giống nhau tổng có một tia nhỏ bé không giống nhau nhiều nhất tại cái nhìn đại cục tượng chữ viết có giống nhau chỗ nhưng mà này trên trang giấy tướng mạo đồng tự đầu bút lông chi gian pháp thảo cùng d ấ u vết lấy Lưu Văn Anh mắt thường đến quan sát, căn bản chính là hoàn toàn giống nhau. thế nhưng p h â n Biệt không ra bất cứ bất đồng địa phương. nếu không phải bút bi ru bút, hắn căn bản là có điểm cho rằng, đây là một loại trước đây chưa từng gặp tự thể. sau đó dùng máy đánh chữ đóng dấu đi ra. Lưu quản lý, Lưu quản lý 6. Nam tử một trận thanh âm đem Lưu Văn Anh từ ngẩn người trạng hướng trung kéo trở về. Ân, xin lỗi a, vừa rồi nghĩ đến một chút việc. Lưu Văn Anh bất động thanh sắc nói đúng rồi, này phân danh sách không thể cho ngài, chúng ta đợi lát nữa còn muốn Lưu chữ đưa vào máy tính danh sách 6 muốn hay không? đợi lát nữa cho ngài đồng dấu một phần. Lời này vừa ra, nam tử thần sắc sửng sốt, lập tức lệnh xuống dưới. Lưu quản lý, ngươi lời này nói xấu, mua cái gì thư vừa rồi như thế nào sẽ không có ghi vào. Ngươi lời này cũng quá mông nhân đi. Ha ha, vương tiên sinh chớ trách chớ trách, này phân danh sách chúng ta thư điểm là thật hữu dụng, chúng chi vừa rồi là vị kia tiên sinh quên lấy đi. Nếu người khác đột nhiên trở về hướng chúng ta b u ô n g t a y muốn về, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Lưu Văn Anh nói đùa giải thích nói, một mặt đem trang giấy nhét về chính mình sở mang bảng ghi chép chung, thật cẩn thận rất hảo. Lưu quản lý n g ư ơ i s u nam tử bị Lưu Văn Anh có lệ khí nổi trận lôi đình, nhưng người làm công tác văn hóa mất tự nhiên lại không có khả năng khiến hắn giống mụ đàn bà tranh c h u a như vậy tức giận mắng, chỉ có thể không cam lòng nhìn Lưu Văn Anh trong tay bản ghi chép liếc mắt nhìn, quay đầu rời đi. Hắn biết chính mình là không có khả năng nhân cơ hội muốn tới kia một phần danh sách, thật là có điểm hối hận. Sớm biết liền hướng người kia muốn một chút liên hệ phương thức, nếu làm thành bằng hữu, còn sợ không có cơ hội muốn hay không đến tự. Có lẽ tại người bên cạnh trong mắt kia phân trên danh sách chữ viết tuy hảo, bất quá cũng không vẻ phần như vậy. Nhưng tại thoáng biết một ít thư pháp nhân xem ra, này phân trên danh sách tự thể không chỉ cương nghị lại khí, hơn nữa bởi vì rất nhiều tự cư nhiên viết giống nhau như lúc, không kém mảy may, chỉ là điểm này liền làm người ta chật chật lấy làm kỳ. Nếu là bị nào đó thư pháp người thu thập nhìn chúng, một hơi ra tay mấy ngàn trên vạn đều có khả năng. Kia phân danh sách tuyệt không phải mặt ngoài t h ạ t nhìn không đáng một đồng. Sa tại vài km bên ngoài t r h ợ đ ư ờ n g còn không biết chính mình s ở lưu lại một phần danh sách, sẽ khiến cho hai người vui vẻ muốn thử, bởi vì đối thân thể chính xác phối hợp không chế. cùng tự thân siêu cao thân thể tố chất, cộng thêm bản thân bị vây chắn siêu tần trạng thái, bản thân tự liền biết không sai trở lương, viết đi ra được tự đã so đấu vài lần dĩ vãng tăng lên đầu chỉ gấp 10. ờ i t r n g 110, đầu phiếu thượng mang theo một số lớn bộ sách trở lại tầng hầm ngầm, trần ư ơ n g từng quyển sửa sang lại thu thập, sau đó đem này để vào đến giá sách bên trên, cẩn thận chuẩn bị nửa giờ, lúc này mới đem hết thể sự vật hoàn toàn thu phục, vừa lòng qua lại tại bên cạnh giá sách đi trong chốc lát, trần ư ơ n g bưng một ly cà phê, hơi hơi nhấp một ngụm. hiện tại trên giá sách bộ sách đã có hơn 200 quyển sách, đưa mắt nhìn lại vẫn là có chút khả quan. này bao nhiêu thỏa mãn trần ương trong lòng một tia tiếc nuối. Mới. mới trước đây không có internet thu hoạch tri thức cùng tin tức trừ tv liền là bộ sách, mà hắn muốn đạt được một quyển cảm nhận chung bộ sách, bởi vì không có tiền đó là thiên nan và nan. hiện tại trần ương có tiền có thể mua bất cứ bộ sách, mới trước đây nội tâm k i a cổ hưng phấn kình cũng rốt cuộc tìm kiếm không trở lại. nhân một khi lớn lên hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bởi vì hoàn cảnh thay đổi mà mất đi không thiếu gì đó, này cũng là không thể ngờ hà sự. đinh sáu. Di động tin nhắn nhắc nhở âm t r ợ t vang lên, Trần Dương tùy ý cầm lấy vừa thấy, nguyên lai like là ngân hàng chuyển khoản nhắc nhở. Lại nói tiếp, hắn hiện tại đối với ô tận tinh thần trò chơi này cũng không bao nhiêu chú ý, không nghĩ tới ngân hàng tài khoản mặt trên tiền là càng ngày càng nhiều, đã đến một cực kỳ khả quan con số. n a y con số, nếu là ăn t ử tiền lương mà nói, thường nhân một đời đều chỉ có thể nước vọng, hiện tại lại bị hắn dễ dàng đạt được. Cho nên nói, kỹ thuật lũng đoạn thập phần kiếm tiền thật không là một câu nói dối. Mở ra bộ phận xem xét, tiến vào thứ ba, Trần Dương tầm mắt dừng lại tại chú ý trên nhân số mặt tám n à y thật là kinh người con số vô tận tinh thần làm một a n d roi di động trò chơi chú ý nhân số ngược lại còn vượt qua a n d roi thứ b có thể thấy được này khoản g trò chơi được h o a n nên trình độ cũng là Trần Lương không có sáng lập trò chơi quan phương diễn đàn cùng liên hệ phương thức bằng không dựa vào loại này nhân khí sớm đã có quảng cáo công ty cùng cái khác trò chơi công ty đã tìm tới cửa trong sẽ b ạ t r à n ngập xin giúp đỡ thiếp cùng với chia sẻ thiếp mỗi cách một giây s o á t tân rất nhiều thiệp liền sẽ bị tân thiệp biến thành trầm hàng xuống đi so sánh với cái khác chú ý nhân số vượt qua trăm vạn thứ ba nó đi hữu phát triển độ còn muốn do có t h á n g chi Lệnh Trần Nương không hề nghĩ đến là t h i p ba đi chủ quản lý phi thường tốt, mới nhìn đến một thiệp đặt câu hỏi có hay không phá giải bản, liền bị đi chủ cấp s a n t h i ế p xử lý. Một đứng đầu bên trong còn minh sát tỏ vẻ, không chuẩn tham thảo cùng xuất hiện bất cứ phá giải bản tương quan thiệp. Cứ việc Trần Nương tin tưởng vô tận tinh thần không phải đơn giản như vậy liền có thể phá giải, nhưng ít nhiều vẫn là gật gật đầu, cảm giác đi chủ là có tâm. Nghĩ nghĩ, Trần Nương cảm giác cũng nên là đối vô tận tinh thần làm chút chuẩn bị. Di động phiên bản vô tận tinh thần dĩ nhiên chứng minh này khoản trò chơi thực lực, mà nếu khai phá ra p c phiên bản vô tận tinh thần. như vậy mở rộng sau hiển nhiên hội thu hoạch càng nhiều càng khủng bố lợi ích lúc trước hắn chuẩn bị tại táo trên di động cũng cầm ra một vô tận tinh thần phiên bản đi ra không nghĩ tới tại táo cửa hàng xét duyệt không có thông qua kế hoạch vô t ậ t mà chết trải qua sửa chữa lại thượng truyền xét duyệt cho tới hôm nay mới thôi đều còn không có tin tức cũng không biết hay không chân chính có thể thông qua xét duyệt chỉ là trần ư ơ n g cũng không như thế nào để ý anh đ ờ do phiên bản vô tận tinh thần đã vì hắn kiếm đến đây làm người ta hoảng sợ lợi nhuận này vẫn là người chơi nhân số trăm vạn đợi đến mặt sau thời gian tiến thêm một bước chuyển rời liền tính không đẩy ra tân vơ vét của cái thủ đoạn khổng lồ cơ số người chơi cũng sẽ vì hắn cống hiến ra không gì so sánh nổi lợi nhuận. Theo lý thuyết, di động trò chơi hẳn là làm không được điểm này. Trung quốc rất nhiều người chơi trước mắt trạng thái là tình nguyện b ạ n đã bản, cũng không nguyện ý tốn chút tiền đi chơi chính bản. Thế nhưng vô tận tinh thần vừa đến b ả n chất là một vong du, sở hữu người chơi tài khoản lưu trữ đều bảo tồn vu sẽ vừa chúng, vừa tiến vào trò chơi liền cần nghiệm chứng, cũng không như máy lệnh như vậy dễ dàng phá giải. Thứ hai liền là tay phải sở thiết trí kỹ thuật chứng ngại, trừ phi tập trung siêu cấp máy tính đến tiến hành cưỡng chế phá giải, b ằ n g không thông thường thủ đoạn căn bản không có hiệu quả. tam đến hiển nhiên bởi vì vô tận tinh thần trò chơi mị lực đích sát phi thường kinh người 100 người chơi có hơn 90 tại nghiêm túc chơi trò chơi sau đều lâm vào không thể tự kiểm chế trạng uống giống như linh vài năm lần đầu tiên ngoạn vãng du trầm mê với trong trò chơi như vậy thật sự là vô tận tinh thần cùng dị vãng quá nhiều trò chơi bất đ ồ n g lần đầu tiên khai sáng tính sáng tạo ra siêu đại quy mô xã khu s ả n b u ô t trò chơi này trò chơi tính không chỉ ở chỗ cùng người đấu này nhạc vô cùng càng ở chỗ bất cứ một người chơi tưởng trong trò chơi làm bất cứ chuyện gì đều có thể vô luận nguyên là đơn độc tham quan phong cảnh vẫn là nói chuyện p h m tặng gái hoặc là đánh quái thăng cấp, thậm chí tham dự đến đại quy mô chiến tranh, tự thể nghiệm chân thật chính trị đấu tranh, đều có thể ở bên trong nhất nhất tìm đến. giống như cái thứ hai chân thật thế giới dường như đây mới là vô tận tinh thần lớn nhất tối hấp dẫn nhân đặc điểm. có thể tưởng tượng, một khi làm ra PC phiên bản vô tận tinh thần, màn hình khuyết đại cùng tính năng tăng lên, càng có thể cho nhân mang đến thân lâm kỳ cảnh như vậy cảm thụ, chỉ biết điên cuồng hấp dẫn càng nhiều người chơi đầu nhập đi vào. nay trò chơi quả thực liền là kết hợp của ta thế giới F e v e, anh hùng liên minh và vũ trụ cờ dạp tinh hoa cùng trò chơi tính. Thử hỏi nếu tại toàn cầu tôi triển khai đến, sẽ hòa bạo thành cái gì trình độ?ít nhất dựa vào này cho chơi, trở thành toàn cầu trò chơi đại công ty là trốn không phát. Đáng tiếc là sáu trò chơi công ty lại có thể kiếm tiền, thủy trung cũng vô pháp chân chính biến thành lên đ à i mặt, muốn hoàn thành tay phải kế hoạch trò chơi sở kiếm tiền chỉ là như mối b ọ biển. Cho nên trò chơi công ty chỉ có thể là tiền kỳ trong kế hoạch một bộ phận mà thôi, làm chân đương cùng tay phải hai người đạt được trụ cột tài chính nơi phát ra t r í nhất. Tục n ữ nói, hiện tại hết thể dựa vào sao? cứ việc Trần Nương cùng tay phải dĩ nhiên xác định tại một nửa tháng sau liền mở một nhà công ty, nhưng vô tận tinh thần danh khí còn chưa đủ đại, vì hấp dẫn đầy đủ đề tài tính, cùng với càng nhiều internet lưu lượng cùng chú ý độ, Trần Nương ngược lại là sinh ra một ý tưởng, là thời điểm đem quan phương trang web đẩy ra. Trần Nương nghĩ đến liền làm, quan phương trang web v ự c danh liền trực tiếp lợi dụng vô tận tinh thần trước cái, theo sau lại tìm một lực ảnh hưởng rất lớn sẽ vợ công ty, dùng làm bảo đảm internet phục vụ ổn định cùng tốc độ. Cuối cùng, Trần Nương lựa chọn tự giúp mình tiến t r ạ m hệ thống một ít khuôn mẫu đến h ụ trợ i ế n thiết trang web, đồng thời cũng chính mình thiết kế mỹ hóa. sửa chữa sửa lộng cả ngày mới xem như cơ bản thu phục quan phương trang ép. h ô 6. lộng này cũng không dễ dàng a. trần đương phun ra một ngụm trọc khí trên thân thể tuy còn chưa cảm giác được cái gì m ệ n nhọc nhưng mà trên tinh thần lại có điểm mệt mỏi. bất quá quan phương trang ép chế tác hoàn thành trình thể mới nhìn tuy vẫn là đơn sơ nhưng ít ra cơ bản bố cục là lộng đi ra. trong đó trang đầu là đối vô tận tinh thần giải thích giới thiệu phía dưới t ắ c chi tiết phân loại đối với trò chơi bên trong thiết bị cùng trụ cột điều kiện r ấ đường. trần đương thậm chí thiết trí một tân thủ công lược lấy này đến khiến tân nhân người chơi nhanh chóng b ộ nhập trò chơi. để tránh tiến vào trò chơi sau bị trò chơi nội dung cấp cả kinh không biết làm sao. Đồng thời, quan phương trang w e p khẳng định không thể thiếu quan phương diễn đàn, đây mới là hấp dẫn nhân khí trọng yếu nhất bộ phận. Diễn đàn thu phục sau, cuối cùng một hạng mục, cũng là trần ư ơ n g lần này hấp dẫn đề tài mấu chốt trọng điểm. nước ngoài có một loại rất kỳ quái hiện tượng, kia liền là máy chủ trò chơi đi ra sau, trò chơi công ty rõ ràng liền có ra p c bản tính toán, lại trước muốn làm một đầu phiếu, khiến vong hữu lựa chọn hay không duy trì ra p c bản. làm như vậy mục đích tự nhiên cũng có thử điều tra tính chất, nhưng càng nhiều chỉ sợ là tuyên truyền dư luận. hấp dẫn đề tài cùng người chơi chú ý mà thôi không thể không thừa nhận tuy rằng ai đều có thể nhìn ra được trò chơi công ty s ở chơi xiếc nhưng cố tình quả thật rất có hiệu quả người chơi có chờ mong công ty có đề tài đại gia đều thực vừa lòng cũng bởi vậy trần đương tính toán học theo cũng tại quan phương trang ép làm ra như vậy một đầu phiếu hệ thống đi ra đầu phiếu hệ thống thực dễ dàng thu phục kế tiếp muốn ở trong trò chơi tiến hành thông c á o sở hữu người chơi ấn hy vọng hết thảy thuận lợi đi ấn xuống con chuột trần ư ơ n g ngửa ra sau ngồi ở trên ghế chương 111 đầu phiếu hạ x a tại ngàn dặm chi ngoại hắc long giang m ộ thị vũ thư văn xoa xoa huyệt thái dương tựa vào trên ghế hơi hơi nhắm hai mắt lại chỉ là hơi chút nghỉ ngơi một hồi hắn lại mở to mắt một lần nữa đem tầm mắt đưa lên đến trên màn hình máy tính một mặt điểm kích con chuột một mặt suy tư đánh chữ lam vô tận tinh thần ba chủ vũ thư văn là này khoản trò chơi sớm nhất một đám người chơi lúc ấy hắn vừa tiến vào trò chơi chơi mới bất quá một giờ liền lập tức lui đi ra ngoài trước thành lập vô tận tinh thần thứ ba cũng xin ba chủ mà này một quyết định giờ này ngày này cũng đã nhìn ra hắn lúc ấy quả quyết chỗ cũng vì hắn mang đến không thiếu lợi ích. đương nhiên, ích lợi còn tại tiếp theo, đầu tiên t h ú c dục vũ thư văn trung quy là trò chơi bản thân m ị lực, bằng không hắn cũng sẽ không phí sức hao tâm tốn sức đi làm b á chủ. một đại đi ba chủ, khả tuyệt không phải dễ dàng như vậy đương hảo, không chỉ muốn phối hợp thủ hạ hơn 10 t i ể u ba chủ, còn muốn tùy thời chú ý thiết ba hướng đi, này đó công tác phiền muộn đồng thời, còn muốn chiếm cứ đại lượng thời gian, dẫn đến gần nhất vũ thư văn trò chơi thời gian giảm b ấ t không thiếu. có xét thấy như thế, hắn r ứ t k h o á t rời khỏi anh hùng liên minh, toàn tâm toàn lực chú ý vu thiết ba công tác cùng vô tận tinh thần thăm dò. trên thế giới không có vẫn có thể để người mê luyến trò chơi. hiện tại nếu gặp một k h á c h o ả n hảo trò chơi, vũ thư văn vứt bỏ như tệ lý từ bỏ lờ l lờ, đầu nhập vào vô tận tinh thần ôm ấp bên trong. đích đích sáu chim cánh cụt tin tức nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên, vũ thư văn tùy tay mở ra hào h u không trò chuyện. đại ca mau vào trò chơi, quan phương phát ra nói rõ. cái gì? vũ thư văn lắc bắc kinh h ã i vô tận tinh thần quan phương cư nhiên phát ra nói rõ. n à y thật đúng là cực kỳ hiếm thấy một việc. từ trò chơi sinh ra đến bây giờ, trò chơi quan phương chế tác giả thân phận vẫn quảng thụ nở vực vô căn cứ, lại bởi vì chế tác giả nãy giờ không nói gì. cũng không có lưu lại liên hệ phương thức, dẫn đến suy đoán chỉ có thể là suy đoán, lại ai cũng không biết chế tác giả chân thật thân phận. này thần bí chế tác giả đến cùng là ai? giống như một đoàn xương mù như vậy làm người ta khó hiểu. nhưng mà không hề nghĩ đến là, hôm nay cư nhân 6. vũ thư văn vội vàng đánh ra một hàng chữ quá khứ là cái gì nói rõ? la quan phương trang f 6 trò chơi bên trong đẩy ra quan phương trang f địa chỉ, quan phương trang f địa chỉ, vũ thư văn mí mắt nhảy vài cái, nhanh chóng điểm khai trên di động trò chơi, bình thường tiến vào khi cảm giác nhanh chóng vô cùng tải vào. Hôm nay lúc này lại cảm giác chậm không thiếu, Vũ Thư Văn thật là không nói gì. Suy tư có phải hay không nên đổi một đài di động? Nửa phút sau, rốt cuộc triệt để tiến vào trò chơi giới diện sau. Quả nhiên thấy được thứ nhất mở rộng tin tức, chính là Quan Phương trang ép chính thức đẩy ra nói rõ. Rốt cuộc đi ra sao? Vũ Thư Văn hảo kỳ tâm lên đây, không biết Quan Phương trên trang ép mặt đến cùng sẽ có cái gì nội dung. Vội vàng cầm di động đối chiếu máy tính màn hình đưa vào v n g chỉ. 3. nút enter ấn xuống, bộ phận xem xét lập tức nhảy vào một trang w e p trang đầu. Vô tận tinh thần m ố n đại tự đầu tiên ánh vào Vũ Thư Văn m ỹ mắt. thật đúng là quan phương trang ép a 6. vũ thư văn tha động con chuột xem cảm giác trang tuy rằng không có kia vài đại trò chơi trang ép như vậy tinh mỹ nhưng là không bằng trong tưởng tượng như vậy đơn sơ nói tóm lại bình thường mà tương đối cứng nhắc bất quá quan phương trang ép bước đầu kiến thiết thế nhưng liền có một diễn đàn